Chương 497, kế hoạch có sai. Chương 497, kế hoạch có sai. Gỗ tròn hai đầu cùng ngọn núi chô giáp nhau, đều sinh ra bộ rễ, đâm vào ngọn núi bên trong. Kế hoạch ban đầu là chặt đứt bên này bộ rễ, đem gỗ tròn đẩy xuống, lợi dụng gỗ tròn tự thân trọng lượng cùng hạ xuống chi thế, đem một bên khác bộ rễ cho vặn gãy. Thế nhưng là gỗ tròn tạm quá chặt, bản thân lại quá nặng, bọn hắn căn bản là không đẩy được. Muốn đi một bên khác chặt đứt bộ rễ, để cho gỗ tròn khó mà hấp thu hai ngọn núi lớn bên trong năng lượng, bên kia lại tại quỷ dị sinh vật kỹ năng trong phạm vi, trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lâm Thâm dò xét liêu viên một cùng vách núi tương liên chỗ, gỗ tròn cái này một đầu cắm ở ngọn núi trong cái khe, hai bên cũng là nhô ra núi đá, trừ phi bọn hắn lực lượng có thể đem gỗ tròn cái này một đầu nâng lên, bằng không căn bản không có khả năng đẩy xuống. Nếu như có thể đem một bên nhô ra núi đá gọt đi, gỗ tròn chính mình liền có thể tuột xuống. đáng tiếc nơi này núi đá cũng khác thường từng rắn, căn bản không chém nổi. Lâm Thâm thử một chút, giao thức cùng chiết thức căn bản đối với núi đá không có tác dụng, đến là biến dị ngọc linh lung chấn sơn hà kỹ năng có thể đối với núi đá có tác dụng vấn đề là chỉ có chấn sơn hà kỹ năng hữu dụng, vệ vũ phu bạch bảo kỹ năng cũng không được tác dụng. đối với núi đá độ cứng cùng tính bền dẻo suy yếu tương đối có hạn, căn bản không có khả năng giống như là khảm thụ căn như thế. đem nô gia núi đá chặt đứt. lâm thâm nhìn một chút gỗ tròn bên trên vệ trường thanh bọn người, chỉ thấy mặt nạ của bọn họ đều tại dưới máu, nhìn tình huống cũng không phải mười phần là quan láo vệ. lên ca. lâm thâm cắn răng một cái, mở ra toàn bộ kỹ năng, siêu cơ hóa đều bị mở ra. hai tay của hắn án lấy cẩn bá đao, hướng về phía nô gia núi đá liền trực tiếp chế xuống dưới. làm, làm, làm, làm. làm. thiên thông thương. thương. Giang Minh ông. lão tử một đời tối cần dỡ. Lão vệ gõ mõ, một lần lại một lần hát ma tính ca tử. Lâm Thâm tay cầm cặn bã đao, xem như tỏa đao một chút một chút áp chế lấy núi đá. Cặn bã đao độ cứng cùng cặn bã lực vượt quá tưởng tượng, chỉ bị chấn sơn hà suy yếu độ cứng cùng dẻo dai núi đá, tại cặn bã dưới đao, bị một chút một chút áp chế mở miệng tử bầu trời đem các nàng nếu như ở đây liền tốt, có các nàng nhạc đệm thêm ca hát, đi theo lão vệ cùng một chỗ cho ta thêm cầm, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Lâm Thâm cũng biết bây giờ nghĩ những cái kia cũng vô dụng, chỉ có thể một chút một chút hung ác áp chế núi đá mặc dù không biết thời gian tới hay không kịp, bất quá đây là bọn hắn bây giờ duy nhất có thể làm. Lâm Thâm chọn bên này núi đá nhô lên so một bên khác cao hơn một chút, nhưng mà bên này ngọn núi bản thân có khe nước, có thể áp chế đến ngọn núi vết rách chỗ, có thể liền có thể trực tiếp để cho khối kia ngọn núi nứt ra. Cũng không biết áp chế thời gian bao lâu, lão vệ hát âm thanh cũng đã bắt đầu khản khàn, tựa như trong cổ họng rót ba cân hạt cát một dạng. Lâm Thâm có chút hoài nghi, lão vệ cả đời này nói lời, có thể cũng không có hôm nay hát ca từ nhiều. Thế nhưng là Lâm Thâm áp chế mở vết rách, khoảng cách ngọn núi bản thân vết rách còn có hơn một thước khoảng cách. Giang giác, Giang giác. Lâm Thâm lại hung ác gắp chế mấy lần, vết rách phụ cận đột nhiên xuất hiện mấy đạo dạn nước. Lâm Thâm thấy thế đại hỉ, vội vàng lại dùng sức gắp chế mấy lần, dạn nước vậy mà càng ngày càng nhiều, núi đá đứt gây tiếng tạch tạch bên thai không dứt đánh của đúng. Lâm Thâm vừa mừng vừa sợ, mắt thấy khối kia kẹt tại gỗ tròn núi đá liền muốn từ trên núi phân liệt xuống, hắn vội vàng kêu lên lão vệ, chạy tới ngọn núi một bên khác. Giang rắc, giang rắc, núi đá một chút một chút văng lên, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có chuyện để cắt ra. Lâm Thâm kết khí lực toàn thân, hướng về phía ngọn núi đánh ra một cái phá sóng tứ liên quyền một quyền này liền tựa như dẫn phát tuyết lở cái kia cuối cùng một mảnh băng tuyết, lập tức đưa tới lớn số đổ, mảng lớn núi đá từ trên núi chạy xuống tiếp. Theo núi đá trượt xuống, đã mất đi dựa vào gỗ tròn một mặt, cũng đi theo tụt xuống. Cường đại sức xoắn, đem gỗ tròn một phía khác đâm vào ngọn núi rễ cây đều cho từng cây vệnh lên đánh gãy, gỗ tròn mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về dưới núi rơi đặc tiếp. Gỗ tròn đụng vào trên vách núi đá, đem vách núi đập núi đá vỡ vụn, sau khi một phía khác bộ dễ toàn bộ được gãy, ngay ngắn gỗ tròn mang theo vô cùng kinh khủng thanh thế, trực tiếp rơi đập tại khe núi bên trong đại địa chấn động, sông núi lay động, vô số đá rơi từ trên núi lăn xuống đi phía dưới càng là bụi mù nổi lên một phía, trong lúc nhất thời đất dùng núi chuyển, giống như là ngày tận thế. Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu ghé vào trên núi, tận lực ổn định thân hình, ánh mắt hướng trong khe núi nhìn lại, lại không nhìn thấy tình huống phía dưới. Vệ Vũ Phu lo lắng nhìn xem phía dưới, mặc dù biết cơ thể của Nhất bàn giả không có dễ dàng như vậy ném hỏng, nhưng mà nếu như bị hắn gỗ tròn nện ở phía dưới, e là cho dù là cơ thể của Nhất bàn giả cũng không chịu nổi. Bất quá loại này tỷ lệ tương đối nhỏ, gỗ tròn hạ xuống tốc độ có thể so sánh thân thể của bọn hắn hạ xuống tốc độ nhanh nhiều chấn động vừa mới ngừng, vệ vũ phu cùng lâm thâm liền cùng một chỗ xuống núi sông về khe núi. ở đó đầy trời trong bụi mù, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy ra. vệ vũ phu hét to, thế nhưng là thanh âm của hắn cũng sớm đã câm, tiêu đi ra âm thanh vừa bị lại nhỏ, cơ hồ đều nhanh muốn mất tiếng vũ phu. chúng ta không có việc gì. một thanh âm từ trong đội mù truyền tới, để cho vệ vũ phu cùng lâm thâm cũng là vui mừng quá đối không có việc gì. không có việc gì. thanh âm của một người tại trong bụi mù vang lên, rất nhanh liền nhìn thấy vệ ra bảy người từ trong đội mù vào ra. mặc dù đều có khác biệt trình độ chảy ra cùng đắp bất quá nhìn vấn đề cũng không lớn chỉ là giáp sát phía trên có chút bị hao tổn hết thể đều kết thúc lâm thâm bọn người nhìn thấy cái kia gỗ tròn đập vào khe núi ở trong đem khe núi đều cho đập ra một cái hố sâu ánh mắt mọi người lùng tìm rất nhanh liền nhìn thấy cái kia quỷ dị sinh vật cùng trùng túi vị trí ngay tại tương đối rưỡi và ở dưới vị trí trùng túi bị đặt ở liễu viên một phía dưới quỷ dị sinh vật tiến lên thân lộ ở bên ngoài cơ thể cùng trùng túi chỗ rắp nhau làm cho người cảm giác buồn nôn dịch nhẫn phun khắp nơi đều là có thể là trùng trong túi đồ vật đều bị ép thành tương phun tung tóe đi ra gỗ tròn trọng lượng quá mức đáng sợ liền xem như nhất bản sinh vật cũng không chịu nổi bị nó như thế tiện ở phía dưới Vệ Trường Thanh mấy người chính là muốn quá khứ bổ đau, đem cái kia quỷ dị sinh vật loạn đao phân thây thời điểm, cái kia quỷ dị sinh vật cơ thể lại bống núc đít. Hai tay của hắn an lấy điện, nửa người trên cứng lên, lấy một quỷ dị tư thái nhìn chằm chằm lâm thâm bọn người, trong miệng phát ra kéo kẹt tiếng cười quái dị cuối cùng, cuối cùng xuống. Thực sự là phải cảm ơn các ngươi. Quỷ dị sinh vật miệng ra nhân ôn, lệnh lâm thâm bọn người là cực kỳ hoảng sợ. Vệ Trường Thanh phản ứng lại, song đao ma sát ra vô kiên bất tử sắc lôi điện thích bổ về phía quỷ dị sinh vật. Cái thứ quỷ dị sinh vật một cái tay chống đất, một cái tay vung vẩy quái răng đón lấy tử sắc lôi điện, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, vệ trưởng thành sức mạnh bị cản lại. Gỗ tròn lắc lư mấy lần, theo gỗ tròn lay động, có thể nhìn thấy gỗ tròn cùng mặt đất nơi tiếp xúc, vậy mà sinh ra vô số bộ rễ, ngay ngắn gỗ tròn phía dưới, đều sinh ra bộ rễ, đâm vào bên trong lòng đất. Từng cổ hình quang bị từ bên trong lòng đất rút ra, tràn vào đến gỗ tròn bên trong, để cho gỗ tròn dần dần có nổi lên huỳnh quang không xong. Lâm Thâm sắc mặt có chút khó coi, biết kế hoạch của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Chương 498. Đông Ly. Chương 498 đông ly theo gỗ tròn bộ rễ đâm vào dưới mặt đất gỗ tròn cũng dần dần bắt đầu chuyển động để cho quỷ dị sinh vật cùng trùng túi chuyển đến phía cạnh bị đè ép trùng túi bởi vì có năng lượng dốt vào đang nhanh chóng bành trướng khôi phục quỷ dị sinh vật cơ thể giống như là sa ngẩng đầu thẳng tắp hai tay nắm quái răng nguyên bản da tay ngăm đen phía trên hiện đầy giống như là tiểu xà tầm thường nô lên mạch máu vòng eo chậm rãi vặn mèo có thể nhìn ra thân thể của hắn đang nhanh chóng trưởng thành giống như là muốn từ trùng trong túi tránh ra xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia các ngươi có muốn vệ trường thanh ánh mắt từ khác người nhà họ vệ trên mặt đảo qua luôn luôn kiên định ngựa khí, lại có một tia chần trở. Mọi người đều là gật đầu, vệ trường thanh không cần phải nhiều lời nữa, tay cầm song đao đối với vệ vũ phu cùng lầm thâm quát lên, các người thối lui đến trên núi, xem xong một cách này, nếu là trở thành, liền xuống, nếu là không thành, lập tức rút đi, không thể có nửa điểm do dự. Ra, ta giúp ngươi. Vệ vũ phu tiến về phía trước một bước nói không cần, một chiêu này nếu là không thành, mạnh đi nữa giúp ích cũng vô dụng. Vệ trường thanh khuôn mặt thượng thần hái tỏa sáng, từng bước một đạp về quỷ dị sinh vật. Lâm Thâm lúc đầu cũng nghĩ sử dụng giao thức, triết thức cùng trấn sơn hà trợ giúp người nhà họ vệ, thế nhưng là nghe vệ trưởng Thanh cái này cũng nói, cũng chỉ có thể rút đi. Theo vệ trưởng Thanh tiến lên, vệ thủ thành bọn người đi theo, phân loại tại vệ trưởng Thanh sau lưng. Trên người bọn họ tử khí bốc lên, vậy mà thần kỳ nối liền cùng một chỗ, năng lượng không ngừng hướng về vệ trưởng Thanh trên người tụ tập đó là cái gì kỹ năng. Chạy đến trên núi Lâm Thâm thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc cực điểm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể đem sức mạnh của bản thân truyền cho những người khác sử dụng tự huyền. Một mạch. Bên cạnh vệ Vũ Phu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vệ trưởng Thanh đám người nói lâm thâm giật mình, sau đó mới hiểu được, tử huyền một mạch hẳn là bản thân liền có loại này đặc thù công năng. Vệ ra bảy người từng bước một hướng đi quỷ dị sinh vật, trên người tử huyền một mạch cũng càng ngày càng cường thịnh, tựa như lẫn nhau đốt lên đồng dạng, điên cuồng bay lên, trong chốc lát liền đã không biết tăng lên bao nhiêu lần. bảy người trên người tử huyền một mạch đã mạnh đến không cách nào nhìn thấy thân hình của bọn hắn, tựa như một cái màu tím vượng hoàng tại tầng trời thấp phi hành, một điểm màu tím hỏa hoa ở đó tử khí vượng hoàng tranh chua lóe sáng dựng lên, trong nháy mắt đem toàn bộ tử khí vượng hoàng nổ lửa, tử khí vượng hoàng biến thành tử sắc lôi điện hoàng, sức mạnh trong nháy mắt bạo tạc tính chất trưởng thành cái kia ba động đã kinh khủng khó có thể tưởng tượng, trói mắt từ sắc điện quang chiếu sáng sơn cốc cùng bầu trời khó trách thanh gia nói không cần suy yếu đối thủ, lực lượng kinh khủng như vậy, nhưng nếu không thể thắng, coi như suy yếu một chút lực lượng của đối thủ cũng là chẳng ăn thua gì. Lâm Thâm nhìn xem cái kia tử điện vượng hoàng mang theo phích lịch lôi mình mà đi, bốn phía núi đã đều bởi vì cổ sức mạnh kinh khủng kia từ dưới đất bay lên, trên không trung hóa thành bột phấn đại địa lắc lư, sông núi chập chờn, bốn phía hết thảy ở đó kinh khủng tử điện vượng hoàng phía trước, phảng phất cũng giống như đầu hũ giống nhau yếu ớt vệ trưởng thành song đao dao thoa mà ra, tử điện vượng hoàng phát ra một tiếng vượng ngâm thanh âm. Ly thể hướng về gỗ tròn bên trên quỹ dị sinh vật cuộn hướng mà đi. Với anh. Từ điện kinh lôi chợt vang rội, trong lúc nhất thời toàn bộ trong khe núi bị tử sắc lôi điện rượu thông minh, con mắt đều muốn bị lóa mù. Vệ Vũ Phu ánh mắt lom lom nhìn nhìn xem trong sân cốc, con mắt bị cây gai ánh sáng màu đỏ bừng. Thẳng đến điện quang kia dần dần yếu đi tiếp, nhìn thấy vệ trường thanh bảy người ngã nào trên đất, cơ thể liền cơ biến trạng thái đều bảo trì không được, giáp xác đã không có. Trên người bọn họ càng là mồ hôi đầm địa, chiến đấu phục đều ướt đẫm. Bọn hắn mặc chiến đấu phục, lại còn là vệ vũ phu làm trở về mặt hàng cấp thấp. Vệ trường thanh đám người trạng thái. Cho dù ai đều nhìn ra, bọn hắn tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Nếu như một kích này không có đưa đến tác dụng, cũng chỉ có thể chờ chết. Vệ Vũ Phu ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía trùng túi vị trí, không khỏi trong lòng vui mừng. Gỗ tròn bên trên trùng túi chỗ, chỉ còn lại có đầy đất màu đen than cho. Cái kia quỷ dị sinh vật chỉ sợ đã tinh cả trùng túi một mực biến thành than cho. Gỗ tròn phía trên sinh ra rất nhiều bộ rễ, cũng bị một kích này liên quan, đã biến thành màu đen than cốc. Ngay cả gỗ tròn bản thân cũng là như thế, đã biến thành một cây cực lớn màu đen than cốc thật là lợi hại tự huyễn một mạch. Lâm thâm thấy cảnh này, cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vệ trường thanh bảy người liên hợp phát ra nhất kích đã đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh, nhất bàn cấp đừng ở trong chỉ sợ không ai cả nổi. Nếu là mạnh như vậy sức mạnh đều giết không chết cái kia quỷ dị sinh vật, vậy bọn hắn liền đã không cần thiết tái chiến đấu, quay người chạy là được rồi. Trong lúc mọi người đều cho là cái kia quỷ dị sinh vật đã bị chu sát, lại nghe được cười lạnh một tiếng phảng phất là từ thiên ngoại truyền đến đám người thân thể cũng là một trận, không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía địa phương thanh âm truyền tới, chỉ thấy tại đỉnh núi kia phía trên nguyên bản chỉ lộ ra nửa người trên quỷ dị sinh vật, lúc này cơ thể kiện toàn đứng tại trên đỉnh núi, thân hình cao mà không trắng lại tựa hồ như tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh huyết nục bên ngoài sinh ra kỳ lạ màu lam xương vỏ ngoài những cái kia xương vỏ ngoài cũng không phải cơ biến giáp xác mà là một phần của thân thể hắn cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt không nghĩ tới một nguyên thủy bên trên tinh cầu thời gian ngắn như vậy lại có thể tiến hóa ra nhiều như vậy niết bàn cấp còn đã luyện thành kỳ lạ như vậy kỹ pháp mấy người các ngươi cái này liên thủ một kích sức mạnh cơ hội đã sắp chạm tới bất hủ pháp tắc danh giới Quỷ dị sinh vật cư cao lâm hạ dò xét vệ trường thanh bọn người nhiều hứng thú nói xem ra tạo thần chứng tác dụng so với trong tưởng tượng còn tốt hơn lâm thâm vệ trường thanh ngồi dưới đất dùng hết khí lực phát ra một tiếng gào thét. Lâm Thâm biết vệ trưởng thanh là có ý gì, ánh mắt nhìn về phía vệ vũ phu, vệ vũ phu ánh mắt cũng hướng hắn nhìn lại. trong lòng Lâm Thâm âm thầm thở dài, nếu như hắn bây giờ điểm trụ vệ vũ phu, đem vệ vũ phu cưỡng ép mang đi mà nói, chỉ sợ vệ vũ phu cả đời này đều phải sống ở giữa sự thống khổ. lấy vệ vũ phu tính cách, hắn tình nguyện chết trận, cũng không thể tiếp nhận dạng này sống sót thanh ra. Xin lỗi rồi, ta chỉ đã đáp ứng ngài và lao vệ cùng tiến thối. Lâm Thâm đi theo vệ vũ phu cùng một chỗ, chạy xuống núi, đi tới vệ trưởng thanh bọn người trước mặt, Lâm Thâm đối với vệ trưởng thanh nói. Vệ trưởng thanh thở dài một tiếng lúc này nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa. quỷ dị sinh vật từ đỉnh núi nhảy lên một cái, trong nháy mắt rơi vào bị điện giật thành than cốc gỗ tròn phía trên, cái kia quỷ dị mắc ép trên người bọn hắn quét tới quét lui. vệ vũ phu chắn phía trước, đối mặt lấy quỷ dị sinh vật kiên định nói, đi, có ta. lâm thâm lắc đầu, hắn biết vệ vũ phu muốn liều mạng, thế nhưng là coi như hắn ngay cả mạng cũng không cần, lại có thể ngăn lại lúc nào đâu xem ra người không phải thông thường nhất bản sinh vật, hẳn là đến từ vũ trụ trùng tộc, các hạ sương hôi như thế nào, đến từ gì tộc? lâm thâm không có đi đông đưa qua xếp, đi đến vệ vũ phu bên cạnh, cùng hắn đứng sắm vai, nhìn xem cái tiêu quỷ dị sinh vật nói lúc này mới thời gian bao lâu, vậy mà đã tiến vào thời đại vũ trụ sao, thực sự là làm cho người kinh ngạc. Quỷ dị sinh vật nhiều hứng thú đánh giá lâm thâm nói, vũ trụ ước tộc, ngươi lại biết được bao nhiêu? Cũng coi như là biết mấy cái, nhưng biết đến không nhiều, ngươi có thể nói tới nghe một chút. Lâm thâm thần sắc bất động xem ở ngươi giúp ta đem nguyên thụ đẩy xuống tới, để cho nguyên thụ hấp thu nhị giới trong núi đầy đủ năng lượng, để cho ta có thể giáng sinh phân tình bên trên, ngươi liền nghe tốt, ta tên đông ly, là tạo thần tộc một thành viên. Quỷ dị sinh vật một mặt vẻ ngạo mạn. Phản phất Lâm Thâm bọn hắn có thể nghe tên của hắn, đã là cực kỳ vinh quang sự tình. Chương 499. Người không được. Chương 499. Người không được. Lâm Thâm nhớ lại một chút vũ trụ của chính mình chủng tộc tri thức, cũng không có phát hiện có quan hệ với cái chủng tộc này tin tức ít nhất tạo thần tộc tại bây giờ cái vũ trụ này ở trong, tuyệt đối không phải xếp hạng thứ 100 chủng tộc, điểm này Lâm Thâm còn có thể khẳng định tiểu thất, nói cho ta biết liên quan tới tạo thần tộc tin tức. Lâm Thâm ngón tay nhanh chóng tại trên máy truyền tin đánh xuống một nhóm tin tức hắn có thể trực tiếp dùng từ âm hỏi thăm tiểu thất, thế nhưng là ở người khác trước mặt, hỏi người khác chủng tộc tin tức, tựa hồ có miệt thị hiểm nghi không cần tra xét, người tại vũ trụ trên internet, tra không gia tộc ta tin tức. đông ly cười quỷ dị nói chủ nhân tôn kính, tạo thần tộc cũng không phải là một chủng tộc, mà là một từ một chút cực đoan nguy hiểm phần tử thiết lập tổ chức, trường kỳ tại trong vũ trụ sử dụng thủ đoạn cực đoan cướp đoạt tinh cầu tài nguyên, khiến tinh cầu hủy diệt, chủng tộc diệt tuyệt. tiểu thất âm thanh chợt vang lên đám người nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Lâm Thâm cùng vệ gia người cho mặc, đó là bởi vì đối phương so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, chỉ sợ đã không chỉ là muốn giết chết bọn hắn đơn giản như vậy, thậm chí còn có có thể sẽ hủy diệt bọn hắn. Tinh cầu Đông Ly cho mặc, lộ ra có như vậy vẻ lúng túng tạo thần tộc ở trong là có phải có đông rời cái này cá nhân? Tất nhiên tiểu thất đã nói ra, Lâm Thâm liền trực tiếp hỏi chủ nhân tôn kính, trước mắt đã biết hư hư thực thực tạo thần tộc thành viên ở trong phía đông cách làm tiên chỉ có một cái, Trường Hận Đông Ly vốn là Đông Ly người, chế tạo Đông Ly thảm án, khiến Đông Ly hủy diệt, Đông Ly tộc cơ diệt tộc, là cực đoan nguy hiểm đến đẳng cấp không rõ, thực lực không biết không có càng nhiều tin tức càng kẽ. Tiểu thất nói ra tin tức không nhiều, nhưng mà đã đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Nếu như Đông Ly chính là Trường Hận Đông Ly, vậy hắn chính là một cái ngay cả mình mẫu tinh cùng tộc nhân đều có thể hủy diệt điên rồ. Hắn đi tới nhân loại mẫu tinh, cái kia ha không nói cả nhân loại mẫu tinh đều phải nguy hiểm không thể lắm, thậm chí ngay cả ta xuất thân đều có thể tra ra. Trên người người máy truyền tin là tới từ vũ trụ nào trung tộc. Trường Hận Đông Ly chẳng khác gì là chấp nhận tiểu thất nói ra được tin tức ngươi tới chúng ta ở đây, là vì hủy diệt tinh cầu của chúng ta cùng trùng tộc. Lâm Thâm không có trả lời Trường Hận Đông Ly, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nói hủy diệt các ngươi chủng tộc cùng tinh cầu. Trường Hận Đông Ly nở nụ cười, các ngươi còn không có tư cách kia, nói theo một ý nghĩa nào đó là ta cho các ngươi những thứ này chưa khai hóa nguyên thủy sinh vật cơ hội để các ngươi bước lên tiến hóa tri lộ, tiến nhập thời đại vũ trụ. Không có ta, các ngươi vẫn là một đám ngu muội rốt nát da man nhân, vĩnh viễn bị giam cầm ở trên một cái tinh cầu, thẳng đến chủng tộc diệt tuyệt mới thôi. Cho nên trên lý luận, ta là các ngươi chúa cứu thế. Nói như vậy, ngươi đi tới tinh cầu của chúng ta chỉ là một cái ngoài ý muốn. Lâm Thâm muốn hỏi ra càng nhiều tin tức hơn có lẽ là bởi vì bị buồn ngủ quá lâu. Trường Hận Đông Ly giao lưu dục vọng vô cùng máy liệt, chủ động trả lời Lâm Thâm vấn đề. đương nhiên, bằng không giống loại này, căn bản không có cái gì tại nguyên tinh cầu, còn có các ngươi những thứ này chưa khai hóa dã man sinh vật, căn bản vốn không đáng giá ta nhìn chúng một mắt. người rốt nát mới có thể cho rằng tạo thần tộc là chế tạo kinh khủng điên rồ. chúng ta làm những chuyện như vậy, mới là cái vũ trụ này tương lai. Trường Hận Đông Ly bỗng nhiên chỉ vào vệ trưởng thanh đám người nói, các ngươi cũng là ta tạo thần tộc người được lợi. nếu không phải sử dụng thất lạc ở nơi này tạo thần chứng, các ngươi ngắn như vậy tiến hóa lịch sử, lại há có thể tiến hóa ra nhiều cường giả như vậy? tạo thần chứng, ngươi nói là những cái kia nguyên trùng chứng, lâm thâm trong lòng hơi động, các ngươi gọi nó nguyên trùng chứng sao? cái tên này đến cũng có chút chuẩn xác, bọn chúng đúng là nguyên thủy nhất một nhóm tạo thần chứng, là vì chế tạo thần mà nghiên cứu ra sủng vật chứng. các ngươi những thứ này rốt nát sinh vật, căn bản sẽ không biết nó có bao nhiêu vĩ đại. trương hận đông ly lạnh lùng tiếp tục nói, nhóm này tạo thần chứng vốn nên nên đưa đến một khóa so với các ngươi cao cấp vô số lần tinh cầu văn minh để cho nơi đó sinh vật cao cấp trở thành vật thí nghiệm. Nếu như không phải nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, phi thuyền của ta rơi vỡ tại trên tinh cầu của các ngươi, các ngươi những thứ này sinh vật cấp thấp, căn bản không xứng sử dụng tạo thần chứng. Nói xong, trường hận Đông ly ngẩng đầu nhìn một mắt không gian dưới đất, trên mặt lộ ra nụ cười tà dị. Cũng may sai có lỗi chỗ tốt, không nghĩ tới cấp thấp như vậy tinh cầu văn minh bên trong lại có một cái thần kỳ như vậy cơ biến chi địa. Hơn nữa còn để các ngươi những thứ này sinh vật cấp thấp nghiệm chứng tạo thần chứng khả thi. Phần đại lễ này ta thu, về sau cái tinh cầu này chính là ta thí nghiệm tràng các ngươi những thứ này sinh vật cấp thấp xem như ta vật thí nghiệm hẳn là cảm thấy vinh hạnh ta đem cho các ngươi thành thần cơ hội đây chính là tất cả vũ trụ chủng tộc đều cầu chi khó lường cơ hội ta cũng cảm thấy vô cùng vinh hạnh không biết ngươi chỉ thành thần là cái gì đây ta chỉ biết là tiến hóa đỉnh điểm là bất hủ nếu muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có thể trở thành cái kia trong vũ trụ chí cao vô thượng giới vương chưa từng nghe nói qua có thần cấp thuyết pháp này lâm Thâm chỉ muốn biết càng nhiều càng tốt bất hủ giới vương tính là cái gì chứ ai định nghĩa bất hủ là ai phong giới vương chúng ta muốn đối kháng muốn nắm trong tay là chúa tể vũ trụ này hạch tâm trật tự là chân chính bản nguyên vũ trụ chúng ta muốn tạo ra ra, là có thể chúa tể cái vũ trụ này thần mà không phải bị vũ trụ trật tự giam cầm ngu muội chúng sinh. trường hận đông ly nói thực sự là một cái vĩ đại kế hoạch, ta nguyện ý tham dự kế hoạch này. lâm thâm cảm thấy có thể trước tiên ổn định trường hận đông ly tốt nhất, than thở nói không. người không được, người phải chết, các ngươi đều phải chết. trường hận đông ly nhìn xem lâm thâm rêu rêu nói các ngươi mặc dù sử dụng tạo thần chứng, bất quá rõ ràng trình độ tiến hóa cũng không có đạt đến yêu cầu, cho nên các ngươi đã cũng là phế phẩm, không có một chút tác dụng nào. huống hổ vì có thể yên tâm thí nghiệm, cũng không thể để người phát hiện ta ở đây càng không thể để người ta biết nơi này có một cái thần kỳ như vậy cơ biến chi địa, cho nên mấy người các ngươi nhất thiết phải đều phải chết, đặc biệt là ngươi. Trường Hận Đông Ly nói xong, còn cố ý chỉ chỉ Lâm Thâm. Lâm Thâm lập tức liền bó tay rồi, thanh ra mấy người cùng hắn đánh lâu như vậy, ta cũng không có động đến hắn một đầu ngón tay, còn giúp hắn đem cái gì nguyên thụ bị đẩy xuống, để cho hắn có thể thành công giáng sinh. Dựa vào cái gì ta nhất định phải chết, vẫn là bị chỉ đích dành cái kia. Kỳ thực Lâm Thâm trong nội tâm cũng biết, trên tay hắn có cao cấp như vậy máy truyền tin, là có khả năng nhất đem tin tức truyền đi người. Trường Hận Đông Ly đương nhiên không có khả năng để cho hắn còn sống so sánh dưới, vệ ra những thứ này trên thân người chiến đấu phục cũng là cấp thấp mặt hàng, ngoại trừ vệ vũ phu, thanh gia bọn người trên thân ngay cả một cái máy truyền tin cũng không có, tự nhiên là Lâm Thâm uy hiếp lớn nhất đáng tiếc đi tới không gian dưới đất sau đó, dụng cụ truyền tin đã không có thông tin tín hiệu, Lâm Thâm coi như muốn truyền tin tức ra ngoài cũng không khả năng. huống chi Lâm Thâm cũng không có muốn truyền tin tức ra ngoài, Trương Hận Đông Ly đều nói nơi này là một cái thần kỳ cơ biến chi địa, nếu là bị dị tộc biết, chỉ sợ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến đây nhân loại mâu tình. Chương 500, chạy trốn. Chương 500, chạy trốn đó là cái gì? Lâm Thâm đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Trương Hận Đông ly vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy, quay đầu liền phát hiện Lâm Thâm ngay tại nơi xa trong dãy núi báo táp chạy trốn ngây thơ. Trương Hận Đông rời khỏi người hình như tiểu quỷ mị hư vô bắt đầu chuyển động, cơ hồ là trong chớp mắt đã đến sau lưng Lâm Thâm, đưa tay muốn trực tiếp giết chết Lâm Thâm. Bảnh! Lâm Thâm cũng không quay đầu lại, trở tay hướng về phía đằng sau bắn một phát súng, tại nổ súng trong nấy mắt, tốc độ của hắn trực tiếp tăng lên, trong chốc lát tiêu thăng đến trên 1.000 Trương Hận Đông Ly đưa tay trực tiếp nắm Lâm Thâm bắn ra súng vật bao con động, ngón tay hơi hơi dùng sức trực tiếp đem đạn nát thế nhưng là lâm thâm tăng vọt tốc độ lại làm cho trường hận đông ly ánh mắt lưng lại người này tốc độ là chuyện gì xảy ra đây không phải là phi thăng giả chắc có tốc độ quay đầu liếc mắt nhìn vệ trưởng thanh bọn người trường hận đông ly không chút do dự truy hướng lâm thâm lâm thâm lộ ra quỷ dị tốc độ để cho trường hận đông ly có chút ngoài ý muốn không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào hướng chi lâm thâm đảo tẩu phương hướng chính là không gian dưới đất cửa ra vào vệ vũ phu bọn người muốn rời khỏi không gian dưới đất cũng chỉ có thể từ nơi đó đi trong tay lâm thâm bạo ngược giả lần nữa bắn ra súng vật bao con động chỉ là một lần không có đánh hướng trường hận đông ly mà là đánh về phía phía trước để cho hắn có thể duy trì phá thiên tốc độ. Thế nhưng là phá thiên tốc độ nhưng vẫn là khó mà trốn qua trường hận đông ly truy kích, vẫn như cũng bị hắn nhanh chóng theo sau. Cơ hội trong chớp mắt đã đến sau lưng. Lâm Thâm nhìn cũng không nhìn, một cái tay bên trong chuyển thừa chi phiến chính phản qua hai cái, một cái tay khác bên trong biến dị ngọc linh lùng, phun ra mệnh cơ, sử dụng ra chấn xuân hạ. Mắt thấy liền phải đuổi tới Lâm Thâm trường hận đông ly, đột nhiên nhìn thấy vô số thần bí quang văn cùng ba động vào tới, trên thân khí kình cổ động, muốn trực tiếp đem cái kia thần bí quang văn cùng ba động chấn vỡ để cho ý hắn không nghĩ tới là thần bí quang văn cùng ba động vậy mà xuyên qua thân thể của hắn, ở trên người hắn tạo thành là cấn, trong nháy mắt để cho tốc độ của hắn đại giảm, giữa hai người tốc độ vậy mà lần nữa kéo ra. trương hận đông ly một bên tăng tốc một bên làm cho dùng sức mạnh, muốn xóa đi trên người là gấn thế nhưng lại phát hiện cũng không có hiệu quả quá lớn, có chút ý tứ phi thăng cấp suy yếu thiên phú, lại có thể đối với ta sinh ra hiệu quả như vậy, những thiên phú này năng lực bản thân đã có chút tiếp cận vượt chỉ tiêu. trương hận đông ly không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra nụ cười quý dị, treo lên tam trọng suy yếu, vậy mà lần nữa đuổi theo, khoảng cách giữa hai người lần nữa nhanh chóng tiếp cận ra các ngươi đi vệ vũ phu căn bản không có một tơ một hào do dự đứng dậy liền hướng hai người rời đi phương hướng toàn lực đuổi theo người khác có thể sẽ hoài nghi lâm thâm muốn chính mình chạy trốn vệ vũ phu lại chỉ sẽ cho rằng lâm thâm là tại dẫn ra trường hận đông ly vệ vũ phu liều mạng ở phía sau truy thế nhưng là tốc độ của hắn so lâm thâm cùng trường hận đông ly kém quá nhiều bị xa xa để tại đằng sau mẹ nó gia hỏa này tốc độ quá nhanh lâm thâm trong lòng thầm mắng treo lên tam trọng suy yếu trường hận đông ly trong khoảnh khắc liền lại muốn đuổi kịp hắn tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi lâm thâm trực tiếp bắn một phát súng người trực tiếp đằng không mà lên thướng lên bầu trời sông lên tự tìm cái chết. Trường Hận Đông Ly cơ hồ là theo sát lấy đã đến sau lưng Lâm Thâm, đồng dạng cũng là nhảy lên một cái. Tốc độ của hắn so với Lâm Thâm phải nhanh, mắt thấy liền phải đuổi tới trên không Lâm Thâm, lại đột nhiên phát hiện Lâm Thâm trên không trung quỷ dị cải biến phương hướng. Trường Hận Đông Ly đưa ra bàn tay, cũng không có khả năng bắt được Lâm Thâm, bay sông thân hình, cũng từ Lâm Thâm bên cạnh vọt tới. Trường Hận Đông Ly thẹn quá hóa giận, hai tay đánh ra từng đạo kinh khủng khí kình, muốn đem Lâm Thâm trực tiếp đánh giết trên không trung. Thế nhưng là Lâm Thâm trên không trung lại giống như là trên mặt đất gián tiếp xây dịch, vậy mà lần lượt né tránh Hận Đông Ly công kích lần này trường hận đông ly nhìn rõ ràng lâm thâm vậy mà song cước hô dẫm trên không trung không ngừng ngược lực di động cái này đây là cái gì thiên phú tựa hồ có chút vượt ra khỏi vũ trụ pháp tắc phàm vi trường hận đông ly nhãn tỉnh sáng lên vậy mà từ bỏ sử dụng kình lực công kích lâm thâm hạ xuống sau lần nữa đuổi theo bạo ngược giả bên trong sủng vật bao con nhộng có hạ, lâm thâm đánh mấy phát sau đó người cũng tận lực phóng tới không trung đáng tiếp cái này dưới đất thế giới mặc dù có phi hành hạn chế thế nhưng là độ cao cũng có hạn chế phía trên có thạch đỉnh bằng không hắn chỉ cần một mực lên phía bầu trời liền có thể trốn qua trường hận đông ly truy kích Trên mặt đất truy kích Lâm Thâm trưởng hận Đông Ly, nhìn thấy Lâm Thâm tốc độ giảm xuống, lần nữa ấy nhảy lên một cái, vọt lên bầu trời. Lâm Thâm muốn lợi dụng trên không ưu thế lần nữa thoát khỏi Trường Hận Đông Ly, đã thấy Trường Hận Đông Ly hai tay chụp ra kích động tình lực, cái kia kinh lực vậy mà đẩy ngược lấy thân thể của hắn trên không trung biến ảo phương hướng di chuyển nhanh chóng, tựa như phun ra tên lửa đẩy đồng dạng còn có thể dạng này chơi. Lâm Thâm cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lại bắn một phát súng, đem tốc độ tăng lên, tiếp đó trên không trung nhanh chóng biến ảo phương hướng. Còn tốt Trường Hận Đông Ly cái loại thủ đoạn này, chỉ có thể để cho hắn hướng về một cái phương hướng nhanh chóng tiến lên, chuyển đổi phương hướng khó khăn hơn Lâm Thâm nhiều. Cuối cùng vẫn là bị Lâm Thâm bỏ rơi mở. Nhìn xem Trường Hận Đông Ly lại rơi xuống đất, Lâm Thâm nắm lấy cơ hội, xong cất hô dẫm lần nữa tăng lên độ cao, trực tiếp xông về phía thạch khung, bắt được thạch khung phía trên khe hở, treo ở thạch khung phía dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới Trường Hận Đông Ly người sử dụng cũng là tạo thần chứng. Trường Hận Đông Ly gặp Lâm Thâm dừng lại, vậy mà cũng không có xuất thủ lần nữa, quỷ dị mắt kép đánh giá hắn hỏi đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Lâm Thâm ngoài miệng kéo dài thời gian, trong lòng tính toán đủ loại khả năng. Trường Hận Đông Ly kỳ thực cũng chỉ là một nhét bàn cấp, thế nhưng là tốc độ của hắn rõ ràng so với bình thường nhét bàn cấp nhanh nhiều lắm. Lâm Thâm cho là hắn cũng không có chính diện tiếp phía dưới thanh gia bọn hắn cái kia hợp lực năng lực một kích, chỉ là lợi dụng tốc độ né tránh mà thôi. Nếu như hắn thật có chính diện cứng rắn năng lực, tại sao còn muốn né tránh đâu? Phía trước thanh gia bọn hắn tất cả công kích, Trường Hận Đông Ly cũng là chính diện đánh tan, một kích cuối cùng lại né tránh. Có thể thấy được một kích kia đã vượt ra khỏi hắn phạm vi có thể chịu đựng được. Trường Hận Đông Ly khẩu khí mặc dù lớn, nhưng mà nói cho cùng, cũng bất quá chính là một cái niết bản cấp. Nếu quả thật giống hắn nói, bất hủ cùng giới vương đều không để vào mắt, hắn cần gì phải sợ hãi như vậy tin tức để lộ ra ngoài người nếu là sử dụng tạo thần chứng tấn thăng đến là thực sự có thành thần khả năng tính chất, ta cho phép ngươi trở thành ta vật thí nghiệm. Trường Hận Đông ly ngữ khí, tựa như là đang cấp Lâm Thâm ban ân đồng dạng kia thật là quá vinh hạnh, không biết ta trở thành ngươi vật thí nghiệm sau đó, ngươi dự định an bài ta thế nào cái này vật thí nghiệm. Lâm Thâm hỏi ngược lại ngươi có thể sử dụng tạo thần chứng tiếp tục tấn thăng, niết bàn, bất hủ, giới vương, mãi đến đột phá vũ trụ này hạn chế, trở thành trường khống vũ trụ trật tự thần. Trường Hận Đông ly âm thanh tràn đầy mị hoặc tính chất đáng tiếc, tán lạc tại thế giới dưới đất tạo thần chứng đã không nhiều lắm. Lâm Thâm nói. Chương 501. Chấn áp. Trong 501, chấn áp điểm này ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi trở thành ta vật thí nghiệm, ta tự nhiên có biện pháp nhường ngươi có đầy đủ tạo thần chứng có thể sử dụng. Trương Hận Đông li âm thanh lạnh lùng nói theo lý thuyết, chiếc kia rơi tan phi thuyền ở trong còn rất nhiều tạo thần chứng đúng không? Lâm Thâm nhếch mắt nói không tệ, cho nên chỉ cần ngươi đi theo ta, tự nhiên là có thể một mực sử dụng tạo thần chứng tấn thăng. Trương Hận Đông li nói giết ngươi, trong phi thuyền tạo thần chứng liền đều là của ta, dạng này cũng không có sai à? Lâm Thâm cười nói ha ha, cũng không có sai, vấn đề là ngươi không có năng lực giết được ta, mà ta lại có thể dễ dàng giết chết ngươi. Trường Hận Đông Ly cười cười, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, lần nữa ấy nhảy lên một cái, dường như Lưu Quang Đồng dạng xông về treo ở thạch không thượng Lâm Thâm. Lâm Thâm câu nói mới vừa rồi kia đã có chút chọc giận hắn, cơ hội là tại Trường Hận Đông Ly vọt lên tới nháy mắt, Lâm Thâm lần nữa nổ súng, người cũng hướng về một hướng khác liền xông ra ngoài. Chỉ là một lần, Trường Hận Đông Ly vậy mà dự chủ hắn di động phương hướng, hai tay buộc phát ra kinh khủng tinh lực, đem hắn thân hình đẩy về phía Lâm Thâm đang bay về phía Lâm Thâm đồng thời, hắn rút ra treo ở trên người quai răng hướng về phía Lâm Thâm lần lượt huy động, từng đạo quỷ dị lực, tựa như vô hình cự thú trong miệng răng nhanh đồng dạng. Từ bất đồng phương hướng cắn xé hướng cơ thể của Lâm Thâm, để cho Lâm Thâm đã không có tránh né chỗ trống. Trường Hận Đông ly lên sát tâm, không còn dự định để lại người sống. Lâm Thâm tận lực điều chỉnh vị trí của mình, đồng thời đánh ra lướt sóng tứ liên quyền, tại siêu cơ hình thái cùng siêu cơ hóa song trọng gia chỉ, một kích toàn lực lướt sóng tứ liên quyền, vẫn như cũng bị cái kia quỷ dị xé rách lực lượng trực tiếp xé nát. Lâm Thâm không thể né tránh tiếp tục xông tới tê liệt lực lượng, chỉ cảm thấy ngực truyền đến một hồi đau đớn, lực giáp sát vỡ vụn, lộ ra bên trong thiên quốc số 7 chiến đấu phục. Chiến đấu phục và mẻo cũng không có bị xé mở. Cơ thể của Lâm Thâm bị chấn bay ngược ra ngoài, giống như lưu tinh đụng vào phía dưới một tòa núi lớn phía trên. Bành! Đại Sơn bị nện sụp đổ một góc, Lâm Thâm từ bể tan thành trong núi đá bỏ ra tới thời điểm. Trường Hận Đông Ly đứng ở phế tích bên ngoài, Hai hước nhìn xem chật vật không chịu nổi Lâm Thâm nói, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Động thủ a. Nói đi, căn bản muốn không cho Lâm Thâm cơ hội nói chuyện. Lần nữa vọt lên, trong tay quái răng cũng hung hướng về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm hốt hoảng lùi lại, dường như bản năng đem có thể bắt được đồ vật đập về phía Trường Hận Đông Ly. Bên hông cản đao cùng súng vật thương trên lưng ba lô đều đập về phía Trường Hận Đông Ly tát bã đao cùng súng vật tương đụng tới quái răng tê liệt lực lượng cũng không có bị xé nát chỉ là bị đẩy lùi ra ngoài ba lô lại bị vỡ ra tới đồ vật bên trong đều tán lạc đi ra số đông cái gì cũng bị quái răng tê liệt lực lượng trong nháy mắt xé nát thế nhưng là trong đó lại có một đạo bạch quang trong lúc đó lóe lên một cái rồi biến mất trường hận đông ly theo bản năng lui lại vừa rồi đạo bạch quang kia quá nhanh liền hắn vậy mà đều không có thấy rõ ràng là thế nào biến mất đang lùi lại trong quá trình trường hận đông ly lại đột nhiên cảm giác cơ thể trầm xuống thẳng tắp rơi vào trên mặt đất tại trường hận đông ly đỉnh đầu xuất hiện tuyết cầu tầm thường tử lâm thâm cũng không giả Quay người phóng tới bị mập tử chấn áp lại Trường Hận Đông Ly, một cái giữa ngón tay cắt điểm hướng phần eo của hắn. Vốn cho là lại là 10 phần chấp chín nhất kích, cư nhiên bị Trường Hận Đông Ly vặn eo né tránh. Lâm Thâm giật nảy cả mình, bị mập tử chấn áp Trường Hận Đông Ly, lại còn có thể di động. Chỉ là Trường Hận Đông Ly di động rõ ràng rất miễn cưỡng, cũng chỉ là miễn cưỡng né tránh Lâm Thâm cái này giữa ngón tay cắt đây là thứ quỷ gì. Trường Hận Đông Ly mắt kép thấy được đứng tại đỉnh đầu hắn mập tử, lộ ra vẻ kinh dị, đưa tay liền muốn đem đầu đỉnh mập tử lấy xuống. Lâm Thâm sao có thể cho hắn cơ hội này, quyền chỉ tế suất, điên cuồng hướng về phía Trường Hận Đông Ly công kích con tốt tại mập tử chấn áp phía dưới trường hận đông ly tốc độ biến vô cùng chậm không giống như lâm thâm nhanh hắn nếu là đi bắt đỉnh đầu mập tử liền đến không bằng ngăn cản lâm thâm tất cả công kích trường hận đông ly theo bản năng thả tay xuống huy động trong tay quái răng muốn trước tiên đem lâm thâm công kích xé nát thế nhưng là hai cỗ sức mạnh đụng vào nhau lâm thâm phát hiện lực lượng của hắn vậy mà yếu đi rất nhiều không mạnh hơn mình bao nhiêu nếu như không phải quái răng phát ra công kích nắm giữ sẽ rất hiệu quả có thể cả hai rất có thể là cân sức năng tài lâm thâm vui mừng quá đỗi liên cùng hướng về phía trường hận đông ly phát động công kích. Trường Hận Đông Ly nhưng là cực kỳ hoảng sợ, chẳng những cơ thể bị chấn áp, ngay cả lực lượng của hắn vậy mà cũng bị chấn áp đến nơi này sao yếu trình độ? Đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng mẹ nó. Một dạng giết chết người. Trường Hận Đông Ly không ngừng mà ngăn cản Lâm Thâm thế công, căn bản không có đem đỉnh đầu mập tử lập tiếp. Sắc mặt hắn âm u lạnh lẽo, không còn tính toán đi làm trên đầu mập tử, muốn trước tiên đem Lâm Thâm giải quyết. Coi như sức mạnh và tốc độ không kém nhiều, hắn cũng có lòng tin có thể giết chết Lâm Thâm. Hắn kỹ pháp cùng đủ loại kỹ năng, như thế nào những thứ này chưa khai hóa người Nguyên Thủy có thể so? nhưng khi Trường Hận Đông Ly chân chính cùng Lâm Thâm bình đang chiến đấu, lập tức liền phát hiện Lâm Thâm kỹ pháp vượt xa dự liệu của hắn, thậm chí có thể nói là để cho hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Lâm Thâm một cái tay sử dụng quyền pháp, một cái tay khác sử dụng chỉ pháp, quyền pháp cương móng vô song, chỉ pháp lại âm hiểm cực điểm. cái kia sóng sau cao hơn sóng trước quyền pháp, Trường Hận Đông Ly ứng phó còn không tính phí sức, thế nhưng là cái kia vô thanh vô tức đánh ra chỉ lực, lại làm cho Trường Hận Đông Ly mỗi lần đều vô cùng nguy hiểm né tránh. loại kia chỉ lực khó mà phát giác còn không nói, mấu chốt là Lâm Thâm mỗi một lần ra chỉ cũng là tại Trường Hận Đông Ly vô cùng khó chịu tiết tấu ở trong, nếu như không phải thân thể của hắn khắc hẳn với từng nhân, kỹ pháp lại vô cùng đặc biệt, nhiều lần đều kém chút bị cái kia chỉ lực mệnh chung. Trường Hận Đông Ly không thể xác định thân thể của mình tại đỉnh đầu quái vật chân áp xuống, có phải hay không biến yếu đuối, cho nên hắn cũng không dám trọi cứng lâm thâm công kích. Lâm Thâm chỉ trưởng sai chỗ, ngạnh sinh sinh đem Trường Hận Đông Ly ép từng bước một lùi lại, liền rơi vào hạ phòng. Vệ Vũ Phu nắm tà quỷ nhận đuổi theo, trên thân bạch bảo cổ động. Lâm Thâm lập tức vui mừng quá đỗi, Vệ Vũ Phu tới đúng lúc có hắn bạch bảo năng lực lần nữa suy yếu trường hận đông ly, trường hận đông ly dù thế nào lợi hại cũng cần phải khó mà né tránh hắn giữa ngón tay các. quả nhiên, theo vệ vũ phu tới gần, trường hận đông ly tốc độ cùng sức mạnh lần nữa bị suy yếu, trong tay quái giang xé rách đạp lãng quyền, lại không có phòng thủ độ thi tên bắn lén giữa ngón tay các. như trong tầm thường chỉ lực trực tiếp đâm vào trường hận đông ly bên hông, mặc dù không có có thể đâm vào đi, thế nhưng là lại làm cho trường hận đông ly cơ thể cứng ngắc ở chỗ đó. chỉ lực đâm chỗ chính là trường hận đông rời khỏi người bên trên huyệt vị chỗ giết chết hắn. lâm thâm một tiếng bạo hống, ngón tay liền hướng trường hận đông ly trên ánh mắt đã đâm tới. Vệ Vũ Phu cũng hai tay nắm tà quỷ nhận, từ phía sau lưng bổ về phía Trường Hận Đông Ly cổ. Cứ ngắt Trường Hận Đông Ly, hai mắt nổi lên kinh quang, tổ ong kết cấu mắt kép bên trong, tựa như từng mặt hình lục giác cái gương nhỏ, chiếu dọi ra Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu thân ảnh. Chương 502. Không thuộc về thời đại này. Chương 502. Không thuộc về thời đại này. Lâm Thâm cùng Vệ Vũ Phu đột nhiên có loại linh hồn hãm không được xe, từ trong thân thể xông ra cảm giác. Không phải giống như mà là thật sự liền xông ra ngoài, bị hút vào trong một mảng bóng tối. Cái kia hắc ám tựa như là thôn vệ linh hồn ma vụ đồng, dạ để cho lâm thâm cảm giác ý chí của mình đang bị làm ăn, đại não kim đâm đồng dạng đau đớn không chịu nổi đột nhiên, một đạo bạch quang tự hắc cơm thầm bay lên, đem cái này không gian hắc ám chiếu sáng. Bạch quang kia rõ ràng là một cái toàn thân từ bạch quang ngưng kết mà thành, như phượng hoàng một dạng linh thể. Hai cánh của nó vũ động, những nơi đi qua hắc ám tựa như màn sân khấu đồng dạng bị nhen lửa, đem không gian này chiếu càng ngày càng sáng. Không gian hắc ám bị chiếu sáng sau đó, lâm thâm kinh ngạc phát hiện, ở đây lại là một cái cực lớn kiến trúc nội bộ, bốn phía đều là đủ loại nhìn rất khoa dụng cụ còn có các loại trong suốt vật chứa, những cái kia vật chứa bên trong có thiên kỳ bách quái sinh vật, giống như là ngâm mình ở phò mã lìn bên trong tiêu bản đồng dạng. Lâm Thâm chỉ là nhìn lướt qua, liền phát hiện cái kia sinh vật ở trong có mấy cái là hắn tương đối quen thuộc. Thiên sứ tầm thường thiên nhân tộc, ác ma tầm thường đế man tộc, còn có hai gờ tộc các loại, cùng với một chút Lâm Thâm chưa từng thấy qua quỷ dị trùng tộc. Toàn thân hiện ra bạch quang, tựa như linh thể vệ vũ phu cũng tại một bên, để cho bọn hắn không nghĩ tới, tại kiến trúc này bên trong còn có một tấm giống như là bàn giải phẫu giường, trên giường có đủ loại dụng cụ, giống như bọn họ tựa như linh thể trường hận đông ly, cư nhiên bị gò bó trên giường. Trên thân cắm đủ loại cái ống cùng vòng kim loại, đỉnh đầu còn bị một cái bán cầu hình tinh thể trói buộc. Màu trắng linh điệu bay qua chỗ, trong kiến trúc đồ vật đều bắt đầu cháy rừng rực, rất nhanh cả kiến trúc đều đốt lên. Cái kia bị trói buộc ở trên giường trường hận Đông Ly, cũng bị màu trắng quang diễm nóng lửa, phát ra thống khổ kêu thảm, liều mạng giãy giụa, làm thế nào cũng không cách nào từ trên giường tránh ra. Và anh, Lâm Thâm chỉ cảm thấy đại não một hồi choáng váng, mở to mắt phát hiện đã khôi phục bình thường góc nhìn đối diện trường hận Đông Ly, phát ra đau đớn rú thảm, hai tay liều mạng nắm lấy cặp mắt của mình, màu đen kia mắt ép, lúc này vậy mà bốc cháy lên màu trắng quang diễm. Mập Tử vuốt kia đối cánh nhỏ, mang theo tròn vo cơ thể bay lên, trở xuống lâm thâm trên bờ vai. Lâm thâm hướng về phía rú thảm trường hận Đông Ly chính là một cái giữa ngón tay cắt, lần nữa chúng đích huyệt vị của hắn, để cho thân thể của hắn sinh ra cứng đắc. Lúc này trường hận Đông Ly, hai tay đang tại đảo chính hắn hai mắt, đầu ngón tay cũng đã cắm đi vào một đoạn, liền duy trì tư thế này không cách nào chuyển động. Trong mắt ánh sáng màu trắng diễm càng đốt càng ngắt liệt, dường như đem hắn đại não đều đốt nổi lên bạch quang. Mắt thấy trường hận Đông rời tay chỉ lại nhỏ nhẹ chuyển động đứng lên, Lâm thâm lại cho hắn bổ một cái giữa ngón tay cắt, không ngừng mà khống chế thân thể của hắn để cho hắn không cách nào chuyển động ánh sáng màu trắng diễm không ngừng mà thiêu đốt, dần dần từ trong ánh mắt lan tràn ra, khơi màu đến trường hận đông ly toàn thân. rất nhanh, trường hận đông ly toàn thân đều bị ánh sáng màu trắng diễm nuốt hết, thân thể của hắn đã hoàn toàn không có phản ứng, giống như là một cây đầu gỗ giống như đứng ở nơi đó không ngừng mà thiêu đốt, thằng đến đốt thành cho bụi, ánh sáng màu trắng diễm mới hoàn toàn dập tắt. trường hận đông ly giống như là than cốc tầm thường cơ thể, thằng tắp đứng ở nơi đó, một trận gió thổi qua, lập tức biến thành đen sám tán lạc một chỗ, một cái bù câu trứng lớn nhỏ tinh thể màu đen lăn xuống luân hồi chi tận. lâm thâm lập tức nhận ra đó là vật gì đưa tay đem hắn nhặt lên. Vệ Vũ Phu thật dài thở dài một hơi, nhìn ra, lần này liền hắn đều khó mà bảo trì bình tĩnh. Nhưng nếu không thể giết chết Trường Hận Đông Ly, không riêng gì vệ gia xong đời, toàn bộ Mẫu Tinh Nhân loại đều phải xong đời mập tử. Quay đầu cho ngươi thêm đồ ăn. Lâm Thâm nuốt ve mập tử lông vũ, trong nội tâm cũng có chút nghĩ lại mà sợ, cái này Trường Hận Đông Ly thực sự có chút kinh khủng, nếu không phải có mập tử cái này đòn sát thủ, chỉ sợ bọn họ chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ điều này cũng làm cho Lâm Thâm nhớ kỹ tạo thần tộc cái tên này, tại bị Trường Hận Đông Ly mắt kép kỹ năng khống chế lại, nhìn thấy cái kia quỷ dị chàng lúc, Lâm Thâm cũng có chút hoài nghi. Cái này Trường Hận Đông Ly có thể căn bản không phải cái gì tạo thần. Tộc thành viên, rất có thể cũng chỉ là tạo thần tộc một cái vật thí nghiệm. Bất quá Trường Hận Đông Ly đã chết, hắn đến cùng là thân phận gì, có thể ở đó trong phi thuyền có thể tìm được đáp án. Chỉ là muốn tiến vào trong phi thuyền, rõ ràng cũng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, ai cũng không biết cái kia trong phi thuyền còn có hay không giống Trường Hận Đông rời cái này dạng sinh vật. Cũng không biết tạo thần tộc ở đó trong phi thuyền tạo ra cái gì thủ đoạn. Hai người đuổi trở về tìm được vệ trưởng Thanh bọn hắn. Vệ trường Thanh bọn hắn biết được trưởng Hận Đông Ly đã chết, bắt đầu đều có chút khó có thể tin, tiếp đó lại là sâu đậm may mắn. Lâm Thâm cầm một chút dược tề cho bọn hắn, để cho bọn hắn trước tiên khôi phục một chút khí lực. Mập Tử vô cánh bay về phía bị vệ trường Thanh bọn hắn hợp lực nhất kích đánh thành than cốc gỗ tròn bên kia, rơi vào gỗ tròn phía trên, túi đầu mổ lấy cái gì? Lâm Thâm nhìn kỹ, phát hiện gỗ tròn phía trên cái kia tiểu nhánh, lại còn duy trì trong suốt màu lam, cũng không có hóa thành than đen đầu cảnh vài miếng lá cây cũng vẫn như cũ óng ánh trong suốt, tựa như hoàn mỹ lam thủy tinh. Mập Tử một ngủ một mảnh, không bao lâu liền đem cái kia vài miếng lá cây mổ cái sạch quang đã mất đi là cây sau đó, tiểu nhánh dần dần khô héo, rất nhanh liền đã mất đi lục lẫy. Mập Tử nhảy tới Lâm Thâm trên bờ vai, rụt lại đầu nhắm mắt lại, như cái lông nhung đoàn không động đậy trưởng hận Đông Ly nói cái không gian dưới đất này là một cái cơ biến chi địa, đáng tiếc không có có thể hỏi rõ ràng, đây rốt cuộc là một cái dạng gì cơ biến chi địa, chỉ có thể về sau chậm rãi lại thăm dò. Trong lòng Lâm Thâm thầm nghĩ đám người chỉnh đốn sau đó, rời đi không gian dưới đất. Lâm Thâm tính toán đợi vệ trường Thanh bọn hắn khôi phục sau, lại mời bọn hắn cùng một chỗ tìm tòi không gian dưới đất. Tốt nhất là có thể tiến vào cái kia cắt thành hai khúc trong phi thuyền, xem bên trong đến cùng đều có thứ gì đồ vật. Lâm Thâm càng nghĩ càng thấy phải trường hận Đông ly không quá bình thường, rất có thể chỉ là một cái vật thí nghiệm, hoặc chỉ là phụ trách áp vận tạo thần chứng bình thường thành viên. Trở lại Thiên Thành sau đó, Lâm Thâm lợi dụng tiểu thất tra tìm liên quan tới tạo thần tộc tin tức, nhưng mà lấy được tư liệu vô cùng thiếu. Càng là tiếp cận hiện đại, tạo thần tộc tư liệu lại càng ít. Số đông cùng tạo thần tộc có liên quan tư liệu, cũng là tại cổ tri chi vương triều trước kia. Cổ tri giới vương sau đó, tạo thần tộc tin tức liền trở nên dị thường thiếu đi. Đây vẫn là Thiên Nhân tộc đế gia cơ sở dữ liệu mới có thể tra được ngần ấy tư liệu người bình thường có thể tiếp xúc được tin tức chỉ sợ căn bản không có khả năng có bất kỳ cùng tạo thần tộc tương quan nội dung để cho lâm thâm giật mình là liên quan tới trường hận đông ly tin tức vậy mà cũng là cổ chi giới vương thời đại trường hận đông ly căn bản cũng không phải là bây giờ cái thời đại này người đông ly tinh bị hủy diệt cũng là cổ chi giới vương cái thời đại kia sự tình đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói vận chuyển tạo thần chứng phi thuyền là tại cổ chi giới vương thời đại kia rơi vỡ ở chỗ này lâm thâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào hơn 200 năm trước lúc đó vệ gia có rất nhiều người mắt thấy phi thuyền rơi vỡ và vào không gian dưới đất. Chương 503: Không nên họ vệ. Chương 503: Không nên họ vệ chẳng lẽ nói, chiếc này vận chuyển tạo thần chứng phi thuyền, tại cổ chi giới vương thời đại kia liền đã xuất phát, đã trải qua không biết bao nhiêu ước năm vũ trụ đi thuyền, mới bởi vì ngoại ý muốn rơi vỡ ở nơi này. Bọn hắn vì cái gì không tuyển chọn truyền tống, mà là thời gian dài như vậy vũ trụ đi thuyền đâu? Lâm Thâm không nghĩ ra mấu chốt trong đó xem ra vẫn là chỉ có thể tiến vào trong phi thuyền, có lẽ mới có thể biết đáp án. Lâm Thâm đang tự suy tư thời điểm, đột nhiên nghe được có người gõ cửa. Vốn cho là là vệ vũ phu mở cửa xem xét, đứng ở bên ngoài lại là vệ trường thanh thanh ra. lâm thâm có chút ngoài ý muốn, không biết vệ trường thanh vì sao lại độc thân đi tới nơi này vũ phu tại chấn ma sảnh, có mấy lời ta muốn đơn độc cùng ngươi nói. vệ trường thanh nói thanh ra, bên trong nói đi. lâm thâm đại khái cũng đoán được vệ trường thanh muốn tìm hắn nói cái gì. vệ trường thanh nhìn xem lâm thâm nói, hài tử, ta muốn cho vũ phu đi theo ngươi rời đi mẫu tình, để cho hắn ở bên ngoài nếp bàn. ta cũng nghĩ dẫn hắn đi, nhưng đây không phải ta có thể quyết định. lâm thâm thở dài nói vũ phu đứa bé kia tình khí, chỉ cần nguyên nguyện ý là được, ta tự có biện pháp. Vệ Trường Thanh cũng thở dài một hơi, tiếp đó lại nói tiếp, ngươi muốn tìm tỏi chiếc phi thuyền kia sao? Nghĩ, nhưng mà rất khó, có thể bây giờ còn chưa phải lúc. Lâm Thâm lắc đầu nói dựa theo Trường Hận Đông Ly thuyết pháp, trong phi thuyền hẳn còn có hắn nói tới tạo thần chứng, hơn nữa có thể làm cho người tấn thăng nhất bản thậm chí là bất hủ. Vệ Trường Thanh nói, ta cùng những người khác thương nghị qua, chờ thời cơ thành thục thời điểm, chúng ta liền đi nếm thử tiến vào trong phi thuyền, nếu như có thể may mắn thành công, lấy ra tạo thần chứng, ngươi cùng Vũ Phu mang theo tạo thần chứng rời đi Mẫu Tinh, không cần chờ lại nữa. Có những cái kia tạo thần chứng, tại Mẫu Tinh cũng có thể bất hủ không nhất định không phải đi ra ngoài. Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút. Vệ Trường Thanh bọn hắn vì cái gì nhất định phải làm cho vệ vũ phu rời đi mẫu tinh? Dựa theo vệ gia phong cách hành sự, bọn hắn hẳn là càng hy vọng vệ vũ phu lưu lại thủ vệ mẫu tinh, trấn áp không gian dưới đất sinh vật mới đúng. Huống hồ có những cái kia tạo thần chứng, bọn hắn tại mẫu tinh cũng có thể bất hủ, tựa hồ không cần thiết lại đi trong vũ trụ mạo hiểm vũ phu, kỳ thực cũng không nên họ vệ. Vệ Trường Thanh nói ra một cái để cho Lâm Thâm trợn to hai mắt bí mật không họ vệ. Lâm Thâm thần sắc cổ quái hỏi, vậy hắn hẳn là họ gì? Không biết. Vệ Trường Thanh lắc đầu nói như vậy, hắn là vệ gia thu nuôi cô nhi. Lâm Thâm không nghĩ tới vệ Vũ Phu vẫn còn có đáng thương như vậy thân thế không phải như ngươi nghĩ. Vũ Phu mặc dù nguyên bản không nên họ vệ, nhưng hắn đúng là cháu trai ruột của ta, chẳng qua là ngoại tôn. Vệ Trường Thanh lắc đầu nói. Lâm Thâm nao nao, biết mình nghĩ sai, vậy hắn có phụ thân là ai? Cũng không biết phụ thân của hắn là ai, bằng không làm sao lại không biết hắn hẳn là họ gì? Vệ Trường Thanh cười khổ mà nói ra một cái bí mật. Trước kia Vệ Trường Thanh nữ nhi đã từng rời đi thiên thành, tiến nhập trong vũ trụ một đoạn thời gian, trở về thời điểm liền đem vệ Vũ Phu ông trở về, đưa cho vệ Trường Thanh nuôi dưỡng sau đó, rời đi mâu tinh, từ đây một đi không trở lại. Vệ Trường Thanh hỏi qua Vệ Vũ Phu mẫu thân, Vệ Vũ Phu phụ thân đến cùng là ai? Thế nhưng là nàng lại không chịu nói, còn len lén rời đi. Cho nên Vệ Trường Thanh cũng không biết Vệ Vũ Phu phụ thân đến cùng là ai. Một mực mang theo bên người, xem như là cháu trai ruột một dạng vui. Vì để cho Vệ Vũ Phu có một hoàn chỉnh tuổi thơ, Vệ Trường Thanh căn bản chưa nói với Vệ Vũ Phu chuyện này. Vệ Vũ Phu đến bây giờ đều cho là, hắn là Vệ Trường Thanh đã chết trận đứa con trai kia hài tử nữ nhi của ta ta tin tưởng. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt sẽ không bỏ con của mình tại không để ý nhất định là gặp thiên đại khó xử mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Vệ Trường Thanh nhìn chằm chằm Lâm Thâm nói, cho nên ta muốn mời ngươi giúp ta một tay. Cha gia Vũ Phu Mẫu Tôn là không còn sống, còn có phụ thân của hắn là ai? Bất quá đây hết thảy đều chỉ có thể trong bóng tối tiến hành, tuyệt đối không thể bị người phát hiện, bằng không có thể sẽ cho ngươi mang đến thai bay vạ gió. Thanh Gia yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tra rõ ràng hai chuyện này. Lâm Thâm nghiêm mặt nói còn có, tại ngươi tra rõ ràng phía trước, không thể để cho Vũ Phu biết chuyện này. Vệ Trường Thanh lại nói biết rõ. Lâm Thâm khẽ gật đầu, hiện tại hắn cuối cùng hiểu được, vì cái gì Vệ Trường Thanh không muốn để cho Vệ Vũ Phu lưu lại mâu Tinh Hải tử. Vũ Phu có thể có người dạng này một người bạn, là phúc khí của hắn. Vệ Trường Thanh đứng dậy nói thanh ra, ngài nói ngược, có thể có Vũ Phu bằng hữu như vậy, là phúc khí của ta mới đúng. Lâm Thâm cải chính hảo, rất tốt. Vệ Trường Thanh nở nụ cười, có ngươi ở bên cạnh hắn, ta an tâm. Cha rõ ràng sau đó, ngươi tới quyết định có nên hay không nói cho hắn biết. Lâm Thâm nhìn xem Vệ Trường Thanh rời đi về sau, lúc này mới đóng cửa lại, suy tư nên từ nơi nào vào tay điều tra. Vệ Trường Thanh cho hắn tin tức chỉ có vệ gia viên cái tên này, vệ gia cho Hải Tử đặt tên cũng rất có đặc sắc, một nữ nhân lên một cái tên như vậy, cũng là không có người nào ngoại trừ cái tên này, vệ trường thanh không thể cung cấp càng nhiều tin tức hơn, hắn cũng chỉ biết vệ gia viên đi trong vũ trụ sau, chạm thứ nhất chính là thiên nhân tộc. sau đó vệ gia viên lại đi nơi nào, hắn cũng không có nghe được tin tức. bất quá vệ trường thanh vẫn là cho lâm thân một đầu manh mối, vệ gia viên đã từng nói, nàng tại trong vũ trụ làm quen một cái rất tốt khuê mật, cũng có thể từ nàng nơi đó thăm dò được một chút tin tức. vệ trường thanh chỉ biết là vệ gia viên khuê mật gọi y phỉ đến nỗi là người của gia tộc nào, cũng không biết được họ ý, ý. có khả năng hay không lão vệ mẫu thân khoe mật là cái nhân loại đâu. lâm thâm âm thầm suy tư, thiên nhân tộc ở trong, giống như không có ý cái họ này chính hắn đến là nhận biết một cái họ y y nhân loại nữ nhân tính ra niên kỷ tuổi hồ phải cùng vệ gia viên không kém quá nhiều a lâm thâm nhận biết họ y y nữ nhân dĩ nhiên chính là diệp vũ chân mẫu thân y, y kinh nhân nữ nhi có thể chỉ là trùng hợp thôi nào có chuyện trùng hợp như vậy lâm thâm không biết diệp phu nhân tên đầy đủ tiêu cái gì suy nghĩ muốn hay không đến hỏi hỏi một chút vạn nhất diệp phu nhân thực sự là vệ gia viên khuê mật đâu lâm thâm muốn là muốn tại thiên thành đợi đến vạn trường thanh bọn hắn khôi phục tiếp đó lại đi dò xét một chút không gian dưới đất làm rõ ràng đây rốt cuộc là một cái như thế nào cờ biến chi địa thiên tầm gửi tới một cái tin tức lại làm cho hắn không thể không về trước tiên định tinh Thiên Đế triệu kiến Lâm Thâm, dường như là có cái gì chuyện quan trọng. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là lập tức rời đi Mẫu Tinh, thông qua Hải Công quán trang bị truyền thống, nhiều lần chắc trở về tới Thiên Đỉnh Tinh Thiên Đế đến cùng có chuyện gì, nhất định phải tìm ta trở về không thể, chẳng lẽ là lại có lộng tiền cơ hội? Lần này lại muốn cho ta đi một viên nào tinh cầu lộng tiền đâu? Lâm Thâm đi tới Hoa Thải Cung sau đó, lại không có nhìn thấy Thiên Đế, chỉ có Thiên Phi một người ngồi ngay ngắn ở Chủ Vị A Thiên, người thật to gan. Thiên Phi gắt gao nhìn chăm Lâm Thâm, ngữ khí vô cùng bất thiện Chương 504, Hương sư vấn tội. Chương 504. Hương sư vẫn tội nương nương lời ấy ý gì? Lâm Thâm một mặt không hiểu nhìn xem Thiên Phi hỏi không nghĩ tới Thiên viện trưởng tuổi còn trẻ lại là một cái thực lực diễn kíp phái. Thiên Phi nhìn xem tựa như một mặt mờ mịt Lâm Thâm, hừ lạnh nói, ta nhường ngươi khổng chuyện đi cự hoàn tinh bảo hộ ngươi chu toàn, ngươi không biết cảm ơn thì cũng thôi đi, còn buộc hắn từ đạo khổng tức con mắt, ngươi là cảm thấy khổng chuyện dễ ức hiếp, vẫn cảm thấy ta dễ ức hiếp. Nương nương, lời ấy hẳn không phải là khổng chuyện chính miệng nói tới a. Lâm Thâm bình tĩnh nói khổng chuyện lương tốt con tử, đương nhiên sẽ không ở trước mặt ta nói này nói kia, nhưng mà sự thật như thế, ngươi còn muốn giảo biện sao? Thiên Phi đè lên lửa giận trong lòng hung hăng nhìn chằm chằm lâm thâm nói, toàn bộ thiên nhân tộc toàn bộ đều chờ đợi muốn nhìn chuyện cười của ngươi, hy vọng ngươi chết ở cự hoàn tinh ta để cho khổng truyện bảo hộ ngươi chu toàn, ngươi lại buộc hắn từ đào khổng tức con mắt, ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Lâm thâm lấy ra khổng tức con mắt đặt ở trước mặt thiên phi, bình tĩnh thi lễ một cái nói, nương nương nếu là nhìn như vậy ta, vậy thì xin thu hồi khổng truyện khổng tức con mắt, cho ta ban thưởng tội a. ngươi làm đế bên trên tin ngủ con ngươi, ta liền không thể chỉ ngươi. Thiên phi sắc mặt dễ nhìn một điểm. Đồng thời trong lòng cũng có chút nghi hoặc, Lâm Thâm vì sao lại dễ dàng giao ra khổng chuyện khổng tức con mắt tại hạ dù thế nào ngu muội, điểm ấy nặng nhẹ vẫn hiểu, nương nương nếu là nhận định tại hạ là ngu xuẩn như vậy người, liền thỉnh ban thường tội a. Lâm Thâm vẫn như cũ túi đầu thỉnh tội. Thiên phi kỳ thực trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, vừa khổng chuyện từ đảo khổng tức con mắt chuyện lớn như vậy, lừa gạt là chắc chắn không gạt được. Lâm Thâm có thể đem cự hoàn tinh chuyện làm đẹp như thế, rất được thiên đế yêu thích, làm sao có thể ngu xuẩn như thế ngươi có lời gì, cứ việc nói thẳng. Thiên phi lạnh mặt nói khổng chuyện là dạng gì tính tình, nương nương hẳn biết rất rõ. Lâm Thâm dừng một chút lại tiếp tục nói đệ nhất, ta không có bức khổng truyện từ đào khổng tức con mắt, chỉ là mời hắn rời đi, dạng này người ta không dùng đến. thứ hai, cũng là bởi vì khổng truyện là nương nương ngải phái tới bảo hộ ta chu toàn người, ta mới nhận khổng tức con mắt. ý của ngươi là nói, nếu như khổng truyện không phải ta phái đưa cho ngươi, coi như hắn từ đào khổng tức con mắt cho ngươi, ngươi cũng sẽ không lưu hắn. Thiên phi lạnh mặt nói, nói câu nương nương có thể không thích nghe lời nói, nếu như hắn không phải nương nương người, hắn không sống được tới giờ. Lâm thâm nói, thiên lỗ nào nào có thể nói ra lời như vậy, Lâm hiển nhiên trong lòng cũng là có cực lớn đoán khí ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Thiên phi tao mày nói. Lâm Thâm lúc này mới đem trước đây khổng chuyện đem hắn định trong phòng, chính mình một thân một mình đuổi theo địch, kém chút hại hắn mất mạng chuyện nói một lần. Nếu là Lâm Thâm ngay từ đầu cứ như vậy giải thích, Thiên Phi chưa hẳn có thể nghe lọt, thế nhưng là có lúc trước những cái kia làm nền, Thiên Phi lại nghe chuyện này, đến cũng có mấy phần có thể lĩnh hội Lâm Thâm vì cái gì hoàn khí lớn như vậy khổng chuyện công lao. Tại ta đế phía trên phía trước cũng đã nói rõ ràng biết do, cái khác một chữ chưa nói, cũng xứng đáng nương nương ngài thiện ý, còn xin nương nương ân điển, về sau người này, vô luận như thế nào ta là không thể dùng nữa, ta cứ như. Vậy một cái mạng, còn muốn sống thêm mấy năm, thỉnh nương nương ân điển. Lâm Thâm lần nữa hành lễ nói, Thiên Phi nhìn chăm chú Lâm Thâm, nửa ngày mới đột nhiên ôn nhu nói, Thiên viện trưởng chớ có như thế, ta đã biết ngươi bị bị khuất, chuyện này đúng là ta cùng nhà ta đại ca thiếu nợ ngươi, về sau chắc chắn sẽ có chỗ đền bù. Nương nương cũng là một mảnh hảo tâm, tại hạ trong lòng cảm ơn. Lâm Thâm nói ngươi biết được đây không phải là bản ý của ta liền tốt, ta thay ta nhà đại ca cho ngươi đạo cái xin lỗi, về sau còn muốn nhờ ngươi quan tâm hắn, hắn bên kia, ta cũng biết căng dặn, về sau tuyệt sẽ không lại có những chuyện tương tự phát sinh. Thiên Phi nói tại hạ năng lực có hạn, thật sự bất lực, nương nương vẫn là mời cao mình các Lâm vẫn như cũ cúi đầu nói. Thiên Phi nhìn xem Lâm Thâm, trong lòng có chút tức giận, thế nhưng là lại không tốt phát tác. Chuyện này đúng là khổng chuyện làm quá mức vô não, nếu đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ không lại dùng dạng này người. Thế nhưng là khổng chuyện dù sao cũng là nàng thân đại ca, Thiên Đế cũng đã ngầm đồng ý khổng chuyện có thể tại Thiên sư trong nội viện nhậm chức. Nhưng là bây giờ Thiên sư viện là về Lâm Thâm quản lý, hơn nữa nàng vừa ý bộ trưởng bộ đặc vụ chi vị, bây giờ còn là có người chiếm, nhất định phải từ Lâm Thâm viện trưởng này đem nguyên bản bộ trưởng điều đi, mới có thể an bài khổng chuyện từ vị thế nhưng là khổng chuyện làm chuyện ngu xuẩn như vậy, lâm thâm tình nguyện chống lại mệnh lệnh của nàng, cũng không nguyện ý lại dùng khổng chuyện, việc này liền không dễ làm lắm. thiên phi đem lâm thâm tìm đến, vốn là muốn hưng sư vấn tội, lại để cho lâm thâm đem khổng chuyện nâng lên bộ trưởng bộ đặc vụ chi vị. sự tình lại tới mức độ này, đến là để cho thiên phi cũng có chút khó mà đoán trước bộ đặc vụ bây giờ tại an gia trong tay, ngươi nếu là không thay đổi bộ trưởng, chỉ sợ về sau làm việc còn có thể giống lần này, ngay cả một người tay cũng khó có thể điều động. an gia ở đặc cần bộ kinh doanh nhiều năm như vậy, coi như ngươi đổi đi một cái bộ trưởng, người bình thường cũng trưởng không, không được bộ đặc vụ đã trải qua sự kiện lần này sau đó, khổng truyện cũng coi như là có giáo huấn, về sau tuyệt sẽ không lại hành sự lỗ mãng, lại thêm minh muội chúng ta thiếu ngươi ơn tình, về sau bộ đặc vụ tất nhiên lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thiên vi không thể làm gì khác hơn là đem quan hệ lợi hại cho lâm thâm nói rõ, vẫn là muốn cho lâm thâm lại cho khổng truyện một cái cơ hội nương nương. Tại hạ năng lực không đủ, đang định hướng đế bên trên chào từ giã, người thiên sư này viện viện trưởng, ta bây giờ không có năng lực có thể gánh vác. Lâm thâm nói, thiên vi nghe lâm thâm nói như vậy, sắc mặt lập tức lại lạnh xuống, thiên viện trưởng, viện trưởng chi vị không phải ngươi muốn làm liền có thể làm không muốn làm liền, có thể không làm, về sau lời này liền đừng nhắc lại. Gặp lâm thâm túi đầu không nói một lời, thiên phi không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, đứng dậy đi đến lâm thâm trước mặt ôn nhu nói, ta chỉ như vậy một cái ca ca, ta cũng biết tính tình của hắn tính tình một lời khó nói hết, nếu là không có một người đáng tin người nhìn xem hắn, thật sự là không thể nào yên tâm. A thiên, người tài hoa trí tuệ đều không phải bình thường người có thể so sánh, là có thể người làm đại sự, nếu là nhà ta đại ca có thể thủ hạ ngươi nhậm trước, được ngươi dạy dỗ ta mới có thể yên tâm nương nương, ngươi nếu là nhất định phải làm cho khổng truyện ở dưới tay ta làm việc cũng được, nhưng mà chỉ có thể hay là từ chức vụ chính của hắn đi lên, chờ ta cho là hắn có năng lực thời điểm mới có thể đảm nhiệm chức cao. Nếu là y nguyên, còn xin nương nương thứ lỗi, tại hạ cũng không có thể ra sức. Lâm Thâm ý tứ rất rõ ràng, nhất định để hắn lưu lại khổng truyện cũng được, nhưng mà bộ trưởng bộ đặc vụ chi vị, hắn bây giờ là chắc chắn sẽ không cho khổng truyện ta biết người khó xử. tạm thời trước hết làm như vậy. A Thiên đỉnh tinh bây giờ còn có hơn trăm khổng tộc phi thăng giả, ngươi như cần về sau liền do ngươi phân công à, chi tiêu phương diện ngươi không cần lo lắng. Xem như ta cùng với đại ca một điểm xin lỗi a." Thiên phi trầm ngâm nói. Lâm Thâm cũng không có cự tuyệt, sức lao động miễn phí, không dùng tỉ phí, tốt xấu hắn cũng là một cái viên trưởng, cũng không thể mọi chuyện đều phải tự thân đi làm, phía dưới cũng nên có chút chân chạy làm việc người. Bộ đặc vụ bây giờ không trông cậy nổi, không chuyện cùng cái này hơn trăm khổng tức tộc nhân, vừa vặn làm miễn phí lao lực chủng tộc xếp hạng chiến sắp bắt đầu, ngươi nhưng đánh tính toán tham chiến. Thiên phi lần nữa ngồi xuống tới, nhìn xem Lâm Thâm nói, ngươi nếu là muốn tham chiến, ta có một dạng lễ vật cho ngươi, có lẽ sẽ đối với ngươi có chỗ giúp ích. Chương 505. mời Chương 505. Mời. Lâm Thâm không biết Thiên Phi nói tới lễ vật là cái gì, bất quá căn cứ hắn biết, chủng tộc xếp hạng chiến không thể sử dụng súng vật cùng linh cơ. Bởi vì đây là chủng tộc thực lực xếp hạng, cho nên hạn định chỉ có thể sử dụng sức mạnh của bản thân cùng mệnh cơ, ngay cả trang bị cùng chiến đấu phục cũng không thể sử dụng. Tuy nói Lâm Thâm cũng không có dự định muốn tham chiến, nhưng mà Thiên Phi nói đồ đạc của nàng có thể trợ giúp Lâm Thâm, cái này khiến Lâm Thâm có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là cái gì người qua đây. Thiên Phi hướng về phía Lâm Thâm vây vẫy tay. Lâm Thâm do dự một chút, thầm nghĩ trong lòng, mặc kệ tham không tham chiến, có chỗ tốt tự nhiên muốn lấy trước lại nói chúng chi bây giờ chính là cùng Thiên Phi rút ngắn quan hệ thời điểm, nói không chừng ta hỏa chủng còn có hí kịch, đến cũng không tốt tự tuyệt. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm liền đi tới Thiên Phi trước mặt, duy trì ba bước khoảng cách lại gần một chút. Thiên Phi lại nói, Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là lại đến gần một bước, khoảng cách Thiên Phi chỉ có hai bước khoảng cách lại gần một chút. Thiên Phi nhìn xem Lâm Thâm tiếp tục nói, Lâm Thâm có chút chần chờ, lại gần sẽ phải đứng tại Thiên Phi trước mặt, dạng này tựa hồ có chút không tốt lắm. Thế nhưng là lời này nếu là từ hắn nói ra, lại có chút không quá thỏa đáng. Do dự một chút, Lâm Thâm vẫn là đi về phía trước một bước nhỏ đưa tay ra. Thiên Phi lúc này mới hài lòng. Lâm Thâm thành thành thật thật đem bàn tay đến Thiên Phi trước mặt, vốn cho là Thiên Phi là muốn cho hắn đổ và gì, thế nhưng là đã thấy Thiên Phi đột nhiên đưa tay giữ chặt bàn tay của hắn. Lâm Thâm có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên không nên nắm tay thu hồi lại, đây nếu là bị Thiên Đế biết, có thể hay không bị Thiên Đế hiểu lầm cái gì. Cũng may bây giờ trong phòng chỉ có hắn cùng Thiên Phi hai người, Lâm Thâm cũng không có phát hiện thiết bị theo dõi, chỉ cần Thiên Phi không nói, hẳn là không ngoại nhân biết. Thế nhưng là Lâm Thâm không quá lý giải, Thiên Phi vì cái gì đột nhiên muốn giữ chặt tay của hắn? Chẳng lẽ là nhìn hắn dài xinh đẹp, muốn con thiên đế trộm dưỡng trai lương nương nương à? Ta thế nhưng là có đạo đức có điểm mấu chốt người, loại sự tình này là vạn vạn sẽ không làm. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm dựng nên mình người thiết lập nếu là cho ngươi một cái cơ hội, hướng bản cung sách một cái yêu cầu, ngươi muốn cái gì? Thiên phi nhìn xem Lâm Thâm hỏi. Lâm Thâm nghĩ thầm, còn có thể nói tới yêu cầu gì, đương nhiên là cùng ngươi ngủ một giấc, tại hạ không cầu gì khác, chỉ mong nương nương cùng đế bên trên có thể tâm tưởng sự thành. Lâm Thâm ngoài miệng nói ngươi đến là biết nói chuyện. Thiên phi buông ra lôi kéo Lâm Thâm tay, Lâm Thâm lòng bàn tay nhiều một thứ. Lâm Thâm lúc này mới thở dài một hơi thì ra thật là cho hắn đổ vật đổ vật ngươi lấy về à? đối với ngươi tự có trợ giúp. Ta đại ca chuyện cũng muốn cực khổ ngươi tốn nhiều chút tâm tư. Thiên phi dường như hơi mệt chút, khoát tay nói, đi thôi. Tạ nương nương ban ẩn, tại hạ cáo lui. Lâm thâm gặp Thiên phi đã không muốn nói thêm cái gì, chỉ có thể cầm đồ vật rời đi. Lâm thâm rời đi hoa thải cung sau đó, Thiên phi nhìn xem Lâm thâm bóng lưng rời đi, trên gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. trong lòng ám sỉ, cái này cá nhân cũng không phải vật gì tốt, trong lòng chỉ muốn những cái kia chuyện xấu xa. Lâm thâm làm sao biết, vừa rồi trong lòng mình suy nghĩ đã bị Thiên phi biết, nếu là biết. Hắn chắc chắn sẽ không để cho Thiên Phi đụng tay của hắn. Rời đi đế cung sau đó, Lâm Thâm mới đem Thiên Phi cho hắn đổ vật lấy ra xem xét tỉ mỉ. Vốn là còn tưởng rằng cái gì thần vật, thì ra chỉ là một tấm nhào nặn ở chung với nhau. viên giấy, Mở giấy ra đoàn nhìn một chút, chỉ thấy phía trên viết đầy chữ nhỏ bảy bước tòa hồn. Lâm Thâm nhìn kỹ một hồi, gặp thấp hơn viết là một loại bộ pháp, chỉ là đơn giản bảy bước, nhưng mà vận dụng lại thiên biến vạn hóa. Ngươi cho ta một cái bộ pháp có ích lợi gì? Ta nhưng không có thời gian luyện những vật này. Lâm Thâm đem giấy xếp lại thu vào, dự định quay đầu đưa cho A Vân đi luyện đã về đến trong nhà. Lâm Thâm lại mở ra cái dương cha xét một lần cái kia 3000 thiên tinh tệ, thật sự là không nỡ lòng bỏ lấy chúng nó đi trả nợ ngược lại bây giờ còn chưa có người tới cửa đòi nợ, trước hết giữ đi. Lâm Thâm đang suy tư trước tiên lợi dụng số tiền này làm chút cái gì thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một điểm kỳ lệ quang. Cái kia điểm sáng xuất hiện cực kỳ đột ngột, giống như vô căn cứ nhảy ra ngoài, nhưng là lại không có một chút ba động. Lâm Thâm phi thân lui lại, giáp sắc bọc lại thân thể của hắn, một cái nắm cận bá đau, một cái tay nắm sủng và thường, nhìn chằm chằm điểm sáng đó, điểm sáng quỷ dị bày ra, vậy mà tại trên không biến thành một tấm quang chi quyển trục, trong quyển trục không có bức họa chỉ là có vô số điểm sáng đang lưu chuyển, tựa như mãn thiên tinh thần đồng dạng. Trong đó một điểm tinh thần từ quyển trục bên trong bay ra, dần dần bay chướng, biến thành một cái khí cầu lớn nhỏ quang chi tinh cầu. Lâm Thâm nhìn đến đây, liền đã biết đây là vật gì. Mỗi một lần chủng tộc bảng xếp hạng mở ra thời điểm, liền sẽ có chủng tộc vé mời xuất hiện tại trước mặt có tư cách người tham gia. Cái này chống rông xuất hiện đồ vật, hẳn là chủng tộc vé mời. Nói như vậy, chỉ cần là thành niên vũ trụ sinh vật, hơn nữa sử dụng trang bị truyền thống đi ra mẫu tinh, đến qua những thứ khác sinh mệnh tinh cầu, đều biết tiếp thu được chủng tộc vé mời. Chỉ là tại trên nhân loại mẫu tinh Lâm Thâm chưa bao giờ thấy qua chủng tộc vé mời, hơn nữa cũng không có thấy qua chủng tộc xếp hạng chiến. Một giây sau, viên kia quang cầu biến thành một bạn thai lớn nhỏ tinh linh bộ dáng, vớt quăng, dự, đối với Lâm Thâm nói, nhân loại, ngươi đã có tham dự chủng tộc xếp hạng chiến tư cách, có nguyện ý hay không tham chiến? Ta nghĩ trước biết một chút chủng tộc xếp hạng chiến quy tắc. Lâm Thâm nhìn xem cái kia tinh linh hình dáng quang ảnh nói, trong lòng của hắn rất là nghi hoặc, đến cùng là ai tổ chức chủng tộc xếp hạng chiến, là ai phát ra lời mời tạm? Cho dù là trí cao tộc, cũng không có năng lực làm đến loại này để cập tới toàn bộ vũ trụ sự tình chủng tộc xếp hạng chiến chia làm đảo thái chiến cùng xếp hạng chiến. Tinh linh quang ảnh kỹ càng giảng thuật chủng tộc xếp hạng chiến quy tắc. Lâm Thâm sau khi nghe xong, nghĩ nghĩ hỏi, có phải hay không ta chỉ có thể đại biểu nhân loại tham chiến, nhưng mà chính ta sử dụng bất luận cái gì tên cũng có thể. Đúng vậy, ngươi chỉ có thể đại biểu bản chủng tộc tham chiến, đến nỗi chính ngươi tên là cái gì, hoàn toàn do chính ngươi quyết định. Tinh linh quang ảnh đáp chiến đấu chỉ có thể sử dụng năng lực bản thân cùng mệnh cơ, không thể sử dụng bất luận cái gì trang bị cùng súng vật. Lâm Thâm lại hỏi đúng vậy. Tinh linh quang ảnh lần nữa khẳng định Lâm Thâm vấn đề có khả năng hay không, chúng ta không tham chiến, chỉ làm cho ta mệnh cơ tham chiến. Lâm Thâm lại hỏi không được, nhất thiết phải bản thân tham chiến. Tinh linh quang ảnh lắc đầu nói vậy ta báo danh tham chiến sau đó, có thể hay không bỏ quyền. Có thể. Bỏ quyền có cái gì trừng phạt? Không có. Lâm Thâm hỏi rất nhiều vấn đề sau đó, lựa chọn trước tiên báo danh ra, ngược lại ghi danh không tham gia cũng có thể cảm ơn ngài tham dự. Cách vòng thứ nhất đấu vòng loại bắt đầu còn có 10 cái vũ trụ này, xin ngài cần phải bảo trì tại cao nhất thi đấu trạng thái, gặp lại. Tinh linh quang ảnh bay trở về quyển trục ở trong, tiếp đó quyển trục kia nhanh chóng khép lại, cuối cùng ngưng làm một cái điểm sáng biến mất không thấy gì nữa, thực sự là quá quỷ dị, đến cùng là ai tổ chức chủng tộc xếp hạng chiến đấu? Lâm Thâm nghĩ tới những cái kia trang bị truyền thống. Chương 506: Tham chiến. Chương 506: Tham chiến. Tất cả truyền tống trang bị đều là về sau phát hiện, cho dù là những vũ trụ kia xếp hạng top 10 chủ tộc sử dụng truyền tống trang bị cũng đều là bọn hắn tại khác biệt tinh cầu tìm kiếm được chính bọn hắn chế tạo không ra giữa các hành tinh truyền tống trang bị. Nhưng là những này truyền tống trang bị không thể nào là tự nhiên hình thành, tất nhiên là có người chế tạo bọn chúng. Lâm Thâm lại nghĩ tới trường Hận Đông Ly nói tới những lời kia, đột nhiên cảm giác hay là có như vậy một chút đạo lý. Bất quá những này đều không phải là hắn hiện tại cần suy tính, những vũ trụ kia cường tộc nhiều như vậy ước năm thời gian cũng không biết rõ vấn đề này, hắn hiện tại chỉ cần cân nhắc muốn hay không tham chiến là được rồi, đáng tiếc đấu vòng loại cũng không có cái gì thực tế chỗ tốt, trừ phi tham gia bài danh chiến, có thể đem chủng tộc mang vào ước vị xếp hạng bên trong, mới có thể đạt được một chút chỗ tốt. Chỉ cần có thể tiến vào bảng xếp hạng, toàn bộ chủng tộc tốc độ tiến hóa liền có thể thu hoạch được nhất định tăng cường, xếp hạng càng cao, loại này tăng cường cũng liền càng ra sức. Chí cao tộc sở dĩ có thể đản sinh ra đế ách tư như thế trời sinh nhất bản, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vị trí cao tộc rất nhiều lần xếp hạng, đều không có ngã ra qua ba vị trí đầu hàng ngũ. Chủng tộc của bọn họ tốc độ tiến hóa Tự nhiên so với cái kia tiểu chủng tộc nhanh hơn nhiều dạng này quy tắc, không phải liền là cường giả càng mạnh thôi, cái khác tiểu chủng tộc muốn lật tung uy tín lâu năm cao đẳng chủng tộc, thật sự là quá khó khăn. Lâm Thâm Tư tác lấy trong đó lợi và hại tiểu thất, tìm kiếm cùng chủng tộc xếp hạng chiến tướng quan tin tức. Lâm Thâm đối với tiểu thất ra lệnh, hiện tại trên mạng vô thiên cái địa, khắp nơi đều là cùng chủng tộc bảng xếp hạng tương quan tin tức, các đại chủng tộc đều tại báo đạo chuyện này đã có rất nhiều nổi tiếng cường giả, báo danh tham chiến lần này chủng tộc xếp hạng chiến. Nguyên bản Lâm Thâm coi là chủng tộc xếp hạng chiến hẳn là những cường giả đỉnh cấp kia sân khấu, bất hổ người mới là trận chiến này chủ lực. Thế nhưng là tìm tội tin tức đằng sau, phát hiện liên quan tới bất hủ người tin tức rất ít, ngược lại là niết bàn người cùng phi thăng giả tin tức rất nhiều. Nhìn hồi lâu, Lâm Thâm rốt cục làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì bất hủ người quá mức cường đại, bọn hắn chiến đấu, người bình thường căn bản là nhìn không ra là chuyện gì xảy ra, trên cơ bản đều là nhìn thấy một mảnh huyễn quang lóe mắt, sau đó vẫn đợi đến chiến đấu kết thúc, công bố bên thắng là ai. Ngược lại là niết bàn người cùng phi thăng giả chiến đấu, chỉ cần theo có nhất định năng lực, liền có thể nhìn cái không sai biệt lắm đặc biệt là phi thăng giả chiến đấu, thưởng thức tính tương đối cao. Niết bàn người chiến đấu Phi Thăng giả còn có thể miễn cưỡng nhìn ra một ít môn đạo, lại thấp đồng dạng cũng là nhìn không ra cái gì. Cho nên sốt dẻo nhất hay là Phi Thăng cấp chiến đấu, tuyệt đại bộ phận vũ trụ chủng tộc đều có thể nhìn ra một chút môn đạo, quan sát bậc cửa không có cao như vậy. Phi Thăng giả ở trong, trước mắt tiếng hô cao nhất, Đế Ách Tư không có bất kỳ cái gì tranh luận, sườn nổi thứ thứ nhất. Trừ Đế Ách Tư bên ngoài, còn có mạnh tới đầu tộc tồn tại, giống như là Phượng Hoàng tộc Phượng Thần tú, Đế Man tộc cờ dị tịnh, tộc vô diện, Hồn võ bộ tộc chém huyền Chớ chút, đều có rất cao tiếng hô. Thiên Nhân tộc bên trong, tiếng hô cao nhất chính là Đế Tử trời không rơi. Trừ trời không rơi bên ngoài còn có mấy cái thiên nhân tộc phi thăng giả cũng thuộc về thiên chi tiêu tử hệ liệt cũng giống vậy không thể bỏ qua đương nhiên không chỉ là thiên nhân tộc còn lại mấy cái bên kia cường tộc cũng không chỉ là một hai cái nhân vật thiên tài cũng liền trí cao tộc phi thăng cấp chỉ có đế ách tư một người tham chiến lâm thâm đối với những này đều không thế nào chú ý nhưng là có một cái phi thường lôi cuốn tin tức lại đưa tới lâm thâm lực chú ý 83 mạng tiếng trung mới nhất địa chỉ bất bại thiên vương tham chiến chúng hùng mài đao xoẹn xoẹn ta kha ngươi xem náo nhiệt gì a lâm thâm xem hết tin tức đằng sau mặt đều có chút tái rồi Lâm Hướng Đông vậy mà công khai tuyên bố tham chiến, đã có rất nhiều loại tộc nổi danh phi thăng giả biểu thị muốn tại Đào Thải chiến bên trong trường trị hắn. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng có Lâm Hướng Đông khiêu chiến các tộc nổi danh phi thăng giả tin tức bị tuôn ra, cơ hồ có danh tiếng cường tộc phi thăng giả đều bị hắn chọn lấy một lần. Tuy nói hắn đều không có thắng đi, thế nhưng là những phi thăng giả kia thắng cũng không thế nào thông khoái. Giống như vô luận cùng ai đánh, Lâm Hướng Đông đều có thể toàn thân trở ra, nói là chiến bại, nhưng là hiện tại đã có rất nhiều người cho là bất bại thiên vương thực lực kỳ thật không kém. Nếu không dựa vào cái gì cùng nhiều như vậy định cấp phi thăng giả chiến đấu qua, nhưng không có một cái phi thăng giả có thể chân chính làm bị thương bất bại thiên vương đâu. thậm chí đã bắt đầu có bất bại thiên vương rồi. nói bất bại thiên vương thực lực không kém hơn đế ác tư, chỉ là ẩn mà không phát, cùng ai đều là chia năm năm. có ai phản bác bọn hắn, bọn hắn cũng chỉ có một câu, có bản lĩnh ngươi đem bất bại thiên vương đánh ngã. câu nói này không biết cho lâm hướng đông kéo bao nhiêu hận thủ, đã có không ít phi thăng giả biểu thị, nhất định sẽ tại trong đấu vòng loại triệt để đánh bại trời bại thiên vương. thậm chí có tương đối cực đoàn đã buông lời sẽ muốn mệnh của hắn. lâm thâm nhìn gọi là một cái phiên muộn, lâm hướng đông làm như vậy xuống dưới, đã nhanh muốn thế gian đều là địch. nhưng là hắn rõ ràng tứ ca tính cách. Hắn nếu công khai nói muốn tham chiến, 89 phần 10 liền sẽ thật tham chiến. Lâm Thâm có chút bận tâm, tứ ca sẽ ở trong đấu vòng loại bị người vây công, liền xem như không bị vây công, xa luân chiến hắn cũng chịu không được gác căn cứ Lâm Thâm đối với đấu vòng loại quy tắc lý giải, tại không có trước khi bắt đầu có thể bỏ quyền, sau khi bắt đầu, nhất định phải đợi đến đấu vòng loại kết thúc mới có thể bỏ quyền không tham gia trận tiếp theo đấu vòng loại có thể hay không kết thúc, là có thời gian hạn chế, Lâm Thâm rất là hoài nghi, nhiều người như vậy muốn làm hắn tỉnh. Hướng bên dưới, Lâm Vượng Đông có thể hay không kiên trì đến đấu vòng loại kết thúc? Lâm Thâm đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không cũng đi theo tham chiến. Vạn nhất Tứ Ca thật bị vây công, hắn cũng có thể giúp đỡ chút. Lấy thực lực của hắn bây giờ, phi thăng giả đối hắn uy hiếp không lớn, liền xem như bị vây công, lấy hắn lực bền bỉ, cũng hẳn là có thể kiên trì đến đấu vòng loại kết thúc đương nhiên, Lâm Thâm vẫn là hy vọng Tứ Ca chỉ là giả thoáng một thương, cũng sẽ không thật tham gia đấu vòng loại. Dù sao khoảng cách đấu vòng loại bắt đầu còn có một đoạn thời gian, Lâm Thâm dự định trước xem tình huống một chút lại nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bất bại thiên vương sự kiện nhiệt độ giá cao không hạ, càng ngày càng nhiều đỉnh cấp phi thăng giả đứng ra biểu thị, nếu như bất bại thiên vương tham chiến, nhất định sẽ làm cho hắn mắt, cái này khiến Lâm Thâm có chút bất tâm máy truyền tin đột nhiên tới một đầu tin tức, Lâm Thâm nhìn một chút, phát hiện là Âu Dương Ngọc Đô truyền tới ta muốn tham chiến, người đây còn không có quyết định. Lâm Thâm trả lời lão vệ đâu. Âu Dương Ngọc Đô tin tức rất nhanh lại phát tới hắn tại hành tinh mẹ, hẳn là sẽ không tham chiến. Lâm Thâm trở về tin tức Âu Dương Ngọc Đô không tiếp tục hồi tin tức, Lâm Thâm chính chuẩn bị đem máy truyền tin thu lại, nhưng lại nhận được một đầu tin tức, là người xa lạ xin mời tăng thêm hảo hữu tin tức đồ tiểu đào. Lâm Thâm thấy rõ ràng ứng viên danh tự, cất đồng ý tiểu ngũ gia, ta muốn tham gia chủng tộc xếp hạt chiến, muốn hay không cùng một chỗ. Vừa mới tăng thêm thành công, đô tiểu đào tin tức liền phát tới. Chương 507. Đấu vòng loại bắt đầu. Chương 507. Đấu vòng loại bắt đầu, ngươi trường nào thì rời đi mẫu tinh. Lâm Thâm trực tiếp cùng Đồ Tiểu Đao thông tin ngươi sau khi đi không đến bao lâu, ta cũng rời đi mẫu tinh, bây giờ tại Bích Thủy Tinh tu hành đã đạt đến 10 chuyển. Đồ Tiểu Đao nói nhanh như vậy liền 10 chuyển. Lâm Thâm hơi kinh ngạc. Trước đây cùng vạn ra một trận chiến, Đồ Tiểu Đao giống như cũng chỉ là nhị chuyển phi thăng, lúc này mới bao lâu, vậy mà đã 10 chuyển không thích, nếu như không phải là vì tham gia một lần này chủng tộc xếp hạng chiến, ta cũng đã đi niết bàn. Niết bàn không phải cũng có thể tham chiến sao? Lấy niết bàn cấp chi thân tham chiến ta không có chút nào ưu thế, nhưng mà lấy 10 chuyển phi thăng tham chiến, dù sao cũng so 10 chuyển trở xuống có chút ưu thế. đáng tiếc quy tắc không cho phép, bằng không ta càng muốn hơn niết bàn đánh bay thăng. Đô tiểu Đao cười nói, bất quá quy tắc cho phép, dị tộc cao cấp cường giả càng nhiều, đối với ta lại càng không lợi. Bây giờ đã là an bài tốt nhất. đúng, tiểu Ngưu gia, ngươi bây giờ mấy vòng? Ta mệnh cơ cây quạt, bây giờ vừa mới thất chuyển. Lâm Thâm đáp chuyện gì xảy ra? đẳng cấp cao ưu thế lớn đạo lý, vẫn là ngươi dạy cho ta, như thế nào ngươi mới thất chuyển? Ta còn tưởng rằng ngươi cũng sớm đã mười chuyển, vì tham chiến không có niết bàn đâu. Đô Tiểu Đao hơi nghi hoặc một chút nói ta lúc nào nói qua như thế đạo lý. Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, hắn không nhớ rõ chính mình có nói qua nói như vậy. Bất quá Lâm Thâm đối với mình trí nhớ cũng không có gì lòng tin. Vạn Nhất nói qua quên đi đâu, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Gần nhất sự tình tương đối nhiều, chuyển sinh số lần tăng lên chậm một chút. Vậy ngươi còn tham gia hay không tham gia xếp hạng chiến? Ta nghe nói Vạn Gia người cũng muốn tham gia, trong đó còn có cái kia Vạn Cổ Lưu. Đô Tiểu Đao nói một tin tức Vạn Cổ Lưu. Lâm Thâm suy nghĩ một chút mới nhớ lại, chính là cuối cùng đảo tàu cái kia Vạn Gia Phi Thăng Dã a ta nhớ được hắn là vạn gia cái thất chuyển phi thăng giả đệ đệ đúng chính là hắn ta chiếm được tin tức vạn cổ lưu đào tẩu sau đó đi tinh tế vạn gia không biết thế nào còn bỡ đỡ được đế man tộc vương nữ cắt đợt gìn, được chỗ tốt rất lớn bây giờ đã là kiểu chuyển phi thăng đô tiểu đau đem vạn cổ lưu sự tình nói một lần nếu như ngươi muốn tham gia mà nói đụng tới cái kia vạn cổ lưu phải cẩn thận một chút mới tốt vạn gia chưa chắc sẽ lấy đại cục làm trọng ta còn không có quyết định muốn hay không tham chiến đâu lâm thâm vẫn còn có chút do dự tiểu ngũ gia cùng một chỗ à ta tìm lão vệ muốn tài khoản ngươi mã thời điểm hỏi qua hắn hắn không có ý định rời đi mẫu tinh Mậu tinh bên kia cũng không nhận đến mời, hắn chắc chắn thì sẽ không tham chiến. Chúng ta phải cùng một chỗ khiến nhân loại thu xếp danh khí đi ra, bằng không thì nhân loại tại trong vũ trụ thời gian không dễ chịu à? Đô tiểu đao nói ta suy nghĩ lại một chút à, coi như ta tham chiến, chúng ta tốt nhất cũng không cần cùng một chỗ. Lâm thâm trầm ngâm nói vì cái gì? Đô tiểu đao không hiểu hỏi bất bại thiên vương biết chưa? Lâm thâm hỏi dạng này đại danh nhân, người nào không biết đâu? Truyền thuyết hắn là nhân loại chúng ta đồng bào, không biết thật giả, bất quá nhìn xem chính xác rất giống nhân loại. Đô tiểu đao tràn đầy phấn khởi nói, nghe nói các tộc rất nhiều đỉnh cấp phi tham giả, đều ma quyền sát trưởng muốn thu thập hắn đâu? cái kia bất bại thiên vương, có thể là anh ta. Lâm Thâm bất đắc dĩ nói cái gì? Bất bại thiên vương là ca của ngươi đồ tiểu đao giật nảy cả mình, tiếp đó nói nhanh, ngươi ngàn vạn lần đừng để người biết tin tức này, bằng không ta hoài nghi những cái kia đỉnh cấp phi thăng giả sẽ liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Không, ngươi vẫn là không cần tham chiến, đây con mẹ nó quá nguy hiểm, ta ca danh tiếng thật sự là quá giò người, thật sự khó đỡ. Thì ra là vì vậy, ta mới do dự muốn hay không tham chiến. Lâm Thâm cười khổ nói cái này còn có cái gì cần do dự, ngươi đừng tham chiến, gọi ta ca cũng đừng tham chiến. Đồ tiểu đao nói ta liên lạc không được hắn. Lâm Thâm nghĩ nghĩ nói, đi, ta suy nghĩ lại một chút đã. Lâm Thâm vốn là muốn nói cho đồ tiểu đao, Âu Dương Ngọc Đô sẽ tham chiến, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không nói. Âu Dương Ngọc Đô năng lực quá mức tàng môn, đồ tiểu đao cùng với hắn một chỗ, ngược lại bất lợi cho hai người phát huy. Lâm Thâm muốn giúp tứ ca, thế nhưng là hắn lại sợ trở thành vũ trụ công địch. Hắn từ nhỏ đến lớn bị chiếu cố quen thuộc, thật làm cho hắn ra ngoài lưu lãng tư xứ, ở đâu đều là địch nhân, hắn thật có ăn chút gì không được cái kia đắng, chịu không được cái kia tội. Nhưng mà tứ ca chuyện, hắn lại không thể mặc kệ đến đấu vòng loại sắp lúc bắt đầu, Lâm Thâm vẫn là quyết định đi vào trước nhìn kỹ hăng nói. Ngược lại người khác cũng không biết hắn là Bất bại Thiên Vương đệ đệ, hắn sau khi đi vào khiêm tốn là người, nếu là tứ ca không tới, hoặc không có chuyện gì tốt nhất, nếu là thật sự có việc, hắn cũng không thể nhìn xem tứ ca bị người vây công. Thời gian vừa đến, điểm sáng xuất hiện lần nữa tại trước mặt Lâm Thâm, biến thành quyền tụ, cái tiêu tinh linh quang ảnh cũng lần nữa bay ra đấu vòng loại sắp khai chiến, xin xác nhận phải trang ra trận. Tinh linh quang ảnh nhìn xem Lâm Thâm hỏi ra trận. Lâm Thâm đáp xin xác nhận tính danh cùng chủng tộc của ngươi. Nhân loại. A Thiên Hoang nên tham gia đấu vòng loại, chúc ngươi có tốt thành tích. Tinh linh quang ảnh vui vẻ ra mặt, hướng về phía Lâm Thâm thổi ra một ngụm sáng. Tiếp đó quay người bay về phía quần trụ. Lâm Thâm chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ lực lượng dẫn dắt tiến vào trong quần trụ, tiếp đó quần trụ kia liền biến mất không thấy gì nữa. Trong tinh không, từng đạo vũ trụ hồng quang dọc theo người ra ngoài, tạo thành tựa như hải thị thận lâu đồng dạng thần bí cảnh tượng, lại như là đẩy tinh không bức tranh. Mỗi cái tinh cầu đều có thể nhìn thấy những cảnh tượng kia, bức tranh tổng cộng chia làm 5 cái khu vực, phân biệt đối ứng cơ biến, phi thăng, niết bàn, bất hủ cùng giới vương 5 cái đẳng cấp. Mỗi cái trong bức tranh hình ảnh cũng là một cái độc lập tinh cầu, bức tranh đem toàn bộ tinh cầu cảnh tượng đều bày ra lấy triển hiện ra. Các bốn cái bên trên tinh cầu đã tuần tự có người xuất hiện, thuộc về giới vương tinh cầu phía trên lại vẫn luôn là không có một bóng người. Thời đại này không có giới vương xuất thế, cho nên giới vương chiến thùng giống kêu to, căn bản không có ai tham chiến. Bất hủ cấp người tham chiến cũng không nhiều, khác ba đẳng cấp tinh cầu trên chiến trường, nhân số càng ngày càng nhiều. Lâm Thâm đi tới phi thăng cấp tinh cầu trên chiến trường, phát hiện mình thứ ở trên thân đều không thấy, liền chính hắn quần áo cũng không có. Một thân hắn chưa từng thấy qua màu trắng chiến đấu phục mặc ở trên người, hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, phụ cận có mấy cái phi thăng giả xuất hiện, trên người bọn họ cũng mặc đồng dạng màu trắng chiến đấu phục chiến đấu phục cổ tay vị trí, còn có một khối đồng hồ hình dạng trang bị, mặt trên còn có thời gian đến ngược, 72 cái giờ vũ trụ, cũng chính là ba cái vũ trụ này. Người dự thi, A thiên. Trước mắt tích phân một, trước mắt xếp hạng gồn này phi thăng cấp đấu vòng loại, tích phân xếp hạng tiến vào 10 ước vị người dự thi, có thể vào xếp hạng tiến. Lâm Thâm phía trước liền đã biết chế độ thi đấu, đánh bại một cái người dự thi, liền có thể cướp đoạt bọn hắn tích phân, tích phân càng nhiều, xếp hạng càng cao. Chương 508. Đi theo ta hơn a. Chương 508 đi theo ta hôn a lâm thâm liếc mắt nhìn một phía đã có mười mấy cái khác biệt chủng tộc người dự thi xuất hiện tại phụ cận vậy mà không có một cái nào chủng tộc là giống nhau toàn bộ trong vũ trụ không biết có bao nhiêu chủng tộc phi thăng giả tham chiến không có ngàn nước cấp bậc cũng phải có trăm ức cấp bậc muốn tại một châu gặp phải đồng tộc rõ ràng chuyện không phải dễ dàng như vậy lâm thâm nhìn thấy mỗi cái người dự thi đỉnh đầu đều có một cái một chữ quang ảnh đó là từ trên người bọn họ bắn ra tới đại biểu cho bọn hắn bây giờ có được bao nhiêu tích phân ban đầu tích phân cũng là một đây đều là mở dạng lâm thâm đang đánh giá bọn hắn thời điểm bọn hắn cũng tại lẫn nhau dò xét, hơn nữa đều cảnh giác kéo ra khoảng cách nhất định, tránh cho bị người đánh lén ngươi, Giao ra Tích Phân. một cái treo lên voi đầu, chiều cao vượt qua bốn em mở cự nhân, phi thân đi tới Lâm Thâm trước mặt, trong tay một thanh chiến phủ, chỉ vào Lâm Thâm nói. Lâm Thâm chuyển động cổ nhìn trái ngó phải, sau đó mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem cái kia giống người hỏi. ở đây nhiều người như vậy, ngươi tại sao lại muốn tới cấp ta Tích Phân? giống người khe giật mình, quang quang mà hỏi thăm, có cái gì không giống nhau sao? không thể tuyển ngươi sao? người kích thước lớn như vậy, ta kích cỡ nhỏ như vậy, ngươi tìm đến ta có phải hay không nhìn ta nhỏ yếu dễ ức hiếp Lâm Thâm lại hỏi giống người lắc đầu liên tục dĩ nhiên không phải chỉ là bởi vì ngươi khoảng cách ta gần nhất cho nên ta mới thứ nhất tới tìm ngươi giống người dũng sĩ không e ngại bất luận cái gì cường giả có can đảm đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào Lâm Thâm nhìn cái này giống người thật tha lợi hại liền nghiêm trang nói chân chính dũng sĩ nếu dám tại khiêu chiến tồn tại càng cường đại hơn ngươi xem ta bộ dáng giống như là so với ngươi còn mạnh hơn sao không giống giống người lần nữa đánh giá Lâm Thâm sau đó mười phần này này nói thật xin lỗi ta tìm lụn người nói xong giống người vậy mà quay người đi hướng về một hướng khác cao lớn phi thăng giả bay đi còn thật sự đi lâm thâm hơi kinh ngạc không nghĩ tới giống người thực sự như vậy vậy mà nói đi là đi thì ra bên cạnh trở lấy xem trò vui cao lớn phi thăng giả không nghĩ tới giống người vậy mà liền như vậy thì bông tha nhân loại kia ngược lại hướng về chính mình đến đây lập tức có chút buồn bực thế nhưng là hắn không có lâm thâm vô sỉ như vậy không thể làm gì khác hơn là triệu hồi ra mệnh cơ ứng chiến hai cái phi thăng giả lập tức chiến thành một đoàn trong lúc nhất thời đánh đất đá bay mù trời mệnh cơ tiếng va đập bên thai không dứt hai cái phi thăng giả cũng là hệ sức mạnh đối chiến không có chút nào hoa xảo một cái dùng chính phủ, một cái dùng lang nha động, chính là hung hăng đuổi bính, ai cũng không lùi hảo một cái nhân loại nham hiểm. Ngươi gạt được ngu xuẩn giống người, lại không gạt được ta, giao cho ngươi tích phân, lưu ngươi một cái mạng. Một cái mọc ra thai sói phi thăng giả, ngoài thân vây quanh một thanh chân chó loan đao mệnh cờ, đi tới lâm thâm trước mặt ngươi chính xác so với hắn thông minh nhiều, nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ta không chịu đem tích phân giao cho ngươi, ngươi và ta bây giờ chiến đấu, coi như thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng mà ngươi muốn giết ta, ít nhất phải trả giá một chút thể lực, vạn nhất lại bị chút thương, ngươi nói những tên kia có thể hay không nhân lúc cháy mà đi hôi của đầu. Lâm Thâm hướng về xa xa những cái kia phi thăng giả chép miệng. Hai sói phi thăng giả nghe vậy, sắc mặt biến hóa, quay đầu liếc mắt nhìn. Quả nhiên chuyển biến tốt mấy cái phi thăng giả đều chú ý lấy bọn hắn bên này hừ, đừng tưởng rằng ngươi hoang ngôn xảo ngữ có thể lừa gạt ta. Hai sói phi thăng giả sắc mặt âm trầm nhìn trầm trầm Lâm Thâm, lại không có lập tức liền động thủ lấy ngươi thông minh tài trí, ta làm sao có thể gạt được ngươi? Ý tứ của ta đó là, không bằng hai chúng ta liên thủ, trước tiên đem người khác tích phân cho đoạn, hai đánh một tình huống phía dưới, chúng ta tiêu hao không lớn, người khác cũng không dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thâm không nhanh không chậm nói có chút đạo lý hai sói phi thăng giả con ngươi đảo một vòng, nhìn chằm chằm phụ cận một cái siêu đốt tộc phi thăng giả nói, vậy chúng ta trước hết đi đoạt hắn tích phân a, để cho ta nhìn một chút thành ý của ngươi, ngươi lên trước. hai sói phi thăng giả lại không nốc, chỉ muốn cầm lâm thâm làm bia lỡ đạn, quay đầu chờ bọn hắn lưỡng bại cầu thường, liền đem bọn hắn tích phân đều cho đọt hảo. lâm thâm một lời đáp ứng, hướng về kia siêu đốt tộc phi thăng giả bay đi. hai sói phi thăng giả chỉ là xa xa nhìn xem, cũng không có tiến vào chiến trường dự định. siêu đốt tộc phi thăng giả nhìn thấy lâm thâm tới, cảnh giác nắm chặt trong tay mệnh cơ lôi búa, chuẩn bị muốn cùng lâm thâm liều mạng, tích phân hắn là tuyệt đối sẽ không nhường ra đi huynh đệ. Về sau đi theo ta hơn à? Lâm Thâm đi tới siêu đốt tộc trước mặt, lại không có động thủ dự định, chỉ là đối với cái kia siêu đốt tộc phi thăng giả nói một câu dựa vào cái gì? Siêu đốt tộc nhíu mày hỏi ngươi một cái đánh chúng ta hai cái, có thể đánh lại sao? Lâm Thâm chỉ chỉ xa xa hai sói phi thăng giả vậy phải thử xem mới biết được. Siêu đốt tộc phi thăng giả hừ lạnh nói coi như ngươi có thể đánh lại, lấy một trọi hai, ngươi bao nhiêu cũng muốn trả giá một chút ta. Còn có dư lực ứng phó những thứ khác phi thăng giả sao? Lâm Thâm khẽ cười nói, nhưng mà nếu như ngươi đi theo ta huấn. Ba người chúng ta tùy tiện đi đoạt hai tích phân, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Cướp được tích phân ta phần người một phần, mặc dù phân đến không nhiều, nhưng cuối cùng so với bị người khác cướp muốn tốt Có chút đạo lý. Siêu đốt tộc phi thăng giả nhìn chung quanh những cái kia phi thăng giả, cảm thấy mình bây giờ cùng lâm thâm đánh nhau, chính xác đối với chính mình cũng không có điểm nào hay, không bằng trước cùng cái này nhân loại lá mặt lá trái, chờ giải quyết những thứ khác phi thăng giả, hắn lại tìm cơ hội thu thập lâm thâm cùng cái kia hai sói phi thăng giả cũng không muộn. Hai sói phi thăng giả gặp lâm thâm trôi qua về sau, không có cùng siêu đốt tộc phi thăng giả đánh nhau, ngược lại nói mấy câu sau đó. Cái kia siêu đốt tộc phi thăng giả vậy mà đi theo hắn đến đây, lập tức trong lòng thất kinh, cho là Lâm Thâm cùng cái kia siêu đốt tộc phi thăng giả muốn liên thủ đối phó hắn lao lang, đây là lão áo, về sau đi theo ta la lột, chúng ta cùng đi làm khác phi thăng giả. Lâm Thâm chỉ vào một bên khác phi thăng giả nói. Lão lang nao nao, muốn nói điều gì? Thế nhưng là nhìn thấy siêu đốt tộc phi thăng giả đi theo bên cạnh Lâm Thâm, nếu như hắn không đồng ý, Lâm Thâm hai người chẳng phải là muốn liên thủ làm hắn, chỉ có thể trầm giọng nói, hảo. Trong nháy mắt, Lâm Thâm đã hợp thành 3 người tiểu đội, hướng về một cái phi thăng giả vây lại. Cái kia phi thăng giả gặp bọn họ ba cái quá nhiều quay người liền muốn phi độn đào tẩu, thế nhưng là lại bị lão lang cùng lão áo chặn xuống trước tiên đường động thủ. Lâm Thâm ngăn lại muốn động thủ lão lang cùng lão áo, trong tay đong đưa của xếp, đi đến cái kia phi thăng giả trước mặt, khẽ cười nói: "Huynh đệ, gia nhập vào chúng ta chỉ cần một điểm tích phân, ngươi là muốn muốn gia nhập chúng ta cùng một chỗ làm tích phân, vẫn là muốn cùng ba người chúng ta phân cao thấp?" "Đại ca, ta muốn gia nhập tổ chức." Phi thăng giả 10 phần tức thời đem chính mình một điểm kia tích phân chuyển cho Lâm Thâm rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là huynh đệ của chúng ta, tích phân ta trước tiên bảo quản, đợi một chút tích phân nhiều, đủ phân phối thời điểm, mỗi người đều có tích phân nhưng cầm tuyệt đối so với các ngươi đơn đả độc đấu có thể bắt được tích phân nhiều. bây giờ chúng ta liền từ bên kia bắt đầu đi. lâm thâm khép lại quả xếp, ham hở chỉ vào một cái phương hướng đang tại đảo tàu phi thăng giả nói. chương 509 không có vứt bỏ chiến. chương 509 không có vứt bỏ chiến. trong vũ trụ phần lớn người đều đang quan sát phi thăng giả tinh cầu trên chiến trường hình ảnh. kỳ quái là bọn hắn thứ nhất tìm kiếm người cũng không phải bọn hắn bùn tộc phi thăng giả, cũng không phải danh xưng tối cường phi thăng giả đi ổ tất cả mọi người đều đang tìm kiếm cái kia toàn thân áo trắng, trang bức vô địch, chạy trốn đệ nhất gia hỏa. Thế nhưng là tại tinh không trên bức họa tìm lửa này, cũng đã bắt đầu có người cầm kính lút đi tìm, vẫn không có nhìn thấy thân ảnh người nam nhân kia. Rất nhiều người đều thất vọng, cho rằng cái tự xưng bất bại thiên vương gia hỏa, hẳn là sợ hãi, căn bản không có tham gia một lần này chủng tộc xếp hạng chiến. Suy nghĩ một chút cũng đúng, một gia từ nhỏ chủng tộc phi thăng giả, không có bối cảnh cũng không có thực lực, địch nhân lại trải rộng vũ trụ các đại cường tộc, có nhiều như vậy các tộc đỉnh cấp phi thăng giả đều nói qua muốn thu thập hán, hắn dám đi tham gia chủng tộc bảng xếp hạng chi chiến mới là đầu góc có vấn đề mặc dù biết đây mới là bất bại thiên vương lựa chọn tốt nhất, nhưng mà đại đa số người lại cảm giác vô cùng thất vọng, thậm chí là có chút để mải. Bất bại thiên vương danh tiếng là không tốt, cũng rất giống chưa từng có thắng lợi. nhưng mà hắn hành động lại làm cho rất nhiều đồng dạng xuất thân chủng tộc nhỏ người nội tâm nhiều một tia cảm giác đồng ý muốn cùng những cái kia đại chủng tộc xuất thân thiên tài một dạng làm đến thường thắng, là một kiện chuyện rất khó. nhưng mà bất bại thiên vương nhưng lại làm cho bọn họ thấy được một khả năng khác tính chất, bất bại vừa là thắng, ta đánh không thắng ngươi, nhưng mà ngươi cũng giết không được ta, cái này lại chẳng lẽ không phải một loại khác thắng lợi? cho nên rất nhiều chú ý bất bại thiên vương người. Chưa hẳn đều là thật hy vọng Bất bại Thiên Vương bị những cái kia đại chủng tộc thiên tài giết chết. Mặc dù rất nhiều người không muốn thừa nhận, cũng không tiện nói cho người khác biết, bọn hắn cảm thấy Bất bại Thiên Vương tên kia rất không tệ, nhưng mà ở sâu trong nội tâm vẫn là hy vọng Bất bại Thiên Vương có thể một mực dạng này bất bại tiếp. Bất quá bọn hắn muốn thấy được chính là bất bại, mà không phải không chiến. Cho nên Bất bại Thiên Vương bỏ quyền, vẫn là để bọn hắn cảm thấy có chút thất lạc bất bại cuối cùng chỉ là một loại bản thân an ủi, đến tình cảnh không thể không chiến, cũng chỉ là một chuyện cười thôi. Đã phi thăng tiến vào cỡ dạ mở tinh tạ thanh long, Không có có thể tại phi thăng cấp tinh cầu trên chiến trường tìm được Bất bại Thiên Vương thân ảnh, không khỏi thở dài một tiếng. Kể từ rời đi mẫu tinh sau đó, không bao lâu là hắn biết Bất bại Thiên Vương tồn tại, cũng vẫn cảm thấy có thể vậy chính là mình cố gắng phương hướng. Mặc dù hôm nay Bất bại Thiên Vương bước bỏ chiến, tại Tả Thanh Long xem ra là lựa chọn vô cùng chính xác, cũng là hợp lý nhất lựa chọn. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Tả Thanh Long trong lòng vẫn còn có chút thất lạc. Chú ý nhất người không có tham chiến, Tả Thanh Long đối với quan chiến hứng thú ít đi rất nhiều, liếc mắt nhìn thiên vông bên trên tin tức, Tả Thanh Long đột nhiên trợn to hai mắt, tiếp đó thật nhanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ là một lần, Hắn nhìn không phải phi thăng cấp tinh cầu chiến trường, mà là niết bàn cấp tinh cầu chiến trường. So sánh phi thăng cấp cùng cơ biến cấp chiến trường, niết bàn cấp chiến trường nhân số rõ ràng ít hơn rất nhiều, sẽ không xuất hiện tại một mảnh nhỏ khu vực bên trong xuất hiện đại lượng niết bàn giả tình huống. Nhưng mà niết bàn cấp cạnh tranh lại là kịch liệt nhất, bởi vì niết bàn cấp chiến đấu là chân chính có thể ảnh hưởng đến vũ trụ hạng chiến đấu. Tả Thanh Long nhiều lần so sánh trong tin tức cảnh tượng, tìm kiếm trên bầu trời đối ứng vị trí. Nhưng là bởi vì tinh không bức tranh thực sự quá lớn, muốn từ trong tìm được một cái đặc định địa điểm, rõ ràng không phải một chuyện dễ dàng thế nhưng là Tạ Thanh Long hoàn toàn không hề từ bỏ dự định cuối cùng hắn thấy được một chỗ cùng trong tin tức giống nhau như lúc chỗ đó là bờ biển một tòa vách núi trên vách đá mọc ra một gốc màu tím hoa thụ tăng cây tựa như cực lớn nấm nắp đồng dạng gió thổi qua tanh cây màu tím cánh hoa theo cơn gió hướng về biển cả dường như điểm điểm màu tím tinh thần truy lạc ở đó hoa thụ phía dưới đứng một người mặc áo trắng nhân loại nam tử đang tự đưa tay tiếp lấy một mảnh bay đầy cánh hoa cánh hoa rơi vào trên hắn ngón tay thon dài hấp dẫn người ánh mắt cũng không phải cánh hoa kia mà là cái kia trong suốt như ngọc thon dài ngón tay bất bại thiên vương thật là hắn hắn mít bàn Khó trách tại phi thăng cấp tinh cầu chiến trường không nhìn thấy hắn, thì ra là thế, thì ra là thế. Tả Thanh Long khỏe miệng nhịn không được phát họa ra một cái nết lên độ cong. Lúc này đã có rất nhiều người phát hiện chuyện này, Bất bại Thiên Vương cũng không có bỏ quyền, mà là hắn đã tấn thăng đến niết bản cấp, tiến nhập niết bản cấp tinh cầu chiến trường, khó trách không có ở phi thăng cấp tinh cầu chiến trường nhìn thấy hắn, vậy mà đi niết bản cấp tinh cầu chiến trường. Các đờ gì nhiều hứng thú nhìn xem tinh không bức tranh hắn tại phi thăng cấp đều chiến gian nan như vậy, ngay tại lúc này vậy mà niết bản, nhiều lắm là chỉ là một lần niết bản mà thôi, hắn loại tình huống này, tại niết bản cấp chiến trường sợ rằng đều đánh không lại chẳng phải là thảm hại hơn? Kia ở một bên nói phi thăng cấp bất bại thiên vương, tại niết bàn cấp sẽ bị người như thế nào trả đâu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thú vị. Cắt đờ gì nói? Không ít người đều cùng Cắt đờ Dịn các nàng một dạng, cảm thấy tiến nhập niết bàn cấp tinh cầu chiến trường bất bại thiên vương, chỉ sợ chỉ có thể trở thành người khác sách phân khí, liên tục lấy một phần cũng rất khó làm đến đang tại mỗi tinh cầu người đều ở đây nghị luận ở mỹ thời điểm, có một cái niết bàn giả trùng hợp từ vách núi phụ cận bay qua, thấy được hoa thụ ở dưới Lâm hướng Đông nơi là. Bất bại thiên vương. Cái kia niết bàn giả nhận ra Lâm hướng Đông, lơ lửng tại vách núi bên ngoài, có chút kinh ngạc nói ngươi là vị nào? Lâm Hướng Đông tinh mục giống như huy, nhìn về phía cái kia niết bàn giả, thiện tay đem đầu ngón tay cánh hoa a đùi phía dưới, mặc kệ phiêu đã hướng biển cả cái này nhân loại dài xem thật kỹ, so thiên nhân tộc người còn dễ nhìn hơn. Kia ánh mắt đều nhìn thẳng dễ nhìn có ích lợi gì, trông thì ngon mà không dùng được đồ vật nhiều. Cát Đỡ Dìn đạm mạc nói, hắn gặp cái kia niết bàn giả mặc dù là xuất từ thấy cũng chưa từng thấy qua chủng tộc nhỏ, bất quá nhìn hẳn là ít nhất đã trải qua ba lần niết bàn niết bàn giả, có thể hay không trốn đi được rất khó nói đâu. Không dễ nhìn lại không còn dùng được càng nhiều, so sánh dưới, trông thì ngon mà không dùng được đã rất ưu tú tiếu nháy mắt nói khách khách, là có một chút đạo lý như vậy, ngươi nói rất đúng, ít nhất cái này bất bại thiên vương, nhìn xem vẫn rất đẹp mắt. cát lợn dìn nở nụ cười. nghiết bản giả nhìn xem lâm hướng đông, ở trên cao nhìn xuống nói, bay ma tộc vô lượng hải. Chưa nghe nói qua, bay ma tộc dài cũng giống như ngươi khó coi sao? lâm hướng đông dài rất tốt nhìn, đáng tiếc lớn há miệng vốn chỉ muốn lấy điểm tích lũy ngươi, bây giờ lại không thể không cho ngươi một chút giáo huấn. vô lượng hải sắc mặt lạnh xuống, trên thân dâng lên màu đen ma mà khí. một giây sau, vô lượng hải trực tiếp một trường gỗ ra, vô tận ma khí tựa như mây đen ngập đầu đồng dạng, hướng về lâm hướng đông bao phủ tới. Nhìn xem cái kia phô thiên cái địa quần quẫn ma khí, âm thầm chú ý bất bại thiên vương người, không khỏi đều đem trái tim phất lên tới cổ họng. Phía dưới là sóng biển mãnh liệt, phía trên là phô thiên cái địa ma khí, trong lúc nhất thời cái kia vách núi tựa như đã biến thành tận thế hạ tối hậu một mảnh tĩnh thổ giống như, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết. Trên vách đá, hoa thụ phía dưới, lâm hướng đông đón gió mà đứng, đưa tay bắn ra tràng loa như tuyết cánh hoa. Cái kia cánh hoa đón đầy trời ma khí nghịch phong phi dương, trên không trung một hóa 10, 10 hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn, tức khắc biến thành bao phủ thiên địa gió bao hoa vũ. Chương 510, cấp phú tế bẩn. Trong năm 510, Cấp phú tế bẩn. Phô thiên cái địa ma khí, tại càng ngày càng nhiều cánh hoa trùng tiếp vào, ngược lại dần dần lộ ra thế đơn lư bạc. Mọi người trợn mắt nhìn xem ma khí bị đất đá trôi tầm thường cánh hoa tách ra, nhìn xem cái kia Niết bàn giả sử dụng mệnh cơ cùng giáp sắt ngăn cản cánh hoa, tiếp đó mệnh cơ cùng giáp sắt cũng tại trong dòng lũ bị một chút súng nát, cuối cùng cái kia Niết bàn giả trên người màu trắng chiến đấu phục cũng bị súng nát, đồng hồ vỡ ra. Cơ thể của Niết bàn giả bị cánh hoa dòng lũ sông lên phía chân trời, đỉnh đầu tích phân quang ảnh biến mất không thấy gì nữa, thật lâu không thấy cái kia Niết bàn giả rơi xuống. Đoán chừng là bị vanh ra tầng khí quyển bên ngoài niết bàn giả yếu như vậy sao? Thực sự là làm cho người thất vọng a. Lâm hướng Đông khẽ lắc đầu, một mặt hết sức thất vọng bộ dáng, đỉnh đầu hắn tích phân cũng từ một biến thành hai. Nhìn xem trở lại Hoa Thụ Hạ bàn đầu gối đang ngồi Lâm hướng Đông, người quan sát lại đều nổi bất bại thiên vương hơn một tháng trước vẫn là phi thăng giả, khi đó hắn còn khiêu chiến một cái nổi danh phi thăng giả, thời gian ngắn như vậy, hắn hẳn là vừa mới niết bàn a, như thế nào mạnh như vậy? Ta biết cái Vô Lượng Hải, bay Ma Tộc mặc dù là một cái chủng tộc nhỏ, nhưng mà thực lực của hắn tuyệt đối không thể tính toán yếu, ba lần niết bàn niết giả, chiến đấu trình độ vẫn là có thể. Tuy nhiên bị Bất bại Thiên Vương nhất kích liền bắn cho nát mệnh cơ cùng giáp sát, Bất bại Thiên Vương lúc nào biến mạnh như vậy? Nhân gia chỉ là không thắng được những cái kia đỉnh cấp thiên tài, nhưng cũng là chia năm năm tiêu chuẩn, những cái kia chủng tộc nhỏ hàng thông thường dựa vào cái gì người giả bị đụng Bất bại Thiên Vương, thật coi nhân gia đồ ăn đâu. Ha ha, còn nghĩ chưa từng Bại Thiên Vương trong tay kiếm điểm, làm gì mộng đâu. Đi ổ trở lại nếp bàn, cũng lưu không được động cấp Bất bại Thiên Vương có hay không hảo. Tỷ, cái này có tính không lại chúng nhìn lại chú dùng, Kia trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ coi như có thể đi. Cắt đở dĩn thuận miệng nói. Lâm Hướng Đông ở chỗ này thư thư phục phục nhìn hải, Lâm Thâm căn bản vốn không biết hắn không có ở phi thăng giả chiến trường bên này, thân ở bên trong chiến trường, cũng không có bất cứ tin tức gì nơi phát ra. Lúc này hắn còn tại một bên điệu thấp thu tích phân, một bên tìm kiếm Lâm Hướng Đông tung tích. Phu cận mười mấy cái phi thăng giả đều bị quân uy hiếp tiến nhập Lâm Thâm đội ngũ, ai không tiến đội ngũ liền cùng một chỗ lộ ai, có thể chạy thoát liền chạy, chạy không thoát không phải tiến vào đội ngũ chính là bị cướp tích phân. Lâm Thâm nghiễm nhiên đã trở thành khu vực phụ cận ác bá thổ phỉ đầu lĩnh. Hắn không gấp hướng ra phía ngoài phát triển, mang theo mười mấy cái phi thăng giả ở bên cạnh quan sát cái kia giống người cùng một cái khác cao lớn phi thăng giả chiến đấu. Cùng giống người chiến đấu là một cái yếu đấu tộc, tên của cái chủng tộc này vẫn là Lão Lang nói cho hắn biết, hắn căn bản chưa từng gặp qua cái chủng tộc này người. Yếu đấu cái tên này nghe có chút kém, nhưng mà thân hình của hắn hình thể cùng giống người không kém là bao nhiêu, khí lực cũng không kém chút nào, hai cái cự nhân điên cùng chiến đấu, va chạm sinh ra sóng xung kích mười phần dọa người hai cái này không dễ làm à? Đoán chừng đều có 7 tám truyền trình độ, chúng ta những người này không chắc chắn có thể đủ lảng qua, chúng ta vẫn là đi tìm khác phi thăng giả à. Lão Lang tại Lâm Thâm bên tai nhỏ giọng nói không vội, nhìn kỹ hắn nói. Lâm Thâm nhẹ lay động tay quạt, không nóng không đợi nói. Giống người cùng yếu đấu người đánh khó phân thắng bại, trình độ 8 lạng nửa cân, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà nhìn ra ưu khuyết. Lâm Thâm cũng không có tâm tình một mực xem bọn hắn ở đây hợp lực khí, trong tay quạt xếp hướng về phía bọn hắn nhẹ nhàng lay động. Thần bí quang văn bắn ra, rơi vào hai người trên thân, lập tức để cho bọn hắn khí lực đại giảm, hiệu quả dị thường rõ ràng. Lão Lang cùng lao áo mấy người bị Quấn Uy hiếp lấy ra nhập vào đội Ngũ Phi tang giả, nhìn thấy Lâm Thâm vẫn còn có một tay như vậy, cũng là vừa mừng vừa sợ. Suy yếu loại năng lực nhưng là phi thường hiếm thấy. Không nghĩ tới Lâm Thâm lại có năng lực như vậy, hơn nữa hiệu quả nhìn còn cực kỳ tốt. Vừa rồi Lão Lang còn nhìn giống người cùng yếu đấu người sức mạnh quá mạnh, sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Không muốn treo chọc bọn hắn. Nhưng là bây giờ Lão Lang cảm thấy, tự mình một người đều không giả ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào, có thể thấy được Lâm Thâm kỹ năng hiệu quả có nhiều rõ ràng. Bây giờ một đám gia nhập đội ngũ phi thăng giả cũng bắt đầu may mắn bọn hắn gia nhập đội ngũ, có Lâm Thâm kỹ năng này nơi tay, bọn hắn có thể đi đoạn rất nhiều so với bọn hắn mạnh hơn phi thăng giả mặc dù lâm thâm chắc chắn chỉ có thể phân cho bọn hắn một một số nhỏ tích phân nhưng mà muốn bị so với người khác cướp muốn tốt hơn nhiều a lao đại chúng ta này liền đi làm bọn hắn lão lang bọn người kích động liên sưng hô đều đi theo thay đổi mới vừa rồi còn cũng là gọi huynh đệ đâu bây giờ lâm thâm liền thu được lao đại danh hiệu đừng nóng đội ta đi trước cùng bọn hắn nói chuyện lâm thâm nói liền hướng giống người cùng yếu đấu người đi tới hai người bởi vì lâm thâm kỹ năng đã đình chỉ chiến đấu đều chừng trong mắt nhìn xem lâm thâm là ngươi. giống người nhận ra lâm thâm những mày nói ta không cùng ngươi đánh ngươi vì cái gì đối với ta sử dụng kỹ năng ngươi không cùng ta đánh tại sao muốn cùng hắn đánh Lâm Thâm hỏi ngược lại, ngươi không phải mới vừa nói, chân chính dụng sĩ nên cùng cường giả chiến đấu sao? Hắn rất mạnh, cho nên ta muốn cùng hắn chiến đấu, thu được hắn tích phân. Giống người nói sai, hắn tuyệt không mạnh, cho nên ngươi tìm lộ người. Lâm Thâm nhẹ lay động lấy cây quạt, giải trừ giống người trên người kỹ năng hắn không mạnh sao? Giống người nghi ngờ xem Lâm Thâm, lại xem yếu đấu người đương nhiên không mạnh, ta xem hắn liền người một búa đều chịu không được, ngươi không tin ta hỏi hắn một chút. Lâm Thâm nói xong nhìn về phía yếu đấu người hỏi, ngươi mạnh sao? Ngươi đem giống người trên người suy yếu kỹ năng cho giải trừ, trên người ta suy yếu kỹ năng còn tại, ngươi mẹ nó hỏi ta như vậy, ta có thể không kém sao? yếu đấu người khỏe mắt run rẩy trong nội tâm cũng đã bắt đầu chửi mẹ thế nhưng là ngoài miệng lại chỉ có thể nói rằng không mạnh ngươi xem đi ta liền nói hắn không mạnh lâm thâm vừa cười vừa nói người nào mới tính cường giả giống người hỏi ngươi xem chúng ta đỉnh đầu tích phân con số tích phân con số tiểu nhân chính là kẻ yếu tích phân con số lớn chính là cường giả lâm thâm giải thích nói ta không biết chữ giống người có chút thẹn thùng nói không quan trọng ngươi đi theo ta gặp được cường giả ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ta cùng một chỗ đánh bại bọn hắn cướp đoạt bọn hắn tích phân phân cho chúng ta những thứ này nhỏ yếu người đáng thương cái này gọi là cướp phú tế bẩn. Lâm Thâm nói cái gì gọi là cấp phú tế bẩn, giống người vẫn là gương mặt khó hiểu dung sĩ đánh ngã ác Long, đem ác Long giành được tài bảo phân cho người nghèo có sự nghe nói qua chứ. Lâm Thâm ôn nhu nói cái kia liền kêu cấp phú tế bẩn, giống người ánh mắt phát sáng lên đúng, đó chính là cấp phú tế bẩn. Lâm Thâm nhìn về phía yếu đấu người hỏi, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập vào chúng ta chi này cấp của người giàu giúp người nghèo khó đội ngũ đâu? Nguyện ý. Yếu đấu người khỏe mắt lần nữa điên cuồng run dậy, hắn có thể nói không muốn sao? Trên người kỹ năng còn ở đây, Lâm Thâm rõ ràng không có tính toán muốn thả hắn đi ý tứ cản tạng, một điểm tích phân nhập đội phí. Lâm thâm mặt tươi cười đưa tay ra. Yếu đấu người mặt đen lên, đem chính mình vẹn vẹn có một điểm tích phân chuyển cho Lâm thâm còn muốn giao nhập đội phi à, vậy ta giao cho người đi. Giống người ở một bên nói, cũng đem hắn vẹn vẹn có một điểm tích phân giao cho Lâm thâm kẻ ngu này. Yếu đấu người nhìn giống người ánh mắt, giống như là tại nhìn một kẻ ngu nốc, là loại kia bị người bán còn cũng cho người khác tiền đổ đần. Lâm thâm nhận hai người nhập đội phí, đội ngũ lần nữa có thể mở rộng. chương 511. Đưa tới cửa tích phân trước 511, đưa tới cửa tích phân đại tộc tham chiến phi thăng giả mặc dù rất nhiều nhưng mà đặt ở trăm ức ngàn nước lượng cấp phi thăng giả ở trong cũng chỉ là một cái con số nhỏ tại trên tinh cầu khổng lồ này cùng một cái chủng tộc phi thăng giả có thể đồng thời xuất hiện tại một phiến khu vực tỷ lệ thực sự có chút ít đương nhiên đại tộc tham chiến phi thăng giả cũng chỉ là trong tộc phi thăng giả ở trong rất nhỏ một phân bộ mà thôi dù sao dự thi phi thăng giả nhiều hơn nữa cũng không có gì dùng xếp hạng chiến thời điểm còn có thể là bị quét xuống hơn nữa phi thăng cấp xếp hạng đối với chủng tộc bảng xếp hạng ảnh hưởng cơ hội có thể không cần tính Lâm Thâm khu vực phụ cận, còn không có thấy qua đồng dạng chủng tộc, bất quá theo thời gian trôi qua, sẽ có càng ngày càng nhiều đồng tộc phi thăng giả hội tụ vào một chỗ, đó đều là chuyện sau này. Bây giờ những thứ này đơn đả độc đấu phi thăng giả, đều thành Lâm Thâm trong đội ngũ một thành viên. Làm xong giống người cùng yếu đấu người sau đó, Lâm Thâm đội ngũ một mực dọc theo bên cạnh sông lớn phi hành, chỉ cần bọn hắn có thể nhìn thấy phi thăng giả, không gia nhập đội ngũ của bọn hắn, vậy cũng chỉ có thể giao ra tích phân. Lâm Thâm cũng không giết người, chỉ cấp tích phân, tất cả tích phân đều tụ tập ở một mình hắn trong tay phía trước cái kia mấy cá nhân ở trong có đế man tộc người, chúng ta không nên đi qua. Một đám người đang trên bầu trời phi hành tìm kiếm con người, nhìn thấy phía trước có mấy người đang tại bờ sông nghỉ ngơi, trong đó có một cái là đế man tộc người, lão lang vội vàng bay đến bên cạnh Lâm Thâm nói: "Bọn hắn cấp chút ít trùng tộc tích phân vẫn được, gặp gỡ đế rất loại này cường tộc người, ai cũng không dám động thủ đừng nói thực lực của bọn hắn không bằng đối phương, liền xem như thực lực so với đối phương mạnh, bình thường cũng không dám đối với đế man tộc người hạ thủ. Vạn nhất treo chọc một cái có thân phận có địa vị đế man nhân, có thể ở đây thắng tranh tài, bên ngoài liền muốn bị diệt tộc." Lâm Thâm liếc mắt nhìn cái kia đế man tộc người, phát hiện đỉnh đầu hắn tích phân đã có 17 điểm bên cạnh hắn mấy người kia đỉnh đầu con số đều vẫn là một đoán chừng đều là theo chân cái kia đế man nhân lẫn vào tiểu đệ trong đó một cái người nhìn xem lại có điểm nhìn quen mắt nhìn kỹ lại là một nhân loại vẫn là lúc trước một trận chiến ở trong từ trong tay hắn đào tẩu vạn cổ lưu lâm thâm suy nghĩ một chút liền định trước tiên mặc kệ hắn đây là chủng tộc xếp hạ chiến lâm thâm không muốn ngay tại lúc này cùng đồng tộc chiến đấu để cho toàn bộ vũ trụ nhân tộc chế dễ càng không muốn làm cho tất cả mọi người cho rằng nhân loại là một cái am hiểu tự giết lẫn nhau chủng tộc thu thập vạn cổ lưu cùng vạn gia chỉ là chuyện sớm hay muộn không vội tại thời khắc này giết một cái vạn cổ lưu Đối với vạn gia ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn, muốn tiêu diệt liền phải đem tinh tế vạn gia trực tiếp nổ tận gốc. Giết cái vạn cổ lưu mặc dù hà giận, nhưng mà lại đả thảo kinh sá đang chuẩn bị muốn bay hướng về địa phương khác, cái kia đế man tộc lại mang người cản lại bọn hắn ba người các ngươi lưu lại, những người khác có thể lan. Đế man tộc chỉ vào Lâm Thâm, lão lang cùng lão áo, tiểu gia lệnh nói đám người trong lúc nhất thời đều có chút do dự, đế man tộc bọn hắn không thể chơi vào, thế nhưng là tất cả tích phân đều tại Lâm Thâm trên tay, bọn hắn nếu là đi, vậy thì một chút chỗ tốt cũng chưa không tới. Bọn hắn cái này hơn 20 cái phi thăng giả, cũng liền ban đầu lao lang cùng lao áo còn bảo lưu lấy một điểm tích phân, những thứ khác cũng là không điểm. nếu như có thể chạy, lao lang cùng lao áo bây giờ liền chạy, thế nhưng là đế man tộc coi trọng bọn hắn tích phân, không giao ra tích phân là không thể nào chạy a thiên, cái này có thể cướp phú tế bẩn đúng không? giống người đánh giá đế man nhân đúng thanh đúng khí hỏi, lão lang bọn người nghe hắn tiểu nói này, đều cảm thấy hắn đến cùng phải hay không đầu gối có bệnh, lại còn muốn cướp cái kia đế man tộc tích phân đúng. lâm thâm nợn nụ cười, hắn vốn là không muốn bây giờ liền lộng bọn hắn, không nghĩ tới bọn giá hỏa này đến là đưa mình tới cửa, giống người nghe nói có thể cướp phú tế bẩn, không nói hai lời. Trực tiếp triệu hồi ra hắn mệnh cơ chiến phủ, gào một tiếng cũng họng liền xuống tới. Lão lang bọn người có chút ngây người, biết giống người là kẻ lỗ mãng, không nghĩ tới sững sờ như vậy, này liền trực tiếp lên. Gặp một cái giống người cũng dám đối với tự mình động thủ, đế man nhân lập tức giận dữ, lên, đem hắn đều giết chết. Đế man nhân bên người phi thăng giả, lập tức không chút do dự phóng thích mệnh cơ giết đi lên, vây giống người. Bọn hắn đều tại hướng phía trước đứng, vạn cổ lưu lại tại lui về sau, hắn đối với lâm thâm là phát ra từ đáy lòng kiên kỵ trước đây lâm thâm còn không có phi thăng liền giết chết hắn thất chuyển phi thăng đại ca vạn thủy lưu bây giờ lâm thâm đã phi thăng thực lực đến loại trình độ nào không tận mắt xem xét vạn cổ lưu không muốn lấy thân thí hiểm đế man nhân căn bản không có chú ý vạn cổ lưu bên người phi thăng giả ngăn lại cái kia giống người sau đó chính hắn thì đi về phía lâm thâm các ngươi đi giúp lao tượng lần này được tích phân liền có thể chia hoa hồng lâm thâm không trông cậy vào những người này dám đi lên cùng đế man tộc chiến đấu thế nhưng là lâm thâm còn đánh giá thấp vũ trụ cường tộc đối với chủ tộc nhỏ lực một đám phi thăng giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không dám động thủ Liền lão lang cùng lão áo hai cái này muốn bị cướp tích phân người, cũng giống vậy không dám động thủ bây giờ không động thủ, liền đại biểu các ngươi tự nguyện từ bỏ tích phân." Lâm Thâm tiếp tục nói, vẫn không có người nào động thủ, giống người một đối nhiều, lâm vào khổ chiến ở trong hảo, đây là các ngươi lựa chọn của mình." Lâm Thâm bình tĩnh nói không cần nói nhảm, giao ra tích phân, cho ngươi một đầu sinh lộ. Đế man tộc đi đến Lâm Thâm đối diện, khinh miệt nói có hay không một loại khả năng tính chất, chúng ta có thể hợp tác." Lâm Thâm nhìn xem cái kia đế man tộc, lạnh nhạt nói hợp tác. Người cũng sững. Đừng tởm nói nhảm, đem tích phân giao ra. Đế man tộc trực tiếp há miệng liền mắng xem ra mẹ ngươi không có dạy qua ngươi làm sao nói. Lâm Thâm trực tiếp một quạt phiến hướng cái kia đế man tộc khuôn mặt muốn chết, thành toàn ngươi. Đế man tộc phách lối vô hạ, chỉ sử dụng giáp xác, liền mệnh cơ đều không chịu hoán, trực tiếp một quyền đánh về phía Lâm Thâm tay cây quạt. Hắn cũng quả thật có tư sản phách lối, chỉ nghe nắm đấm phá vỡ không khí sắc bén tiếng nổ lùng đùng liền biết lực lượng của hắn ít nhất phải tại trên dưới cựu truyện. Thế nhưng là nắm đấm của hắn còn không có đụng tới Lâm Thâm tay cây quạt, cây quạt phía trên lại đột nhiên bay ra một chút thần bí quang văn, rơi vào trên người hắn. Thần bí quang văn vừa lên thân Cái kia đế man tộc lập tức cảm giác giống như là suy sụp, tốc độ cùng sức mạnh đều trong nháy mắt trên phạm vi lớn suy yếu. Lâm Thâm trực tiếp một quạt quất vào trên mặt của hắn, đem cái kia đế man tộc quất bộ mặt vặn vẹo hướng một bên, mặt nạ đều bị quất lom xuống dưới đùng đùng. Đùng đùng. Lâm Thâm cây quạt trong tay chính phản liên phiến, đem cái kia đế man tộc quất mặt ngo lúc la lúc lắc, người đều cho đánh tiếp, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Vành. Cuối cùng Lâm Thâm quạt xếp hợp lại, lấy phiến đồng, đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp đem cái kia đế man tộc đập xuống, đem mặt đất cho đập ra một cái hố to. Người của song phương đều ngu, một cái đế man tộc cựu chuyến phi thăng, cứ như vậy bị thu thập. Cái này nhìn căn bản cũng không giống như là chiến đấu, đến giống như là lão tử đánh nhi tử. Mấu chốt là người này thật đúng là dám xuống tay a, liền không sợ đế man tộc ở bên ngoài trả thù sao? Trong lúc nhất thời người của hai bên đều mệt ra, cũng giống người chiến đấu mấy cái kia phi thăng giả, cũng đều không còn dám đánh, nhau nhau thối lui ra khỏi chiến trường. Chương 512. Quả cầu tuyết giống nhau cường tráng lớn đội ngũ. Chương 512. Quả cầu tuyết giống nhau cường tráng lớn đội ngũ. Như bây giờ tình huống, là bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ tới. Không nghĩ tới một cái chủng tộc nhỏ người, vậy mà thật sự dám đánh đế man tộc phi thăng giả, hơn nữa còn thật sự để cho hắn cho ngược. Hiện tại bọn hắn nếu là lên đi, đế man tộc phi thăng giả đều đánh cùng lại, bọn hắn lên không phải chịu chết sao? Không lên đi, dạng này lâm trận bỏ chạy, quay đầu đế man tộc chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đi cũng không được, không đi cũng không được. Một cái duy nhất đã sớm chạy người, chính là cái kia vạn cổ lưu, bây giờ ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Lâm Thâm đâu để ý bọn hắn nhiều như vậy, trực tiếp rơi vào cái kia đế man tộc bên cạnh, trong tay quạt xếp chỉ vào đầu của hắn nói, còn đánh nữa hay không? không đánh không đánh. Đế Man tộc trên người thần bí Quang Văn còn tại, thuộc tính bị suy yếu gần nửa, nơi nào còn dám mạnh miệng? Bản thân hắn tại Đế Man tộc ở trong, cũng không tính được cái gì đỉnh cấp cường giả, cũng liền có thể tại trước mặt chủng tộc nhỏ dìu võ Dương Anh mà thôi, tất nhiên không đánh. Vậy liền đem tích phân chuyển tới đi. Lâm Thâm nói không phải nói có thể hợp tác sao? Đế Man tộc Phi Thăng giả con ngươi đảo một vòng nói hợp tác có thể, cũng phải trước tiên giao nhập bảo phí. Lâm Thâm khép cười nói Đế Man tộc Phi Thăng giả biết điểm tích lũy này không giao là không được, cũng không biết đối phương thực sự là kẻ lỗ mãng, vẫn có bối cảnh gì căn bản vốn không đem hắn đế man tộc thân phận nhìn ở trong mắt đem tích phân chuyển cho lâm thâm sau đó cái này đế man tộc đang muốn nói cái gì đã thấy lâm thâm dùng cây quạt chỉ vào trên không cái kia mấy cái phi thăng giả quát lên mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì không đem tích phân giao nhập bọn chờ lấy bị đánh đâu đem tích phân đều chuyển cho giống người thất thần làm gì để các ngươi giao tích phân đâu đế man tộc phi thăng giả ở một bên gào to bị hắn quát một tiếng như vậy mấy cái kia phi thăng giả thần sắc cổ cái đem tích phân chuyển cho giống người lâm thâm có chút kinh ngạc đánh giá đế man tộc phi thăng giả không nghĩ tới hắn vậy mà lại chủ động như vậy phối hợp vinh đệ người cái này suy yếu kỹ năng rất mạnh nếu như hai người chúng ta cường cường liên thủ ngoại trừ đi ô Đại lao dặm kia chúng ta muốn cướp người đó liền có thể cướp ai đế man tộc phi thăng giả đứng tại bên cạnh Lâm Thâm cũng không để ý vết thương trên người cho Lâm Thâm chỉ điểm tương lai tốt đẹp ngươi ba ta bảy Lâm Thâm nói thẳng đây cũng quá ít trăng, ta chia 5 năm a Rẽ Đơ nói 28 tám Lâm Thâm nói mà không có biểu cảm gì đã đi Tam thất liền Tam thất vội vàng nói biết mình gặp chủ này không quá dễ nói lời nói nói thêm gì đi nữa phải sụp đổ lão lang bọn người ngây dại không nghĩ tới đế man tộc bị đánh bị cướp tích phân sau đó, vậy mà cũng gia nhập đội ngũ, cái này cùng bọn hắn trong ấn tượng bá đạo đế man nhân giống như có chút không giống nhau lắm. Nhìn xem giống người đỉnh đầu tích phân tăng thêm, bọn hắn đều có chút hâm mộ, bất quá cũng không hối hận trước đây quyết định, tích phân cho dù tốt, cũng không thể vì tích phân chọc đế man tộc. Bây giờ cái này đế man tộc nhìn xem hòa hòa khí khí, ai biết sau khi ra ngoài có thể hay không trở mặt xuất lực mới có thể chia hoa hồng, không xuất lực liền là vì từ bỏ trước đây phúc lợi, cái này các ngươi cũng đều là rõ ràng a. Lâm Thâm cũng không có muốn từ bỏ tính toán của bọn hắn, cười mắt nhìn xem lão lang đám người nói đó là tự nhiên phải đám người liền vội vàng gật đầu hẳn là lâm thâm không tìm bọn hắn tính sổ sách bọn hắn đã cảm ơn trời đất mang theo đám người lần nữa cùng lên đường có rẽn đỡ đám người ra nhập vào bọn hắn có thể cướp phạm vi lập tức biến lớn lấy đế man tộc bây giờ tại trong vũ trụ địa vị bọn hắn không dám cướp người thật đúng là không có mấy cái bắt đầu lão lang bọn người còn sợ hãi rụt rè thế nhưng là có rẽn đỡ cái này chim đầu đàn cùng giống người cái này lăng đầu thanh lại thêm đội ngũ người càng ngày càng nhiều dần dần bọn hắn cũng đều buông ra ăn cướp. theo đội ngũ mở rộng mặc kệ gặp gỡ chủng tộc gì phi thăng giả cũng là chiếu cấp không lầm gặp gỡ những cái kia không biết thời thế, đông đảo phi thăng giả tế ra mệnh cơ, một vòng tế sạ, tầm thường 10 chuyển phi thăng giả cũng chịu không được. rất nhanh bọn hắn chi đội ngũ này liền phát triển thành hơn ngàn phi thăng giả đội ngũ, theo lâm thâm ra lệnh một tiếng, hơn ngàn phi thăng giả tế ra đẩy trời mệnh cơ, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. rãn đơ vốn chỉ là nghĩ ngăn chặn lâm thâm, chờ hắn gặp gỡ đế man tộc cường giả, lại đem lâm thâm thu thập. thế nhưng là theo đội ngũ mở rộng, đoạt nhiều lần xếp hạng tốt 100 trăm tộc sau đó, rãn đơ đột nhiên phát hiện, bây giờ loại tình huống này, hắn lấy được tích phân giống như so với hắn chính mình đi đoạt nhanh hơn ai chính hắn không có thực lực các người bây giờ chỉ cần ra lệnh một tiếng hơn ngàn mệnh cơ cùng đập xuống không có mấy cái phi thăng giả có thể đỉnh nổi đều phải ngoan ngoãn dâng ra tích phân hơn nữa đội ngũ còn tại phi tốc mở rộng lâm thâm lại làm ra tiểu đội trưởng đại đội trưởng tổng đội trưởng các loại một loạt tít tuổi còn thu nạp một chút chủng tộc xếp hạng có thể tiến vào top 100 thành viên lại đem chi này tạp bại quân làm cho chi đội ngũ này đã hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý nguyên bản đấu vòng loại cũng là từng người tự chiến tối đa cũng chính là cùng một chủng tộc người liên thủ giống như vậy khác biệt chủng tộc liên hợp chiến đấu tình huống rất nhiều người thấy cũng chưa từng thấy qua nhân loại kia có chút ý tứ a Các đơ dìn có chút kinh ngạc nói đầu cơ chụp lợi kia cũng không như thế nào ưa thích lâm thầm nàng vẫn là có khuynh hướng lâm hướng đông người như vậy anh hùng chủ nghĩa lãng mạn ngươi không hiểu cá nhân vũ lực mặc dù rất trọng yếu nhưng mà có thể ngưng kết một chi đội ngũ năng lực cũng tương tự rất chân quý Húng chi phi thăng tinh cầu trên chiến trường phi thăng giả đều là tới từ tại khác biệt chủng tộc có thể trong thời gian ngắn như vậy thành lập được một chi dạng này đội ngũ còn có thể tạo thành sức chiến đấu đây là chuyện rất khó cát đơ nói phải không kia nhìn một chút vẫn là không quá ưa thích quật miệng nói vẫn là bất bại thiên vương xuất khí Các đờ gìn bất đắc dĩ lắc đầu, sẽ không tiếp tục cùng nàng tranh luận. Thiên đế nằm ở đám mây, bên cạnh mỹ nữ vì hắn bóc lấy nho tiểu tử kia năng lực có thể đi. Thiên đế một bên hưởng thụ lấy mỹ nữ phục thị, một bên nhìn lên trên trời bức tranh, hắn vậy mà không có chú ý đối với thiên nhân tộc trọng yếu nhất bất hủ tinh cầu chiến trường, mà là tại ở đây nhìn Lâm Thâm Thiên viện trưởng, cái này đoàn kết dị tộc năng lực, quả thực quá mức ưu dị. An Dung ở một bên nói, nàng lời này có thể nói chu tâm, thiên nhân tộc vốn chính là một cái vô cùng bài ngoại chủng tộc, không phải thiên nhân huyết mạch rất khó chịu đến trọng dụng. An Dung nói như vậy Lâm Thâm Không thể nghi ngờ sẽ để cho Thiên Đế hoài nghi hắn có thể hay không làm gì tộc tiểu đoàn thể liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có, làm sao có thể cùng ngày sư viện viện trưởng Thiên Đế lại tựa hồ như là không có nghe hiểu An Dung lời nói bên trong ý tứ, cười tủm tỉm nói, giống như là đối với Lâm Thâm biểu hiện rất hài lòng đế đã nói chính là, đế cho gặp Thiên Đế như thế, không dám nữa nói cái gì, để tránh gây Thiên Đế không khoái. Theo đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng nhiều người chú ý đến Lâm Thâm chi đội ngũ này đó là cái gì tình huống, tại sao có thể có một chi vạn người phi thăng giả đội ngũ, cũng đều là khác biệt chủng tộc phi thăng giả tạo thành. Ta đi. Phượng Hoàng tộc phi thăng giả bị cướp. Ha ha, tên kia còn nghĩ bảy thân phận, hơn vạn mệnh cơ vừa ra, đều nhanh bị dọa tè ra quần. Em gái ngươi, đấu vòng loại dạng này chơi, ai còn có thể cùng bọn hắn chống lại, đi ổ tới cũng phải lui à. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, nhân số liền đã hơn vạn. Chương 513. Bảng xếp hạng gặp lại. Chương 513, bảng xếp hạng gặp lại. Lâm Thâm mang theo đội ngũ cấp tích phân thời điểm, tế thiên hào quang tế phẩm tăng thêm để thằng cũng một mực tại văn rội. Phi thăng cấp tinh cầu chiến trường có thể có gần ngàn nước phi thăng giả tham chiến, Lâm thâm không giết người, không có nghĩa là người khác không giết người. Có rất nhiều đỉnh cấp phi thăng giả căn bản lười nói nhiều lời nhảm, đối bọn hắn tới nói, giết người so với thuyết phục đối phương giao ra tích phân nhanh hơn nhiều. Những thứ này chết đi phi thăng giả đều biến thành lâm thâm tế phẩm, để cho tế thiên hào quang thuộc tính phi tốc để thăng. Bởi vì tế phẩm phẩm chất quá tốt, cũng là phi thăng giả, cho nên thuộc tính tăng lên không là bình thường nhanh, lúc này mới nửa ngày thời gian, đã vượt qua 500 điểm, đạt đến phía trước chưa bao giờ có độ cao. Mãi cho đến lúc buổi tối, lâm thâm đội ngũ đã phát triển đến hơn 5 vạn số lượng, cũng ở đây cái thời điểm, lâm thâm tiến hành lần đầu tiên chia hoa hồng. Bởi vì về sau cấp những cái kia phi thăng giả Bản thân liền đã đoạt rất nhiều người khác tích phân, cho nên tích phân lượng lật ra rất nhiều lần. Bây giờ tổng đội trưởng có 5 vị, đại bộ dài đã có hơn 500 vị, tiểu đội trưởng càng là mấy ngàn người, từng bậc từng bậc phân tiếp, phổ thông phi thăng giả cũng được chia 2 điểm tích phân. 2 điểm tích phân đã đầy đủ để cho bọn hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì dưới tình huống bình thường, bọn họ đều là bị người khác cấp phá hôi, bây giờ chẳng những có 2 điểm tích phân, tại đội ngũ ở trong còn không cần lo lắng bị cái khắc cường đại phi thăng giả ăn cướp, hơn nữa lại vô cùng an toàn. Nếu như kế tiếp mỗi ngày đều có thể phân đến tích phân, bọn hắn có thể liền có khả năng xông vào nguyên bản không có khả năng tiến vào xếp hạt chiến. Số đông phi thăng giả đều nguyện ý đi theo Lâm Thâm tiếp tục làm, những tiểu đội trưởng kia, đại đội trưởng cùng tổng đội trưởng, mỗi cấp một lần đều có thể thu được nhất định trích phần trăm, đồng dạng là nhật tình 10 phần. Cấp càng nhiều, bọn hắn phân cũng càng nhiều. Lâm Thâm hơn 5 vạn phi thăng giả, đặt ở toàn bộ phi thăng giả chiến trường bên trong không tính là gì, nhưng mà trước mắt những cái kia đại chủng tộc cường giả bên cạnh, cũng tụ tập không được nhiều như vậy phi thăng giả. Hoặc có lẽ là, những cái kia đại chủng tộc phi thăng giả, căn bản là chướng mắt những thứ này phổ thông phi thăng giả, liền không có từng nghĩ muốn đem bọn hắn tụ tập lại tạo thành sức chiến đấu bây giờ chúng ta nhiều người như vậy, nếu như hành động chúng Hiệu suất thực sự quá thấp. Là thời điểm chia binh, Lâm Thâm tìm tới năm vị tổng đội trưởng, dự định chia ra năm lộ đi đến phương hướng khác nhau cướp phú tế bẩn. Rẽ đợi chờ năm vị đến từ đại tộc tổng đội trưởng cũng là vui mừng quá đỗi. Có Lâm Thâm tại, bọn hắn giành được tích phân. Lâm Thâm làm sao đều muốn cầm đầu to. Thế nhưng là không có Lâm Thâm, bọn hắn lại chỉ huy không động này sao đội ngũ cầm lồ. Lâm Thâm chủ động đưa ra muốn chia binh, đối bọn hắn tới nói tự nhiên là cực lớn chuyện tốt. Về sau bọn hắn cướp tích phân, liền có thể thuộc sở hữu của mình vì để tránh cho chính chúng ta đội ngũ ở giữa sinh ra xung đột, cho nên chúng ta hay là muốn nước định một cái khẩu hiệu. Lâm Thâm đông đưa cây quạt, khẽ cười nói lão đại, ngài nói chúng ta đang nghe. Rẽn đờ vội vàng nói như vậy đi, mặc kệ về sau các ngươi cho mình đội ngũ đặt tên gì, chúng ta thống nhất khẩu hiệu chính là Thiên Thương Thương. Giang Minh ông, Lão tử một đời tối càn dỡ nghe được cái này cái khẩu hiệu chính là người mình đội ngũ, đừng bản thân người đánh chính mình người là được. Lâm Thâm để cho Rẽn đờ mấy cái tổng đội trưởng, đem khẩu hiệu đều cho truyền xuống Thiên Thương Thương. Giang Minh ông, Lão tử một đời tối càn rỡ đợi đến hơn năm vạn người cùng kêu lên hô hào thời điểm, Lâm Thâm chỉ cảm thấy thể nội một cỗ lực lượng kinh khủng dâng lên dựng lên cơ hội đều nhanh muốn đỉnh phá hắn đỉnh đầu các vinh đệ trời cao biển rộng con đường phía trước minh ông mặc kệ về sau các ngươi tới nơi nào vô luận các ngươi gặp dạng gì khó khăn đều xin các ngươi nhớ kỹ các ngươi đã từng là ta chiến đội bên trong một thành viên các ngươi từng là tung hoành thiên hạ đánh đâu thắng đó không sợ hãi không ai có thể ngăn cản dũng sĩ các ngươi đã từng vô địch tại cái này tình không chi hạ vô luận gặp dạng gì khó khăn vô luận trên con đường phía trước có như thế nào gian nan hiểm trở đừng từ bỏ không cần cúi đầu không cần bàng hoàng không cần bất lực chỉ cần có thể một lòng đoàn kết sẽ không có người có thể đánh bại chúng ta tới chúng ta cùng một chỗ la hét hành khúc để cho thế giới này nghe được thuộc về chúng ta âm thanh các huynh đệ chúng ta trên bảng xếp hạng gặp lại thiên thương thương gia minh Ngông, lao tử một đời tối càn dỡ thiên thương thương dã mang mang nhiên lao tử một đời tối càn dỡ thanh trấn khắp nơi khí thế như hồng dễ đời mấy người hai mặt nhìn nhau bọn hắn nguyên bản còn muốn lấy chờ mình mang đội ngũ dung hợp nhà mình tộc nhân sau đó còn có thể ngược lại cướp lâm thâm thế nhưng là nhìn bây giờ thanh thế này nếu để cho bọn hắn quay đầu cùng lâm thâm một trận chiến chỉ sợ bọn họ chưa hẳn chịu xuất lực các vị bảo trọng lâm thâm đưa tiến dễ đời mấy người đem phần lớn nhân viên đều phân cho bọn hắn, chính hắn bên cạnh liền lưu lại bao quát giống người, yếu đấu người, lao lang cùng lao áo mấy cái người ở bên trong hơn 1000 cái phi thăng giả. Chủ yếu là hắn tích phân đã kiếm lợi đủ, mang theo nhiều người như vậy cũng vô dụng, ai nhìn thấy nhiều như vậy phi thăng giả tụ tập cùng một chỗ, đã sớm xa xa chạy mất, cấp tích phân còn chưa đủ phân đâu ở đây dù sao chỉ là một cái tinh cầu, không phải vũ trụ chiến trường, căn bản không có đầy đủ tài nguyên dưỡng nhiều như vậy phi thăng giả. Lâm Thâm mang theo cái này hơn 1000 người tiếp tục lên đường cấp phú thế bẩn, nhưng mà cái này tuyết cầu nếu lăn lên, muốn ngừng đều dừng lại đến ngày thứ hai thời điểm bên cạnh lâm thâm lại tụ tập lại hai ba vạn phi thăng giả đến lớn nhất thời điểm ly bên cạnh lại nổi lên mét hai hai vạn phi thăng giả lâm thâm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chia bình chính mình còn mang theo như thế hơn 1.000 người tiếp tục tại trên chiến trường tìm kiếm lâm hướng đông tung tích trải qua một ngày thời gian không thiếu đại tộc phi thăng giả đã bắt đầu có một bộ phận tụ tập ở cùng một chỗ lâm thâm bọn hắn cuối cùng gặp được một chi thiên nhân tộc đội ngũ lão lang bọn hắn nhìn thấy chi kia mấy chục người thiên nhân tộc phi thăng đội ngũ mặc dù không giống lúc trước như vậy sợ hãi nhưng cũng không người dám xông lên cướp bọn hắn Chi kia thiên nhân tộc đội ngũ thấy được nhiều như vậy các tộc phi thăng giả cùng một chỗ cũng đều bị sợ hết hồn. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi đâu, nhiều như vậy phi thăng giả bọn hắn thấy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Thâm trong tay quả xếp nhất cử, hơn ngàn phi thăng giả đều đứng xuống, an tính lơ lửng giữa không trung lão đại không tốt. Đối diện thiên nhân bên trong, có Đế Tử Thiên không rơi. Lão Lang đánh giá những cái kia thiên nhân, thấy rõ ràng một người cầm đầu khuôn mặt sau đó lập tức giật nảy cả mình, vội vàng đến Lâm Thâm bên cạnh nói. Lão Áo bọn người ở tại bên cạnh cũng nghe thấy, cũng là trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn về phía thiên nhân Tộc Đế Tử Thiên không rơi thời điểm. Thấy hắn vậy mà dẫn người bay tới. Mắt thấy Thiên Không Dơi dẫn người bay tới, lão lang bọn người trong nội tâm đều có chút bất an á Thiên Hình, ngươi vậy mà cũng tham chiến. Thế nhưng là Thiên Không Dơi đi tới chỗ gần sau đó, lại cùng Lâm Thâm chào hỏi. Thiên Không Dơi đối với Lâm Thâm xưng hô, để cho tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Thiên nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh Thiên Không Dơi đế tử, vậy mà cùng Lâm Thâm xưng huynh gọi đệ. Chương 514. Chiến đội tàn phá bừa bãi. Chương 514. Chiến đội tàn phá bừa bãi đây là đội ngũ của ngươi. Thiên Không Dơi nhìn lên bầu trời bên trong hơn ngàn phi thương giả hỏi đúng vậy a, có hứng thú hay không gia nhập vào đội ngũ của ta? Lâm Thâm cười tủm tỉm nói cầu còn không được, thiên không rơi sảng khoái đáp ứng xuống, liên tích phân làm sao chia cũng không hỏi. Lão Lang bọn người nhìn ngây người, phía trước bọn hắn cho rằng Lâm Thâm chính là đoàn đội năng lực tương đối mạnh, đầu não tương đối linh hoạt, tương đối am hiểu xã giao cùng đàm phán, lại có một loại hiếm thấy suy yếu kỹ năng may mắn. Nói cho cùng, bất quá chỉ là một cái chủng tộc nhỏ xuất thân, không có gì bối cảnh người, cũng liền tại tinh cầu chiến trường loại này đặc thù dưới hình thế, mới có thể quấy lên một điểm sóng gió, rời đi tinh cầu chiến trường sau đó, cũng liền cái gì cũng không phải nhưng là bây giờ bọn hắn lại đột nhiên phát hiện người này giống như cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm thậm chí ngay cả thiên không rơi đế tử đều đối hắn nói gì nghe nấy tựa như cái gì cũng không hỏi liền đáp ứng gia nhập vào hắn chiến đội tựa như gia nhập vào hắn chiến đội chính là chiếm tiện nghi đồng dạng hiện tại bọn hắn đều có chút may mắn chính mình từ vừa mới bắt đầu liền theo lâm thâm lâm thâm trong nội tâm tin tưởng thiên không rơi tham chiến thuật ý là vì đánh bại đỉa ổ tích phân đối với hắn căn bản không có cái gì ý nghĩa coi như không chia cho hắn hắn cũng là sao cũng được bất quá lâm thâm vẫn là đem chiến đội quy củ rõ ràng nói cho thiên không rơi coi như thiên không rơi chính mình không cần tích phân đi theo hắn những cái kia thiên nhân phi thăng giả cũng là cần tích phân thiên không rơi không có ý kiến gì đi theo thiên không rơi những cái kia thiên nhân phi thăng giả tự nhiên là lại không dám có ý kiến gì nhìn xem thiên không rơi đế tử hết thảy đều nghe lâm thâm an bài bộ dáng lão lang mấy người lúc này mới đột nhiên hiểu được khó trách lão đại dám cướp những cái kia đại tộc phi thăng giả thì ra lão đại nội tình thâm hậu như vậy a lão lang mấy cá nhân cũng là trong mắt loạn chuyện trong nội tâm không biết đánh cái gì tính toán có thiên không rơi sự gia nhập của bọn hắn lâm thâm cái này hơn ngàn đội ngũ biến càng thêm điên cuồng điên cuồng cấp phú tế bẩn liên thiên nhân tộc đế tử đều tại đội ngũ của bọn hắn ở trong lão lang bọn hắn cũng không còn cái gì có thể sợ chỉ cần lâm thâm ra lệnh một tiếng hơn ngàn phi thăng giả chỉ đâu đánh đó hoàn toàn không chút do dự cũng không lâu lắm chiến đội nhân số lại qua vạn lần này lâm thâm lại phân một vạn người ra ngoài để cho một cái thiên nhân tộc nổi danh phi thăng giả dẫn đội đi tự do phát triển lâm thâm bản ý chỉ là quá nhiều người không dành được số lớn tích phân căn bản nuôi không nổi nhiều như vậy phi thăng giả thế nhưng lại không nghĩ tới sự tình đang hướng về hắn đều không có dự liệu đến phương hướng phát triển Trước đó căn bản không có người dạng này lâm thâm xuất hiện, cho dù có người thu hẹp phi thăng giả tạo thành chiến đội, phần lớn cũng đều chỉ là thu hẹp bản tộc phi thăng giả, cùng lắm thì nhiều hơn nữa tuyển nhận một chút có ngọn nguồn phi thăng giả gia nhập vào chiến đội. Cho dù có hợp nhất các tộc phi thăng giả người, cũng đều là lấy bản thân làm trung tâm, không có khả năng đem quyền hạn phân đi ra. Lâm Thâm tụ tập được thế lực, lại đem thế lực chia tách ra ngoài, còn cho bọn hắn phân hồng, trước đó không có người dạng này chơi qua, cho dù có, cũng không có tạo thành rất lớn quy mô. Nhưng mà lần này cũng không quá một dạng, Lâm Thâm dựng lên khuôn mẫu sau đó, bị chia tách đi ra đội ngũ cũng đi theo hợp theo. Lâm Thâm mang không được nhiều người như vậy, chia tách đi ra đội ngũ nhanh chóng mở rộng sau đó cũng gặp phải vấn đề giống như trước, cho nên bọn họ cũng dựa theo Lâm Thâm phương pháp, cũng chia tách đội ngũ ra ngoài. Phương thức như vậy quả cầu tuyết thực sự quá nhanh, lúc này mới hơn một ngày thời gian, phi thăng cấp tinh cầu trên chiến trường đội ngũ càng ngày càng nhiều, một hủy đi mười, mười hủy đi trăm, đội ngũ số lượng đang tại hiện lên bao nhiêu hình bạo tạc tính chất tăng thêm. Có rất nhiều bị cướp đại tộc cường giả cũng học được chiêu này, bắt đầu tổ kiến đội ngũ của mình. Khi bọn hắn xây dựng đội ngũ gặp được từ Lâm Thâm bên này chia tách đi ra đội ngũ lúc, liền nghe được đối phương hô to cái gì thiên thường thương dã minh ông. Lao tử một đời tối càng rỡ, bắt đầu còn tưởng rằng là những người kia quá ngu cùng, đánh mấy lần sau đó, phát hiện chỉ cần hô mấy câu như vậy, đối phương liền sẽ coi bọn họ là thành chính mình người, bình an vô sự riêng phần mình đi đến phương hướng khác nhau phát triển. Kết quả cái này vài câu cũng bị bọn hắn học được, gặp gỡ đại đội nhân mã liền đối đầu mấy câu như vậy, tiếp đó đại gia ai cũng không làm ai, riêng phần mình rời đi tìm kiếm lạc đàn hoặc tiểu cổ nhân mã đi đoạt. Toàn bộ phi thăng cấp tinh cầu chiến trường, đơn giản giống như là bị virus ôn dịch lấy bệnh, vô số đội ngũ xung ra, lạc đàn phi thăng giả, cho dù là đỉnh cấp cường giả cũng rất khó tự mình đối kháng hàng ngàn hàng vạn phi thăng giả chiến đội bị cướp hoặc bị thúc ép gia nhập chiến đội hay là chính mình cũng tổ lên chiến đội vì vậy toàn bộ phi thăng cấp tinh cầu chiến trường liền xuất hiện gần nhất mấy trăm năm cũng không có xuất hiện qua tình huống vô số chiến đội tại tinh cầu bên trên điên cuồng chiếm đoạt lấy du tán phi thăng giả đội ngũ càng ngày càng nhiều độc hành phi thăng giả càng ngày càng ít có ý tứ thực sự là rất có ý tứ a chỉ sợ ngay cả kẻ đầu tiêu cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy a cười cực kỳ vui vẻ một bên cười vừa nói tiếp tục như vậy rất nhanh liền có thể nhìn thấy lấy vạn thậm chí là 10 vạn trăm bạn làm đơn vị phi thăng giả đại chiến, đây chính là chủng tộc xếp hạng chiến trước đó chưa bao giờ có tình huống thật sự sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? Tiêu giật mình nói cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, sau khi con tôm cùng cá con cũng không có, đó chính là cá lớn ở giữa đánh nhau, xem ai có thể càng thêm mở rộng, đáng tiếc đấu vòng loại thời gian quá ngắn, chỉ có 3 ngày thời gian, nếu như tuyến thời gian kéo dài một chút, thậm chí có khả năng nhìn thấy lấy trăm triệu làm đơn vị phi thăng giả chiến đấu. Các đợ gì ánh mắt càng ngày càng sáng, dẫn phát đây hết thể ra hỏa, thực sự là quá tuyệt, không biết hắn đến cùng là vô tình hay là cố ý lấy sức một mình đảo loạn toàn bộ phi thăng cấp tinh cầu chiến trường, tiểu gia hỏa kia gây sự năng lực rất mạnh đi. Thiên đế hí mắt, nhìn xem phi thăng cấp tinh cầu chiến trường phát triển, hắn bây giờ cũng rất muốn biết cuối cùng sẽ phát triển thành dạng gì tình thế. Nếu quả thật dẫn phát ngàn nước phi thăng giả loạn chiến, đó nhất định chính là một hồi hủy diệt tính đại tai nạn. Sao cho ở một bên cũng không nói gì, bởi vì đã không cần nàng lại châm ngòi thổi gió. Nếu đã dẫn phát loại cấp bậc kia kinh khủng đại chiến, tất nhiên sẽ có số lớn phi thăng giả vỡ lạc, các đại cường tộc phi thăng giả không biết có bao nhiêu sẽ chết ở bên trong, đến lúc đó các tộc tất phải không thể bỏ qua, xem như kẻ đầu tiêu a thiên chỉ sợ ngay cả thiên đế đều không bảo vệ hắn. Bây giờ còn có tiểu cổ hoặc độc hành phi thăng giả có thể cướp, nếu những cái kia độc hành phi thăng giả ít đến trình độ nhất định, chiến đội ở giữa liền không thể tránh khỏi tương nộ lẫn nhau chiến đoạn. không ai ngăn nổi đế man tộc cờ dị Tín đang tại nhàn nhã tại trên thảo nguyên dạo bước, hắn đã thu hoạch hơn 1000 điểm tích lũy, dựa theo kinh nghiệm trước kia, những thứ điểm tích lũy này tiến vào xếp hạng chiến đã đủ rồi, cho nên hắn cũng không có vội vã đi đoạt tích phân, chỉ còn chờ khác. Phi thăng giả đưa tới cựu nhiên, cơ dị Tín nhìn thấy phía trước xuất hiện phi thăng giả, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Bắt đầu cơ dị Tín còn rất phấn, có thể cầm tới số lớn tích phân. Hàn tại xếp hạng thời gian chiến tranh mở đầu thứ tự liền sẽ rất cao, không cần phiền toại như vậy chậm rãi đánh lên đi thực sự là một đám người hảo tâm, lại tới tiễn đưa Tích phân. Cơ gì tỉnh khoe miệng nộn nhạo lên nụ cười nhạt. Thế nhưng là rất nhanh, cơ gì tỉnh nụ cười liền cứng ở trên mặt, trên bầu trời phi thăng giả càng ngày càng nhiều, che khuất bầu trời tựa như mây đen đồng dạng, ít nhất cũng có hơn và nhiều, hơn nữa số lượng còn đang tăng thêm ở trong ta thao. Đây là cái tình huống gì? Cơ gì tin lại mạnh, đối diện hơn vạn phi thăng giả cùng một chỗ ra mệ cơ, cũng không phải một mình hắn có thể chống lại. Chương 515 Toàn loạn. Chương 515 toàn loạn ta trời ơi, điên rồi, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Đế man tộc danh sương kiếm ma thiên tài phi thăng giả cờ gì tịn, cư nhiên bị đoạt tích phân. Ha ha, cờ gì tịn quá xui xẻo, gặp được đã bành trướng đến 10 vạn phi thăng giả chiến đội, dẫn đầu hay là căn bản không sợ phượng hoàng tộc nhất định tư đặc tộc phi thăng giả. Nếu không phải là nhân gia không muốn dẫn phát hai tộc tranh chấp, chỉ sợ cờ gì tịn ngay cả mạng đều không bảo vệ. Một lần này phi thăng giả chiến trường thực sự rất có ý tứ, cái gì thiên tài, cái gì cùng giai vô địch, tại kinh khủng phi thăng giả chiến đội trước mặt cũng là cặn bã, điều này cũng không thể trách cờ gì tịn, liền xem như bị ẩu tới cũng giống vậy phải giao ra tích phân con em mày làm ra loại này chiến đội mô thức gia hỏa thực sự là một cái quỷ tài a cờ gì tỉn đi phương hướng giống như lại muốn gặp gỡ chiến đội ta đi đó là hỗn độn tộc vô diện lãnh đạo chiến đội nhân số mặc dù không có phía trước nhất định tư đặc tộc chiến đội nhân số nhiều như vậy nhưng mà cũng có hơn một vạn người vô diện bản thân liền không kém gì cờ gì tỉn bây giờ lại dẫn hơn một vạn phi thăng giả song song thật sự gặp được ta thao cờ gì tỉn chạy thật nhanh đây là nghe ngóng rồi trốn đã vô diện tại sao đột nhiên có một cái chiến đội lúc trước hắn không phải một người sao Ha ha, ta thấy được, các ngươi khi nhìn cờ gì tỉn bị cướp, ta nhìn thấy vô diện cũng bị đoạn. Bất quá hắn lựa chọn gia nhập cướp hắn cái chiến đội, bây giờ đã thành công thượng vị, đem trước đây đội trưởng cho chen lớn tiếp. Dối loạn, dối loạn, toàn loạn. Kia ánh mắt trường lớn đến cực hạn, miệng nhỏ nửa ngày cũng không có khép lại, cờ gì tỉn. Vậy mà tại phi thăng trên chiến trường lẫn vào thảm như vậy, trên ghế sofa cật đờ gìn đều cười rút, cờ gì tỉn tên kia luôn luôn rất kiêu ngạo, bây giờ lại bị người cướp, lại bị người truy, đơn giản giống như là chó nhà có tăng, thực sự là rất có ý tứ. Bất quá tiếp tục như vậy, lập tức chiến đội ở giữa liền muốn bắt đầu lẫn nhau xé a, Dio cũng muốn gặp gỡ một cái năm vạn người cấp bậc chiến đội. Chiến đột nhiên kêu lên, Cắt đợi dình con mắt nhìn qua, quả nhiên thấy Dio lập tức liền phải tao nộ một cái đại chiến đội. Chú ý phi thăng giả chiến trường người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Dio bên kia. Nếu như Dio lại bị cướp, vậy lần này phi thăng cấp đấu vòng loại liền triệt để lộn xộn, chiến đội ở giữa lẫn nhau sẽ rất nhanh cũng sẽ diễn ra. Dio căn bản không có chủ động đi đoạt tích phân, hắn một mực tại bờ sông thả câu, chờ đợi người khác tới tìm hắn. Hắn chỉ cần thắng được những cái kia muốn người khiêu chiến hắn, tích phân liền đầy đủ tiến vào xếp hạng chiến đội nhiên. Dio nhìn thấy sông đối diện trên bầu trời xuất hiện giống như châu chấu nhóm tầm thường phi thăng giả lít nha lít nhít nhiều khó mà tính toán đi ố nhìn lên bầu trời bên trong phi thăng giả phô thiên cái địa tuôn đi qua đem hắn vây quanh vây ở trung tâm bốn phía trên bờ sông cùng trên bầu trời khắp nơi đều là phi thăng giả đi ố chúng ta lại gặp mặt cầm đầu phi thăng giả đi tới đi ố trước mặt khẽ cười nói lôi tự đi ố nhìn xem trước mặt phi thăng giả nhớ lại tên của hắn kinh lôi tộc lôi tự đã từng khiêu chiến qua hắn đáng tiếc thua ở dưới tay hắn bất quá lôi tự bản thân thực lực tương đương không tệ đi đối với hắn vẫn còn có chút ấn tượng đi ố người ta chi chiến xem ra còn muốn tiếp tục Lôi tự cười tủm tỉm nói, bất quá muốn chờ ngươi có thể tiến vào xếp hạng chiến mới được. Bây giờ giao ra ngươi tích phân à? Ngươi muốn cướp ta tích phân? Đi ố nhìn xem đầy trời phi thăng giả hỏi không phải cướp, là cướp phú tế bẩn. Ngươi đoạt nhiều như vậy tích phân, ta chỉ là đem ngươi giành được tích phân, còn cho những cái kia nhỏ yếu phi thăng giả. Lôi tự lặng lẽ cười nói, Lôi tự biết mình đánh không lại đi ố nhưng là bây giờ hắn có hơn 5 vạn phi thăng giả xem như hậu thuẫn, coi như hắn không thắng được đi ố đoạt đi tích phần cũng biết để cho tâm tình của hắn thư sướng có đạo lý. Tất nhiên muốn cướp phú tế bẩn, vậy thì hẳn là mọi người cùng nhau chia đều mới đúng. Ta sẽ đem điểm tích lũy của ta chia đều cho mỗi một phi thăng giả, ngươi cũng giống vậy." Dio khép cười nói bất nói nhảm, "Ta chuyện không cần ngươi quan tâm, đem ngươi tích phân giao ra đầy cho ta, bằng không ta cái này hơn năm vạn huynh đệ nổi giận lên, ta có thể ngăn không được bọn hắn, đả thương ngươi sẽ không tốt." Lôi Tự Hư lạnh nói, "Ta bây giờ muốn đem tất cả mọi người tích phân phân phối đồng đều, các ngươi nếu là muốn ngăn cả ta, cứ việc ra tay chính là." Dio nói liền đứng dậy hướng về Lôi Tự đi đến. Lôi Tự sắc mặt biến hóa, một bên triệu hồi ra mệnh cơ một bên la lớn, "Các huynh đệ, cùng nhau động thủ, chấn áp Dio để cho cái này đệ nhất cao thủ nhìn chúng ta một chút uy phong." thế nhưng là lôi tự nhưng không nghe thấy mệnh cơ âm thanh gào thét, quay đầu nhìn lại, những cái kia phi thăng giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một cái nào chịu hồi ra mệnh cơ tới. thì ra có một chút cùng lôi tự giao hảo phi thăng giả, muốn triệu hồi ra mệnh cơ, thế nhưng là gặp bốn phía cũng không có người động, lại bị đi ô ánh mắt đảo qua, vậy mà cũng không có triệu hồi ra mệnh cơ các ngươi. lôi tự vừa sợ vừa giận, còn không có đợi hắn nói thêm gì nữa, đi ô đã cách hắn chỉ có mấy bước khoảng cách, đi ô mỗi một bước đều nhìn như bình thường, thế nhưng là lôi tự lại có chồng tốt giống bị tử thần để mắt tới cảm giác, đi ô mỗi một bước đều để hắn có loại tử vong tại ở gần. Không cách nào trốn tránh, cũng không cách nào đảo thoát, càng không cách nào ngăn trở cảm giác ta phân. Lôi tự trên trán gân xanh nổi lên, mấy lần muốn xuất thủ, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có tìm được cơ hội xuất thủ, cuối cùng thu hồi mệnh cơ, cắn răng nói. Đi lấy đi lôi tự tích phân, tiếp đó giữ lời hứa, tính cả chính hắn tích phân cùng một chỗ, chia đều cho tất cả phi thăng giả. Lôi tự xem như chi này chiến đội thủ lĩnh, hắn cầm chiến đội phần lớn tích phân, bị đi ổ phân phối đồng đều sau đó mỗi cái thành viên tích phân đều đạt đến 11 hát nhiều như vậy phi thăng giả không có động thủ không chỉ là bởi vì en ngại đi ổ trọng yếu nhất vẫn là đi muốn đem lôi tự tích phân phân cho bọn hắn cái này có thể so sánh bọn hắn cướp đi ổ chỗ tốt muốn lớn rất nhiều đi ổ mới một chút như vậy tích phân lôi tự tích phân lại so bọn hắn nhiều như vậy phi thăng giả cộng lại đều phải nhiều lựa chọn như vậy không có chút nào khó khăn ách từ khi phân phối tích phân hỏi bọn hắn một chút tình huống hắn hơi nghi hoặc một chút vì cái gì những thứ này khác biệt chủng tộc phi thăng giả vậy mà lại hợp thành khổng lồ như vậy dị tộc chiến đội dị tộc ở giữa rất khó tín nhiệm lẫn nhau theo lẽ thường đến xem hắn sẽ không tạo thành quy mô lớn như vậy mới đúng. Biết chuyện đã xảy ra sau đó, Dio ánh mắt lộ ra vẻ khác thường, lấy loạn chiến vì cục, gieo xuống họa loạn chi căn, đó là một cái dạng gì người đâu. Dio muốn phá cục, lần này không có ý nghĩa. Cặp đỡ gì ngồi về trên ghế salon, dường như cảm thấy mười phần vô vị. Chương 516. Buồn bực cờ gì tìm. Chương 516. Buồn bực cờ gì tìm. Lâm Thâm cảm giác có chút không thích hợp, gần nhất ngắn ngủi này trong vòng một giờ, bọn hắn đã gặp 3 đợt chiến đội mặc dù gặp thời điểm đều xa xa đối mặt tám hiệu, tiếp đó riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau rời đi, thế nhưng là Lâm Thâm đại khái liếc mắt nhìn, lại phát hiện manh mối. những cái kia chiến đội thủ lĩnh, hắn liền không biết cái nào. trầm ngâm chốc lát sau đó, Lâm Thâm đột nhiên nở nụ cười A Thiên Huynh, ngươi cười cái gì? Thiên Không rơi tò mò nhìn Lâm Thâm hỏi đệ tử, có hay không chơi qua tham ăn xả đối chiến? Lâm Thâm hỏi lại Thiên Không rơi hồi nhỏ chơi qua, Thiên Không rơi nao nao, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vừa rồi chúng ta đụng phải mấy nhánh chiến đội, chẳng lẽ nói bây giờ phi thăng chiến trường xuất hiện số lớn chiến đội, đã bắt đầu lẫn nhau tuôn vệ, chúng ta phải mau mau hành động bằng không nếu xuất hiện thế lực bá chủ cấp bậc chiến đội, chúng ta cũng sẽ bị vô tình nghiền ép. Lâm Thâm nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút nói, còn thừa lại 25 cái tiếng đồng hồ hơn, này thời gian có chút nhiều lắm, bị những cái kia chiến đội phát triển sẽ rất phiền phức, cùng bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Thiên Không rơi nói còn nhớ rõ tham ăn xả đối chiến ở trong, như thế nào đánh bại những thứ khác tham ăn xả sao? Lâm Thâm nói rắn không đầu không được. Thiên Không rơi cùng Lâm Thâm nhìn nhau nở nụ cười. Bọn hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, rốt cuộc lại có một chi chiến đội xuất hiện tại phụ cận. Lâm Thâm chiến đội một mực duy trì trên dưới ngàn người số lượng so sánh hắn phân đi ra chiến đội, lượng cấp rõ ràng nhỏ rất nhiều. Lần này xuất hiện chiến đội, số lượng đạt tới mấy chục ngàn chân. Lâm Thâm thấy đối phương vậy mà không có chủ động hát lên hành khúc, liền vung tay lên, hành khúc, lên. Lão lang chờ thêm ngàn phi thăng giả lập tức gân dọa quát, thiên thương thương, giao minh ông, lão tử một đời tối cần dỡ, một lần lại một lần, thế nhưng là đối phương chiến đội cũng không có muốn đáp lại ý tứ, châu chấu một dạng phi thăng giả nhanh chóng tiếp cận, đem bọn hắn cái này cái ngàn người chiến đội vây lại chết cười ta, chính hắn đã bế, cuối cùng đeo vào trên cổ của mình, đây là kẻ hại người cuối cùng hại mình à tiêu cười ủng bụng, el đều nhanh muốn không thẳng lên được chỉ sợ không có đơn giản như vậy. cát đo di ánh mắt hấp lại một ngàn đối với bốn vạn, đối phương vẫn là cờ gì tịn cái tiêu thụ chiến đội đoán khí ra hỏa, căn bản vốn không chịu ám hiệu gì ước thúc, cái tiêu a thiên không đầu hàng cũng chỉ có thể chạy. kia nói ta luôn cảm thấy tên kia không có đơn giản như vậy. cát đo di nhìn xem bức tranh chậm rãi nói thiên không rơi đến tử, giao ra ngươi tích phân, hoặc chiến tuyển một loại a. cờ gì tịn nhìn thấy thiên không rơi, còn tưởng rằng cái chiến đội này là thiên không rơi, hắn bị cướp một lần, lại bị một cái khác chiến đội đổi theo cướp, trong lòng hết sức buồn mực, lúc này thật vất vả đem chính mình chiến đội làm hắn cũng mặc kệ ngươi là người nào, thiên nhân tộc đế tử cũng chiếu cấp không lầm, huống chi đế man tộc cùng thiên nhân tộc quan hệ vốn là mười phần không hài hòa, giữa hai tộc tất cả lớn nhỏ ma sát cùng chiến tranh cơ hồ liền không có từng đứt đoạn á thiên huynh, ngươi nói xem, thiên không rơi nhìn về phía lâm thâm nói, lâm thâm nhìn xem cờ dị tín nói, chúng ta muốn mời các hạ gia nhập vào chúng ta chiến đội, các hạ nghĩ như thế nào, ngươi đang làm cái gì mộng đâu, dâng lên tích phân, ta cho phép các ngươi gia nhập vào đội ngũ của ta, cờ dĩ tín đều cho là mình lỗ thay ra ma bệnh, tình thế bây giờ còn không rõ ràng sao? muốn cho bốn vạn chiến đội gia nhập vào đối phương 1.000 chiến đội đầu góc có bệnh mới có thể muốn như vậy đã như vậy vậy thì đều bằng bạn sự à lâm thâm nói trong tay quạt xếp hất ra vô số thần bí quang văn lập tức bay ra ngoài mẹ nó thật coi lão tử không dám giết các ngươi đúng không cờ gì tịnh giận dữ hắn chỉ là không muốn tại toàn bộ vũ trụ chăm chú dẫn phát đại chiến cho nên mới không có trực tiếp động thủ nếu như không phải tại phi thăng bên trong chiến trường mà là ở bên ngoài gặp gỡ thiên không rơi có lớn như thế ưu thế hắn đã sớm hạ thủ hắn không có ra tay đối phương lại còn dám xuất thủ trước cái này khiến cờ dĩ tịnh cảm giác hết sức biệt khuất động thủ Cơ dị Tỉnh trực tiếp triệu hồi ra một thanh hiện ra hồng quang kiếm khí, kiếm khí trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang, tập sát hướng Lâm Thâm. Lâm Thâm một quyền đánh về phía Cơ dị Tỉnh kiếm khí, một bên thiên không rơi cũng đồng thời bắt đầu chuyển động, hai cánh chấn động, trong chốc lát đến Cơ dị Tỉnh trước mặt. Cơ dị Tỉnh huy quyền muốn oanh mở những cái kia thần bí quang văn, thế nhưng là thần bí quang văn lại rơi ở nắm đấm của hắn phía trên, biến thành là ấn. Chỉ là trong chốc lát, toàn thân đều bị in dấu lên sáng tối hai loại ấn ký, lập tức cảm giác tựa như suy sụp đồng dạng. Chẳng những sức mạnh và tốc độ đại giảm, ngay cả kỹ năng hiệu quả đều đi theo cùng một chỗ suy yếu. Cờ dì tìn cùng Thiên Không rơi bản thân liền là không sai biệt lắm một cái đẳng cấp đối thủ, một phương đột nhiên thực lực giảm phân nửa, Thiên Không cắt tóc động tiên nhân hợp nhất thuật, chỉ là hai cái đối mặt, liền trực tiếp đem cờ dì tìn bắt được đương nhiên, cờ dì tìn sẽ bị bắt sống, chủ yếu vẫn là bên hông đột nhiên tê dần, liền không cách nào nhúc nhích, hắn đều không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Thâm ngón tay xuôi ở bên người, nhìn không chớp mắt, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. Nguyên bản nghe xong cờ dì tìn ra lệnh đông đảo phi thăng giả, cũng đã triệu hoán ra cơ, thế nhưng lại phát hiện cờ dì vậy mà đã bị bắt được, trong lúc nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau không biết nên làm sao bây giờ các vị, bây giờ trên chiến trường chiến đội năng ngược, so với các ngươi nhân số càng nhiều chiến đội chỗ nào cũng có, chúng ta chỉ có liên hợp lại mới có thể bảo trụ tích phân. nguyện ý gia nhập vào ta chiến đội giả, không cần giao nộp tích phân, chúng ta chỉ là liên hợp lại bảo trụ điểm của mình. Lâm Thâm Thừa Cơ nói các vị còn do dự cái gì? Không liên hợp tự vệ, chẳng lẽ muốn chờ lấy bị tốt sao? Thiên không rơi sách theo không cách nào nhúc nhích Cơ gì tìm, cất giọng nói ta nguyện ý gia nhập vào. Có người ra mặt, lập tức liền có người hưởng ứng. gì chiến đội tuyệt đại bộ phận phi thăng giả đều lựa chọn gia nhập Lâm Thâm chiến đội. Bọn hắn vốn là đã đoạt một chút tích phân, bây giờ bảo trụ tích phân rõ ràng so cấp tích phân trọng yếu hơn. Hợp nhất cờ gì tỉn chế đội, lâm thâm cũng không có khó xử cờ gì tỉn. Dù sao tại cái này trước mặt mọi người, nếu là giết cờ gì tỉn, đế man tộc vô luận như thế nào cũng không khả năng nhịn cơn tức này. Liên xem như vì mặt mũi, cũng tất nhiên muốn cùng thiên nhân tộc khai chiến. Lâm thâm chỉ là để cho cờ gì tỉn giao ra hắn tích phân, tiếp đó đem hắn đem thả, mặc hắn tự mình lựa chọn đi hay ở cờ gì tỉn không nói một lời xoay người rời đi. Hôm nay trận này phi thăng chi chiến, nhưng làm hắn cho hối khổ. Hắn là vạn vạn nghĩ không ra. Rõ ràng hắn là đứng đầu nhất mấy cái phi thăng giả một trong, vì sao lại luân lạc tới loại tình trạng này? Trước kia đấu vòng loại, không phải đều là đỉnh cấp phi thăng giả sân khấu sao? Người quân chiến đều cho chôn váng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Trước kia đấu vòng loại, cũng là các tộc đỉnh cấp phi thăng giả các các loại giết, từng cái vô cùng cường đại phi thăng giả, tại trong đấu vòng loại thể hiện ra thực lực kinh người, tại trong vũ trụ triển lộ tranh danh. Thế nhưng là một lần này phi thăng giả đấu vòng loại, một người chiến lực căn bản chẳng là cái thá gì, tùy tiện một số lượng đạt đến trình độ nhất định chiến đội, đều có thể nghiền ép những cái được gọi là đại tộc thiên tài. Chương 517 Song xã hội. chương 517, Song xã hội. Lâm Thâm mang theo chính mình chiến đội tiếp tục tại trên không phi hành tốc độ cao, hiện tại bọn hắn không cần tìm lạc đàn phi thăng giả, chính là hướng về phía chiến đội đi. Ngoại trừ cần thiết thời gian nghỉ ngơi, cho phi thăng giả nhóm khôi phục thể lực bên ngoài, thời gian khác đều tại phi hành tốc độ cao. Bây giờ phi thăng cấp trong chiến trường, khắp nơi đều là chiến đội, không bao xa liền lại gặp được một cái mấy vạn người chiến đội lần này song phương đều lớn tiếng gọi ra ám hiệu, bất quá lâm thâm vẫn là dẫn đội hướng về đối phương bay đi đối diện chiến đội giật nảy cả mình, Nhao nhau triệu hồi ra mệnh cơ chuẩn chuẩn bị chiến đấu đấu, thế nhưng là đã thấy chiến đội ngừng lại, một người tách mọi người đi ra lão đại, người kia nhìn thấy lâm thâm, lập tức buông lòng xuống, lâm thâm nhìn thấy hắn, cũng là có chút ngoài ý muốn, lớn tiếng nói, tắn là mãn thiên tinh, tụ là một đám lửa, bây giờ trên chiến trường, đã đến chỗ cũng là chiến đội, chúng ta nhất thiết phải hợp lực tự vệ, ta thỉnh cầu người về đơn vị, tự nhiên về đơn vị, người kia cũng biết bây giờ là gì tình huống, hắn đã gặp rất nhiều chiến đội, cũng sớm đã kinh hồn thán đảm bây giờ căn bản tìm không thấy lạc đàn cùng tiểu cổ phi thăng giả lại không dám đi đoạt những thứ khác chiến đội chính hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ lâm thâm thuận lợi hợp nhất phân đi ra chiến đội phân đi ra một vạn trở về gần ba vạn lâm thâm cùng thiên không rơi một đường lao xuống gặp phải chiến đội liền trực tiếp hợp nhất bây giờ không thiếu chiến đội người đều từng tại trong lâm thâm chiến đội trở qua hay là tại lâm thâm phân đi ra chiến đội trở qua lại thêm tình thế bây giờ như thế rất nhiều chiến đội đều nguyện ý chủ động quay về để cho lâm thâm cùng thiên không rơi đội ngũ càng thêm quảng đại những cái kia không quá nguyện ý đối mặt quy mô khổng lồ như thế đội ngũ cũng không dám nói một chữ không không gia nhập cũng chỉ có thể bị cướp, không có con đường thứ ba có thể đi. Không người là đồ đần, gia nhập vào lớn như thế đội ngũ, còn có thể có điểm của mình. Ai sẽ ngốc đến nhất định để người khác cướp điểm của mình đâu? Vẹn vẹn mới qua hơn một giờ, lâm thâm đội ngũ đã lăn đến trăm vạn cấp bậc, còn tại nhanh chóng quyết trương. Người quan chiến lúc này cũng là nghị luận ở mỹ, bởi vì bây giờ phi thăng giả trên chiến trường xuất hiện vô cùng một màn thú vị. Có hai cỗ thế lực đều đang điên cuồng thu nạp phi thăng giả, lượng cấp cũng đã vượt qua trăm vạn cấp, hơn nữa còn đang nhanh chóng bành trướng bên trong. Vốn cho là sẽ xuất hiện chiến đội loạn chiến, mặc dù chiến đội ở giữa loạn chiến cũng chính xác xảy ra, nhưng mà đây chẳng qua là cực thiểu số, bởi vì loạn chiến còn chưa có bắt đầu, rất nhiều chiến đội liền bị hai cố thế lực này cho chiến đoạn. Hai cái chiến đội tuyết cầu cũng là càng thêm còn đại, một cái chiến đội dĩ nhiên chính là Lâm Thâm chiến đội, một cái khác chiến đội nhưng là Đi Ổ chiến đội. Đi Ổ là chia đều tích phân, Lâm Thâm là tự vệ tích phân, hai cái chiến đội lý niệm mặc dù không giống nhau, nhưng mà tuyết cầu lăn lên sau đó, phổ thông chiến đội mặc kệ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể bị bức ép đi vào. Liên rất nhiều niết bậc cấp, thậm chí là bất hộ cấp đại lao cũng bắt đầu chú ý Phi Thăng Giả chiến trường bên này. Loại tình huống này thực sự quá hiếm thấy, nếu như tiếp tục phát triển tiếp, rất có thể sẽ diễn biến thành một hồi đại chiến kinh thiên. Các tộc người đều nhìn hoảng sợ run sợ, dạng này hai chi đội ngũ nếu gặp nhau, kết quả khó mà đoán trước. Nếu như ai cũng đệ không nại ai, thật sự đánh lên, có trời mới biết muốn chết bao nhiêu Phi Thăng Giả. Không ít người đều đang mong đợi hai cái quái vật khổng lồ gặp nhau, lại có chút lo lắng bọn hắn gặp nhau sau đó sẽ phát sinh cái gì. Thiên mệnh thực sự là một cái thần kỳ đồ vật hai cái Superstar sẽ ở tại bên trên tinh cầu tàn phá bờ bãi, vậy mà thần kỳ không có đủ tới. Có đến vài lần đều kém chút động tới. Kết quả hai chi chiến đội đều lựa chọn đi đến phương hướng khác nhau, cứ như vậy thần kỳ bỏ lỡ. Hai cái chiến đội cách nhau gần nhất một lần, chỉ có không đến 1000 km. 1000 km đối với người bình thường tới nói đã rất xa, nhưng mà đối với phi thăng giả tới nói, 1000 km thật sự không tính là gì. Hai cái Superstar sẽ từ đầu đến cuối không có có thể chạm mặt, kết quả chính là thể lượng càng lúc càng lớn. Pham La bị bọn hắn gặp chiến đội, nếu như không phải phản ứng kịp thời, trước kia liền mau đào tẩu, cũng chỉ có thể bị thúc ép gia nhập vào. Theo thời gian trôi qua, hai cái chiến đội phát triển đến ngàn vạn cấp bậc, rất nhanh lại đột phá đến ước cấp Toàn bộ tinh cầu phi thăng giả đều tại hai cái kinh khủng chiến đội uy thế phía dưới run lẩy bẩy. Bên ngoài các tộc cường giả cũng đồng dạng đều đang run lẩy bẩy, nếu như vậy hai cái chiến đội đánh nhau, quỷ mới biết sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì. Loại này quy mô chiến đấu, đã không thể xưng là chiến đấu, cái này tại chiến tranh giữa các hành tinh ở trong, lượng cấp cũng đã không thể tính toán nhỏ. Thiên nhân tộc, Đế ma tộc, Hỗn độ tộc, các loại vũ trụ cường tộc cũng đều bị quân uy hiếp đi vào, nếu dẫn phát đại chiến, kết quả không cách nào tưởng tượng. Tham dự trong đó phi thăng giả, cũng không có gặp qua cảnh tượng hành tráng như vậy a, hơn nữa phi thăng giả bay ngang qua bầu trời, chỉ là thanh thế liền đã kinh thiên động địa, thân kỳ là, đều đến loại này trình độ, hai cái tơ sẹn tại vẫn là không có có thể chạm mặt, cùng vận mệnh mỗi lần gặp thoáng qua. Cũng may phi thăng cấp tinh cầu chiến trường cũng đủ lớn, hai chi đội ngũ nhìn rất lớn, nhưng đối với tinh cầu chiến trường tới nói, cũng liền cùng một hồi nạn châu chấu không sai biệt lắm độc hành phi thăng giả cùng một chút tiểu nhân chiến đội, bây giờ trên cơ bản cũng là nghe ngóng rồi chuẩn, căn bản không dám lộ diện, chỉ muốn đợi đến đấu vòng loại thời gian kết thúc. Hai cái chiến đội bây giờ cũng căn bản không để ý tới những cái kia kẻ độc hành cùng tiểu cổ chiến đội, chỉ là chiếm đoạt lớn chiến đội. Thời gian khoảng cách đấu vòng loại kết thúc còn có hơn 7 giờ thời điểm, hai chi đội ngũ lượng cấp đều trước sau qua 10 ước cấp bậc. Cho dù đối với tham chiến phi thăng giả tới nói, cái này vẫn như cũ chỉ là một con số nhỏ, nhưng mà cái này lượng cấp chiến đội, kỳ thực đã là khá là khủng bố. Có thể chỉ huy động loại này lượng cấp đội ngũ, bản thân đã là chuyện vô cùng khó khăn. Còn tốt đấu vòng loại thời gian tương đối ngắn, bằng không chỉ là trưởng khống như thế một chi đội ngũ, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Bởi vì có cái này hai đầu lớn tham ăn xà lầm rối, chiến đội loạn chiến là tuyệt để không có khả năng, những cái tiêu tiểu chiến đội trốn còn không kịp đây ai dám lại đi cướp cái khác chiến đội à, chỉ sợ game nên hai cái siêu cấp chiến đấu chú ý cái kia hai chi Super Center tải đã dẫn phát cái neo hiệu ứng, để cho tuyệt đại bộ phận tiểu chiến đội đều bảo trì đầy đủ cảnh giác thái độ, không dám tùy ý đi đoạt những thứ khác chiến đội, dạng này mặc dù là kết quả tốt nhất, thế nhưng là cũng có chút quá, không thú vị, hi vọng cuối cùng bọn hắn có thể đụng vào nhau, đó mới có chút đáng xem. Cắt đỡ rỉn tựa ở trên ghế salon, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào bức tranh. Có lẽ là Thượng Tiên nghe được cặp nguyện ý, sau khi lần lượt gặp qua, ở cách đấu vòng loại kết thúc còn thừa lại không đến một giờ thời điểm, hai chi suất tơ tại vậy mà thật sự gặp được lần này bọn hắn không có gặp thoáng qua. khi song vương nhìn thấy đối diện cái tia tre khuất bầu trời phi thăng giả lúc đều bị choáng váng thời gian dài như vậy đến nay song vương cũng là không ngừng nuốt luôn nhỏ yếu tại trước mặt bọn hắn những chiến đội khác cũng là cẩn bã chỉ có bị ăn mệnh bọn hắn chính là tồn tại vô địch căn bản vốn không cần lo lắng gặp phải cái gì phản kháng như thế nào đột nhiên lập tức toát ra một cái khủng bố như vậy chiến đội song vương xuất hiện đều để đối phương thành viên tâm đều đang run rẩy vạn nhất thật sự với nhau hậu quả kia đơn giản không cách nào tưởng tượng bên ngoài quan sát các tộc đại lão. Lúc này vậy mà cũng đều khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, vạn nhất thật sự đánh nhau làm sao bây giờ, cái này tờ mờ ai cũng không thu được chẳng a, nói không chừng sẽ dẫn phát vũ trụ đại chiến. Chương 518, Họa loạn tri nguyên. Chương 518, Họa loạn tri nguyên. Lâm Thâm Tâm tình có chút không tốt lắm, hắn tới đây bản ý là tìm kiếm tứ ca, nghĩ trợ tứ ca một chút sức lực. Thế nhưng là đấu vòng loại đều nhanh kết thúc, thậm chí ngay cả tứ ca cái bóng cũng không có nhìn thấy. Còn tốt hắn làm ra chiến đội mô thức, đảo loạn chiến trường thế cục, để cho những cái kia vốn là muốn đi tìm Lâm Hướng Đông phiến người cũng không có cơ hội lại đi vây công Lâm Hướng Đông dạng này cũng coi như là đến giúp tứ ca đi." Lâm Thâm trong lòng nghĩ như vậy. Hắn làm sao biết Lâm Hướng Đông lúc này đang tại niết bàn trên chiến trường bốn phía Du Đảng, tìm kiếm quả hồng mềm tham gia tích phân đâu. Lâm Hướng Đông bây giờ cũng coi như là niết bàn trên chiến trường một hại, gặp phải cường đại niết bàn giả liền chạy, chạy vẫn còn so sánh ai cũng nhanh. Gặp phải những cái kia nhìn niết bàn số lần thiếu, tốt hơn khi dễ, hắn liền lên đi đoạn tích phân. Thật đúng là bị hắn một cước một cái chuẩn, cũng không biết hắn đến cùng làm sao phân biệt ra được, hắn liền không có cùng ba lần niết bàn trở lên niết bàn giả chiếu qua mặt. Bây giờ Lâm Hướng Đông tích phân đã đầy đủ tiến vào bảng xếp hạng chi chiến, cho nên cuối cùng trong khoảng thời gian này, hắn đều giấu thật tốt, hết sức nhàn nhã. Lâm Thâm phải biết là cái tình huống như vậy, không thể không bị tức tổ huyết đối diện là ổ. Thiên Không rơi ánh mắt đều phát sáng lên. Thế nhưng là đi theo Lâm Thâm cùng Thiên Không rơi khác đại tộc cường giả, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn người đối diện nhiều lắm, muôn ngàn lần không thể lộng thủ. Có người vội vàng nói đừng nóng độ. Lâm Thâm phất phất tay. Giống người thấy được Lâm Thâm phất tay, lập tức ngân giọng, lấy tượng mình chi pháp quát, thiên thương thương âm thanh vang dội vang vọng bốn tiêu, khiến cho mọi người đều nghe tiếng vào trong tai. Giống người cái này hết to vốn là muốn dẫn động nhà mình chiến đội phi thăng giả cùng một chỗ hô hào khẩu hiệu. thế nhưng là hắn cái này hét to xuống, không chỉ là nhà mình chiến đội phi thăng giả đi theo hô lên, đối diện phi thăng giả vậy mà cũng đi theo hô lên. dưới tình huống như vậy không người nào nguyện ý đánh à? bọn hắn tới tham gia chủng tộc xếp hạng chiến là vì dưng danh, vì cho mình chủng tộc dưng danh, cũng không phải tới làm con chốt thí dạng này đánh nhau, bọn hắn chết cũng sẽ không có người biết bọn hắn đến cùng là ai, ai cũng không muốn như vậy không có ý nghĩa liều mạng A đi ổ thu hẹp những thứ này phi thăng giả cũng đều là lúc trước mỗi chiến đội thành viên, trên cơ bản đều biết cái này cái khẩu hiệu giống người như thế một tiếng thạch phá thiên kinh giống to lập tức để cho trong lòng bọn họ vui mừng theo bản năng cảm thấy đối đầu ám hiệu cũng không cần đánh bởi vì phi thăng giả quá nhiều phía sau phi thăng giả căn bản vốn không biết khẩu hiệu này đến cùng là ai đều đều tưởng rằng nhà mình chiến đội người đang kêu khẩu hiệu liền theo hô lên thiên tương thương. gia minh ông lao tử một đời tối càn dỡ rất nhanh mấy chủ cướp phi thăng giả âm thanh đi theo thống nhất lại âm thanh chấn tầng mây đều hướng bốn phía nhộn nhạo lên thanh thế sông thẳng thiên địa liên tục hô mấy lần sau đó nguyên bản không khí khẩn trương lập tức biến hòa hoan rất nhiều Lâm Thâm chỉ cảm thấy thể nội dâng lên lực lượng kinh khủng, cơ hồ cũng nhanh muốn đem thân thể của hắn chứng bạo. Mấy chủ cước phi thăng giả cùng một chỗ hô to hành khúc, cho hắn ra chỉ thực sự quá mạnh mẽ. Lâm Thâm hoài nghi mình bây giờ tiện tay nhất kích, có thể trực tiếp đem nhất bàn giả đều bắn cho thành tận bã. Nếu là sử dụng đạp lãng quyền, nói không chừng có thể đem đối diện phi thăng giả chiến đội xử lý hơn phân nữa. Lâm Thâm đương nhiên sẽ không ở loại thời điểm này ra tay, hắn hiện tại dù thế nào mạnh, hành khúc dừng lại vẫn là tiểu phi thăng giả một cái, cuộc sống sau này còn phải qua, không thể chơi như vậy. Nguyên bản Lâm Thâm suy nghĩ là, nếu đều dạng này, tất cả mọi người không muốn đánh vậy là tốt rồi tụ dễ tán ai đi đường đấy chờ lấy đến ngược kết thúc chính là ai biết thiên không rơi vậy mà bay ra ngoài đến đối phương trước trận thiên không rơi một màn như thế liệt thanh âm hô khẩu hiệu lập tức chậm rãi yếu đi tiếp cuối cùng ngừng lại đi ô tất nhiên ở đây gặp được cũng sẽ không cần đợi thêm đến xếp hạng chiến một đối một người ta liền ở đây làm chấm dứt ta thiên không rơi lơ lửng giữa không trung hướng về phía đi ô nói hảo đi cũng đi ra hắn cũng không có nghĩ đến đối phương vậy mà cũng kéo cẩm lột như vậy đội ngũ tình huống hiện tại sơ suất một cái có thể liền sẽ dẫn phát đại loạn một trọi một chiến đấu có lẽ là phương thức giải quyết tốt nhất, chỉ cần chống đến đấu vòng loại kết thúc, nguy cơ tự nhiên cũng liền giải trừ. Lâm Thâm cảm thấy như vậy cũng tốt, hy vọng bọn họ chiến đấu đừng kết thúc nhanh như vậy, tốt nhất có thể một mực đánh tới đấu vòng loại đếm ngược kết thúc cuộc chiến hôm nay, người ta chỉ so với kỹ xảo như thế nào. Điếu lơ lửng tại Thiên Không Dơi đối diện nói, nhưng nếu không thể phân ra thắng bại lại nên làm như thế nào? Thiên Không Dơi hỏi vậy thì xếp hạng chiến tái chiến. Điếu là sợ bọn họ toàn lực chiến đấu, vạn nhất va chạm gây gỗ, dính đến người bên ngoài, hậu quả khó mà lường được. Nhiều như vậy phi giả, nếu loạn lên, coi như không phải chiến đấu cũng có thể sẽ tạo thành khó khống chế hai nạn hảo thiên không rơi khẽ gật đầu người cũng tiến nhập trạng thái thiên nhân hợp nhất hắn lâu như vậy khổ tu vẫn là không có có thể sờ đến thần quỷ cảnh cánh cửa bất quá thiên nhân hợp nhất cảnh giới đã sâu tận xương tủy thiên cùng thần nhân thuật điếu liếc mắt một cái liền nhận ra thiên không rơi sử dụng kỹ pháp xin chỉ giáo thiên không rơi mặt không biểu tình phản phất cả người cũng đã cùng thiên địa hòa làm một thể trong lúc phất tay tự nhiên mà thành khiến người ta cảm thấy không đến một chút kẽ hở điếu tùy ý mà động cùng trời không rơi đánh nhau Lâm Thâm ở một bên quan sát Thiên Không rơi cùng đi ổ chiến đấu, không khỏi tán thán nói, Đi Ổ quả nhiên danh bất hư truyền, lại có thể cùng Thiên Nhân hợp nhất trạng thái dưới Thiên Không rơi gặp chiêu phá chiêu, không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào, như thế kỹ pháp cùng năng lực, quả thực có chút kinh người. Phải biết Thiên Không rơi một chiêu một thức tất cả không bản mà hợp thiên địa chí lý, Đi ô lấy lực lượng một người cùng thiên địa trên phong, vậy mà không rơi vào thế hạ phòng, bực này tâm trí cùng kỹ pháp, đã siêu phàm thoát tục, cơ hồ không phải sức người có thể bằng. Các tộc cường giả nhìn xem hai người lấy kỹ pháp đại chiến, cũng đều là trong lòng thất kinh, bọn hắn tiện tay một thức, tất là thần diệu vô cùng riêng lấy kỹ pháp mà nói, không có người có năm chắc có thể thắng qua hai người kia. gặp hai người chiến khó phân sàn sàn nhau, trong thời gian ngắn chắc chắn khó mà phân ra thắng bại. đều cho là một trận chiến này muốn tới đấu vòng loại kết thúc, không khỏi đều âm thầm thở dài một hơi. bên ngoài quan chiến các tộc đại lão, tâm tình cũng đều buông lòng không thiếu. đây cũng là kết cục tốt nhất đột nhiên. có một thân ảnh từ đi ổ bên kia trong đội ngũ bay ra, đi tới lâm thâm bên này trước trận. tất cả mọi người đều là khe giật mình, không biết lúc này có người đi ra muốn làm gì. nhìn kỹ, người kia lại là hỗn độn tộc vô diện. hỗn độn tộc cùng nhân loại hình thể cơ hồ không sai biệt lắm chỉ là trên mặt tuy có góc cạnh đường cong, lại không có miệng, hai mắt, mũi, trời ngũ quan. hắn lơ lửng tại trước trận, không biết như thế nào phát ra âm thanh. mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng là tất cả phi thăng giả lại nghe nhất thanh nhị sở a tiên. ta hỏi ngươi, bất bại thiên vương thế nhưng là huynh trưởng của ngươi. vô diện một câu nói, lập tức đã dẫn phát tất cả mọi người chú ý lâm thâm kẽ như mày. không biết cái này vô diện, làm sao biết bất bại thiên vương là huynh trưởng của hắn quả là thế. vì chuyển ý các tộc cường giả lực chú ý, giúp ngươi huynh trưởng có thể thoát khốn ngươi vậy mà không tiết tiết hạ luật cục dẫn phát các tộc luận chiến, khiến các tộc phi thăng giả tử thương vô số. Vì thăng giả loạn chiến sửa chữa hắn đầu mượn, đều là ngươi dẫn dắt, nói là kẻ cầm đầu cũng mất quá, tâm hắn đáng chết. Nếu là nhường ngươi cái này họa loạn chi nguyên bình yên rồi đi, ngày nào đó tất nhiên còn có thể họa loạn vũ trụ, hôm nay ta vô diện sẽ vì vũ trụ thương sinh ngoại trừ ngươi cái này tai họa. Vô diện từng từ đâm thẳng vào tim gan, trong lúc nhất thời các tộc cường giả đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía Lâm Thâm. Chương 519, chiến ca khởi. Chương 519, chiến ca khởi ngươi nói ta là bất bại thiên vương đệ đệ, ta chính là bất bại thiên vương đệ đệ. Lâm Thâm lạnh lùng nhìn xem Vô Diện hỏi không thừa nhận không có quan hệ, Vạn cổ lưu, ngươi tới nói à? Vô Diện ngón tay đột nhiên chỉ hướng sau lưng chiến đội bên trong. Hơn đức ánh mắt đều nhìn theo hướng tay hắn chỉ, trước mặt phi thăng giả đều tự giác tránh ra, lộ ra người phía sau trong đám một nhân loại phi thăng giả, đông nhiên chính là Vạn Cổ Lưu. Vạn Cổ Lưu đứng tại trong chiến đội, cắn răng nói, ta có thể chứng minh, tên thật của hắn không phải Á Tiên, gọi Lâm Thâm, là Lâm Hướng Đông đệ đệ, Lâm Hướng Đông cũng chính là bất bại thiên vương. Ban đầu ở chúng ta mẫu tình, Lâm Thâm còn chưa trở thành phi thăng giả, đắc tội mấy cái phi thăng giả, lúc đó Lâm Hướng Đông đã từng vì hắn ra mặt, tại Kim Thủy ven hồ lấy sức một mình đánh nát năm vị phi thăng giả mạnh cơ. Chuyện này tại nhân loại chúng ta mẫu tinh mọi người đều biết, tùy tiện tìm từ mẫu tinh đi ra ngoài nhân loại hỏi một chút liền biết. Vạn cổ lưu biết mình bây giờ đứng ra chỉ chứng lâm thâm, tất nhiên sẽ bị loài người đồng bào khinh thường. Thế nhưng là giết minh mối thủ, còn có để cho vạn gia kem chút lâm vào vạn kiếp bất phục tình cảnh chuyện, hắn nhất định phải để cho lâm thâm trả giá đắt ra tiền. Không, lâm thâm, ngươi bây giờ còn không có gì lại nói, vô diện mà nói, đem ánh mắt mọi người đều dẫn hướng lâm thâm không tệ. Ta tại mẫu tinh đích xác gọi lâm thâm, cũng đích xác có một huynh trưởng gọi lâm đông. Lâm thâm nói đến đây dừng lại một chút rất nhiều người đều cho là lâm thâm đằng sau chắc chắn còn có lời, hẳn là còn sẽ có đảo ngược, thế nhưng là lâm thâm lại nói tiếp, huynh trưởng ta cũng đích xác có cái ngoại hiệu gọi bất bại thiên vương. lời vừa nói ra, tất cả đều xôn xao. lâm thâm vậy mà thực sự là bất bại thiên vương huynh đệ, không thiếu đỉnh cấp phi thăng giả đều nhìn hàm hàm lâm thâm, liền đội ngũ của lâm thâm ở trong đều có không ít đại tộc phi thăng giả, tức giận theo dõi hắn rất tốt, dám làm dám chịu, đến cũng coi là một nhân vật, tất nhiên không có oan của người, hôm nay ta liền muốn thay vũ trụ thương sinh ngoại trừ ngươi cái thai hỏa này. vô diện đại nghĩa lâm nhiên nói thay vũ trụ thương sinh ngoại trừ ta cái thai hỏa này. Ngươi có tư cách gì đại biểu vũ trụ thương sinh? Lâm Thâm thần sắc không thay đổi, lại ngặt nói, bất bại thiên vương là huynh trưởng của ta không có sai, nhưng mà ta tổ chiến đội cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Ngươi cảm thấy bây giờ dảo biện còn hữu dụng sao? Vô diện khinh thường nói dảo biện. Ta tại sao muốn dảo biện? Lâm Thâm nhìn xem vô diện nói, ngươi nói ta vì cho ta huynh trưởng giải vây, cho nên mới thiết lập ván cục dẫn phát các tộc loạn chiến, khiến các tộc phi thăng giả tử thương vô số. Như vậy ta đến là muốn hỏi ngươi một câu, nơi này có ai có thể vây được huynh trưởng ta, lại có ai cần ta đi làm như vậy, là ngươi sao? Bất bại thiên vương nếu là không trốn sớm đã là thủ hạ ta vong hồn. Vô diện lạnh nhạt nói hảo. Lâm Thâm chờ chính là vô diện một câu nói kia, nói một cái chữ tốt, tiếp đó liền hướng về phía vô diện dựng lên một cây ngón trỏ. Tất cả mọi người không hiểu hắn đây là ý gì, vô diện cũng làm không rõ ràng. Lâm Thâm dựng thẳng lên một ngón tay là muốn biểu đạt cái gì ta không biết người tên là gì, cũng không biết người là tới từ chủng tộc nào, ta chỉ xuất một ngón tay, người nếu không chết, ta liền nhận phía dưới cái này dẫn phát các tộc loạn chiến thai hoạ chi danh. Lâm Thâm âm thanh truyền khắp vũ trụ. Trong lúc nhất thời mọi người đều là trợn mắt hốt cơ hồ tưởng rằng lỗ thay của mình xảy ra vấn đề, lại có lẽ là đầu óc xảy ra vấn đề xuất hiện ảo giác. Một ngón tay giết chết vô diện, cái này tờ mờ chính là cái gì chuyện ngàn lẻ một đêm đó là vô diện, cũng không phải cái gì A A Cầu. Vô diện là vũ trụ xếp hạng có thể tiến vào trước 10 hỗn độn tộc thiên tài, dù cho cùng đi ổ so sánh, danh tiếng cũng kém không được mấy phần, là đường kim trong vũ trụ đếm được lấy phi thăng giả. Hắn sớm đã làm 10 chuyện phi thăng, hôn độn kinh luyện tới đại thành, nắm giữ ba loại nhục thân cường hóa hình thiên phú. Mệnh cơ càng là danh xưng đệ nhất phòng ngự mệnh cơ hỗn độn trung thần, từng tại trên trăm phi thăng giả dưới sự vây công, đều khó đả thương hắn chia sẻ cường giả khủng bố đồng cấp bên trong, vô diện có thể không phải vô địch người kia, nhưng mà đi ô muốn thương hắn, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, chớ đừng nói chi là giết hắn đang cùng lâm hướng đông một trận chiến. Thời điểm, lâm hướng đông cánh hoa dòng lũ dòng giá đánh sâu vào hắn 3 phút, kết quả hắn liền hỗn độn trung thần cũng không có sử dụng, một bước không lùi, giáp sắc không hư hại chút nào. Một người như vậy, lâm thâm vậy mà nói muốn một ngón tay diệt sát hắn, không phải lâm thâm đến rồi, chính là bọn hắn lỗ thai xảy ra vấn đề xuất hiện huyễn tính người kia là điên rồi đi. Tiêu giật mình há to cái miệng nhỏ, giống như là như là thấy quỷ thực sự là có ý tứ ra hỏa. Hắn nếu không chết, đáng giá ta gặp hắn một lần. Cắt đỡ diên cười dị thường vui vẻ. Nàng cũng không tin lâm thâm thật sự có thể một ngón tay diệt sát vô diện, chỉ là đang nghĩ lâm thâm lại có ý định quỷ quái gì. Thiên thuật đế nheo mắt lại, thần sắc cổ quái nói, tiểu tử kia đến cùng muốn làm gì? An dung khỏe mắt mang theo vui mừng, mặc dù nàng không nói một lời, nhưng mà nội tâm lại là cuồn hỉ. Lâm thâm không biết sống chết như thế, hôm nay chỉ sợ là khó mà xuống này. Dù cho hắn không để ý liêm sỉ trốn về đến, thiên đế chỉ sợ cũng sẽ lại không dùng dạng này một cái đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ, Còn như phía dưới này thiên đại phiền vất người. Nếu đổi nàng là lâm thâm, là nhất định sẽ không thừa nhận là bất bại thiên vương minh đệ trẻ tuổi, còn quá trẻ, chỉ cần chỉ ra cái kia vạn cổ lưu cùng hắn có giao tình thủ, cố ý vu ham hắn, đem thủy khái đủ, người bên ngoài lại há có thể phân biệt thật giả. An dung cường tự kềm chế kích động trong lòng, chờ đợi lâm thâm phải thu xếp như thế nào người tại cùng ta nói chuyện. Vô diện sắc mặt tâm trầm. Hắn chưa từng bị người miệt thị như vậy qua, Họa Loạn Chi Nguyên cái tên này ta vẫn rất ưa thích, không cần nói nhảm, lấy ra ngươi lực lượng mạnh nhất, ta thực tình hy vọng ngươi có thể sống sót. Lâm Thâm bình tĩnh nói tốt tốt tốt, ta giống như ngươi nguyện. Ta liền chịu ngươi một ngón tay, sau đó ta tất sát ngươi. Nhớ kỹ tên của ta, Hỗn Độn tộc vô diện. Vô diện lúc này đã dẫn tới cực điểm, màu xám giáp sắc bọc lại thân thể của hắn, phía trên xuất hiện từng đạo quỷ dị hỗn độn ký hiệu, trên thân màu xám hạt bay ra, biến thành một ngụm màu xám cổ lão trùng lớn, bao phủ ở bên ngoài thân thể hắn. Tất cả mọi người đều biết vô diện đây là thật sự nổi giận, muốn trọi cứng Lâm Thâm một ngón tay chi lực, tiếp đó toàn lực đem hắn diệt sát, tuyệt nhiên không cho Lâm Thâm cơ hội đào tẩu ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm gì biết rõ chiếu cứng rảnh. Đã ngươi nói ta là họa loạn chi nguyên, vậy ta liền họa loạn cho người xem. Các huynh đệ, tới khúc chiến ca trợ trợ hứng, lại nhìn ta như thế nào họa loạn thiên hạ này chúng sinh. Lâm Thâm ảo ảo nói đến loại này tình cảnh, Lâm Thâm cũng không trông cậy vào thật có bao nhiêu người có thể cho hắn hát lên hạnh phúc. Nếu là có đầy đủ người vì hắn hát lên hạnh phúc, vậy hắn liền mượn nhờ hành khúc ra chỉ diệt sát vô diện. Nếu là không có người trợ hắn hay là hát lên hành khúc nhân số không đủ, cái kia cũng không quan trọng, hắn có thể sử dụng tế thiên hào quang sức mạnh. trải qua thời gian dài như vậy tế phẩm gia trì, bây giờ hắn tế thiên quang hoàn đủ khả năng kèm theo thổ tính, đã đến trình độ cực kỳ kinh khủng, coi như không có hành khúc gia trì, cũng không phải một cái phi thăng giả có thể ngăn ở chương 520. nhất chỉ thành cho, chương 520, nhất chỉ thành cho thiên thương thương, giao minh ông. lao tử một đời tối càn dỡ, giống người dùng hết khí lực hô lên âm thanh tới, thanh âm này tại mấy chục cước phi thăng giả ở trong lộ ra đột ngột như thế, không hợp nhau như thế, trong lòng lâm thâm âm thầm thở dài chỉ có như thế một cái người thành thật nguyện ý vì ta lên tiếng sao? Ta nhân phẩm này thật đúng là quá kém, không nên lãng phí thời gian. Vô diện lạnh giọng nói, vô diện lời nói vẫn chưa nói xong, lại nghe được bốn phương tám hướng đều vang lên thanh âm dung trời, đem hắn câu nói kế tiếp đều bao phủ lại thiên thương thương. Giang Minh ngông. lao tử một đời tối cằn rỡ. Vô số âm thanh cùng vang lấy giống người tiếng gầm gừ vang lên, âm thanh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang dội, một lần lại một lần, một cỗ lực lượng từ lâm thâm trong thân thể phun trào dựng lên, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn thân của hắn, hành khúc sức mạnh không giống tế thiên quan hoàn có thể trực tiếp cho hắn thuộc tính gia trì. Hành khúc càng giống là phượng hoàng áo nghĩa như thế gia trì kỹ năng, có thể đem hắn thuộc tính phóng đại. Chỉ có điều hành khúc cũng không phải ổn định để cho hắn thuộc tính gấp bội, số người ít thời điểm, hành khúc gia trì khả năng thắng không, trừ phi giống vệ vũ phu phối hợp vấn tâm mọi như thế, tại đặc thù nhạc khí nhạc đệm gia trì, hiệu quả rõ ràng so chỉ ca hát muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà nhân số nếu nhiều lên, coi như không có đặc thù nhạc khí nhạc đệm, đủ khả năng sinh ra phóng đại hiệu quả, cũng biết vượt xa tầm thường thuộc tính gấp bội kỹ năng. Huống chi bây giờ là lấy trăm triệu làm đơn vị phi thăng giả cùng một chỗ hát hành khúc. Lâm Thâm chính mình cũng không biết, hạnh phúc đến cùng có thể đem hắn thuộc tính vượt lên gấp bao nhiêu lần. Các tộc cường giả bao quát vô diện ở bên trong, cũng không nghĩ tới, ngay tại lúc này, còn có nhiều như vậy phi thăng giả vậy mà nguyện ý vì Lâm Thâm lên tiếng, trong đó thậm chí còn có không thiếu đại tộc người. Kỳ thực bọn hắn đều nghĩ sai, dù cho vô diện chỉ ra Lâm Thâm là bất bại thiên vương huynh đệ, nhưng mà cùng qua Lâm Thâm người, nhưng trong lòng thì sáng như tuyết. Ban đầu Lâm Thâm chính xác đoạt lấy một số người tích phân, thế nhưng mới bao nhiêu người, hơn nữa bị hắn đoạt lấy người, gia nhập vào đội ngũ của hắn sau đó, thật sự đều phân đến tích phân, so với bọn hắn bị cướp đi nhiều hơn nhiều. Về sau Lâm Thâm mang theo đội ngũ ngang ngược chiến trường, chiếm đoạt nhiều như vậy đội ngũ chưa từng có phải qua bọn hắn một điểm tích phân, cũng chưa từng để cho bọn hắn trả giá qua cái gì, ngược lại bảo vệ tính mạng của bọn hắn cùng tích phân. Lâm Thâm có phải hay không bất bại thiên vương huynh đệ cùng bọn hắn có quan hệ gì? Bất bại thiên vương họa hại cũng là những cái tia đỉnh cấp phi thăng giả, lại không có đi tìm phiền phức của bọn hắn. Lâm Thâm có phải hay không bất bại thiên vương huynh đệ, bọn hắn căn bản muốn không để ý nói Lâm Thâm bước lên chiến loạn, khiến các tộc tử thương vô số, cái này càng là lời nói vô căn cứ. Bọn hắn chỉ cảm thấy mình đã bị che chở, nếu là không có Lâm Thâm bọn hắn cũng chỉ có thể tùy ý những cái kia cường tộc thiên tài phi thăng giả cướp đoạt tích phân, làm sao có thể giống đây? dơ như vậy nắm giữ nhiều như vậy tích phân, vẫn chưa có người nào dám cướp bọn hắn. so với vô diện, bọn hắn đương nhiên càng có khuynh hướng lâm thâm. cái gì họa loạn chi nguyên, này rõ ràng chính là bọn hắn ô dù. ngược lại lâm thâm lại không cần bọn hắn ra tay chiến đấu, chỉ là đưa lên hành khúc mà thôi, có gì phải sợ? nhiều người như vậy cùng một chỗ hát hành khúc, cái kia vô diện còn có thể đem bọn hắn như thế nào hay sao? lâm thâm cảm nhận được cơ thể thu được lực lượng thần bí gia trì, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhiệt huyết xông thẳng đỉnh đầu, trên người đều nổi ra gà vô diện, lên đường đi. Thừa dịp hành khúc không ngừng, Lâm Thâm thân hình trong lúc đó bắt đầu chuyển động. Nguyên bản hắn là chuẩn bị muốn sử dụng giữa ngón tay cát, nhưng là bây giờ hô lên hành khúc người thực sự nhiều lắm, cho hắn ra chỉ quá mức mạnh, Lâm Thâm sợ chính mình một chỉ này chẳng những giết vô diện, còn có thể đem tinh cầu đánh xuyên qua. Lâm Thâm động thời điểm, đột nhiên có một loại kỳ diệu cảm giác. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, để cho hắn cảm giác hết thảy quanh đều chậm lại, liền cái kia hành khúc âm thanh cũng rất giống bị chậm thả. Mà ở những người khác trong mắt, Lâm Thâm động tác nhìn cũng không phải rất nhanh, thế nhưng là lại làm cho bọn hắn có loại cảm giác chính mình không nhúc nhích nổi. Vô Diện thấy được Lâm Thâm tới, nhưng mặc kệ như thế nào cũng không nhúc nhích được, đó cũng không phải nói bọn hắn thật sự không cách nào nhúc nhích, chỉ là bởi vì thân thể của bọn hắn phản ứng theo không kịp tư duy, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lâm Thâm đột nhiên có chút hiểu được, vì cái gì trước đây hắn nhìn cái kia nửa người nửa sát quái nhân, mọi cử động tựa như rất chậm, làm thế nào cũng trốn không thoát. Căn bản không phải quái nhân tốc độ chậm, mà là hắn quá nhanh, nhanh đến để cho người bên ngoài tư duy cùng cơ thể phản ứng sinh ra cách đứt. Tất cả mọi người đều nhìn xem Lâm Thâm nhất chỉ đặt tại vô diện ngoài thân hỗn độn trung thần phía trên, nhìn xem danh xưng đệ nhất phòng ngự mệnh cơ hỗn độn trung thần dưới ngón tay của hắn, trực tiếp nổ thành một phấn. Nhìn xem Lâm Thâm ngón tay chỉ tại vô diện đầu người phía trên, nhìn xem vô diện giáp sắc cùng cơ thể cũng cùng một chỗ nổ thành một phấn. Trong chốc lát, vô diện cùng hỗn độn trung thần hóa thành bụi biến mất không thấy gì nữa. Hành khúc đột nhiên ngừng, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, kinh ngạc nhìn lơ lửng giữa không trung Lâm Thâm. Nơi đó nguyên bản hẳn là vô diện vị trí, nhưng là bây giờ vô diện cũng đã ngay cả cho cũng không có còn lại, trực tiếp bị nhất chỉ nghiền ép liền cặn bã cũng bị mất. Sợ hãi tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn, đây chính là danh xưng cùng giai phòng ngự mạnh nhất vô diện a, cư nhiên bị nhất chỉ thành cho, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Tiêu trận mắt hốt mồm, miệng nhỏ đã trương thành lo hình, các đờ dỉn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên đế trầm mặc, sao cho lại là hoa dung thất sắc? Liên thiên không rơi cùng đi ù đều ngưng chiến đấu, thần sắc cổ quái nhìn qua lâm thâm. Một chỉ này, phản phất làm cho cả vũ trụ đều trầm mặc một giây ta đi, vô diện bị nhất chỉ dây thành cho. Ta thần a, đó là cái gì chỉ pháp? Đơn giản thật là thần. Cái này cái Lâm Thâm, giống như so với hắn huynh trưởng bất bại thiên vương còn muốn mạnh nữa ta. Trên chiến trường, người người đều là ánh mắt phức tạp nhìn qua Lâm Thâm, ánh mắt kia không giống như là tại nhìn một người, càng giống là tại nhìn một cái yêu ma quỷ quái quả nhiên, vẫn là ta tương đối giống người. Giấu ở đi ổ trong đội ngũ Âu Dương Ngọc Đồ, có loại cảm giác lão nghi ngờ an ủi cấp bậc của ta còn chưa đủ a, nhất định phải nhanh tiếp tục thăng cấp, ít nhất phải cao hắn một cái lớn đẳng cấp, không, cao hai cái lớn đẳng cấp mới có thể đánh với hắn một trận. Đông Dạng ẩn giấu đồ tiểu đao, lần nữa cảm thấy chính mình còn phải thăng cấp. Tất cả mọi người đều nhìn qua Lâm Thâm, chỉ có một người đang ngửi lại Sợ hãi giống như thủy triều đánh thẳng vào vạn cổ lưu thần kinh, để cho hắn sợ hãi cơ thể đều đang run rẩy, hắn biết Lâm Thâm rất mạnh, thế nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Thâm vậy mà mạnh đến loại trình độ này đây chính là vô diện a, danh xưng phi thăng cấp phòng ngự mạnh nhất vô diện, trong vũ trụ có thể xếp hàng đầu phi thăng giả, vậy mà liền dạng này bị Lâm Thâm nhất chỉ miểu sát. Hắn chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ ly khai nơi này, hắn biết lần này Lâm Thâm không thể lại buông tha hắn. Chương 521. trăm triệu quân trong bội dầm nhất kích đánh chết. Chương 521. triệu quân trong bộ giẫm nhất kích đánh chết. Lâm Thâm chậm rãi dơ tay phải lên, ngón út cùng ngón áp út nắm chặt, ngón lón giữa, ngón trỏ cùng ngón cái bảy ra nhà văn thương hình dáng, tiếp đó chỉ hướng đang chạy thuộc mạng vạn cổ lưu. Tất cả mọi người có chút không rõ ràng cho lắm, không biết hắn thủ thế này là có ý gì, còn tưởng rằng đây là nhân loại đặc biệt chỉ người phương thức, ít nhất không thể nào là con nít danh, lấy tay làm thường sự à vạn cổ lưu. Lâm Thâm âm thanh để cho vạn cổ lưu thân thể du lên, căn bản không dám quay đầu, lại không dám xông ra đội ngũ, càng thêm liều mạng hướng về trong đám người xông, hy vọng Lâm Thâm xem như đối địch một phương, không dám xông vào bên này chiến đội bên trong vạn gia cùng ta Lâm gia thủ sâu như biển. Ta lần thứ nhất ở đây nhìn thấy ngươi thời điểm, không hề động ngươi một sợi tóc, đó là bởi vì ngươi còn là một cái nhân loại, tại loại này tộc chi chiến bên trong, ngươi ta đều là đại biểu nhân loại. Dù cho vạn gia cùng ta lâm gia không chết không thôi cục diện, ta cũng không nguyện ở đây giết ngươi. Nhưng mà đã ngươi chính mình không muốn làm người, nhất định phải làm suốt sinh kia, ta sẽ thành toàn cho ngươi đi. Lâm Thâm nói, làm thương hình dáng bàn tay, đột nhiên sau áp chế, tựa như nổ súng đồng dạng. Tất cả mọi người cảm giác không hiểu đấu, phi thăng cấp căn bản không có công kích từ xa năng lực, Lâm Thâm nếu là sử dụng mệnh cơ công kích vạn cổ lưu còn có thể lý giải, hắn tiểu hài tử này nhà trọi tựa như cử động để cho người ta có chút không hiểu rõ nổi, thậm chí không khỏi có chút hài hước cảm. Bảnh. Thế nhưng là một giây sau, đang tại trong đám người chạy thục mạng vạn cổ lưu đầu người phía trên, lại đột nhiên xuất hiện một cái xuyên qua trước sau lô máu, đỏ trắng chi vật từ trong trên chắn của hắn lô máu phun ra ngoài. Vạn cổ lưu trợn to hai mắt, cơ thể hướng về phía trước bổ nhào, vô lực rơi hướng đại địa. Trong lúc nhất thời phụ cận phi thăng giả đều cảm giác vong hồn đại mạo, lại đi nhìn lâm thâm cái kia dường như một loại trò đùa súng ngắn, không còn có người cảm giác buồn cười, thậm chí cảm thấy cái kia súng ngắn so một loại khác súng ngắn còn kinh khủng hơn cách không giết người, nhất kích xuyên sọ, trăm triệu quân trong bội dầm lấy tính mạng người ta chỉ cần nhất chỉ, đây là dạng gì yêu ma quỷ quái ký pháp? dù cho là thân ở quái đảng như vậy thế giới bên trong, vẫn như cũ để cho bọn hắn cảm giác rất là hoang đường đó là cái gì kỹ năng, cũng quá huyễn khó đi. không ít người cũng là vừa sợ vừa ao ước, kia càng là hai mắt tỏa sáng người này, thực sự là quá kỳ quái. các đời gìn tự như nghĩ tới điều gì, thần sắc khác thường tự nói, lâm gia, lại cùng vạn gia có thủ, hiếm thấy hắn chính là cùng vạn nghiệm bi có liên quan cái nữ nhân đệ đệ. thính như vậy đứng lên, ta cùng hắn đến là còn có chút duyên. Lâm Thâm thu hồi thủ trưởng, ánh mắt đảo qua song phương chiến đội mấy tỷ người, lạnh nhạt nói: Nếu là còn có ai cho là ta là họa loạn chi nguyên, cần dùng như thế thủ đoạn hạ cấp vì ta minh trưởng nghiệp hộ, cứ tới giết đi ta chính là bất bại thiên vương nợ ta dưới lưng. Trong lúc nhất thời mấy chục trăm triệu phi thăng giả, vậy mà không một người đứng ra, thật sự là Lâm Thâm nhất chỉ đem vô diện nghiền thành cho, cách không súng ngắn giết người thao tác quá mức kinh khủng do người, dù cho là đỉnh cấp phi thăng giả, lúc này trong lòng cũng đều có chút nói thầm, không dám tùy tiện ra tay. Hứa đại đa số người trong lòng cũng biết rõ, nắm giữ thực lực như vậy, căn bản vốn không cần tốn sức tới đùa bỡn những cái kia manh què. Có thể nhất chỉ nghiền ép vô diện phi thăng giả, tại phi thăng giả ở trong đã là tồn tại vô địch. Dù cho là vũ trụ công nhận đệ nhất phi thăng giả, một mực bị bọn hắn coi là tối cường đi bây giờ trong lòng bọn họ cũng đã không dám xác định, điô đối đầu Lâm Thâm có thể sống sót hay không. Lâm Thâm lời nói mới vừa vặn nói xong không đầy một lát, đấu vòng loại đếm ngược đã kết thúc, tất cả phi thăng giả đều bị truyền tống ra ngoài. Vũ trụ bức tranh phía trên, tinh cầu chiến trường hình ảnh tiêu thất, thay vào đó là năm cái bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng theo thứ tự là cơ biến cấp phi thăng cấp, nghiệt bản cấp, bất hộ cấp cùng giới vương, giới vương trên bảng xếp hạng không có tên đương đại không ai có thể chỉ thiên hoa giới trở thành thống ngự vũ trụ giới vương. Khác trên bảng xếp hạng, cũng là dựa theo tích phân nhiều ít xếp hạng, cái này cũng là vòng tiếp theo xếp hạng chiến mở đầu thứ tự. Bất hủ cấp trên bảng xếp hạng nhân số rõ ràng ít hơn rất nhiều, cách trăm triệu tộc xếp hạng viên mãn còn kém rất nhiều. Hơn nữa chú ý bất hủ cấp chiến trường đích sắc rất ít người, chỉ có cường tộc các đại lao, mới có thể thấy rõ bên kia chiến đấu đại đa số người cũng chỉ là quét mắt một vòng bất hủ cấp bảng xếp hạng, phát hiện bảng xếp hạng vị thứ nhất bất hủ giả, lại là một cái so sánh tên xa lạ phượng sáu bất quá nhìn dòng họ, hẳn là phượng hoàng tộc người, đến cũng không tính được đặc biệt ngoài ý muốn nghiệt bản cấp, phi thăng cấp cùng cơ biến cấp trên bảng xếp hạng, trăm triệu tộc bảng xếp hạng đều xếp đầy, trên cơ bản không có quá lớn lo lắng, có thể xếp tại hàng đầu, phần lớn cũng là vũ trụ cường tộc người. Duy nhất ngoại lệ chính là phi thăng giả bảng xếp hạng, lại có rất nhiều trước đó chưa nghe nói qua chủng tộc lên bảng, thậm chí là có chút không biết tên phi thăng giả, xếp hạng bảng xếp hạng hàng đầu mà phi thăng giả bảng xếp hạng đứng đầu bảng vị trí, rõ ràng là nhân loại a thiên bốn chữ. Lâm Thâm bản thân liền góp nhặt tích phân cũng rất nhiều, lại thêm chém giết vô diện sau đó, vô diện tích phân đều thuộc về đến trên người hắn, để cho hắn tích phân trực tiếp xông lên vị trí thứ nhất. Phi Thăng cấp chi chiến, nguyên bản là đại đứng đầu, bởi vì Lâm Thâm một loạt thao tác, càng làm cho một lần này Phi Thăng giả chi chiến kinh động đến rất nhiều cao cấp cường giả, thảo luận nhiệt độ càng là tăng vụ lên. Vừa xa trước khi bắt đầu tranh tài, bất bại thiên vương muốn bị tiêu trừ nhiệt độ. Mọi người cũng đang thảo luận, nhất chỉ nghiền ép vô diện, xuống ngắn cách không bắn giết vạn cổ lưu Lâm Thâm rốt cuộc mạnh cỡ nào, có phải thật vậy hay không đã cùng giai vô địch? Trên lý luận đến xem, dù cho là đi ổ cũng không khả năng làm đến Lâm Thâm trình độ như vậy, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy, có thể Lâm Thâm cái này đến từ chủng tộc nhỏ Phi Thăng giả, có thể đã là cùng giai tối cường rất nhiều người cũng bắt đầu nghiên cứu, lâm thâm tu luyện đến cùng là cái gì tiến hóa thuật, có cái gì dạng kỹ năng thiên phú, có như thế nào kỹ pháp, nghiền ép vô diện nhất chỉ đến cùng là kỹ năng thiên phú vẫn là một loại nào đó kỹ pháp, lại có lẽ là hai người kết hợp thể. cái kia xoáy tạc thiên súng ngắn cách không kỹ thuật giết người, lại là cái gì dạng kỹ năng đủ loại phân tích lâm thâm hình ảnh, cùng phân tích lâm thâm kỹ năng người, tại thiên vong phía trên không ngừng sửa cũ thành mới, thậm chí có không ít miết bản cấp cường giả tự mình hạ trạng, đối với lâm thâm đủ loại kỹ năng làm ra phân tích cùng phỏng đoán đã có người đoán ra được, lâm thâm nghiền ép vô diện cái kia nhất chỉ. Thì thực cũng không phải thực lực của bản thân hắn, mà là mượn một loại nào đó kỹ năng gia trì đương nhiên, cũng có người cho rằng đó chính là lâm thâm chân chính thực lực. hai phái tại thiên vong phía trên ẩm ý không thể bung keo. Thẳng đến một vị tên là kính hoa tiên sinh bất hủ giả lên tiếng, kỹ càng phân tích lâm thâm đủ loại kỹ năng và năng lực mới thu được khá rộng hiện tán động. kính hoa tiên sinh phân tích ra lâm thâm nghiền ép vô diện cái tiêu nhất chỉ thu được lực lượng bên ngoài gia trì, hơn nữa chỉ ra loại này gia trì trên thực tế liền đến bắt nguồn từ cái tiêu bài nghe rất là quái dị hán quốc. Hắn thông qua cái kia nhất chỉ cùng súng ngắn cách không kỹ thuật giết người so sánh, chứng minh trước sau sức mạnh hai người khoảng cách, cùng với phi thăng giả sức mạnh thuộc tính hạn chế các loại phương diện, nói rõ Lâm Thâm chân chính thực lực kỳ thực chính là dùng để giết vạn cổ lưu một kích kia, một kích kia cũng tại phi thăng giả thực lực trong phạm vi. Kính Hoa tiên sinh còn đem Lâm Thâm kỹ năng đều bày ra, ngoại trừ súng ngắn cách không kỹ thuật giết người, phân biệt liệt ra hành khúc gia trị, hai loại suy yếu kỹ năng các loại, đều phân tích tương đương thấu triệt. Chương 522. Điện đường hủy diệt giả. Chương 522. Điện đường hủy diệt giả. Tính hoa tiên sinh phân tích đều tương đối tinh chuẩn, cuối cùng tính hoa tiên sinh cũng cho ra tổng kết, coi như không có hành khúc gia trị, lâm thâm cũng là đỉnh cấp phi thăng giả. Bất quá ngoại trừ súng ngắn cách không kỹ thuật giết người, lâm thâm kỹ năng đều thiên hướng về phụ trợ cùng gia trì tính chất. Nếu như là tại đại quy mô trên chiến trường, lâm thâm lại là phi thường khủng bố chiến tướng cùng quan chỉ huy. Nhưng mà nếu như một trọi một mà nói, lâm thâm đối mặt đồng dạng đỉnh cấp phi thăng giả, cũng không có quá lớn ưu thế đến nỗi súng ngắn cách không kỹ thuật giết người cũng không phải vô giải tồn tại. Tính hoa tiên sinh cũng cho ra mấy loại bài trừ súng ngắn cách không kỹ thuật giết người lý luận tính chất phương pháp. Cuối cùng của cuối cùng, kính hoa tiên sinh cho ra đánh giá là, nếu như lâm thâm không có chúng đường vẫn lạc, như vậy tương lai tất nhiên sẽ trở thành điện đường cấp nhân vật. Tại trong chiến tranh vũ trụ có thể rực rỡ hảo quang trên đời vẫn còn có như thế kỹ năng, người khát hát lên hành khúc, lại còn có thể cho hắn ra chỉ sức mạnh. Hành khúc một vang, ai tới đều vong, đây cũng quá mạnh. Coi như không có hành khúc, nhân gia cũng là đỉnh cấp phi thăng giả có hay không hảo, súng lục kia cách không giết người nhiều dung động A. Lúc bắt đầu, mọi người cũng đều đang thảo luận lâm thâm kỹ năng và năng lực, thế nhưng là nhìn thấy kính hoa tiên sinh một câu cuối cùng lời bình, rất nhiều người đều không kèm được. Kính Hoa Tiên Sinh bản thân là một cái bất hủ giả, hơn nữa còn là vô cùng nổi danh bất hủ giả. Bất quá hắn nổi danh, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân cũng không phải bởi vì hắn là bất hủ giả, mà là bởi vì hắn còn có một cái ngoại hiệu gọi điện đường hủy dị giả. Bởi vì Kính Hoa Tiên Sinh thường xuyên tại Thiên Vong Thượng đánh giá những cái kia mới quật khởi thiên tài, hơn nữa thường xuyên sẽ dùng một câu tương lai tất nhiên sẽ trở thành điện đường cấp nhân vật xem như phần cuối đánh giá. Thế nhưng là bị hắn đánh giá như vậy qua các thiên tài, 10 cái có 7 tám cái đều biết nửa đường chết yểu, còn lại hai ba cái cũng biết chẳng khác gì so với người thường. Dần dần tra không người này cho nên kính hoa tiên sinh như thế một cái đánh giá, khiến mọi người đều cảm giác lâm thâm con đường sau đó chỉ sợ có chút khó đi. Lâm thâm sau khi trở về, lên mạng xem xét, mới biết được tứ ca vậy mà đã nít bản, căn bản không có ở phi thăng giả tình cầu chiến trường, kém chút đem hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ hết Sớm biết tứ ca không tại, hắn chạy tới làm cái gì yêu? Thành thành thật thật trong nhà ăn cơm ngủ thăng thăng cấp không thấm sao? Càng làm cho lâm thâm buồn bực là, trên mạng đã bắt đầu có đỉnh cấp phi thăng giả đứng ra đối với hắn gọi hàng, muốn đại xếp hạng chiến thời điểm cùng hắn nhất quyết thư hùng, hơn nữa kêu người còn không phải một hai cái. Thôi kiểm tra một hồi. Liên biết là chuyện gì xảy ra, Kính Hoa Tiên Sinh phân tích video, hắn cũng nhìn một chút, trên đại khái vẫn tương đối chính xác. Bất quá Kính Hoa Tiên Sinh rõ ràng xem thường hành khúc đối với hắn ra chỉ hiệu quả, nhiều người như vậy đồng thời ca hát hành khúc thời điểm, hiệu quả so với Kính Hoa Tiên Sinh suy đoán mạnh hơn nhiều. Lâm Thâm giết vô diện thời điểm, trên thực tế đã thu lực, chỉ dùng lực khí rất nhỏ. Lâm Thâm đánh giá, nếu như mình thật sự ra tay toàn lực mà nói, một kích kia nói không chừng có thể phá hủy một chút cỡ nhỏ tinh cầu. Hành khúc bại lộ, kỳ thực cũng tại trong dữ liệu, dù sao quá rõ ràng hơn nữa điều này cũng không có thể xem như chuyện xấu dù sao về sau cần dùng đến hành khúc thời điểm cần đại lượng người phối hợp không có khả năng một mực cần dấu đi hiện tại cũng biết hắn có thiên phú như vậy kỹ năng về sau cần người khác phối hợp thời điểm cũng sẽ không cần lại phiền phức như vậy tiểu tình nhân ngươi thực sự là quá dũng mãnh thiên tầm gửi tới tin tức để cho lâm thâm cảm giác có chút lâng lâng đại não không bị khống chế cảm nghĩ trong đầu ra một chút cùng đấu vòng loại không quan hệ hình ảnh vi phu còn có thể càng dũng mãnh ái phi thiện trên không lâm thâm ngón tay giống như là không nhận đại não chi phối giống như trở về một cái tin tức chờ hắn lúc phản ứng lại tin tức cũng đã phát ra ngoài lan Lâm Thâm đang muốn rút về, thiên tầm tin tức liền đã phát tới. Lâm Thâm đang nghĩ ngợi muốn làm sao đem hình tượng của mình thay đổi trở về, thiên tầm tin tức lại tới một đầu trở về. Lâm Thâm nhìn thấy đầu này tin tức, lập tức chỉ cảm thấy trong thân thể có mạc danh nộ khí bốc lên, tựa như sắp núi lửa bộc phát đồng dạng. Hắn bây giờ hận không thể lập tức bay trở về đến cự hoàn tinh đáng tiếc hắn bây giờ còn không thể rời đi thiên đỉnh tinh. Cùng thiên tầm Hàn huyên rất nhiều hài hòa chủ đề, cam đoan chẳng mấy chốc sẽ đi cự hoàn tinh nhìn nàng. Ngược lại hắn cũng không có dự định lại tiếp tục tham gia xếp hạng chiến, chỉ cần có thể thu được thiên thuật đế cho phép, liền có thể rời đi thiên đỉnh tinh đi cự hoàn tinh gặp thiên tầm. Kỳ thực bình thường cũng không cần xin chỉ thị Thiên thuật đế, tốt xấu hắn cũng là đứng đầu một viện, điểm ấy độ tự do vẫn phải có. Chỉ là bởi vì chuyện lần trước kiện, Thiên thuật đế để cho hắn không nên tùy tiện rời đi Thiên đình tinh, để tránh bị người ám sát, cho nên mới cần xin phép một chút. Lâm thâm đang suy nghĩ phải làm như thế nào hướng Thiên thuật đế xin nghỉ phép thời điểm, Thiên tử mây vậy mà tới hắn ở đây Thiên viện trường, ngài tại tinh cầu trên chiến trường vô địch chi tư, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, đương thời không làm người thứ hai nghĩ. Thiên tử trên mây tới cũng là một hồi khen tặng Vân tổng quản, giữa người ta liền cần những lời khách sáo này đi. Lâm Thâm cười khổ nói: Thiên tử mây lắc đầu nghiêm mà nói, cũng không phải là lời khách sáo. Thế gian phi thăng giả vô số, nhưng mà nhất chỉ nghiền ép vô diện loại sự tình này, sợ là cả kia đi ổ cũng không thể nào. Ngươi chính là vũ trụ đệ nhất phi thăng giả. Chúng ta là chính mình người, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Ta có thể đánh ra cái kia nhất chỉ, thuần túy là bởi vì có hành khúc thiên phú gia chỉ, ta cái này hành khúc thiên phú, chỉ cần có người vì ta hát lên hành khúc, liền có thể kích phát tiềm năng của ta, để cho ta buộc phát ra tiềm lực vô cùng. Hát hành khúc càng nhiều người, ta tiềm lực này bị kích phát cũng liền càng mạnh. Lâm Thâm hơi thay đổi một cái, đem hành khúc hiệu quả nói cho Thiên tử mây. Thiên tử mây nghe xong gật đầu nói, thần kĩ như thế, chính xác là thường. Ngày nào đó thiên viện trưởng nếu là thống quân trên chiến trường, nhất định là một phương thần em. Thiên tử mây ngoài miệng nói như thế, trong lòng cũng đã không có như vậy cảm giác kinh diễm. Lâm thâm nói tới, cùng kính hoa tiên sinh phân tích trên cơ bản là thích hợp, chỉ có điều kính hoa tiên sinh cho rằng loại này kích phát lực lượng là có hạn mức cao nhất, mà Lâm thâm chính mình lại nói không có hạn mức cao nhất. Mặc kệ có hạn mức tối đa hay không, nếu như chỉ là kích phát tiềm năng thân thể mà nói, cái kia cũng không có gì lớn. vì thăng giả cường độ thân thể có hạn. Dù thế nào kích phát tiềm năng, coi như không có hạn mức cao nhất, cơ thể cũng là chống đỡ không nổi. Xanh pha thiên, cũng chính là có thể diệt cái niết bàn giả, tự thân còn tất nhiên sẽ bị hao tổn. Bọn hắn sở dĩ sẽ cho là như vậy, đó là bởi vì đây là bình thường quy tắc vũ trụ, không có khả năng có loại kia vô thượng hạn chồng kỹ năng, đây là lẽ thưởng. Bọn hắn chưa từng gặp qua không theo lẽ thưởng ra bài hỏa chủng năng lực, đương nhiên sẽ không tin tưởng có hành khúc loại này cơ hội là vô hạn phóng đại thuộc tính kỹ năng. Lâm Thâm chính mình đem hành khúc kỹ năng nói rất mạnh, Thiên tử mây ngược lại cảm thấy hắn kỹ năng này kỳ thực cũng không có mạnh như vậy thiên vị trưởng, để bên trên để cho ta đến đây thông chi ngươi, tiếp xuống bảng xếp hạng chi chiến, ngươi nhất định phải tham gia, hơn nữa còn nhất định phải cầm tới thứ tự. Hàn huyên vài câu, Thiên tử mây nói rõ ý đồ của hắn. Chương 523. Xui xẹo cờ gì tín. Chương 523. Xui sẹo cờ gì tín. Trong lòng Lâm Thâm vạn phần nghi hoặc, vô luận hắn bây giờ người ở chỗ nào, là dạng gì thân phận và địa vị. Tại chủng tộc xếp hạng chiến bên trong, hắn đều chỉ có thể đại biểu nhân loại xuất chiến. Coi như hắn dập đầu nhận thiên thuật đế làm cha nuôi, cầm tới thiên nhân tộc thân phận chứng nhận, chủng tộc bảng xếp hạng cũng sẽ không đem hắn nhận thành là thiên nhân tộc, chúng tộc cũng chỉ có thể là nhân loại. Hắn đại biểu nhân loại xuất chiến, có cầm hay không thứ tự cùng thiên thuật đế có cộng đồng quan hệ, thiên thuật đế vậy mà để cho hắn không thể không cầm thứ tự, đây không khỏi cũng quá nhiều lắm a nhìn ra Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, Thiên tử mây khẽ cười nói, đế bên trên có ý tứ là, ngươi ít nhất phải cầm tới năm vị trí đầu thứ tự. Đế bên trên đối với thiên viện trưởng ngài mong đợi cực lớn, nhưng mà đế bên trên cũng có đế bên trên khó xử, hắn muốn cho ngươi nhiều tư nguyên hơn cùng quyền hạn, toàn lực bồi dưỡng ngươi cũng cần một cái có thể làm cho toàn tộc từ trên xuống dưới đều tin phục lý do. Dù sao cũng phải danh chính ngôn thuận, a chọn nên chỉ có người biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, để bên trên mới có thể cho ngươi cho càng lớn ủng hộ. Người khác cũng mới không lời nào để nói. Hơn nữa lấy thiên viện trưởng năng lực của ngài, phi thăng cấp năm vị trí đầu hẳn không phải là việc khó gì. Vân tổng quản, ngươi biết tình huống của ta, xếp hạng chiến không có khả năng lại có hành khúc gia trì, năm vị trí đầu chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lâm Thâm trầm ngâm nói, Thiên Tử Mây Mịn cười, năm vị trí đầu chính xác không dễ dàng, nếu là không có thể vị trí đến cũng không cần quá mức miễn tưởng, bất quá ngươi cũng muốn thông cảm đế bên trên khó xử, cũng nên để cho đế bên trên có danh chính ngôn thuận vun trồng lý do chứ của ngươi. Bất quá nếu là thật lấy không được năm vị trí đầu xếp hạng, đến cũng có một cái đường tắt có thể đi. Còn xin Vân tổng quản dạy ta. Lâm Thâm vội vàng trịnh trọng hành lễ thỉnh giáo cũng là nhà mình huynh đệ, thiên viện trưởng không cần như thế. Thiên tử Mây nhỏ giọng nói, nếu là lấy không được năm vị trí đầu, đến cũng không phải cái đại sự gì, nhưng mà có một người, ngươi nhất định muốn đánh bại hắn, tốt nhất có thể đem hắn chém giết, ít nhất cũng không thể bại, nếu là ngươi có thể làm được, đế bên trên vun ngươi cũng coi như là danh chính thuận. Không phải là muốn ta đánh bại Đĩa A Lâm Thâm đã hiểu, đây mới là Thiên thuật Đế chân chính mục đích dĩ nhiên không phải, muốn đánh bại đi Ổ quả thật có chút quá khó khăn. Thiên Tử Mây thấp giọng nói, ta nói người này là Cờ Dị Tỉnh, tộc ta cùng Đế Man tộc luôn luôn có nhiều tranh chấp, nói là thủ chuyển kiếp cũng không đủ. Cờ Dị Tỉnh là bây giờ Đế Man tộc phi thăng cấp đừng ở trong, thực lực người mạnh nhất. Ngươi nếu là có thể đánh bại hắn, đế bên trên lại vuông cho ngươi, tự nhiên không người có thể có cái gì dị nghị. Cờ Dị Tỉnh. Lâm Thâm hơi có chút ngoại ý muốn không nên coi thường người này, cho là hắn tại đấu vòng loại mà biểu hiện không tốt, liền cho là hắn thực lực bình thường. Trên thực tế thực lực của người này vô cùng mạnh, kiếm thuật đã đạt đến vô cùng kỳ diệu tình cảnh, có kiếm mang ngoại hiệu. Lại thêm 10 chuyển phi thăng cùng rất nhiều thủ đoạn, muốn đánh bại hắn không hề dễ dàng. Đấu vòng loại sở dĩ biểu hiện kém như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đồng thời am hiểu đoàn đội chiến đấu sở trí, đơn đả độc đấu thế nhưng là sở trường của hắn, ngàn vạn không thể sơ suất. Thiên tử mây đem cờ dĩ tịn một chút tình báo nói cho Lâm Thâm. Thiên tử Vân Minh lộ vẻ có chuẩn bị mà đến, chắc chắn là thiên thuật đế ý tứ. Tranh đoạt năm vị trí đầu chỉ là một cái thuyết tử, bản ý chính là để cho hắn đem cờ dĩ tịn thu thập chỉ là lâm thâm không dám xác định thiên đế muốn thu thập cờ dị tịn thật sự muốn làm thiên nhân tộc tranh điểm mặt mũi còn là bởi vì có người ân đoán lời này hắn đương nhiên không có khả năng đến hỏi nếu là thiên thuật đế mệnh lệnh lâm thâm không thể làm gì khác hơn là đáp ứng trước xuống tham chiến đến lúc đó hết sức nỗ lực cờ xạ nạt sau khi đi lâm thâm cẩn thận nghiên cứu cờ dị tịn tư liệu càng ngày càng cảm thấy vũ trụ cường tộc đúng là nhân tài như mây cường hành thiên tài thực sự nhiều lắm cờ dị tịn từ nhỏ đã bái rất nhiều tên kiếm pháp người sử dụng sư mỗi một vị tên kiếm pháp gia giáo thời gian của hắn cũng không có vượt qua một năm không phải là bởi vì hắn ngang bướng không chịu nổi mà là bởi vì hắn tại trên kiếm pháp thiên phú thực sự quá mạnh mẽ, ngắn dậy một tháng cũng không có cái gì có thể dạy dài cũng liền kiên trì trường một năm, liền tự động chào từ dã, thực sự không có dạy dỗ gì hết. Lúc mười mấy tuổi, cơ gì tin liền đã tự sáng tạo kiếm pháp thất truyền bị một vị đế man tộc quân vương sau khi xem, nói ra thiên hạ kiếm pháp bạc tranh mắt, chỉ có này kiếm vi thất truyền tán thưởng nữ liệu, thất truyền kiếm pháp chi danh cũng bởi vậy mà đến. Bây giờ cái kia thất truyền kiếm pháp còn bị cất giữ tại đế man tộc đế quốc trong thư viện, cũng rất nhiều đại sư cấp kiếm phủ đặt song song, chỉ có quý tộc hoặc lập xuống công lớn phổ thông tộc nhân mới có tư cách học tập về sau cờ dì tìn kiếm pháp càng là không ngừng trưởng thành, khiêu chiến rất nhiều kiếm đạo cao thủ, vậy mà không một lần bại, thẳng đến bị một vị am hiểu kiếm thuật bất hủ giả thu làm quan môn đệ tử, lúc này mới thu liễm lệ khí. bất quá nghe nói kiếm pháp của hắn đã nâng cao một bước, đạt đến cảnh giới cực cao, người cung cấp thậm chí là niết bàn cấp bên trong, cũng đã không có ai phối cùng hắn luận kiếm, cho nên cờ dì tìn cũng không có lại khiêu chiến qua bất luận kẻ nào. nguyên bản cờ dì tìn đã sắp niết bàn, không có muốn tham gia một lần này chủng tộc chi chiến. Nhưng là bởi vì Đế Man tộc cao tầng muốn tại trong một lần này, chúng tộc chi chiến có sự khác biệt mới có thể để cho hắn tham chiến Đế Man tộc. Bản ý là muốn để cho Cờ Dị Tỉnh đối với biểu đi ổ kết quả lại tại trong đấu vòng loại tao ngộ trọng đại ngăn trở. Những thứ này cũng đều là bởi vì Lâm Thâm mới tạo thành. Mặc dù Cờ Dị Tỉnh không có ở trên mạng lên tiếng, bất quá Lâm Thâm lên mạng nhìn hắn tại trên đấu vòng loại tao ngộ sau đó, mười phần hoài nghi nếu như mình tham chiến, Cờ Dị Tỉnh liền nhất định sẽ khiêu chiến hắn. Thậm chí so khiêu chiến biểu ổ còn muốn khẩn cấp hy vọng Thiên Đế cho ta chỗ tốt, xứng đáng ta trả giá. Lâm Thâm nghiên cứu hồi lâu. Phát hiện liên quan tới cờ dị tỉnh tỉnh báo cũng là kiếm thuật của hắn làm sao như thế nào lợi hại, nhưng mà đối với cờ dị tỉnh tu luyện cái gì tiến hóa thuật, có cái gì dạng năng lực thiên phú, trên cơ bản cũng là một chút ngờ tới, chỉ nói là cùng kiếm có liên quan, căn bản không có thực chất nội dung. Lâm Thâm thực lực bây giờ, đương nhiên sẽ không sợ một cái phi thăng giả, nhưng mà nếu như không có chỗ tốt chiến đấu, hắn cũng không nguyện ý lãng phí sức lực. Bây giờ trên mạng đối với Lâm Thâm nghiên cứu cùng phân tích là càng ngày càng mạnh, hắn đủ loại kỹ năng, tại thiên vong phía trên đều có số lớn phương pháp phá giải. Lâm Thâm nhìn một hồi, phát hiện cái này một số người thật là ý nghĩ hao huyền có thật nhiều phương pháp phá giải để cho lâm thâm đều cảm giác mười phần kinh nghiệm a cái này thủ pháp giống như rất có ý tứ a ta đi thử một chút lâm thâm thấy được rất nhiều cổ quái kỳ lạ ý nghĩ nhịn không được thử một chút thử lần này phía dưới lâm thâm phát hiện cái này một số người thật đúng là quỷ tài có chút ý nghĩ hao huyền thủ pháp lại còn thật sự có thể thực hiện lâm thâm không khỏi rơi lệ đầy trời nghĩ thầm thực sự là người tốt ta nếu không phải bọn hắn nói ra ta nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra được lại còn có thể dạng này chơi Có một cái tên là không biết dùng kiếm kiếm thủ người, còn nói ra một loại phân ly pháp lý luận, dùng để phá Lâm Thâm giữa ngón tay cát, còn nói muốn tại xếp hạng chiến thời điểm, dùng loại này phân ly pháp tại chỗ phá mất Lâm Thâm súng ngắn cách không thuật giết người. Mặc dù hắn nói chỉ là một chút phân ly pháp lý luận, cũng không có thực tế thao tác thủ pháp, thế nhưng là Lâm Thâm sau khi nhìn thấy, lại là nhãn tỉnh sáng lên, cái này có chút đồ vào ta. Bởi vì cái tên này ở trên mạng cũng không có cái gì danh khí, cho nên cái video này cũng không có gây nên sóng gió gì, dạng này video bây giờ thiên vòng phía trên thực sự nhiều lắm, đại bộ phận cũng không có người coi là thật. Cơ gì tin dùng nít đem phát chính mình video sau đó đợi rất lâu phát hiện căn bản không có cái gì phản ứng trong lòng rất là phiền muộn chờ xem chờ ta tại xếp hạng tranh tài dùng vân ly pháp phá súng lục của hắn cách không thuật giết người các ngươi liền biết mình là ngu muội giường nào vô chi. Cơ gì tin trong nội tâm âm thầm cười lạnh. chương 524. trên mạng xem ra thần kĩ. chương 524. trên mạng xem ra thần kĩ. Lâm Thâm đang ở trong nhà lên mạng quan sát các tộc quỷ tài kỳ tư diệu tưởng thiên không rơi cùng thiên thanh vũ cùng tới đến trong nhà của hắn a thiên hình. người sát vô diện cái kia nhất chỉ quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thiên thanh Vũ khép cười nói may mắn được hạnh khúc giúp ích, vàng không cái kia thai hỏa chi danh, sợ là chỉ có thể quan tại trên đầu của ta. Lâm Thâm đem đối với Thiên Tử Mây nói những lời kia, lại đối tỉ đệ hai cái nói một lần thế gian vậy mà thật có này kỳ kỳ, chỉ bằng này kỳ, a thiên huynh ngươi tương lai nhất định là tộc ta một thành viên thật tướng. Thiên Không rơi tán thán nói chuyện sau này ai có thể dự liệu được đâu, hay là trước giải quyết vấn đề trước mắt ta, các ngươi đối với có kiếm ma chi danh cờ gì tỉn nhưng có hiểu rõ. Lâm Thâm muốn hiểu nhiều một chút cờ gì tỉnh tư liệu, tốt nhất có thể giữ tình huống không sử dụng quá nhiều lá bài tẩy, liền đem cờ gì tỉnh giải quyết người này chúng ta hiểu cũng không nhiều chỉ biết là hắn trầm mê ở kiếm thuật, rất ít tham dự sự tình khác, ta biết Cờ Dị Tỉnh, trên cơ bản cũng là hắn thời kỳ thiếu niên, sáng chế thất truyền kiếm pháp lúc, cùng các tộc kiếm đạo cao thủ luận kiếm sự tích, sau đó tin tức liên quan tới hắn liền không thể nào biết. Thiên Không Giới nói, Thiên Thanh Vũ cũng lắc đầu nói, người người đều biết Cờ Dị Tỉnh rất mạnh, nhưng mà hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, có dạng gì năng lực, thật đúng là không hiểu rõ lắm. Ta xem phi thăng cấp tinh cầu chiến trường, Cờ Dị Tỉnh cũng có qua mấy lần ra tay, ra tay vẫn là thất truyền kiếm pháp xáo lộ, nhưng mà có thể nhìn ra, kiếm pháp của hắn chính xác cảnh giới nhập hóa thất truyền như vậy quỷ bí kỳ quật kiếm pháp, hắn tiện tay nhặt ra không tốn sức chút nào, đoán chừng tất truyền kiếm pháp đã không phải là hắn tối cường kiếm pháp. Lâm Thâm không có nghe được cái gì tính thực chất tình báo, cũng chỉ có thể chờ lấy cùng cờ dị tìm thời điểm chiến đấu, lại đi giải hắn các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Lâm Thâm lúc này mới nghĩ đến, hai người cùng tới tìm hắn, hẳn là có chuyện gì mới đúng a Thiên Huỳnh. Cái kia quyến pháp, thật sự không có biện pháp sao? Thiên Thanh Vũ muốn nói lại tôi. Nàng nhìn thấy Lâm Thâm tại tinh cầu trên chiến trường sử dụng giữa ngón tay cát trong lòng càng khát vọng luyện thành hai tán quyền. Thế nhưng là nàng nghiên cứu lâu như vậy, một mực tại khắc khổ tu hành, đã đã dùng hết chính nàng có thể nghĩ tới biện pháp, lại như cũ không nhập môn được. Hai tám quyền nàng cũng đã có thể ngược lại luyện được, lại đánh không ra một kia quyền lực ta nếu là có biện pháp, đã sớm dạy cho ngươi, tự ta có thể luyện thành hai tám quyền, cũng là không hiểu thấu, chỉ là tùy tiện vừa luyện liền trở thành, thật không có đặc thù gì kỹ xảo. Lâm Thâm bất đắc dĩ nói, lời này có hơi không làm người. Thiên Thanh Vũ nghe xong cũng là vô cùng bất đắc dĩ, nàng là tin tưởng Lâm Thâm, Lâm Thâm cũng đã đem chân quý như vậy hai tám quyền phổ lấy ra, không cần thiết đối với chuyện như thế này tạp cổ của nàng. Mặc dù biết hai tám quyền thực sự quá đặc thù, không luyện được cũng là bình thường. Thế nhưng là Thiên Thanh Vũ trong lòng hay là không muốn từ bỏ hai tám quyền ta dạy không được ngươi. Bất quá ta phát hiện một rất thú vị rất lợi hại kỹ xảo, không biết ngươi có hứng thú hay không. Lâm Thâm nói kỹ xảo gì? Thiên Không Dơi cùng Thiên Thanh Vũ trong miệng một lời hỏi. Có thể làm cho Lâm Thâm nói rất thú vị rất lợi hại, vậy tất nhiên là một loại vô cùng thần kỳ kỹ pháp. Bọn hắn đương nhiên vô cùng có hứng thú ta đang ở trên mạng nhìn thấy. Ta đem cái video đó tìm ra cho các ngươi nhìn. Lâm Thâm đem chính mình cất giữ phân ly pháp video tìm được A Thiên Minh, như lời ngươi nói rất nhiều thú vị cũng rất lợi hại kỹ pháp, là từ Thiên Vong phía trên tìm được. Thiên Không Dơi thần sắc thay đổi cổ quái. Thiên vong phía trên không phải là không có đồ thật, đồ thật còn rất nhiều, nhưng mà phần lớn cũng là tương tự với ngũ đại cơ sở tiến hóa thuật loại kia đã bị thời đại đào thải đồ vật, bây giờ coi như lấy ra luyện cũng không bằng bây giờ tiến hóa thuật lợi hại đúng vậy à? Cũng không biết là người nào phát ra, đơn giản chính là thần kỹ. Lâm Thâm vừa nói một bên mở ra video, Thiên Không rơi cùng Thiên Thanh Vũ liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Nếu quả thật có lợi hại như vậy kỹ xảo công bố ở Thiên Vong phía trên, cũng sớm đã truyền khắp vũ trụ, nào có cái gì thần kĩ chờ lấy Lâm đi nhặt nhạnh chỗ tốt? Bọn hắn ngờ tới, Lâm Thâm không biết tại Thiên Vong nhìn lên đến cái gì lôi thời ký pháp có chút quá thời kỹ pháp chính xác rất lợi hại nhưng mà bản thân có nghiêm trọng thiếu hụt cho nên mới sẽ bị đào thải người không biết học được những kỹ xảo kia sẽ cảm thấy chính xác mạnh phi thường nhưng mà gặp gỡ người hiểu công việc những kỹ xảo kia ngược lại sẽ trở thành nhược điểm chí mạng bất quá bọn hắn cũng không muốn bắt Lâm Thâm mặt mũi ngay ở bên cạnh cùng một chỗ nhìn xuống nhìn khúc dạo đầu giới thiệu sau đó hai người thần sắc liền càng thêm cổ quái Thiên Không rơi thần sắc phức tạp nhìn về phía Lâm Thâm hỏi cái video này nội dung là người khác phá người giữa ngón tay cắc đúng vậy a có vấn đề gì không Lâm Thâm thuận miệng nói ngươi từ chỗ khác nhân giáo người phá giải ngươi kỹ pháp trong video học kỹ pháp. Ngươi đây là muốn chính mình phá chính mình giữa ngón tay các sao? Thiên không rơi chính mình nói lấy đều cảm giác có chút nhiều miệng nói như thế nào đây. Hắn ý nghĩ này thật sự rất tuyệt, đơn giản chính là thần lai like trí bút, ta cảm thấy rất có ý tứ, liền nghiên cứu một chút. Lâm Thâm vừa cười vừa nói, các ngươi xem trước một chút, nếu như cảm thấy hứng thú, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Hai người hồ nghi tiếp tục xem tiếp, bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, dạng này trong video sẽ có cái gì đủ thật. Quả nhiên, bọn hắn xem xong video sau đó, liền phát hiện đây chính là một cái ý nghĩ hao huyền lý luận, căn bản không có thực tế thao tác phương pháp, đoán chừng cái lý luận này bản thân cũng chỉ là người nào đó đột nhiên thông suốt, căn bản không có thực tế thao tác khả năng. Coi như không thao tác, chỉ nhìn cái lý luận này bản thân, liền đã rất chịu tượng A Thiên hình, cái này phân ly pháp chỉ có một cái khái niệm tính chất lý luận, không có thực tế thao tác phương pháp, hơn nữa ta cảm thấy khả thi kỳ thực cũng không cao. Thiên Thanh Vũ thẳng thắn, nói ra ý nghĩ của nàng ta đến là cảm thấy cái này phân ly pháp vẫn rất có thao tác không gian. Lâm Thâm không đồng ý Thiên Thanh Vũ cách nhìn. Thiên Thanh Vũ tính khí nhẫn nại nói, phân ly pháp cơ sở lý luận là đem thân thể của ngươi cùng ngươi đánh đi ra cách không chỉ lực tách ra tới, nhường ngươi mất đi đối với ly thể sức mạnh quyền khống chế. Không nói đến thao tác này có thể hay không hoàn thành, coi như có thể hoàn thành, ngươi giữa ngón tay cắt nhanh như vậy, đã đánh đi ra sau đó cũng sẽ không cần khống chế, lúc này lại đi chặt đứt còn có cái gì ý nghĩa đâu? Ngươi dạng này lý giải cũng đúng, bất quá ta còn có một loại khác lý giải. Lâm Thâm nghĩ nghĩ nói, nếu như phân ly pháp muốn phân ly, kỳ thực cũng không phải ta cùng với giữa ngón tay cắt ở giữa liên hệ đâu, mà là muốn phân ly giữa ngón tay xa bản thân đâu. Có ý tứ gì? Thiên Thành Vũ cùng Thiên Không rơi cũng không có rõ ràng Lâm Thâm ý tứ, cái gì gọi là phân ly giữa ngón tay xa bản thân, cái này bọn hắn nghe không hiểu. Chương 525, Thiên khắc. Chương 525, Thiên khắc. Lâm Thâm suy tư làm như thế nào hướng hai người trình bày quan điểm của mình, trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, Niết bàn cấp có thể đánh ra mang theo thuộc tính sức mạnh, cũng chính là niết bàn chi lực, các ngươi nhưng biết niết bàn chi lực bản chất là cái gì? Niết bàn thuộc tính là từ cơ thể hấp thu niết bàn chứng, hoặc cơ biến chi địa sức mạnh, cải tạo sức mạnh của bản thân hạt, để cho bổ sung thêm niết bàn chi lực thuộc tính. Thiên Thanh Vũ nhìn xem Lâm Thâm tiếp tục nói, đây là phổ biến nhất lý giải, a Thiên Huynh lý giải không giống nhau sao? Không có không giống nhau, chỉ là trình bày phương thức vấn đề. Sức mạnh của bản thân hạt kèm theo nhất bản thuộc tính hạt, cũng chính là sức mạnh hạt có nhất bản thuộc tính. Trên thực tế đây là hai loại hạt dung hợp. Nhất bản số lần càng nhiều, hai loại hạt dung hợp trình độ thì cũng càng cao. Nếu thật là hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, sức mạnh hạt triệt để cùng nhất bản thuộc tính hạt dung hợp là một. Như vậy một phương liền có thể sẽ bị một phương khác đồng hóa. Nếu như là sức mạnh hạt bị bản thuộc tính hạt triệt để đồng hóa, như vậy thân người thì sẽ hoàn toàn nhất bàn hóa biến thành không có thân thể máu thịt cơ biến sinh vật. trái lại, niết bàn thuộc tính hạt nếu như bị sức mạnh của bản thân hạt hoàn toàn đồng hóa, vậy thì đã mất đi niết bàn thuộc tính, không còn nắm giữ không chế thuộc tính hạt năng lực, luyện tương đương không có luyện. kết quả tốt nhất, tự nhiên là tìm được một cái điểm thăng bằng, để cho cả hai tức có thể hoàn mỹ dung hợp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lẫn nhau đặc tính. thiên thanh vũ nghe đến đó gật đầu nói, như ngươi loại này thuyết pháp đến là rõ ràng sáng tỏ, niết bàn giả lần luyện niết bàn, cuối cùng theo đuổi chính là hai người hoàn mỹ dung hợp, chỉ là muốn làm đến điểm này vô cùng khó khăn, niết bàn số lần càng nhiều, niết bàn thuộc tính hạt thì sẽ tăng mạnh, độ dung hợp càng sâu sau đó. Tự thân sức mạnh hạt bị đồng hóa khả năng liền sẽ biến cao. Đây cũng chính là vì cái gì niết bàn nhiều lần sau đó, niết bàn giả liền sẽ hướng về niết bàn sinh vật biến. Dị, cuối cùng hóa thành không phải người nguyên nhân. Không tệ, cho nên khi đạt tới hoàn mỹ dung hợp phía trước, sức mạnh hạt cùng thuộc tính hạt kỳ thực cũng không phải hoàn toàn nhất thể. Lúc niết bàn số lần ít, thậm chí thuộc tính hạt cùng sức mạnh hạt chỉ là hấp dẫn lẫn nhau quan hệ, cũng không có dung hợp lại cùng nhau. Lâm Thâm chỉ thị nhiều lần bên trong một chút văn tự giới thiệu nói, cái này phân ly pháp, muốn phân ly kỳ thực là thuộc tính hạt cùng sức mạnh hạt. Thiên Thanh Vũ cùng tiên không rơi nghe đến đó, đều có chút ngây dại sao lại có thể như thế đây? Phân ly thuộc tính hạt cùng sức mạnh hạt, ai có thể làm được loại sự tình này? Tiên không có rơi chút không quá tin tưởng sẽ có loại sự tình này. Bởi vì thuộc tính hạt cùng sức mạnh hạt cũng là cực nhỏ, người bình thường mắt thường căn bản không nhìn thấy đơn độc hạt, chỉ có hạt tụ tập cùng một chỗ, tạo thành khá lớn vật chất lúc mới có thể bị người nhìn thấy. Cái này giống như có người nói cho ngươi, hắn có thể tay không mở ra hạt nhân nguyên tử cùng hạch ngoại điện tử, cái này ai có thể tin tưởng cũng không phải không thể làm được. Lâm Thâm phía trước thể nộ qua thật cực chu tà thần quan áo nghĩa, món đồ kia là có thể chém ra hạt nhân nguyên tử Phân ly hai cái hấp dẫn lẫn nhau hạt lại càng dễ đương nhiên, nhất định phải luyện thành thật cực giết tà thần quang mới có thể hoàn thành như thế thao tác, Lâm Thâm không phải niết bàn cấp, càng không có luyện qua thật cực giết tà thần quang, cho nên hắn chắc chắn là làm không được. Nhưng mà phân ly thuộc tính hạt cùng sức mạnh hạt cũng không có tay không hủy đi hạt nhân nguyên tử cùng hạch ngoại điện tử khó khăn như vậy. Dựa theo phân ly pháp lý luận, cần đem sức mạnh của bản thân hạt kích hoạt tới trình độ nhất định, tiếp đó lợi dụng tự thân sống động sức mạnh hạt đi dụ bắt đối phương thuộc tính hạt, đạt đến phân ly lực lượng của đối phương hạt cùng thuộc tính hạt hiệu quả. Dưới tình huống sức mạnh hạt cùng thuộc tính hạt không có hoàn toàn dung hợp, phân ly pháp tác dụng vẫn là hết sức rõ ràng đây chỉ là một lý luận A. Ta không tin phi thăng cấp thực sự có người có thể hoàn thành loại thao tác này, liền xem như niết bàn giả, chỉ sợ cũng rất khó làm đến A. trừ phi có đối ứng năng lực thiên phú. Thiên không rơi trầm ngâm nói, dựa theo loại lý luận này, ta nhớ được phượng hoàng tộc có một loại biến dị niết bàn thuộc tính tên là phượng hoàng âm dương thần quang, có thể xóa đi người khác niết bàn thuộc tính, có thể chính là tương tự nguyên lý. Nhưng mà có thể luyện thành Phượng Hoàng Âm Dương Thần Quân người, tại thuần huyết Phượng Hoàng tộc ở trong cũng là ngàn năm không gặp hi hữu Niết Bàn tổ tính, không có Phượng Hoàng huyết mạch càng là không có khả năng luyện thành. Không có tương ứng cơ biến thiên phú cùng nguyên bộ tiến hóa thuật, chỉ dựa vào tự thân kỳ xảo, thực sự rất khó tưởng tượng, muốn làm sao hoàn thành phân ly pháp? Chính xác rất khó, bất quá nếu là có thể làm đến, chính xác có thể khất chế ta giữa ngón tay cắt. Lâm Thâm gật đầu nói, vô luận là giữa ngón tay cắt vẫn là hai tán quyền, kỳ thực trên bản chất cùng Niết Bàn chi lực là giống nhau, cũng là lợi dụng sức mạnh của bản thân hạt, kết hợp trong không gian một loại khác hạt, mới có thể đánh ra cách không sức mạnh chỉ có điều loại này kết hợp chỉ là tạm thời, không giống nhất bản chi lực là mãi mãi kết hợp. Cho nên giữa ngón tay cắt cùng hai tám quyền lại càng dễ bị phân ly pháp phân ly, nếu bị tách ra tới, cách không sức mạnh liền lập tức mất đi tác dụng, có thể nói phân ly pháp thiên khắc ta giữa ngón tay cắt. Nếu là như vậy, làm cái video này người thật sự đã luyện thành phân ly pháp, hơn nữa hắn lại là tham gia phi thăng cấp xếp hạng chiến tuyển thủ, đi khiêu chiến người mà nói, người giữa ngón tay cắt chẳng phải là liền phế bỏ. Thiên không rơi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiên Thanh Vũ lại nhìn xem Lâm Thâm cười nói, "A Thiên huynh, ngươi cũng đã nghĩ tới cách đối phó à? Tạm thời còn không có nghĩ đến." nếu quả thật gặp được, chỉ có thể không cần giữa ngón tay cát. Lâm Thâm nghĩ nghĩ lại nói, bất quá ta cũng có thể nếm thử nghiên cứu cái này phân ly pháp, về sau đối đầu niết bàn giả, nói không chừng sẽ có hiệu quả. khó khăn, quá khó khăn. cái này muốn làm sao luyện? tạo video người chỉ nói một cái khái niệm, ngay cả lý luận cũng không tính. vừa rồi những cái kia vẫn là chính ngươi từ hắn khái niệm ở trong phân tích được, không có đối ứng năng lực thiên phú, không có thực tế thao tác phương pháp cùng pháp quyết, căn bản không có phương hướng. Thiên thành Vũ lắc đầu ngược lại nhàn dỗi cũng không có chuyện, nghiên cứu một chút, coi như không thành cũng không mất mắt gì, muốn hay không cùng một chỗ. Lâm thâm chỉ là đối với phân ly pháp có chút hứng thú, có thể hay không luyện thành, hắn cũng không xoan suýt. Thiên không rơi cùng thiên thanh vũ liền vội vàng lắp đầu, nếu là có tương ứng năng lực thiên phú cùng công pháp, bọn hắn còn nguyện ý thử một lần. Chỉ có một cái khái niệm, đi làm một cái phân ly pháp đi ra, cái này so với sáng tạo một môn đỉnh cấp kỹ pháp còn khó hơn hơn. Húng chi bây giờ liền phân ly pháp cái khái niệm này đến cùng có thể thành hay không thật cũng không biết đâu, có thể chính là một cái nghĩ khác khai thiên ý nghĩ, căn bản vốn không có khả thi A thiên Minh. Ngươi mới vừa nói cái kia hạt kết hợp lý luận, đối với ta có rất lớn dẫn dắt, ta trở về nghiên cứu thêm một chút 28 quyển, nói không chừng có thể có thu hoạch. Thiên Thanh Vũ cáo từ rời đi, cùng tại loại kia khái niệm mơ hồ phía trên lãng phí thời gian, nàng còn không bằng trở về luyện 28 quyển đâu. Thiên Không rơi cùng Lâm Thâm Hàn Huyên một hồi liên quan tới xếp hạng chiến sự tình, không bao lâu cũng rời đi. Lâm Thâm ở trong nhà một mình tiếp tục nghiên cứu phân ly pháp, hắn hoài nghi chính mình phía trước gặp qua giống phân ly pháp năng lực. Trước đây đen nắp nấm có thể làm cho cơ biến sức mạnh tiêu thất, cũng rất giống như là giống phân ly pháp kỹ năng. Chương 526 Tay, thương cũng coi như thương. chương 526, tay, thương cũng coi như thương. Khoảng cách xếp hạng chiến bắt đầu còn có thời gian 10 ngày, sở dĩ đấu vòng loại cùng xếp hạng chiến ở giữa sẽ có thời gian lâu như vậy khoảng cách, chủ lưu nhất ngờ tới là cho đấu vòng loại người bị thương thời gian khôi phục. Lâm thâm không cần khôi phục, cho nên thời gian của hắn trên cơ bản cũng là tiêu vào nghiên cứu phân ly thuật phía trên đáng tiếc phân ly thuật chính xác không có dễ dàng như vậy luyện hành, không để tự thân sức mạnh hạt sinh động bí pháp, liền không có biện pháp hấp dẫn đi đối phương thuộc tính hạt Lâm Thâm thử rất nhiều phương pháp, cũng không có cách nào đem lực lượng của mình hạt kích hoạt đến lý luận trạng thái xem ra không có cặn kẽ thao tác phương pháp, chính xác rất khó thành công a. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này phương pháp chính mình tạm thời là làm không được. Bất quá Lâm Thâm nghĩ lại lại nghĩ một chút, muốn đem hai loại hạt tách ra tới, cũng không nhất định phải dùng loại này phương pháp. Giống thật cực chu Tà Thần Quang lực lượng như vậy, đừng nói đem hai loại hạt chia liễu, thậm chí có thể trực tiếp đem hạt cắt ra. Thật cực chu Tà Thần Quang sở dĩ mạnh như vậy, cũng là bởi vì lực lượng của hắn hạt đầy đủ tiểu, cũng đủ mạnh. Lâm Thâm giữa ngón tay cắt đi cũng là con đường tương tự tử. Nếu như có thể để cho giữa ngón tay cắt đầy đủ tiểu, đủ mạnh, như vậy thì đồng dạng có thể phân ly hai loại hạt, hay là trực tiếp đem hạt đánh xuyên. Bất quá này liền có mấy cái nan đề, như thế nào mới có thể đem chính mình giữa ngón tay cắt biến đầy đủ tiểu, nhỏ đến có thể phân liạn sức mạnh hạt trình độ. Thật sự nhỏ đến loại trình độ kia, giữa ngón tay cắt bản thân lực sát thương liền sẽ biến cực nhỏ, hơn nữa rất khó mệnh trùng mục tiêu. Liên tựa như tại thể ngộ thật cực chu tà thần quang thời điểm, thật cực chu tà thần quang hạt liền trực tiếp xuyên qua sinh vật cơ thể, thậm chí là toàn bộ tinh cầu đó cũng là bởi vì thật cực chu tà thần quang quá nhỏ. Nhìn như chặt chẽ sắp xếp vật chất, đối với Thật Cực Chu Tà Thần Quang hạt tới nói, cùng Tinh Thần Đại Hải không sai biệt lắm, cái kia tỷ lệ chính xác thấp quá người. Muốn giải quyết cái này cái vấn đề, có hai loại biện pháp, một là gia tăng hạt mật độ, hai là tìm được một loại có thể tinh chuẩn mệnh trung phương pháp. Gia tăng hạt mật độ là tương đối mà nói tương đối dễ dàng thực hiện phương pháp, muốn tinh chuẩn mệnh trung sẽ không có dễ dàng như vậy. Thật Cực Chu Tà Thần Quang như ý chỗ chính là ở, món đồ kia không cần gia tăng mật độ, liền có thể tại vũ trụ đồng dạng rộng lớn trong không gian, tinh chuẩn mệnh trung mục tiêu. Phân ly pháp là có thể diện tích lớn phóng thích, bởi vì loại này phương pháp không cần mệnh trung cũng không cần ngưng kết, diện tích càng lớn, hấp dẫn đi hạt khả năng tính chất lại càng cao hai loại phương pháp, lâm thâm tạm thời đều không có hoàn thành điều kiện, cho nên hắn chỉ có thể thử xem ra tăng mật độ phương thức. Cái phương thức này còn có một cái chỗ tốt, hắn có thể áp xúc lực lượng của mình hạt, để cho hai loại tạm thời kết hợp với nhau sức mạnh hạt biến càng thêm chặt chẽ. Nếu như có thể áp xúc tới trình độ nhất định, có thể liền có thể sẽ không bị phân ly pháp dụ làm cho phân ly, cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Thâm lần lượt đánh ra giữa ngón tay cắt, nếm thử để cho giữa ngón tay cắt biến càng nhỏ hơn. Bởi vì nguyên bản đi chính là cái con đường này, cho nên bắt đầu vẫn tương đối thuận lợi. Khống chế giữa ngón tay cắt, từ dạng kim dần dần áp xúc đến hạt tròn hình dáng, tựa như thật sự hạt cắt đồng dạng, giữa ngón tay cắt tên cũng coi như là đã mặt. Thế nhưng là lại nghĩ tiếp tục áp xúc sẽ không có dễ dàng như vậy, Lâm Thâm lần lượt nếm thử, hiệu quả lại càng ngày càng không rõ ràng. Lâm Thâm chán ghét khô khan luyện tập, luyện một chút, liền dễ dàng làm một ít động tác đi ra, một hồi dùng trong nháy mắt phương thức đánh ra giữa ngón tay cắt, một hồi lại dùng súng ngắn tư thái đánh ra giữa ngón tay cắt. Luyện một chút, Lâm Thâm lấy tay làm thường, quan ra một cái giữa ngón tay cắt. A. Lâm Thâm trong lúc đó giống như là phát hiện đại lục mới, con mắt không khỏi trợn lớn. Hắn cảm giác chính mình đánh ra giữa ngón tay cắt, vậy mà không có giống trước đó, dựa theo thẳng tắp phương thức bắn đi ra, quỹ đạo đã biến thành cực kỳ khoa trương đường vòng cung. Lâm Thâm xem dọc theo đường vòng cung mệnh trung hồng tâm giữa ngón tay cắt, lại xem chính mình hiện lên súng ngắn hình dáng bàn tay, thần sắc cổ quái tự lẩm bẩm, "Tay, thương, cũng coi như thương sao?" Phát hiện này Lâm Thâm mừng rỡ dị thường, hắn không nghĩ tới, dạng này vậy mà cũng có thể khởi động thương đấu thuật, đánh ra đường vòng cung giữa ngón tay cắt cảm tạ hỏa chủng năng lực khoa dụng. Lâm Thâm cảm giác cái đồ chơi này thực sự là càng ngày càng không khoa học. Lâm Thâm chơi tâm nổi lên, lấy tay vì thương Đánh ra đủ loại đường vòng cung trị lực, mặc dù không có có thể tiếp tục áp xúc giữa ngón tay cắt, bất quá loại hiệu quả này lại làm cho hắn rất là vui vẻ. Không thể áp xúc giữa ngón tay cắt, cái kia Lâm Thâm liền đổi thành khống chế giữa ngón tay cắt, để cho giữa ngón tay cắt có thể hóa thành thích hợp nhất hình thái, để cho nó biến càng thêm khó mà bị phát hiện, cũng càng thêm tiếp cận bất động thanh sắc cảnh giới. Lâm Thâm phát hiện, chỉ có lấy tay thương tư thái sử dụng giữa ngón tay cắt thời điểm, mới có thể dẫn phát thương đấu thuật phát huy tác dụng, cho nên chỉ có thể dùng cái này tư thái mới có thể đánh ra đường vòng cung. Luyện tập một hồi, Lâm Thâm phát hiện kỳ thực chính mình không cần luyện đến phân ly thuật không cách nào phân ly trình độ, cũng có thể tạm thời giải quyết phân ly thuật vấn đề. Phân ly thuật cần đem sức mạnh của bản thân hạt kích hoạt đến mức độ nhất định mới có thể phát động sức hấp dẫn lượng hạt phân ly hiệu quả. Vì thăng giả muốn sử dụng loại thủ pháp này, hẳn là rất khó cả người đều ở vào loại trạng thái kia phía dưới, càng không khả năng thời thời khắc khắc bảo trì tại loại kia dưới trạng thái, dù sao kích hoạt sức mạnh hạt bản thân cần tiêu hao số lớn năng lượng. Theo lý thuyết, nếu như Lâm Thâm có thể làm cho đối thủ không biết hắn lúc nào đánh ra giữa ngón tay cắt, có lẽ không biết hắn giữa ngón tay cắt đánh về phía nơi đó. Coi như giữa ngón tay cắt sẽ bị khắt chế, nhưng mà hắn người này cũng sẽ không bị khắt chế ngươi rách ta ký pháp, ta cái lại như cũ này là vô giải. Lâm Thâm chơi một hồi, liền biết chính mình cái này phương pháp hẳn có thể được. Bất quá hắn vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu như thế nào mới có thể tiếp tục áp chế giữa ngón tay cắt phương pháp, bởi vì một chiêu này đối phó phi thăng giả phân ly thuật hẳn là dùng rất tốt, nhưng mà nếu như là nhất bản giả sử dụng phân ly thuật, có thể liền có thể thời gian dài bảo trì tại hạt hoạt động mạnh trạng thái dưới, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn từng đôi cứng. Cho nên mau chóng nghiên cứu ra nhà mình phiên bản phân ly thuật, đối với Lâm Thâm tới nói vẫn là vô cùng có cần thiết. Thiên vong phía trên ở Mỹ trở thành một đoàn. Có người cho rằng Lâm Thâm coi như không có hành khúc gia trì, cũng giống vậy là đỉnh cấp phi thăng giả. Ngoại trừ đi ổ có thể uy hiếp hắn vị trí số một người không nhiều. Cũng có người cho rằng không có hành khúc gia trì, Lâm Thâm chỉ sợ liền trước người còn không thể nào vào được. Có người cảm thấy Lâm Thâm suy yếu kỹ năng tại cá nhân chiến ở trong một dạng có thần hiệu. Có ít người lại cho rằng suy yếu kỹ năng cũng có khắc chế phương pháp. Nếu suy yếu kỹ năng không có hiệu quả, Lâm Thâm sức chiến đấu còn kém rất rất xa những thứ khác những cái kia đỉnh cấp phi thăng giả, các tộc niết bàn cấp đại lão, thậm chí là bất hủ giả. Đều trong bóng tối nghiên cứu ra một điểm nhắm vào Lâm Thâm đồ vật, lặng lẽ truyền thụ hoặc điểm bọn hắn tham gia phi thăng trận chiến hậu bối. Bọn hắn nghiên cứu phương hướng chủ yếu có hai cái, một là như thế nào đối phó súng ngắn cách không kỹ thuật giết người, một là giải quyết như thế nào suy yếu kỹ năng. Chương 527, tinh cầu sân nhà. Chương 527, tinh cầu sân nhà. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Lâm Thâm kỹ năng đều nhanh muốn bị nghiên cứu nát, đủ loại khắc chế Lâm Thâm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, Lâm Thâm chính mình cũng nhìn say xương o lạnh. Bất quá số đông chân chính có thể khắc chế Lâm Thâm kỹ pháp, nhân gia cũng sẽ không công bố ra sắp hạng chiến mở ra thời điểm, thiên đế tại thiên từ mây đồng hành, nằm ở trong mây đảo nhỏ bãi cát chiến đế quan sát trong tinh không bức tranh từ mây, ngươi nói tiểu tử kia có thể hay không chịu đựng được khảo nghiệm? Thiên đế thuận miệng hỏi, thiên tử mây biết thiên đế nói là ý gì, một cái lợi hại thiên tài xuất hiện, hay là một loại mới kỹ pháp xuất hiện, kỳ thực không có gì đáng sợ, trong vũ trụ không có chân chính vô địch kỹ pháp, nếu có người lực lượng mới xuất hiện, liền sẽ bị toàn bộ vũ trụ cường giả nghiên cứu, tìm ra đủ loại khắc chế thủ đoạn, rất nhiều mới sáng tạo ra kỹ pháp, hay là kinh diễm vũ trụ thiên tài, sở dĩ bắt đầu rất vô địch cơ hội không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng là về sau, nhưng dần dần yên lặng, cũng là bởi vì bọn hắn bị người khác nghiên cứu trên đề, bọn hắn không thích hứng được loại này bị nhằm vào hoàn cảnh, cho nên cũng chỉ có thể biến bình thường. Có thể chịu đựng được loại này khảo nghiệm, có thể tại dạng này trong hoàn cảnh đi ngược dòng nước, mới có cơ hội trở thành cường giả chân chính. Trong vũ trụ mỗi một vị danh tiếng hiển hách cường giả, cũng là từ nơi này giai đoạn đi tới, không thể vượt qua giai đoạn này, đó chính là cái gọi là thiên tài bị trời ghét. Kỳ thực không phải thiên tài bị lão thiên đố kỵ, mà là những thiên tài kia không chịu nổi thiên tài hẳn là lưng mang áp lực, không có chịu đựng được khảo nghiệm, cũng bất quá chính là một ưu tú điểm người bình thường thôi giống đỉa ổ chính là chịu đựng được dạng này khảo nghiệm vô luận người khác như thế nào nghiên cứu hắn như thế nào kim hắn chỉ cần không phải đẳng cấp nghiền ép liền không có bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì kỹ pháp có thể ép lại hắn thiên viện trưởng tâm trí kiên định tâm não linh hoạt nghĩ đến hẳn là đủ chịu đựng được khảo nghiệm. bất quá bây giờ toàn bộ vũ trụ đều đang nghiên cứu kim hắn chịu đựng một chút ngăn trở cũng là khó tránh khỏi chỉ cần đạo tâm không phá cuối cùng có thể trổ hết tài năng thiên tử mây suy đoán thiên đế tâm tư nói hắn biết thiên đế bây giờ rất thưởng thức lâm thầm nhưng mà thiên đế chưa hẳn hy vọng lâm thâm tại lần này xếp hạng tranh tài thuận buồm xuôi gió. Có thể Lâm Thâm sẽ cho rằng, thiên đế để cho hắn đi đánh bại cỡ gì tǐn, là có cái gì ân đoán thành phần ở bên trong. Nhưng mà lấy thiên từ mây đối với thiên đế hiểu rõ cùng phỏng đoán, hắn cho rằng khả năng này là thiên đế cho Lâm Thâm một cái khảo nghiệm. Nếu như Lâm Thâm không thể vượt qua ngưỡng cửa này, biến thành hạng người bình thường, vậy hắn liền không có tư cách bị thiên đế coi trọng, càng không có tư cách hưởng thụ thiên đế vương trọng. Thiên đế muốn tìm là một cái cường giả có thể trọng lập thiên sư, mà không phải phụ dung sớm nợ tối tàn thiên tài. Lâm Thâm có thể thua, nhưng mà hắn không thể biến thành bình thường tiểu tử kia chính xác không phải một người dễ dàng bỏ cuộc, nhìn hắn tại các tộc nhằm vào ở trong sẽ có dạng gì thú vị biểu hiện a? Thiên đế tâm tình rất không tệ, bởi vì không có sao cho ghé vào lỗ thai hắn đồ nào. xếp hạng chiến lúc bắt đầu, quang tri quyển trục cùng quang ảnh tinh linh xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn cung kính người dự thi thu được đấu vòng loại hạng nhất thành tích tốt, ngài tại xếp hạng chiến ở trong siêu bắt đầu thứ hạng là phi thăng cấp đường vị thứ nhất, ngài có thể lựa chọn chính mình sân nhà tinh cầu. quang ảnh tinh linh nói ngón tay tại tinh không trên quyển trục nhất chỉ, mười cái tinh cầu từ trong tinh không xa xôi dần dần mà đến, biến càng lúc càng lớn, đây là phi thăng cấp xếp hạng trước 10 tinh cầu chiến trường, xem như phi thăng cấp xếp hạng thứ nhất, ngài nắm giữ chọn đầu tiên quyền lợi. Kế tiếp quang hành tinh linh giới thiệu cái này, 10 cái tinh cầu chỗ khác biệt, mỗi một cái tinh cầu chiến trường đều có riêng phần mình hoàn cảnh đặc thù. Kỳ thực đối với tầm thường phi thăng giả tới nói, tinh cầu hoàn cảnh ảnh hưởng là tương đối nhỏ, không giống như là niết bàn giả rõ ràng như vậy. Bất quá đối với Lâm Thâm tới nói, càng là ác liệt hoàn cảnh, đối với hắn thì càng có lợi. Thuyết tiến hóa có thể để hắn nhanh chóng thích ứng ác liệt hoàn cảnh, mà đối thủ chưa hẳn có thể nhanh như vậy thích ứng. Hoàn cảnh ác liệt cũng có thể tăng cường siêu cơ văn Thiên phú, cái này cũng là cực lớn trợ lực. Lâm Thâm nghe xong quang ảnh tinh linh giới thiệu, trực tiếp lựa chọn trong đó một cái tinh cầu nhất định phải lựa chọn ác ngữ tinh xem như ngày chiến trường chính tinh cầu sao? Quang ảnh tinh linh hỏi lại lần nữa xác định. Lâm Thâm trả lời hết sức khẳng định ác ngữ tinh hoàn cảnh đối với Lâm Thâm tới nói, là tương đương ra sức ác ngữ tinh thượng mỗi thời mỗi khắc đều có kinh khủng gió lốc nổi lên, kinh khủng long quyển phong bạo giống như là tường đạo trụ trời, giữa thiên địa không ngừng di động, lôi điện tại phiền muộn trên bầu trời gầm thét lấp lóe. Lôi điện đan sen, tiếng gió như rít Tiếng sấm cùng gió rít gạo giống như là ác ma một loại thần chú làm cho người sợ hãi, cho nên viên tinh cầu này mới có ác ngữ chi danh. Nếu là bị cái kia kinh khủng long quyển cuốn vào, lại có lẽ là bị lôi điện đánh chúng, dù cho sẽ không chí mạng, đối với phi thăng giả tới nói cũng sẽ không nhẹ nhõm đương nhiên, phi thăng cấp cái khác xếp hạng chiến, xuất hiện tinh cầu chiến trường, cũng là phi thăng giả có thể tiếp nhận, cũng sẽ không xuất hiện loại kia phi thăng giả không cách nào sống sót tinh cầu chiến trường ác ngữ tinh như vậy ác liệt hoàn cảnh, chẳng những có thể cho lâm thâm mang đến ưu thế sân nhà, còn có thể chế lấp. Hắn sử dụng giữa ngón tay cắt ba động. Để cho giữa ngón tay cắt càng khó bị phát hiện, đơn giản chính là thiền tuyển chi địa chiến trường chính tinh cầu ác ngựa tinh xác nhận, xếp hạng chiến quy tắc như sau, không thời gian hạn chế, ngài chỉ có thể khiêu chiến xếp hạng cao hơn ngươi 10 vị trong vòng đối thủ, cũng chỉ có thể bị so ngươi thấp 10 vị trong vòng đối thủ khiêu chiến, thẳng đến 24 giờ vũ trụ bên trong không người khiêu chiến, hoặc không người có thể hoàn thành khiêu chiến, xếp hạng chiến kết thúc. Kết thúc lúc xếp hạng trước 10 giả, thì có thể tiến vào vòng tiếp theo vượt đẳng cấp xếp hạng chiến. Quang ảnh tinh linh lại nói một lần kế càng quy tắc, tiếp đó liền đem Lâm Thâm đưa vào trong trụ, đi tới tiếng sấm kia quần quận, tiếng gió rít gào áp lưỡng tinh Lâm Thâm mới vừa đến ác nhũ tinh, thiếu chút nữa bị gào thét gió lốc quát không vững vàng thân hình. Bên trên bầu trời sấm sét vang dội, che trời trong mây đen, sấm sét tựa như là mạng nện đồng dạng không ngừng chớp động. Nô âm tiếng sấm giống như là ở bên tai nổ tung, một cái tiếp một cái, chồng lên nhau tại một trô hóa thành lôi âm cuồn cuộn. Giữa thiên địa, khắp nơi đều là cực lớn long quyển gió đang di động, trên bầu trời mây đen bị cái kia long quyển hút vào trong đó, tạo thành màu xám hữu hình long quyển, nhìn giống như có thể di động thông thiên trụ lớn. Lôi điện tình thẳng bị dẫn vào long quyển bên trong, tại long quyển bên trong lốp bốp vang dội, từng đạo ánh chớp tại long quyển phía trên lan tràn. Dù cho không tiếp xúc những cái kia long quyển cùng lôi điện, mỗi giờ mỗi khắc đều tại thổi mạnh gió lốc, cũng làm cho phi hành biến rất là phí sức. Ngược gió tốc độ phi hành rõ ràng muốn chậm rất nhiều, thuận gió thì rất dễ dàng khống chế không nổi tốc độ phi hành cùng lực đạo, thân hình tư thái rất dễ dàng biến hình nơi này thực sự là tuyệt. Nghe Lôi Minh Phong rít lão, Lâm Thâm cảm giác lỗ tai của mình đều nhanh muốn bị chấn điếc ở loại địa phương này, nếu là có người còn có thể phát hiện hắn sử dụng giữa ngón tay cát, vậy thì thật sự lợi hại. Chương 528. Đệ nhất phi thăng giả. Chương 528. Đệ nhất phi thăng giả. Lâm Thâm còn tại quan sát ác ngữ tinh hoàn cảnh, liền phát hiện một cái không gian truyền tống môn mở ra, một thân ảnh từ trong đi ra. Phù hợp quy tắc khiêu chiến không cách nào bị cự tuyệt, bất quá có thể lựa chọn vứt bỏ chiến, vứt bỏ chiến chính là chịu thua, xếp hạng sẽ bị đối phương thay thế. Có thể khiêu chiến Lâm Thâm, cũng là xếp hạng trước 10 phi thăng giả, bản thân thực lực phần lớn đều rất cường đại. Sở dĩ nói phần lớn, đó là bởi vì một lần này phi thăng giả đấu vòng loại biến số thực sự nhiều lắm, rất nhiều chân chính đỉnh cấp phi thăng giả, liên tiếp 100 đều không thể xông lên. Đi ổ thảm hại hơn, trực tiếp bày hơn 90 triệu vị. Thiếu chút nữa thì không có có thể xông lên trăm triệu tộc bảng danh sách, cái này trước kia căn bản là không cách nào tưởng tượng. Bất quá Điểu đến cũng không có gì cảm giác, hắn có thể vẫn luôn không cắt đi lên tiêu chiến, cuối cùng vẫn là có thể thăng lên tới. Điểu nguyên bản cũng không định thu được rất cao thứ tự, tham gia chủng tộc xếp hạng chiến, hắn chủ yếu là muốn cùng mấy cái hứng thú đối thủ giao phong. Chỉ cần có thể hoàn thành cái này cái mục tiêu, thứ tự hắn cũng không thèm để ý, nguyên bản hắn muốn nhất giao phong đối thủ là bất bại thiên vương, bây giờ lại đã biến thành lâm thâm, cho nên Điểu nhất định sẽ xông lên. Điểu mỗi lần chỉ có thể để thăng 10 cái thứ tự, có trời mới biết hắn phải bao lâu mới có thể xông lên trước người. Vốn cho là sẽ dùng thời gian rất lâu, kết quả Điệu liên tục trăm lần khiêu chiến sau khi thành công, kích phát vượt cấp khiêu chiến quy tắc, có thể trực tiếp khiêu chiến cao hơn hắn 100 tên bên trong phi thăng giả, cái này cũng ra tốc hắn xếp hạng nhanh chóng kéo lên. Cơ gì tình tình huống so ổ khá hơn một chút, nhưng mà xếp hạng cũng tại ngàn vạn vị sau đó, cùng Điệu mở dạng đều tại chợt vật bỏ thứ tự, ngược lại là xếp tại trước mặt, có không ít là không biết tên phi thăng giả. Tỉ như bây giờ khiêu chiến lâm thâm cái này một vị, chính là một cái không quá tên biết phi thăng giả, thậm chí không phải xuất từ vũ trụ đại tộc, hắn vẹn vẹn có một chút danh khí. Còn là bởi vì tại Phi Thăng Giả đấu vòng loại bên trong chiếm được. Cô Cạ Biễn, đến từ căn bản không có cái gì người nghe nói qua chủng tộc địa tâm tộc tại đấu vòng loại thời điểm, hắn tóm lấy kỳ ngộ, lợi dụng chính mình ba tức không nát miệng lưỡi cùng tốt đẹp năng lực tổ chức, tại thời kỳ đầu liền thành lập một cái đại quy mô chiến đội, còn đem giành được đại bộ phận tài nguyên đều thu hẹp tại tự mình một người trong tay. Hậu kỳ mạnh suy nghĩ rõ ràng, chủ động gia nhập Lâm Thâm chiến đội, bảo vệ điểm của mình, không có bị đi ổ tìm được phân chia đồng đều hắn tích phân. Bây giờ căn bản không có cái gì danh tiếng Cô Cạ vậy mà nhảy lên trở thành vũ trụ xếp hạng trước 10 Phi Thăng Giả, mặc dù chỉ là tạm thời nhưng cũng đã đầy đủ để cho hắn hư phấn. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, có thể hay không tiến vào trăm triệu tộc bảng danh sách cũng là một cái ẩn số, nào dám nghĩ chút người. Cổ Cả Bì En biết mình chắc chắn không bảo vệ xếp hạng, cho nên bắt đầu liền vượt lên trước khiêu chiến Lâm Thâm, không cho người khác khiêu chiến hắn cơ hội lao đại. Đường Đạo thủ, chính mình người. Cổ Cả Bì En đi lên liền trực tiếp đeo to. Cái này người quan chiến đều cho nhìn phụ, hắn cùng Lâm Thâm cũng không phải một chủng tộc, tại chủng tộc xếp hạng chiến bên trên nào có cái gì chính mình người, thực sự là đồng tộc cũng sẽ không khiêu chiến đồng bào. Lâm Thâm cũng có chút kinh ngạc, không làm rõ ràng được đây là cái tình muốn gì. Chỉ thấy một hai mặt, Lâm Thâm đều không nhớ được ai là ai, huống chi lúc đó thủ hạ phi thăng giả siêu 10 ức, sao có thể nhớ kỹ cái này cả bị Cổ Cạ Bỉ ễn. Cổ Cạ Bỉ ễn vội vàng lại kêu to nói, "Lão đại, tại đấu vòng loại thời điểm, ta là đuổi theo ngươi." Lâm Thâm thế mới biết Cổ Cạ Bỉ tại sao gọi là hắn lão đại, thế nhưng là đánh giá một hồi, vẫn là không nhớ nổi hắn là cái nào. Cổ Cạ Bỉ ễn cũng đã đi tới, vừa đi vừa hô, nơi này tạm đâm quá lớn, "Lão đại, ngươi như thế nào tuyển một cái dạng này tinh cầu? căn bản muốn không cho Lâm Thâm cơ hội nói chuyện, Cổ Cạ Bỉ lại tiếp tục hô, "Ta tới đây chính là muốn cùng lão đại ngươi nói một tiếng cảm ơn." Nếu như không có người mà nói, bằng vào ta thực lực, đừng nói là tiến vào xếp hạng bảng trước 10, liền xem như tiến vào trăm triệu tộc bảng danh sách đều rất khó khăn, cảm tạ, thực sự là rất đa tạ ngươi." Cổ Cạ Bỉ ẻn kích động đi đến Lâm Thâm trước mặt, đưa hai tay ra, muốn cùng Lâm Thâm nắm tay. Lâm Thâm nhìn xem Cổ Cạ Bỉ ẻn đưa tay ra, Cổ Cạ Bỉ ẻn lập tức nhiệt tình cầm Lâm Thâm tay nói, "Có thể cùng vũ trụ đệ nhất phi thăng giả ở đây gặp nhau, là ta Cổ Cạ Bỉ ẻn cả đời vinh quang, ta Cổ Cạ Bỉ ẻn một đời say mê tại phi hành khí nghiên cứu phát minh mà làm, tận sức tại đem gia tộc truyền thường ngàn năm phi hành khí phát dương con đại, trong năm như một ngày, không ngừng cải tiến sáng tạo cái mới." gần nhất cuối cùng chế tạo ra tiểu mới nhất truy quang giả phi hành khí, phẩm chất thượng thừa, động, lực mạnh, điều khiển nhất lưu. Lâm Thâm nhìn xem nắm tay của hắn, một mực gân rộng giống to cổ cả bị ẻn, cảm giác có chút dở khóc dở cười truy quang giả bài phi hành khí, nhường ngươi sinh mệnh đuổi kịp quang tốc bộ, người đi khí còn tại, một khí chuyển đời thứ ba. Lão đại, nhớ trở lại đi tìm ta, ta chuẩn bị cho ngài tân tiến nhất truy quang phi hành khí, miễn phí đưa tặng. Cổ cả bị ẻn cuối cùng gào xong sau đó, hướng về phía Lâm Thâm bái, nói một tiếng cảm tạ, liền trực tiếp lựa chọn nút bỏ chiến. Người quan chiến đều nhìn tiếc, vũ trụ phi thăng giả xếp hạng trước khi chiến đấu mười chiến đấu, vậy mà lại xuất hiện dạng này kỳ hoa ha ha, cái tiêu cổ cạ bỉ en thực sự là một cái quỷ tài. Tiêu cười nước mắt tràn ra cũng chính là lâm thâm làm ra nhiều chuyện như vậy, mới khiến cho dạng này người xâm nhập vào bảng xếp hạng trước mười. Các đờ Dĩnh cũng có chút dở khóc dở cười nhân sinh đi, vốn là tràn đầy các loại sự không chắc chắn. Tiêu cười càng vui vẻ hơn. Cổ cạ bỉ en mới rời khỏi, liền lại có truyền tống môn xuất hiện, mới người khiêu chiến lại tiến vào. Người quan chiến sợ lại là cụ cạ bỉ en như thế kỳ hoa, nhìn kỹ, gặp người tới là một cái uốn đột tộc người liền biết hẳn sẽ không lại phát sinh như thế náo nhiệt. Lâm Thâm ở trước mặt tất cả mọi người, đem vô diện nhất chỉ thành cho, xem như đem hỗn độn tộc cho tội chết. Hỗn độn tộc người dự thi gặp gỡ Lâm Thâm, chắc chắn là không chết không thôi cục diện, trừ phi Lâm Thâm chịu bỏ quyền người không phải có thể nhất chỉ phá mất hỗn độn trung thần sao? Ngươi lại phá một cái cho ta xem một chút. Cái này tên là Không Khuôn Mặt Hỗn Độn Tộc, trực tiếp triệu hoán ra hỗn độn trung thần mệnh cơ, che lại thân thể của mình, hướng về Lâm Thầm vào tới. Bởi vì độn tộc ngay cả ngũ quan cũng không có, nhìn đều dáng dấp không sai biệt lắm, lại thêm mệnh cơ đều như thế, Lâm Thâm đều phân biệt không được cái này không khuôn mặt không giống với vô diện đến cùng có cái gì, nhìn qua còn tưởng rằng vô diện sống lại đâu. Nhất chỉ đánh vỡ mười chuyển hỗn độn trung thần mệnh cơ. Lâm Thâm mặc dù có năng lực như vậy, nhưng cũng sẽ không lãng phí ở trên người hắn. Gặp không khuôn mặt xông lên, tiện tay đánh ra một cái lướt sóng tam địa quyền. Quyền lực giống như sóng lớn đánh vào hỗn độn trung thần phía trên, trực tiếp đem hỗn độn trung thần tính cả bên trong không khuôn mặt cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Lâm Thâm có song mệnh cơ thêm thành, lại có tử phấn lực lớn vô cùng khế ướt ra chỉ, một quyền chi lực đã ở xa mười chuyển phi thăng phía trên. Hắn cái này tiện tay tam địa quyền liền em huấn độn trung thần đánh bay ngược đi. Huấn độn trung thần đúng là phòng ngự thần khí, dạng này một quyền, vậy mà không có có thể tại huấn độn trung thần phía trên lưu lại một điểm vết tích. Thế nhưng là huấn độn trung thần dạng này bay ngược ra ngoài, lại bị gió lốc đổi, không khuôn mặt căn bản khống chế không nội thân hình, vậy mà trực tiếp va vào một cái long quyền bên trong ầm ầm. ầm ầm, long quyền bên trong vừa vặn lôi điện bùng phát, một hồi đom đóm va rội, điện quang lôi tiếng nổ lớn. chương 529. trăm chịu thua vứt bỏ chiến. chương năm trăm thua vứt bỏ chiến. Không ai từng nghĩ tới ác ngữ tinh hoàn cảnh sẽ như vậy ác liệt. Tuy nói sớm biết có Long Quyển gió cùng Lôi Điện, thế nhưng là cơ thể của Phi Thăng cấp độ cường hành, tầm thường Long Quyển gió đối với Phi Thăng giả ảnh hưởng sẽ không quá lớn. trọi cứng mấy lần xấm xét cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, nhiều lắm là bị chút vết thương nhỏ mà thôi. Hôn độn tộc lại là nổi danh cơ thể cứng hãn, lại thêm Hôn độn trung thần mệnh cơ bảo hộ, tầm thường Lôi Điện đối bọn hắn tổn thương không lớn. Nhưng khi không khuôn mặt bị cuốn vào Long Quyển trong gió, tại Lôi Điện không ngừng đánh xuống, chẳng những không vọt ra được, trung thần trong chớp mắt liền bị đánh khắp nơi đều là vết dạn. vết dạn chỗ còn giống như là cục sắt lung đỏ hướng xuống tích sắt lòng Không khuôn mặt bị hủ trực tiếp lựa chọn vứt bỏ chiến, liền một chút thời gian cũng không dám chậm trễ, tại hôn độn trung thần bị huynh nổi trong mắt, truyền tống rời đi tinh cầu chiến trường. Nhìn xem bị huynh bạo sau giống như là nham tương phân tán bốn phía bắn tung tóe, trong nháy mắt long quyển dẫn đi hôn độn trung thần, người quan sát cũng là giật nảy cả mình ác ngựa tinh hoàn cảnh chi ác liệt, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, liền hôn độn trung thần ở bên trong đều không kiên trì được vài giây đồng hồ, tầm thường phi thăng giả nếu bị cuốn đi vào lột vào lôi điện ánh kích, nói không chừng liền lựa chọn vứt bỏ chiến, cơ hội cũng không có. Trở lại chính mình sân nhà tinh cầu không khuôn mặt, sắc mặt càng thêm trắng bệ, vốn là muốn vì vô diện bảo thủ không nghĩ tới chính mình mệnh cơ lại bị vanh bạo bản thân thực lực giảm nhiều chỉ sợ liền bây giờ xếp hạng đều giữ không được quả nhiên rất nhanh liền có người khiêu chiến không khuôn mặt muốn thừa dịp hắn mệnh cơ bị hủy thực lực bị tổn thương cơ hội nhất cử bắt lấy hắn xông vào trước mười không khuôn mặt trình độ cường hắn lại ngoài dự liệu dưới tình huống mệnh cơ bị hủy kéo lấy thụ thương chi thân vẫn như cũ đánh bại một cái đại tộc mười chuyển phi thăng giả bảo vệ thứ hạng của mình chỉ dựa vào tự thân năng lực thiên phú cùng kĩ pháp cái kia 10 chuyển phi thăng giả vậy mà đều không đánh tan được không khuôn mặt phòng ngự cái này cũng phía cạnh nói rõ. Ác ngữ tinh hoàn cảnh có nhiều ác liệt, để cho rất nhiều vốn chuẩn bị muốn khiêu chiến lâm thâm phi thăng giả, đều lộ vẻ do dự. Không chỉ là bởi vì ác ngữ tinh hoàn cảnh ác liệt, cái kia mười chuyển phi thăng giả toàn lực công kích, đều không thể đánh lui thụ thương lại không có mệnh cơ không khuôn mặt. Lâm thâm nhất kích liền đem hỗn độn trung thần hộ thể không khuôn mặt đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn là cách không quyền lực, tiếp cận một hạng, liền từ khía cảnh nói rõ lâm thâm sức mạnh khủng bố đến mức nào, coi như không có hành khúc gia trì cũng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, nếu là lại tăng thêm cái kia suy yếu kỹ năng, bọn hắn không thể không cân nhắc một chút, mình có thể hay không gánh được Lâm Thâm công kích đương nhiên, đây là có thời gian lợi dụng đồng hồ quan chiến Lâm Thâm tuyển. Thủ, mới biết tin tức, vốn cho là sẽ bị một mực khiêu chiến Lâm Thâm, lúc này lại đột nhiên nhàn rỗi, trong lúc nhất thời trước 10 bên trong, vậy mà không người nào dám khiêu chiến hắn. Có mấy cái chuẩn bị kỹ càng muốn khiêu chiến Lâm Thâm phi thăng cấp cường giả, đang quan chiến kiến thức Lâm Thâm sức mạnh sau đó, khi trước kế hoạch lập tức bị làm rối loạn bọn hắn đều làm xong ứng đối súng ngắn cách không kỹ thuật giết người cùng suy yếu kỹ năng chuẩn bị thế nhưng là đột nhiên phát hiện những cái kia chuẩn bị kỹ càng giống căn bản không dùng được lâm thâm trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng liền có thể chấn áp hết thảy ta đã sớm biết coi như không có hành khúc gia trì lâm thâm giống nhau là mạnh vô địch vừa rồi một quyền kia chẳng những là cách không quyền lực hơn nữa còn có điệp lãng kình kỹ xảo quyền lực tầng tầng chất chồng sinh ra lực phá hoại nhưng mà muốn hai lần thậm chí là ba lần tại đỉnh cấp phi thăng giả tầm thường đỉnh cấp phi thăng giả liền chính diện tiếp hắn một quyền đều làm không được tại sao cùng hắn đấu đều ngu à nghiên cứu nhiều ngày như vậy cái gì súng ngắn kỹ thuật giết người cùng suy yếu kỹ năng kết quả ngay cả nhân ra một quyền đều không tiếp nổi đến cùng nghiên cứu cái gì kì không phải đều nói lâm thâm chiến trận vô địch đơn đả độc đấu nhuyễn chân tông sao cái này cùng xếp hạng chiến bắt đầu phía trước nói không giống nhau a phi thăng cấp có thể cách không đả thương người kỹ pháp chỉ mấy loại như vậy lâm thâm dùng đến cùng là một loại nào a như thế nào cảm giác cùng những cái kia văn danh thiên hạ kỹ pháp cũng không giống nhau a đây là quyền chỉ xong tuyệt a để người khác chơi như thế nào thiên vong nhìn lên hảo lâm thâm người cũng bắt đầu trả phúng những cái kia bắt đầu thi đấu phía trước đủ loại nhìn suy lâm thâm người giống như đột nhiên biến mất. Niết bàn cấp chiến trường, xếp tại hơn 8000 vị lâm hướng đông, đang không ngừng hướng về phía trước khiêu chiến, nhanh chóng đánh bại cái này đến một cái khác đối thủ. Cánh hoa dòng lũ sở trí, căn bản không ai có thể tiếp nhận loại này vô tận vô lượng xung kích, khác biệt chỉ là nhiều kiên trì chuyện trong chốc lát. Sau khi liên chiến bách thắng, lâm hướng đông cũng kích phát vượt cấp khiêu chiến quy tắc, trực tiếp có thể vượt 100 vị xếp hạng khiêu chiến. Lâm hướng đông trực tiếp lựa chọn vượt 100 vị khiêu chiến, chỉ là một lần đối thủ, lại cùng trước đây không giống nhau lắm. Một cái thiên nhân tộc niết bàn giả sao 99, an xếp hạng có thể tiến vào top 100 cửa giả đã không phải là đồng dạng chủng tộc nhỏ nhất Bàn giả có thể so sánh. Sao 99 lại là nắm giữ đại thiên sứ chi kiếm mệnh cơ người, lực công kích cơ hồ tại niết bàn giả ở trong cũng là đỉnh cấp tồn tại. Khi lâm hướng đông xuất hiện trên chiến trường trong mấy mắt, đại thiên sứ chi kiếm liền như là một vệ sáng giống như mang theo kiếm mang sáng chói đến trước mặt hắn. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Liên một chút niết bàn giả đều chỉ cảm giác trước mắt lưu quang lóe lên, căn bản không có thấy rõ ràng đó là cái gì. Niết bàn phía dưới người càng là liền phản ứng cũng không có phản ứng lại. Cho nên người đều cho là Lâm Hướng Đông đã không kịp ứng đối, coi như không bị chém giết, cũng muốn bị bị thương nặng thời điểm, lại phát hiện cái kia đại thiên sứ chi kiếm biến thành lưu quang, vậy mà thoáng cái ngừng lại. Chỉ thấy đại thiên sứ chi kiếm mũi kiếm, khoảng cách Lâm Hướng Đông cổ họng chỉ còn lại mười mấy cm khoảng cách, trên mũi kiếm rực rỡ kiếm mang, cơ hồ liền muốn đụng tới trên cổ hắn làn da. Thế nhưng là đại thiên sứ chi kiếm thân kiếm, lại bị Lâm Hướng Đông hai ngón kẹp lấy, vô luận nó dù thế nào chiến minh, đều không thể tiếp tục tiến lên dù là một tấc. Sao 99 không chế đại thiên sứ chi kiếm, muốn để cho đại thiên sứ chi kiếm lui về, thế nhưng là đại thiên sứ chi kiếm lại không thể động đậy, căn bản không thu về được. Từng mảnh từng mảnh màu trắng hạt biến thành cánh hoa từ lâm hướng đông trong thân thể phiêu vũ mà ra, bọc lại đại thiên sứ chi kiếm, đem hắn hoàn toàn bao khỏa tại trong cánh hoa, phản Phật đã biến thành một cái cánh hoa kiếm. Lâm hướng đông bung lỏng ra kẹp lấy đại thiên sứ chi kiếm tay, thế nhưng là đại thiên sứ chi kiếm lại như cũ không nhận sao 99 không chế. Bị cánh hoa bao quanh đại thiên sứ chi kiếm Chậm dái quay đầu, chậm dái bay đến sao 99 trước mặt, mũi kiếm hướng phía dưới, trôi kiếm hướng lên trên, lơ lửng tại sao 99 trước mặt, tiếp đó cánh hoa trong nháy mắt tán đi biến mất không còn tâm tích thiên nhân tộc anh hùng, ta luôn luôn kính trọng vô cùng, vừa rồi chỉ có thấy được xếp hạng, không biết là quý tộc anh hùng ở đây, có nhiều đắc tội tại hạ cáo tử. Lâm Hướng Đông Ung Dung không đội, Tiêu Sái lựa chọn vứt bỏ chiến ra khỏi, khiêu chiến thất bại. Mặc dù Lâm Hướng Đông khiêu chiến thất bại, thậm chí còn khiêm tốn như thế, thế nhưng lại không người nào dám xem nhẹ với hắn. Trong lòng tất cả mọi người đều giống như như gương sáng, có thể cưỡng ép khống chế lại đại thiên sứ chi kiếm bất bại thiên vương cũng không phải là không địch lại sao 99 chỉ là bởi vì huynh đệ của hắn tại thiên nhân tộc phát triển cho nên tình nguyện vứt bỏ chiến trở ra anh tuấn xoay khí phong độ nhanh nhẹn năng lực lại mạnh còn trọng tình trọng nghĩa như thế lâm gia ca ca thực sự là hoàn mỹ tình nhân trong ngưỡng a có không ít hoài xuân thiếu nữ nhìn mắt hiện hoa đảo chương 530 cực đạo ma quỷ chương 530 cực đạo ma quỷ cơ gì tin một lòng muốn xông vào trước 10 tất cả chiến đấu cũng là tốc chiến tốc thắng liên tục bách trạng thắng liên tiếp sau đó Kích phát vượt cấp khiêu chiến quy tắc, có thể vượt 100 vị hướng về phía trước khiêu chiến. Tiếp đó lại là bách tràng thắng liên tiếp, lần nữa kích phát vượt cấp khiêu chiến quy tắc, có thể vượt 1 vạn vị trực tiếp hướng về phía trước khiêu chiến. Trước đó có rất ít đỉnh cấp người dự thi sẽ xếp tại vô cùng vị trí gần chót, lần này thực sự quá tại đặc tụ, rất nhiều giống cờ gì tìn cùng đi ô dạng này đỉnh cấp phi thăng giả, đều đang điên cùng xung kích xếp hạng trong đó cũng có vài cái nhân loại đang yên lặng xung kích xếp hạng, đồ tiểu đao cũng không tại này liệt, hắn căn bản là không có tham gia xếp hạng chiến, đi thẳng về xung kích miết bản cấp Âu Dương Ngọc Đô xếp hạng không tính quá cao, cho nên chỉ có thể từng chút một sông đi lên. hắn mặc dù không giống cờ gì tỉnh cùng đi ộ như vậy làm người khác chú ý, nhưng cũng đã đến phát động vượt cấp khiêu chiến quy tắc, tiếp tục khiêu chiến trước mặt phi thăng giả. Tạ Thanh Long cũng giống vậy đang trùng kích xếp hạng, chỉ là hắn xếp hạng vậy mà rất cao, mở đầu xếp hạng liền tiến vào phía trước vạn liệt kê đây là bởi vì Tạ Thanh Long tại đấu vòng loại tuyệt kỳ cũng tổ một chi đội ngũ, hơn nữa chi đội ngũ này dưới sự chỉ huy của hắn cũng không có bị Lâm Thâm cùng đi ổ chế đoạn, một mực chống được đấu vòng loại kết thúc, cho nên hắn tích phân đã coi như là tương đối cao. Cũng chính là hắn phân cho đội viên tích phân tỷ lệ tương đối cao, bằng không xếp hạng hẳn là còn có thể cao hơn. Tả Thanh Long xếp hạng tương đối cao, nhưng mà hắn xung kích hạng tốc độ lại không có Âu Dương Ngọc Đô nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là phương thức chiến đấu của hắn không giống Âu Dương Ngọc Đô bá đạo như vậy, thứ hai cũng là bởi vì vạn vị bên trong, đỉnh cấp phi thăng giả vẫn tương đối nhiều, không giống đằng sau tốt như vậy hướng xếp hạng Âu Dương Ngọc Đô phát động lần thứ nhất vượt cấp khiêu chiến quy tắc thời điểm, Tả Thanh Long mới thắng 3 trận quyết đấu. Tả Thanh Long trầm ổn ổn xuống một hồi lại một trận chiến đấu. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng hắn dù sao mới chỉ là một cái lục chuyển phi thăng giả, có thể vọt tới loại tình trạng này, đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu như không phải dựa vào bản thân chắc tuyệt thiên phú và năng lực chiến đấu, lại phối hợp thêm lâm thâm chuyển thân pháp, hắn cũng sớm đã bại. Hắn ba cái đối thủ ở trong, có hai cái cựu chuyển phi thăng, một cái bắt chuyển, đây đã là hắn chú tâm chọn lựa kết quả, nhưng mà vạn tên bên trong, tuyệt đại bộ phận cũng là mười chuyển phi thăng giả, hắn có thể tìm được cái này ba cái phi thăng giả tiến hành khiêu chiến, đã là cực lớn vận khí nếu như không phải lâm thâm đảo loạn phi thăng cấp đấu vòng loại thế cục và tiên bên trong gần như không có khả năng có 10 chuyển trở xuống phi thăng giả nhìn xem xếp tại trước mặt hắn cũng là 10 chuyện phi thăng giả đằng sau cũng đều là 10 chuyện phi thăng giả trên thân đã nhiều chỗ thụ thương tạ thanh long bất đắc di lắc đầu không tiếp tục tiếp tục hướng bên trên tiêu chiến trực tiếp lựa chọn bỏ quyền bỏ quyền cùng mất bỏ chiến khác biệt bỏ quyền là trực tiếp từ bỏ tham gia xếp hạng chiến sẽ không còn có thứ tự tạ thanh long trong lòng mình tin tưởng hắn đã tận lực bất đắc di thực lực chính xác kém nhiều lắm lại tiếp tục đã không có ý nghĩa Rời đi chiến trường sau đó Tả Thanh Long nhìn thấy vẫn như cũ chỗ cao đứng đầu bảng, lại còn không có ai khiêu chiến Lâm Thâm, không khỏi nao nao tốt tốt tốt. Ta nhân loại bên trong, cuối cùng ra một cái cường giả đứng đầu. Trong lòng Tả Thanh Long cảm thấy khoái ý đồng bảo lấy sức một mình chấn áp trong vũ trụ vô số đỉnh cấp cường giả, để cho hắn cảm nhận được vô cùng phân chấn, đồng thời cũng cảm giác cùng có vinh yên đồng bảo của mình đã đã chứng minh nhân loại không giống như trong vũ trụ bất luận chủng tộc nào cường giả kém, mà hắn chỉ cần tiếp tục cố gắng là đủ rồi. Tả Thanh Long lên thiên võng, nhìn Lâm Thâm trước đây video chiến đấu, khi hắn nhìn thấy Lâm Thâm một cái cách không quyền lực đem không khuôn mặt đánh vào lòng quyền bên trong. Không khỏi nao nao chẳng lẽ Lâm Thâm chính là Đại Hồng Nưu kỵ sĩ. Trong lòng Tạ Thanh Long trăm mối cảm xúc hỗn mang, sau một lúc lâu nợ nụ cười, vô luận hắn có phải hay không Đại Hồng Nưu kỵ sĩ, ta tất nhiên thủ cái kia thân pháp, liền không thể phụ người khác mong đợi, cũng nên luyện được chút manh mối mới không phụ quân mong. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, nếu là lại cho ta một chút thời gian, để cho ta lấy 10 chuyển phi thăng chi thân tham gia xếp hạng chiến, hoặc hứa ta liền có cơ hội có thể đi đến trước mặt hắn, chính miệng hỏi một chút hắn, hắn đến cùng phải hay không Đại Hồng Nưu kỵ sĩ. Cơ gì tình đã chiến điên rồi, phàm là bị hắn phiêu chiến phi thăng giả, chỉ cần không bỏ chiến Cho tới bây giờ còn không có một người có thể buộc hắn sử dụng kiếm thứ hai. Nhiều như vậy điên cuồng xung kích hạng đỉnh cấp phi thăng giả ở trong, Cơ Dĩ tỉnh thứ nhất hoàn thành tam liên vượt cấp hành động vĩ đại, thứ nhất đã dẫn phát lần thứ 3 vượt cấp khiêu chiến quy tắc, khiêu chiến phạm vi trực tiếp mở rộng đến trăm vạn vị nhanh. Cơ Dĩ nhìn trước mặt một chút xếp hạng, khoảng cách Lâm Thâm càng ngày càng gần Cơ Dĩ tỉnh trạng thái không thích hợp. Các Đa Jin nhìn xem tinh không bức tranh, chân mày cau lại tại sao không chống đối. Ta xem hắn trạng thái rất tốt, liền thiên nhân tộc cái kia nổi danh phi thăng giả An Khánh Trì đều bị hắn một kiếm kinh sợ tối lui, trực tiếp vứt bỏ chiến, trạng thái như vậy không phải rất tốt sao? Kia nghi hoặc nhìn cật trợn gì ngươi không hiểu, cơ gì tỉnh tu luyện tiến hóa thuật là cực đạo ma quỷ đó là một loại vô cùng tà môn tiến hóa thuật, cần lấy tự thân ác niệm hóa thành ma quỷ, vô cùng ác chi đạo khống chế tự thân, làm cho vô tình vô dục, thu được cực hạn truyền chu cũng không sợ tử vong quyết tâm, tu hành năng lực sẽ thu hoạch được cực lớn giá trị. Loại này tiến hóa thuật tại trong tộc ta cũng là số người cực ít mới có thể tu luyện cấm thuật, nguyên nhân chủ yếu chính là đem tự thân ác niệm rút ra đi ra hóa ma quỷ, liền giống như là nuôi một cái cực ác ma quỷ nhân cách tại bên trong thân thể của mình, rất dễ dàng bị ma quỷ nhân cách thay thế chủ nhân cách, trở thành chỉ còn lại cực dục chi độc ma quỷ. Cặp Đở Dìn nhìn chằm chằm cờ Dì Tỉnh nói, "Ta quan cờ Dì Tỉnh trạng thái, tựa hồ đã có chút khống chế không nổi ma quỷ nhân cách. Nếu là mượn nhờ ma quỷ nhân cách tu hành, như vậy tu hành kết thúc về sau, xóa đi ma quỷ nhân cách không được sao?" Tiếng Lây thơ nói cái kia có dễ dàng như vậy, trong lịch sử chỉ nghe nói qua tu luyện cực đạo ma quỷ cuối cùng bị ma quỷ nhân cách chiếm giữ vị trí chủ đạo, chưa từng nghe nói qua có ai có thể xóa đi ma quỷ nhân cách. Các Đở Dìn mỉm cười nói, "Ngươi còn nhỏ, còn không biết được gác niệm đáng sợ. Cở Dì Tỉnh sẽ không thật sự biến thành ma quỷ a." Kia có chút bận tâm nói. Nàng mặc dù cùng cự dị tình không quá quen thuộc, nhưng mà cũng không hy vọng hắn biến thành như thế hẳn là còn không đến mức. Hắn bái sư tộc ta kiếm Thánh Sophia, Sophia chuyển cho hắn lấy kiếm dưỡng tâm kiếm Thánh chi đạo, làm hắn tâm tự thánh kiếm có thể chạm cực muốn. Mặc dù dưới trạng thái như vậy, cực đạo ma quỷ tác dụng sẽ giảm bớt đi nhiều, áp chế hắn tốc độ phát triển, nhưng mà có này thánh tâm kiếm bị áp, ma quỷ nhân cách liền khó mà lật lên cái gì gợn sóng. Chỉ là hắn lúc này trạng thái lại tiếp tục cũng nhanh muốn kích phát thánh tâm kiếm. Thánh tâm kiếm nếu bị phát động, ma quỷ nhân cách bị suy yếu thực lực của hắn liền sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó chỉ sợ rất khó sẽ cùng Lâm Thâm, đi ổ mấy người đỉnh cấp phi thăng giả trên phong. Cắt đợ rỉn thở giải nói. Chương 531, Chiến Hồng Tân. Chương 531, Chiến Hồng Tân. Lâm Thâm vốn cho là sẽ có rất nhiều phi thăng giả khiêu chiến chính mình, kết quả từ không khuôn mặt sau đó, qua một hồi lâu thời gian, mới rốt cục lại có người khiêu chiến tiến nhập ác Ngư Tinh tại Hạ Tâm Viên tộc Hồng Tân, xin chỉ giáo. Người khiêu chiến thân hình khôi ngô, thể mau thịt vượng, nhìn tựa như người vượn đồng dạng. Hắn lời vừa mới dứt, liền mặc vào giáp xác, trong thân thể hạt phun trào, biến thành một cái quyền xáo bao trùm tay trái của hắn. Hồng Tân toàn thân giáp sắt giống như Hắc Kim Ti Bền Thành, quần Sáu càng là Ô Kim Núp Thành Động Dạng, phối hợp thêm hắn cao lớn thể trạng, nhìn uy phong lấm lấm giống. Hồng Tân phát ra rít lên một tiếng, cơ thể vậy mà giống như là Thổi Khí Bành Trướng, trong chớp mắt Bành Trướng đến 78 mét độ cao, nhìn tràn đầy sức mạnh, nhưng lại không lộ vẻ vụ bề. Lâm Thâm một cái lướt sóng tam điệp quyền đánh kích, Hồng Tân không tránh không né, chính diện đón đỡ Lâm Thâm một kích này. Quần Sáu cùng Lâm Thâm quyền lực va chạm, sóng sau cao hơn sóng trước quyền lực, tuy nhiên bị Hồng Tấn nặn xinh xinh anh mở, một quyền này của hắn sức mạnh vậy mà không kém hơn Lâm Thâm, thậm chí có phần hơn một quyền đánh vỡ Lâm Thâm quyền lực, Hồng Tân lập tức liền hướng về Lâm Thâm mà tới. Lâm Thâm đứng không lúc ních, lần nữa vung ra đạp lãng quyền, một quyền tiếp vừa ra, Hồng Tân mặc dù sức mạnh không giống như Lâm Thâm yếu, thế nhưng là hướng không đến Lâm Thâm trước mặt, chỉ là bị động ngăn cản Lâm Thâm quyền lực, căn bản là đối với Lâm Thâm tạo bất thành uy hiếp. Hồng Tân lần lựa xung kích, lại một lần lần bị Lâm Thâm quyền lực đánh lui, tuy có vạn phu không địch lại chi dũng, không tới gần được cũng là vô dụng. Hoa thải trong cung, Khổng chuyện cùng thiên phi cũng tại nhìn xem Lâm Thâm bên này chiến đấu đại ca, cảm thấy Thiên viện trưởng thực lực đến cùng như thế nào. thiên phi vừa nhìn vừa hỏi tự nhiên là cực mạnh, cùng giai bên trong có thể thắng hắn không nhiều. Loại kia cách không quyền lực tại phi thăng cấp ở trong, thực sự quá chiếm ưu thế. Khổng Truyện phân tích nói, Hồng Tân cũng coi như là lâu năm đại tộc thiên tài đứng đầu, bản thân kỹ năng và sức mạnh cũng là đứng đầu, vô cùng có tính công kích. Nhưng mà gặp gỡ viện trưởng, lại ngay cả cận thân đều không làm được. Bất quá viện trưởng cũng có một vấn đề, hắn bộ dạng này cách không quyền lực sử dụng được, hẳn là cực kỳ tiêu hao sức mạnh a. Nếu là thời gian lâu dài không thể trọng thương Hồng Tân, hắn tiêu hao tất nhiên sẽ so Hồng Tân muốn nhiều, chỉ là không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Khẩm Truyện nghĩ nghĩ nói, ta nhớ được trong vũ trụ vô cùng nổi danh cách không quyền lực hai tám quyền, người sử dụng đồng dạng cũng đều là tốc chiến tốc thắng, rất ít sử dụng hai tám quyền cùng người thời gian dài chiến đấu, lợi thuyết minh cách không quyền lực hẳn là tiêu hao sức mạnh tương đối nghiêm trọng kỹ xảo. Thiên Phi nhìn xem Khổng Chuyện thuyết nói, đại ca, ngươi đi theo Thiên Viện trưởng lâu như vậy, còn cùng hắn chiến đấu với nhau qua, đối với hắn cũng chỉ vẹn vẹn có như vậy giải sao? Khổng Chuyện bất đắc dĩ nói, ta cùng hắn lần thứ nhất sóng vai thời điểm chiến đấu, không phải phạm sai lầm đi, về sau hắn chiến đấu, ta cũng không nhiều cơ hội nhìn, bất quá ta biết hắn chính xác rất mạnh. Ngươi nha. Thiên Phi có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng bắt hắn không có biện pháp gì, chỉ có thể nói, thiên viện trưởng biểu hiện ra thực lực như thế, sau đó hẳn là sẽ bị thiên đế càng thêm xem trọng, ngươi ở dưới tay hắn làm việc, không được chậm trễ, càng không thể bởi vì cấp bậc của hắn tạm thời không bằng ngươi, liền sinh ra lòng kinh thị. Ta nơi nào còn dám, từ nào không tức con mắt chuyện, ngươi cho ta còn nghĩ lại đến lần thứ nhị a? Không chuyện vẻ mặt đau khổ nói. Thiên phi lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Lâm Thâm buộc khổng chuyện từ đào khổng tức con mắt, đến là để cho khổng chuyện dài một chút chi nhớ, đến cũng thật không, có thể tính là chuyện xấu người này bản thân năng lực cực mạnh, lại xuất thân tiểu tộc, bối cảnh sạch sẽ, bản thân lại có thể khiến chuyện, thiên đế là thích vô cùng hắn, lần này thiên sư viện chỉ sợ coi là thật muốn mở mày mở mặt, người đi theo hắn, tóm lại là không ăn thiệt tỏi. Thiên phi lần nữa dặn dò, "Biết, biết." Không chuyện lỗ thai đều nhanh muốn lên kén. khổng chuyện tuyết kỳ thực cũng không sai, nếu như không sử dụng siêu cơ văn mà nói, Lâm Thâm chính xác khó mà thời gian dài liên tục sử dụng lướt sóng liên kích. Hồng Tân Minh lộ vẻ nắm giữ nhiều loại hệ sức mạnh kỹ năng, Lâm Thâm lư sóng 3 kích liên tục đều không làm gì được Hồng Tân, có thể thấy được Hồng Tân sức mạnh mạnh bao nhiêu. Bất quá Lâm Thâm cũng không có dự định mang xuống, tiện tay triệu hoán ra quả sét, trực tiếp hất ra hướng về phía Hồng Tân dung hai cái. Lây động là dao động, hai dao động là gãy, giao thức gọi thuộc tính, chiết thức gọn kỹ năng, hai thức phối hợp, đối với thực lực C xích không nhiều đối thủ tới nói, đơn giản chính là ác mộng đến rồi đến, đến rồi, cuối cùng đem Lâm Thâm suy yếu kỹ năng mức ra. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Phía trước nhiều người như vậy phân tích Lâm Thâm, kết quả căn bản đều vô ích, bây giờ trung quy là quay về quỹ đạo chính. Tất cả mọi người đều chờ lấy nhìn Hồng Tân muốn làm sao ứng đối Lâm Thâm suy yếu kỹ năng. Dao động, gây hai thức liền miết bàn giả đều khó mà che đậy, Hồng Tân tự nhiên cũng không có biện pháp đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, vẫn là đã trúng kỹ năng, trên thân xuất hiện thần bí văn tự lạc ấn, có minh ấn cùng ám ấn hai loại đã trúng giao thức cùng chết thức sau đó, Hồng Tân sức mạnh rõ ràng giảm nhiều, Lâm Thâm lại là một cái lướt sóng tam liên quyền huynh ra, nếu như Hồng Tân không có cách đối phó, coi như không bị đánh chết, bị huynh bay ra ngoài cuốn vào trong vòi rồng, chỉ sợ cũng là hữu tử vô sinh giống. Hồng Tân ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm, hai tay đánh lồng ngực của mình Mua đập một chút, cơ thể đều trong lúc đó bành trướng một vòng, kết nối mấy lần cuồng truy sau đó, hình thể của hắn lại nhanh muốn vùng lớn gấp đôi, đã đạt đến mười mấy thước độ cao. Hồng Tân cực lớn nắm đấm bên kích mà ra, mạnh sinh sinh lại đem Lâm Thâm lướt sóng tam liên quyền bắn cho mở. Lúc này mọi người mới biết rõ, Hồng Tân đối kháng suy yếu kỹ năng phương pháp chính là tự thân tăng cường kỹ năng. Người suy yếu ta, chính ta lại tăng lại tới, chẳng khác nào không có suy yếu. Cũng không biết Hồng Tân loại kỹ năng này, đến cùng có thể kéo dài bao lâu. Như người khổng lồ Hồng Tân hướng về phía Lâm Thâm phát khởi tấn công mạnh, một quyền lại một quyền oanh ra. Cứ dẫn chống đỡ lấy lâm thâm quyền lực từng bước một sông tới Hồng Tân quyền sáo mệnh cơ tăng cường lực lượng của hắn, bắt đầu cự đại hóa kỹ năng, cũng tăng cường lực lượng của hắn, phía sau nổi giận cực lớn năng lực, hẳn là cường hóa tăng lên xung quanh thủ tính, ước chừng triệt tiêu lâm thâm suy yếu kỹ năng, nhìn đã không thể tỏi, kỳ thật vẫn là đã lén bị ăn thể thòi. Không chuyện thuyết nói, viện trưởng căn bản liền cơ biến thiên phú đều không dùng, hắn bên này át chủ bài đều nhanh môn đánh xong. Bất quá viện trưởng có hành khúc cái năng lực thiên phú, đơn độc đấu chính xác ăn thòi, tương đương so người bên ngoài thiếu một cái kỹ năng. Thiên phi từ chối cho ý kiến, chỉ là một bên thưởng thức trả một bên quan sát lâm thâm cùng Hồng Tân chiến đấu. Quan chiến rất nhiều người cùng khổng chuyện cách nhìn giống, Hồng Tân quả thật có tia yếu, bất quá chưa hẳn không có cơ hội, thì nhìn Lâm Thâm tiếp đó sẽ dùng ra dạng gì năng lực thiên phú. Hồng Tân một bên xung kích một bên cũng tại chờ đợi Lâm Thâm ra chiêu, hắn còn có một cái kỹ năng thiên phú không dùng, đó phải là quyết thắng thua thời khắc. Lâm Thâm nhìn xem càng lên càng gần Hồng Tân, lần nữa đánh ra đạp lãng quyển, chỉ là một lần đạp lãng quyển không phải ba kích liên tục, mà là càng thêm cuồng bạo tứ liên kích. Hồng Tân lần nữa huy quyền chào đón, vừa tiếp xúc cũng cảm giác không đúng, kinh hãi phía dưới vội vàng sử dụng áp đáy hòm kỹ năng thiên phú. Chỉ thấy nắm đấm của hắn trong lúc đó bành trướng so một cái khác năm đấm rõ ràng lớn một lần, Tựa như một cái cự truy giống như đánh vào lâm thâm lướt sóng tứ liên kết phía trên. chương 532 bài danh bổ nào chương 532 bài danh bổ nào với anh quyền lực cùng năm đấm va chạm phía dưới lâm thâm lướt sóng tứ liên kích ngạnh sinh sinh lại bị cản lại hồng tân đổ bước hai bước mới đứng vững cơ thể hồng tân trong lòng kinh hãi lâm thâm lại còn có thể đánh ra cao hơn điểm kính quyền lực chỉ bằng lấy quyền lực liền bước ra hắn lá bài tẩy sau cùng tất cả mọi người đều nhìn ra hồng tân đã không có cơ hội coi như lâm thâm kỹ năng thiên phú cũng là phụ trợ loại hình hắn cũng không có gì cơ hội Tốn Hồ Lâm Thâm còn có súng ngắn cách không kỹ thuật giết người không, dùng, Hồng Tân chính mình cũng đã ý thức được, hắn đã thua các hạ quả nhân danh bất hư truyền, tại hạ thua. Hồng Tân đến cũng dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng ý nghĩ, trực tiếp chịu thua vứt bỏ chiến mà đi. Nhìn xem Hồng Tân rời đi, Lâm Thâm ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, trên người giáp sắt cũng thu về. Không sử dụng siêu cơ văn lớp sóng tứ liên quyền tiêu hao thực sự quá lớn, cơ hồ là một lần công kích đem hắn lực lượng trong cơ thể hút khô, cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục. Người quan chiến nhìn thấy loại tình huống này, lập tức liền ý thức được, Lâm Thâm sức mạnh tiêu hao rất nghiêm trọng, quả nhiên cùng bọn hắn phía trước suy đoán một dạng. Cách không quyền lực là vô cùng tiêu hao sức mạnh, đặc biệt là hắn sau cùng lướt sóng tứ liên quyền, hiển nhiên đã để cho Lâm Thâm sức mạnh sắp thấy đáy. Không ít người đều đang vì Hồng Tân tức hận, nếu là Hồng Tân có thể kiên trì một chút nữa, nói không chừng liền có thể đánh bại sức mạnh tiêu hao rất nghiêm trọng Lâm Thâm đang tại người bên ngoài vì Hồng Tân cảm thấy tiếc hận thời điểm, lại có một cái người khiêu chiến tiến nhập hắc ngự tinh đây là một cái mới vừa từ mấy trăm bài danh sông vào trước 10 liệt kê phi thăng giả, Hồng Tân khiêu chiến Lâm Thâm thời điểm, nàng vừa vặn nghỉ ngơi một hồi, khôi phục trạng thái. Sau khi Hồng Tân bước bỏ chiến, Lâm Thâm có thể được khiêu chiến trạng thái dưới, trực tiếp lựa chọn khiêu chiến Lâm Thâm mặc dù nàng không biết lâm thâm tình huống hiện tại, thế nhưng là vừa vặn đổi kịp như thế một cái điểm na đạt giả vận khí thật sự quá tốt rồi, nàng vừa vận đổi tại lâm thâm sức mạnh tiêu hao quá độ thời gian khiêu chiến lâm thâm, một trận chiến này rất có cơ hội a, rất nhiều người đều hâm mộ na đạt giả vật khí, na đạt giả nhìn thấy lâm thâm không có mặc giáp sát, ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi, không khỏi nao nao xem ra lực lượng của người tiêu hao rất nhiều nghiêm trọng, ta cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, chờ ngươi khôi phục sau chúng ta tái chiến, na đạt giả đứng tại trong gió bao đối với lâm thâm nói cảm tạ, lâm thâm vậy mà thật sự ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi, không có đứng lên đương chiến, hắn không phải thật cần nghỉ ngơi chẳng qua là cảm thấy không ngừng mà tiếp nhận khiêu chiến, thật sự là quá phiền vãi. Hắn chân chính cần đánh bại người, cũng chỉ có một cờ dị tìn, vừa mới hắn đã nhìn qua cờ dị tìn bài danh, cách hắn còn rất xa. Cùng từng cái người khiêu chiến đánh tới, còn không bằng nghỉ ngơi nhiều một hồi, chờ lấy cờ dị tìn bài danh xong lên. Na đạt giả mười phần có kiên nhẫn chờ đợi, lâm thâm đánh giá Na đạt giả, gặp nàng nửa người trên là người, nửa người dưới giống như là mang xả, nhìn có loại yêu dị mỹ cảm. lợi dụng chủng tộc xếp hạng chiến kèm theo đồng hồ nhìn một chút, phát hiện Na đạt giả bây giờ bài danh đi tới vị thứ bảy, đến từ một cái tên là xả nữ chủng tộc. căn cứ lâm thâm biết. Sản nữ cái chủng tộc này, lúc trước chủng tộc bảng xếp hạng bên trong, cũng là có thể tiến vào top 100 đại tộc, hơn nữa đã liên tục mấy trăm năm không có ngã ra qua chủng tộc bảng xếp hạng top 100 liệt kê, xem như có uy tín cường tộc. Bất quá Lâm Thâm đối với sản nữ cái chủng tộc này hiểu rõ không phải là rất nhiều, cũng không biết sản nữ tộc cam hiểu dạng gì tiến hóa thuật, có năng lực như thế nào. Na đạt giả cho là Lâm Thâm nghỉ ngơi một hồi, trạng thái không sai biệt lắm liền sẽ đứng dậy ứng chiến, thế nhưng là ai biết Lâm Thâm ở nơi đó ngồi một giờ, vậy mà không có chút nào muốn đứng dậy ứng chiến ý tứ. Ngay cả người quan chiến cũng đã hết sức không kiên nhẫn được nữa, đều cảm thấy Lâm Thâm đây cũng quá mức phần. Người khác nhiều ngươi nghỉ ngơi, ngươi khôi phục cái không sai biệt lắm cũng coi như, chẳng lẽ còn thật muốn đợi đến cơ thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong không thành, này liền có phần thật không, có có phong độ các ngươi biết cái gì, cái này gọi là chiến thuật tâm lý, Lâm Thâm đây là đang Tiêu Hao Na đạt giả kiên nhẫn, chờ Na đạt giả kiên nhẫn bị Tiêu Hao không sai biệt lắm, tâm phụ khí táo thời điểm lại ra tay, Na đạt giả muốn thắng khó khăn. Lợi dụng hảo tâm của người khác dùng chiến thuật như vậy, đây chẳng phải là quá hèn hạ. Chớ có nói hiếu nói vượng, Lâm Thâm không phải người như vậy, hắn hẳn là thương hương tiếc ngọc. Không đành lòng đối với Na Đạt Già ra dạng kia mỹ nữ ra tay, cho nên chỉ có thể kéo dài thời gian, để cho Na Đạt Già biết khó mà lui. Dạng này cũng có thể thấy, nhìn thế nào Lâm Thâm cũng không giống là loại kia sẽ người thương hương Tiết ngọc. Thiên Vong bên trên tranh luận, đặc sắc hơn bên này chiến đấu nhiều. Lâm Thâm cũng nhìn ra Na Đạt Già tựa hồ đã sắp không có kiên nhẫn, thế là liền chủ động mở miệng nói ra, "Na Đạt Già, ngươi ta một trận chiến, nếu là ngươi thắng, ngươi có thể thủ được cái này vị trí thứ nhất sao?" "Ta tự nhiên hết sức nỗ lực." Na Đạt Già nghiêm mặt nói hảo, "Như vậy hiện tại ngươi thắng." Lâm Thâm nói lựa chọn rút bỏ chiến, vậy mà nhường ra vị trí thứ nhất. Na Đạt Giả bị truyền tống về mình tinh cầu sân nhà, nhìn mình đã biến thành đệ nhất bài danh, trong lúc nhất thời giật mình ở chỗ đó, không biết nên có dạng gì phản ứng ha ha, ta cứ nói đi, Lâm Thâm chắc chắn là thương hương Tiếc Ngọc, không đành lòng đối với Na Đạt Giả ra tay. Ta đi, vậy mà thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vị trí thứ nhất vậy mà liền dạng này nhường ra ngoài. Na Đạt Giả bây giờ rất khó khăn à, dạng này lên đệ nhất, về sau có muốn lấy thân báo đáp hay không báo đáp quân nhân đâu. Cầu các ngươi đừng chém gió nữa, Lâm Thâm rõ ràng là sức mạnh tiêu hao nghiêm trọng, căn bản không tiếp tục chiến năng lực, mới không thể không vứt bỏ chiến, cùng thương hương Tiếc Ngọc có quan hệ gì? Thiên Vong phía trên cái gì cũng nói Lâm Thâm không biết những thứ này, hắn sợ dĩ lựa chọn chịu thua, cũng không phải bởi vì Na Đạt Giả, càng không phải là bởi vì bất lực tái chiến, mà là hắn cảm thấy cờ gì tìm cách hắn thực sự quá xa, chờ lấy cờ gì tỉnh xung lên, không biết phải chờ tới khi nào. Cho nên hắn vừa rồi nhìn bảng xếp hạng thời điểm, đột nhiên Linh Cơ động một cái, không bằng hắn hướng xuống sông một cái, để cho cờ gì tỉnh có thể nhanh lên đuổi kịp hắn. Na Đạt Giả khiêu chiến mới vừa vặn kết thúc, liền lại có người khiêu chiến Lâm Thâm. Nguyên bản xếp tại hơn mười vị, với không tới khiêu chiến Lâm Thâm phi tham giả hiện tại có thể khiêu chiến hắn. Lâm Thâm nhìn thấy người khiêu chiến đi vào. Không nói hai lời trực tiếp lựa chọn vứt bỏ chiến, ngồi ở chỗ đó căn bản không có cần ý đứng lên. Kế tiếp Lâm Thâm liên chiến liền vứt bỏ, bài danh từ đệ nhất, một mực hướng xuống phi tốc trượt, rất nhanh là đến đến mấy trăm tên có hơn. Ai nhìn thấy Lâm Thâm, chỉ cần đủ bên trên, đều biết lựa chọn khiêu chiến hắn, cái này cũng khiến Lâm Thâm bài danh vừa giảm lại rơi nữa. Thao tác này đem tất cả mọi người đều cho nhìn ngây người, không biết hắn đây là đang làm gì, người khác cũng là sông đi lên bài danh, hắn đến hảo, ngược hướng xuống sông. Phần lớn người đều cho rằng Lâm Thâm thể lực thật sự xảy ra vấn đề, bằng không vì cái gì liên tục vứt bỏ chiến đấu bách chiến tất cả bại, phát động kẻ bại quy tắc, bị khiêu chiến hạn chế núi lòng đến một trăm vị. Lúc Lâm Thâm bổ nhào Thiên Vị Hạng, đồng hồ cấp ra nhắc nhở, chương 533, chiến cờ gì tìn, chương 533, chiến cờ gì tìn. Lúc khắc đỉnh Tiêm Phi Thăng giả đang điên cuồng sung kích hạng, Lâm Thâm cũng tại điên cuồng bổ nhào. Thao tác này đem tất cả mọi người đều cho nhìn mê người, Thiên Đế nhìn khỏe mắt cũng bắt đầu co quắp tiên kia, liền không thể không làm rõ ràng như vậy sao? Thiên Đế tự nhiên tin tưởng Lâm Thâm đến cùng đang làm gì? chẳng qua là cảm thấy người này cũng quá không coi trọng danh dự vì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thậm chí ngay cả bài dành cũng không cần từ mây người đến cùng là thế nào nói với hắn thiên đế thấy được một bên sao từ mây sao từ mây vội vàng nói ta nói cho hắn biết muốn cố gắng năm vị trí đầu thực sự không được có thể đánh bại cỡ gì tìm cũng được đây tuyệt không phải ta truyền đạt ý tứ thiên đế cũng biết việc này hẳn không phải là sao từ mây ý tứ nhìn xem bài dành còn tại phi tốc bổ nhào lâm thâm thứ lệnh nói tiểu tử kia đến là sẽ phỏng đoán lòng ta chỉ tiếc chỉ có một chút như vậy tiểu thông minh Tất nhiên là hắn cho là ta cùng với cờ dị tỉnh hoặc giả thuyết là đế man tộc có cái gì ân oán cá nhân, cho nên mới sẽ làm như vậy. Hắn khó tránh khỏi có chút quá coi thường bản đế, bản đế há lại sẽ là như vậy không có cách của người. Để cho hắn dự thi, chỉ là vì để cho hắn lấy được chân chính rèn luyện, thật sớm chút có thể một mình gánh vác một phương, thực sự là lãng phí ta một phen khổ tâm. Thiên tử mây ở một bên không dám nhiều lời, thiên đế lại không buông tha hắn, lạnh giọng hỏi, từ mây, ngươi cảm thấy quay đầu tan nên thu xếp làm sao cái kia phụ lòng bản đế dụng tâm lương khổ tiểu tử túi. Đế bên trên, thần cho là. Tiên viện trưởng mặc dù dùng sai tâm, không có có thể lãnh sẽ đế bên trên ngài nội khổ tâm, nhưng mà hắn có thể không để ý tự thân vinh lụy, một lòng vì đế bên trên làm việc, phần này trung thành quả thực đáng quý. Thiên tử mây nghĩ nghĩ nói nói đến là cũng có đạo lý, đơn là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, tâm tóm lại là tốt. Thiên đế cười cười, Lâm Thâm đến cũng không phải thật không hiểu, chỉ là không muốn biểu hiện quá mức hòa mỹ. Sao sáu lời nói hắn một mực nhớ kỹ trong lòng, an thiệt tỏ là phúc, bày tỏ quá mức hòa mỹ, chưa hẳn thực sự là chuyện tốt. Lâm Thâm bài danh bổ nào vẫn còn tiếp tục, người khác phát động hai lần vượt cấp khiêu chiến quy tắc thời điểm, không bao lâu. Hắn cũng kích phát hai lần kể bại quy tắc bị khiêu chiến phạm vi mở rộng đến một vạn bài danh bổ nhào nhanh hơn bởi vì người khiêu chiến hắn quá nhiều lâm thâm bài danh vừa giảm lại rơi nữa đến tình cảnh người người có thể lớn cơ gì tin phát động lần thứ ba vượt cấp khiêu chiến quy tắc sau đó không đến bao lâu lâm thâm cũng kích phát lần thứ ba kể bại quy tắc bị khiêu chiến phạm vi mở rộng đến 100 vạn vị đi qua hai cá nhân không ngừng cố gắng bọn hắn thứ hạng là càng ngày càng tiếp cận người quan chiến đều nhìn ngây người lấy lâm thâm thực lực như thế nào cũng không khả năng giảm xuống lợi hại như vậy bị hủy mệnh cơ không khuôn mặt đều còn tại trăm tên bên trong. Hắn chỉ là tiêu hao sức mạnh, lại nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy, bị khiêu chiến lâu như vậy, ngay cả cái mông cũng không có từ trên tảng đá đứng lên. Như thế nào cũng nên khôi phục một chút, làm sao có thể bài danh đến thấp như vậy? Lâm Thâm cũng không để ý nhiều như vậy, vẫn như cũ tiếp tục hướng xuống bộ nào. Chờ cờ gì tiện lần nữa lựa chọn khiêu chiến đối thủ thời điểm, đột nhiên phát hiện nhân loại A thì tên vậy mà xuất hiện ở lựa chọn của hắn trong phạm vi. Hắn còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, vừa cẩn thận nhìn một lần, còn chuyên môn nhìn một chút bảng xếp hạng hàng đầu, quả nhiên không có nhìn lầm. Lâm Thâm bài danh đúng là ngã xuống. cơ dĩ tiện trong lòng hùng hỉ bất quá hắn vẫn lựa chọn khiêu chiến lâm thâm, chỉ là như thế ngây người một lúc công phu, cư nhiên bị người khác vượt lên trước cho khiêu chiến, hắn vậy mà không co xông về phía trước. nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, không thể khiêu chiến lâm thâm, lại có thể khiêu chiến. cờ dì tìn mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp lựa chọn khiêu chiến hắn, cuối cùng thành công cấp được khiêu chiến quyền hạn của hắn. từ lúc mở truyền thống môn tiến nhập lâm thâm tinh cầu sân nhà, lâm thâm nhìn thấy cờ dì tìn đi vào, lần này không có lựa chọn vứt bỏ chiến, cuối cùng đứng lên ta đi. làm nửa ngày, lâm thâm là không muốn cùng những người kia chơi, lao xuống tìm cờ dì tìn đâu. ta đã nói rồi, lâm thâm như thế nào đi nữa cũng không khả năng yếu như vậy cả. Lâm Thâm nhưng tuyệt đối đừng đem chính mình cho đùa chơi chết. Cờ Dị Tín bây giờ trạng thái bạo tăng, nhiều đỉnh cấp phi thăng giả cũng đỡ không nổi hắn một kiếm chi vi. Đấu vòng loại thời điểm, Cờ Dị Tín bị Lâm Thâm làm hại thảm như vậy, đây nếu là đánh nhau, sợ rằng sẽ là không chết không thôi cục diện A. Người đang tìm ta. Cờ Dị Tín nhìn chăm chăm Lâm Thâm, lãnh khốc nói xem như thế đi. Lâm Thâm không có phủ nhận rất tốt, lấy ra ngươi lực lượng mạnh nhất. Cờ Dị Tín trong tay mệnh cơ kiếm chỉ hướng về phía Lâm Thâm, lại không có lập tức ra tay hảo. Lâm Thâm cũng không nói nhảm, trực tiếp sử dụng giáp sát triệu hoán gia quả xếp hướng về phía cờ dị tỉnh chính là chính phản hai cái kỹ năng sáng tối hai loại thần bí quang văn bay về phía cờ dị tỉnh. cờ dị tỉnh mảnh mặt làm nơ mặc cho hai loại quang văn rơi vào hắn giáp sát phía trên tạo thành là cấn cờ dị tỉnh quẹt miệng nổi lên một vòng cười lạnh thương màu xám giáp sát phía trên nổi lên màu vàng sậm quỷ dị ký hiệu tất cả mọi người chết chầm chầm cờ dị tỉnh, muốn biết hắn như thế nào phá giải lâm thâm suy yếu kỹ năng thế nhưng là chỉ thấy cái kia quỷ dị ký hiệu hiện lên giáp sát phía trên thần bí quang văn cũng không có bị xóa đi, đều cho là cờ gì tịnh phương pháp phá giải mất đi hiệu lực lúc, lại đột nhiên phát hiện lâm thâm giáp sát phía trên, vậy mà xuất hiện đồng dạng quỷ dị ký hiệu, càng quỷ dị hơn chính là, kèm theo những cái tiêu quỷ dị ký hiệu xuất hiện, còn có lâm thâm chính mình thần bí quang văn, sáng tối hai loại quang văn cùng bây giờ cờ gì tịnh trên người giống nhau như lúc. Lâm thâm lập tức cảm giác cơ thể trầm xuống, không khỏi sửng sốt một chút, cảm giác tự thân đủ loại thuộc tính đều bị suy yếu, tính cả kỹ năng cùng một chỗ đều bị suy yếu đó là cái gì năng lực, lại có thể đem giao thức cùng chiết thức phản tác dụng tại trên thân chúng ta. Trong lòng Lâm thâm kinh ngạc. Trên lý luận đây là lực lượng của Lâm Thâm, hắn hẳn là đủ thanh trừ mới đúng, thế nhưng là hắn phát hiện mình vậy mà thanh trừ không được trên người mình thần bí quang văn đây là năng lực tiên phú của ta ác quỷ phụ thân, ngươi đối với ta sử dụng tiêu cực sức mạnh, đồng dạng sẽ tác dụng tại chính ngươi trên thân, bây giờ chúng ta là tại cùng một điểm xuất phát. Cơ Dĩ tin nhìn chằm chằm Lâm Thâm, lạnh lùng nói rất mạnh. Lâm Thâm tán thán nói không nên lãng phí thời gian, thu hồi ngươi những cái kia trò vặt, sử dụng súng lục cách không thuật giết người a. Cơ Dĩ đã có chút không kịp chờ đợi, muốn phá mất Lâm Thâm thành kia pháp không đội, nghe nói kiếm thuật của ngươi rất mạnh, ta muốn trước tiên lĩnh giáo một chút. Lâm Thâm cổ tay hất lên. Quan xếp thu về, lông vũ hình dáng lơi giao ánh sáng bắn ra, biến thành một thanh vũ trạng quan kiếm. Người quan chiến đều cảm giác hết sức ngạc nhiên, bọn hắn đều cho là Lâm Thâm mệnh cơ là phụ trợ loại hình, không nghĩ tới vẫn còn có công kích như vậy trạng thái. Cơ gì Tỉnh cũng không đáp lời, trực tiếp một kiếm liền đón gió đâm tới. Kiếm ra xé gió, nghịch manh liệt gió lốc kiếm, vẫn như cũ nhanh không thể tưởng tượng nổi, cơ hội là trong chớp mắt đã đến Lâm Thâm trước mặt, nếu không phải trên người hắn đã trúng hai loại suy yếu kỹ năng, một kiếm này sợ rằng sẽ tăng nhanh, nhanh đến ngay cả cái bóng chỉ sợ đều biết không nhìn thấy. Chương 534. Bắt đầu lẫn nhau đâm. Trương năm bắt đầu lẫn nhau đâm. Lâm Thâm đã không có phòng thủ cũng không có né tránh, trong tay kiếm ánh sáng đồng dạng hướng về cờ dị tẩn đâm tới, lại là đồng quy vu tận đấu pháp. Cái này tất cả mọi người đều sợ hết hồn, căn bản không kịp phản ứng. Hai thanh kiếm liền cùng lúc đâm trúng thân thể của đối phương. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, Lâm Thâm kiếm ánh sáng xuyên thấu cờ dị tẩn cơ thể, cờ dị tẩn kiếm cũng xuyên thấu cơ thể của Lâm Thâm. Hai người trên người giáp sát tựa như thùng rỗng tiêu to đồng dạng, căn bản không có có thể đưa đến tác dụng bảo vệ bởi vì dao động cùng gây tác dụng bọn hắn thuộc tính đều bị suy yếu lợi hại giáp sát độ cứng cùng tính bền dẻo đều chỉ cũng có phía trước trường phân nửa căn bản ngăn không được không có bị suy yếu mệnh cơ đang ngồi quan chiến tả thanh long trận một chút đứng lên trong mắt đều nhanh muốn trận lùi ra lâm miểu càng là kém chút bị hù hồn cũng không có đứng ngơ ngác ở nơi đó đây là cái quỷ gì đi lên một kiếm liền trực tiếp lưỡng bại câu thương ngọc thạch câu phần muốn hay không vừa như vậy muốn hay không liều mạng như vậy đại ca đây là bài danh chiến không phải mất mạng chiến có cần thiết đi lên cứ như vậy chơi sao tất cả mọi người đều bị sợ choáng váng hai cái đỉnh cấp phi thăng giả đi thẳng vào vấn đề kích thứ nhất song song chết đây con mẹ nó chính là chuyện gì à không ai thấy qua chơi như vậy bọn hắn ngây giải lâm thâm cùng cờ gì tín động tác cũng không có ngừng hai thanh kiếm đều rút ra đứng tại trước mặt đối phương tiếp lấy hướng về thân thể của đối phương bên trong đâm một kiếm hai kiếm tam kiếm bốn hai người giống như là giết đỏ cả mắt kẻ liều mạng căn bản vốn không chú ý tự thân chết sống chỉ là liều mạng hướng về trên người đối phương đâm trên người bọn họ bị đâm xuyên ra một cái huyết động lại tựa như bởi vì hạ diện lìn tăng bọn, căn bản muốn không biết đau đớn đồng dạng Hoàn toàn không dành để ý nhìn xem hai người mặt đối mặt, giống như là hai cái sẽ không kỹ pháp đầu đường du côn lưu Manh cứ như vậy người một kiếm ta một kiếm đối với đâm, phản phất hai lui về sau một bước, né tránh một kiếm, liền là ai không có gan, sẽ bị người khi bị, về sau cũng lại không mặt mũi nào đi ra trộn lẫn giống như. Tất cả mọi người đều tròn váng, bọn hắn suy tưởng qua rất nhiều hai cái đỉnh cấp phi thăng giả khung cảnh chiến đấu, làm thế nào cũng tưởng tượng không đến, vậy mà lại là như vậy chẳng diện. Cái này không phải cao thủ gì so chiêu, căn bản chính là lấy mạng đổi mạ xem ai mệnh cứng hơn a thế nhưng là trong ngáy mắt hai người đều tại đối phương trên thân đâm mấy cái xuyên tim mệnh lại cứng rắn cũng gánh không được dạng này chơi a cái gì thủ cái gì hận không thể không dạng này chơi đây là muốn song song nuốt hận tại chỗ a thiên tử mây nhìn trong mắt đều nhanh muốn trận lùi ra hắn nhưng không có dễ dàng chết như vậy thiên thuật đế hừ lạnh một tiếng thiên tử vân tử tỉ mỉ nhìn một cái quả nhiên nhìn ra vấn đề hai người vết thương trên người vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại ban đầu bị đâm xuyên chỗ hiện tại cũng sắp không nhìn thấy vết thương ngay cả giáp sát phía trên vết thương cũng đã gần phải biến mất rất nhanh không chỉ là bọn hắn Rất nhiều người quan chiến đều nhìn ra vấn đề, bọn hắn bị đối phương đâm nhiều như vậy kiếm, vậy mà không ai ngã xuống, cũng không có máu tươi vàng tung tóe chẳng diện, vết thương trên người cũng có cái gì rất không đúng, trước đây vết thương giống như không thấy đậu đen giam uốn, hai người kia cũng có siêu cường năng lực tự lành, đây là lấy mạng muốn âm tử đối phương a. Ha ha, đây không phải đúng dịp đi, đều nghĩ đến cùng nhau đi, đoán chừng hiện tại bọn hắn hai cái chính mình cũng rất tăng a, như thế nào thọc nhiều kiếm như vậy, người đối diện chính là không ngã xuống đi đâu. Chuyện gì xảy ra, danh danh như thế thảm thiết chiến đấu, tại sao ta cảm giác có một loại không hiểu hài hước cảm đâu? cái này năng lực tự lành thực sự là quá mạnh mẽ, lâm thâm kỹ năng bại lộ, lại là năng lực tự lành, cơ gì tỉnh vậy mà cũng giống như vậy, lâm thâm người này quá quái lạ, người khác cũng là lộn một chút tăng cường sức chiến đấu kỹ năng, hắn đó đều là đồ chơi gì à? hạnh phúc, tự lành, cách không quyền lực, vì chính là quái, chính là muốn ngoài dự liệu. nào có người nhìn qua hai người cao thủ dạng này đánh nhau, trong lúc nhất thời lại có loại nhìn vô cùng thoải mái cảm giác, đây thật là kiếm kiếm đều đến thịt, không chỉ là đến thịt, còn trực tiếp thấu thể. siêu cơ trọng chú không ngừng chữa trị lâm thâm thụ thương cơ thể cùng giáp sát, nhưng mà chữa trị tốc độ đã rõ ràng có chút theo không kịp đối phương đâm xuyên thân thể tốc độ trong lòng đã manh động thấy ý hàng này điên rồi sao năng lực tự lành của hắn không mạnh bằng ta làm sao còn không lùi cờ dĩ tẩn căn bản không có cần lưu ý tứ hơn nữa càng ngày càng điên cuồng xuất kiếm cũng càng lúc càng nhanh không ngừng mà đâm về lâm thâm thân thể không cùng vị trí dường như là muốn tìm ra lâm thâm lục điểm mang đến nhất kích tất sát làm lâm thâm trước tiên không chịu nổi trực tiếp trở tay một kiếm chặn cờ dĩ tẩn đâm tới kiếm chỉ là hắn chặn lại như vậy lập tức liền lâm vào trong hoàn cảnh xấu cờ dĩ tẩn kiếm tơi hồ cuồng bạo mưa sao băng đồng dạng điên cuồng đâm tới tới. Lâm Thâm trong tay quạ xếp lúc mở lúc đóng, cờ gì tìm kiếm xuyên qua nan quạt ở giữa khe hở lúc bị khép lại quạ xếp khóa lại, phiến vũ tỏa thức. Lâm Thâm tay cầm quạ xếp vặn một cái, cờ gì tìm cầm kiếm tay lại đem cầm không được, chui kiếm trực tiếp vào tay. Lâm Thâm cho là đáp thủ thời điểm, cơ gì tìm thân hình theo chui kiếm xoay tròn phương hướng giống như là mũi quan xoay tròn, một cái tay khác lần nữa bắt được chui kiếm, mượn xoay tròn sức mạnh để cho kiếm đi theo xoay tròn. Hợp lại quạ xếp, ngạnh sinh sinh bị xoay tròn kiếm khí khoanh thủng, ngược lại là Lâm Thâm cầm không được chuyển thừa chi phiến, rời khỏi tay mở. Lâm Thâm quát lạnh một tiếng, trên không quạ xếp trong nháy mắt giải thể, biến thành từng đạo kiếm ánh sáng dường như đẩy trời lưu quang đồng dạng đan xen đánh tới cờ dị tịn, cờ dị tịn hai tay nắm chuôi kiếm, một kiếm một kiếm chém ra, mỗi một kiếm đều nhanh như kinh lôi sấm xét, trái chạm phải bổ, đem đẩy trời kiếm ánh sáng đều ngăn cản xuống dưới, căn bản không có một vệ ánh sáng kiếm có thể gần hắn chi thân. Bởi vì động tác quá nhanh, lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhìn cờ dị tịn giống như là đã biến thành ba đầu sáu tay. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn mắt chỉ thần huyễn hoàn toàn theo không kịp hai người tiếp đấu, như thế nào lập tức liền từ lưu manh lẫn nhau đâm, đã biến thành như thế kỳ dị chiến đấu. Tại mọi người xem ra, mặc dù vừa rồi lẫn nhau đâm thời điểm. Lâm Thâm trước một bước rút lui, nhưng là bây giờ nhìn lại là hắn chiếm cứ thượng phong. Lâm Thâm chỉ lấy mệnh cơ chiến đấu, cũng không tiêu hao sức mạnh của bản thân. Cờ Dị Tỉnh chạm kích nhìn như rất mạnh, lại tại tiêu hao sức mạnh của bản thân, thua thiệt chắc chắn là hắn đang tại mọi người ngờ tới Cờ Dị Tỉnh muốn thế nào phá cục thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy Cờ Dị Tỉnh tại chạm kích đầy trời kiếm ánh sáng đồng thời, vẫn còn có dư lực hướng về phía Lâm Thâm phương hướng chém ra một kiếm. Lâm Thâm cách hắn đã có mấy chục mét khoảng cách, hắn một kiếm này chém ra, lưới kiếm phía trên vậy mà bay ra một đạo màu đen hình trăng lưỡi liềm khí nhọn hình lưỡi dao, trong nháy mắt chém tới ngoài mấy chục thước Lâm Thâm trước mặt đó là đồ cho gì? tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Phi thăng cấp không có công kích từ xa năng lực, chỉ có số ít đã luyện kỳ quỷ kỹ pháp người mới có cách không đả thương người năng lực đến là có một loại phi thường nổi danh kiếm phong lưỡi đao ký pháp, có thể mượn kiếm khí chém ra phong nhận cách không đả thương người. Nhưng mà cái kia kiếm phong bí pháp đã sớm theo vị kia phong chi kiếm khách vẫn lạc mà thất truyền, cũng không có nghe nói có người kế thừa loại kia bí pháp. Không chỉ cờ gì tỉn chém ra cũng không phải kiếm phong, mà là một loại tương tự với kiếm mang sức mạnh. Thứ này tựa hồ chỉ có niết bàn cấp mới có thể làm đến. Lâm Thâm không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp một cái lướt sóng ba kích liên tục, đón nhận cờ dĩ tẩn nguyệt nha nhận mang. Với anh, quyền lực bị chia cắt, khí nhọn hình lưỡi dao tại chạm phá ba chồng quyền lực sau đó cũng đã mất đi hào quang, tiêu tán ở bên trong hư không. Trương 535, tất cả xính kỳ kỹ. Trương 535, tất cả xính kỳ kỹ. Cờ dĩ tẩn điên cuồng chẳng kích, từng đạo màu đen nguyệt nha nhận mang, hướng về Lâm Thâm bay tới. Lâm Thâm với tay, đầy trời kiếm ánh sáng bay trở về trước mặt hắn, một lần nữa tạo thành một thanh khổng tước xuề đuôi một dạng quang vũ chi phiến. Quang vũ chi phiến nhanh chóng xoay chọn, tựa như một cái cực lớn vòng ánh sáng ngăn tại lâm thâm phía trước. Từng đạo nguyệt nha nhận mang chạm tại vòng ánh sáng phía trên, vậy mà đều bị vòng ánh sáng phá giải, lệ khỏi quỹ đạo rồi, bay về phía những thứ khác phương hướng. Cờ dĩ tì một bên sông về phía trước một bên nhanh chóng chém ra nguyệt nha nhận mang, vô số khí nhọn hình lưỡi dao liên tiếp không ngừng chạm tại vòng ánh sáng phía trên, lại đều bị vòng ánh sáng phá giải ánh chớp lấp lóe, tiếng sấm vang rền. Tại gió trong tiếng giống giận dữ, nguyệt nha nhận mang cùng vòng ánh sáng điên cuồng va chạm, chia sáng bắn ra bốn phía, văng lửa khắp nơi. Mọi người nhìn như xi như say, lớn như vậy chiến. Tại phi thăng cấp ở trong gần như không có khả năng nhìn thấy. Cờ Dị Tần đã vọt tới Lâm Thâm trước mặt, hai tay cầm kiếm hướng về phía vòng ánh sáng cuồn bộ xuống, Lâm Thâm đưa tay bắt được vòng ánh sáng trung tâm, vòng ánh sáng trong nháy mắt hóa thành một thanh kiếm ánh sáng, cùng cờ Dị Tần liều mạng một cái. Giang rắc. Kiếm ánh sáng quang vũ lươi kiếm cư nhiên bị cờ Dị Tần một kiếm chém vỡ, lưỡi kiếm chi thế vẫn như cũ giống như tật phong chém về phía cơ thể của Lâm Thâm. Cơ thể của Lâm Thâm nhiên hướng phía sau bắn ra, động tác quỷ dị, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, vậy mà ngạnh sinh sinh né tránh đây cơ hội là gián khuôn mặt nhất chạm. Cự dị Tần cầm kiếm tiếp tục vọt tới trước, cả người trên thân đều tại chạy ra quỷ dị màu hồng phấn sương mù, lực lượng của hắn đang không ngừng tăng cường, tốc độ xuất kiếm cũng càng lúc càng nhanh. Lâm Thâm một bên lui một bên vung vậy quả sếp, quả sếp phía trên lần nữa sinh ra quang vũ, thế nhưng là mỗi lần cùng cự dị kiếm khí chính diện giao kích, quang vũ liền sẽ bị chém bỡ. Lâm Thâm chỉ có thể vừa lui vừa chiến, hắn lui về phía sau tốc độ vậy mà so cự dị Tần vọt tới trước tốc độ còn nhanh cái kia Lâm Thâm thân pháp thật kỳ quái, hắn lui về phía sau tốc độ vậy mà so chạy về phía trước nhanh hơn. Tiêu kinh ngạc nói hừ, đó là một loại thân pháp bí kíp, tên gọi tổng trưởng, là thiên nhân tổng sao 6 bí kíp độc môn. Thế gian đại đa số người đều chỉ luyện chạy về phía trước, chỉ có sao sau cái kia cá nhân nghiên cứu như thế nào lui lại, trước đây hắn bằng vào tôm trượt cùng một loại khắc lớp ngang bí kỹ giải bộ, đã từng độc bộ thiên hạ, đồng cấp bên trong không người có thể thương hắn. Nghe nói cái này bị hắn gọi đùa là lính tôm tướng của bí pháp, hắn liền an ra người cũng không có chuyện, không nghĩ tới vậy mà chuyển cho Lâm Thâm. Cắt đỡ dĩn kiến thức cực lớn, thậm chí ngay cả sao sáu lính tôm tướng của đều như lòng bàn tay. Lâm Thâm dựa vào lính tôm tướng của thân pháp, mặc dù mau tránh ra cỡ dị tịnh tất cả công kích, thế nhưng là cổ lý tư đinh sức mạnh và tốc độ y nguyên còn tại nhanh chóng kéo lên cũng không biết hắn đến cùng dùng kỹ năng gì, tựa như có thể vô hạn tăng cường đồng dạng. Lâm Thâm biết tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hắn vừa rồi dùng hết kiếm đâm qua cờ dị tẩn huyệt vị, thế nhưng là vậy mà không thể trọng thương hắn. Lời thuyết minh huyệt vị mặc dù là cờ dị tẩn nhược điểm, nhưng mà năng lực tự lành của hắn có thể bù đắp cái nhược điểm này, cho nên trừ phi chọn hắn huyệt, bằng không muốn trọng thương hắn cũng không dễ dàng. Nghĩ đến đây, Lâm Thâm đột nhiên thu hồi quạt xếp, ngược lại lấy quyền pháp nên chiến cờ dị tẩn, muốn tìm cơ hội đánh ra giữa ngón tay cát điểm cờ dị tẩn vị. Người này sức chiến đấu so Lâm Thâm trong tưởng tượng mạnh hơn một chút, hơn nữa giống như là căn bản vốn không biết e ngại mà vật gì, đao kiếm ra thân mặt không đổi sắc, căn bản khó mà dao động ý chí của hắn. Lâm Thâm điên cuồng quanh ra đạp lãng quyển, cơ gì tỉn cũng chém ra nguyệt nha nhận mang, quyền lực cùng khí nhọn hình lưới dao trên không trung đụng nhau nổ bể ra tới, sóng xung kích để cho hai người đều lùi lại mấy bước. Quyền lực cùng khí nhọn hình lưới dao không ngừng mà trên không trung giao kích, chấn hai người khó mà tiếp xúc gần uý, chỉ có thể không ngừng cách không đối oanh Lâm Thâm dạng này thật sự không có vấn đề sao? Hắn cách không quyền lực rất tiêu hao sức mạnh a phía trước cùng Hồng Tân thời điểm chiến đấu, hắn cũng bởi vì tiêu hao quá nghiêm trọng, ngay cả giáp sắt đều khó mà duy trì. một cái cổ lão tinh cầu bên trên, Diệp Vũ Trân nhìn xem ngồi ở bờ sông thả câu nam tử nói, thả câu nam tử một bên xoa nắn lấy cá trong tay mồi, vừa nói, ngươi quản hắn chết sống làm gì, tiểu tử kia ta đã thấy hắn, còn truyền hắn mấy tay đồ chơi, làm gì hắn quá đần, căn bản học không được, không thành được cái đại sự gì. Ngoại công, tốt xấu hắn cũng là nhân loại chúng ta đồng bào, tham gia chủng tộc bài danh chiến, cũng là vì nhân loại chúng ta danh dự mà chiến, ngươi làm sao có thể nói hắn như vậy? Diệp Vũ chân có chút tức giận đạo không thích hợp a. Ý lý kinh nhân đột nhiên nói là lạ ở chỗ nào, Lâm Thâm gặp nguy hiểm sao? Diệp Vũ chân lập tức có chút thần trương ta là nói ngươi không thích hợp, ta tại sao không có gặp ngươi quan tâm như vậy người khác? Ngươi có phải hay không cùng tiểu tử kia có quan hệ gì? Ý thì kinh nhân quay đầu, khép mắt đánh giá nàng, giống như cười mà không phải cười nói ai cần ngươi lo. Diệp Vũ chân gương mặt từ đỏ, thở phì phò đem đầu chuyển hướng một bên chuyện khác ta có thể mặc kệ, nhưng mà ngươi nếu là tìm nam nhân, nhất định phải tìm một cái có thể chuyển thừa ta kỹ pháp người bằng không ta một thân này thật bản lãnh chẳng phải là muốn thất truyền? Tiểu tử kia đần muốn chết, hắn tuyệt đối không được. Y kinh nhân nói thẳng ngoại công, ngươi có phải hay không ánh mắt không tốt lắm, hắn nơi nào đẩn, ngươi không nhìn thấy hắn lợi hại như vậy đi, ngươi tìm cái gì dạng chuyên nhân, có thể so sánh hắn lợi hại hơn. Diệp Vũ Chân quyết miệng nói con mắt ta rất tốt, hắn cái này cách không quyền lực cực kỳ tiêu hao khí lực, cái kia dùng kiếm tiểu tử, chém ra kiếm mang lại là nguồn gốc từ hắn thanh kiếm, kia sức mạnh, một hồi sẽ qua, chờ hắn khí lực không còn, chỉ sợ cũng muốn mặc người chém giết. Y kinh nhân cười hắc nói, Diệp Vũ Chân nghe xong, vậy mà không hề không vui, ngược lại nở nụ cười ngươi cười cái gì? Y kinh nhân nghi ngờ nhìn xem Diệp Vũ Chân hỏi Ngoại công. Ngươi chỉ sợ không biết ta, lâm thâm tại mẫu tinh thời điểm, kỳ thực có một cái vô cùng vang dội ngoại hiệu, ngươi đoán là cái gì?" Diệp Vũ chân thần thần bí bí nói ta làm sao biết ngoại hiệu của hắn kêu cái gì. Y Tử Kinh Nhân đưa tay kéo một phát, cần câu bị kéo lên, thế nhưng lại không có câu được cá, mồi câu lại bị an ngoại hiệu của hắn gọi động cơ vĩnh cửu a tiên. Diệp Vũ chân tiêu ngạo mà nói cắt, vậy mà lên một cái như thế không có văn hóa ngoại hiệu, hắn không có có đi học à?" Y Tử Kinh Nhân khinh thường nói ngoại công, đã ngươi xem thường như vậy hắn, vậy chúng ta liền đánh cược, nếu như thể lực của hắn trước tiên cờ gì tỉnh tiêu hao quá độ, ta liền nghe ngươi, cho ngươi tìm một cái có thể truyền thừa kỹ pháp cháu ngoại con rể. Trái lại, ngươi giúp ta thuyết phục mẹ ta, để cho nàng đừng quản ta chuyện, như thế nào? Diệp Vũ chân nháy mắt nói, mới vừa nói nhiều như vậy, chính là vì giờ khắc này làm chuẩn bị tốt. Ngươi ở nơi này chờ ta đây, ta cũng không bên trên cái này làm. Y Dị Kinh Nhân lão thần quá thay quá thay nói nói như vậy, ngươi là thừa nhận mình ánh mắt không được. Vừa rồi những cái kia nói lâm thâm không tốt, cũng là đang nói hưu nói vượng. Diệp Vũ chân không cấp bách không chật đất nói phép khích tướng cũng là ta chơi đồ còn dư lại, ngươi một bộ này đối với ta không cần, bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Thuần túy là vì ngươi nghĩ, nhưng ngươi dẹp ý niệm này, ta và ngươi đánh đánh cuộc này, một lời đã định. Diệp Vũ Chân lớn vui quá đối đừng nóng độ, đánh cuộc này muốn đánh, nhưng mà cần phải sửa lại một chút, nếu như hắn có thể thắng cờ dị tịnh, mẹ ngươi bên kia ta tới nói. Ý dư kinh nhân cắt đứt Diệp Vũ Chân lời nói ngoại công, ngươi như thế nào chơi xấu đâu. Diệp Vũ Chân lập tức cảm giác có chút khó xử. Cờ dị tịnh thực sự quá mạnh mẽ, nàng cũng không thể xác định, Lâm Thâm chắc chắn có thể thắng ngươi không đánh cược thì tính toán, ngược lại cũng không phải ta muốn cầu cạnh ngươi. Ý kinh nhân sao cũng được nói ngoại công. Diệp Vũ chân cho ý thì kinh nhân nệ lấy bả vai nụ nịu có đánh cược hay là không. Ý thì kinh nhân hoàn toàn bất vi sở động đánh cược. Diệp Vũ chân khí hô hô bừng lòng tay ra, cũng không cho hắn truy quổng. Chương 536 Vũ trụ thiếu ngươi một cái vua màn ảnh. Chương 536 Vũ trụ thiếu ngươi một cái vua màn ảnh. Trên thân Lâm Thâm vốn là có giao thức cùng gậy thức thần bí quang văn lập lòe, mở ra siêu cơ văn sau đó, đến không giống bình thường nổi bật như vậy, người bên ngoài nhìn tựa như thần bí quang văn trở nên nhiều hơn một chút mà thôi. Theo siêu cơ văn mở ra, bốn phía nóng nảy thế giới chi lực giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của Lâm Thâm. Bốn phía lôi điện cùng quỷ rồng, sinh ra thế giới chi lực, so với bình thường chỗ nhiều hơn nhiều, chỉ là mở ra siêu cơ văn liền để Lâm Thâm cảm giác lực lượng của mình đang tại đề thăng, đó là bởi vì hấp thu thế giới chi lực quá nhiều, căn bản tiêu hao không hết, đối với hắn cơ thể sinh ra một chút tốt ảnh hưởng. Cơ gì tịnh sức mạnh cũng một mực tại đề thăng, chém ra khí nhọn hình lưỡi dao càng ngày càng mạnh, lướt sóng ba quyền rõ ràng đã có chút thế yếu. Lâm Thâm cảm thụ được trong thân thể sôi trào mãnh liệt, cơ hồ đều phải tràn ra thế giới chi lực, không chút do dự đánh ra lướt sóng tứ liên quyền. Và anh nguyên bản vốn đã bị áp chế quyền lực vậy mà ngạnh sinh sinh đem cờ gì tiền khí nhọn hình lưỡi dao đánh nát ngược lại chiếm cứ thượng phong lâm Thâm một quyền tiếp một quyền đem khí nhọn hình lưỡi dao đánh vỡ ra quyền lực vậy mà để lại trở về đến cùng là ai tại nói lâm Thâm cách không quyền lực tiêu hao rất lớn ta thành tâm thành ý vì ngươi lo nghĩ ngươi con em mày diễn ta đúng không đã nói xong tiêu hao rất lớn một cái tứ liên quyền liền nhịn không được đây này ngươi con em mày là cái diễn viên a lâm ảnh đế toàn bộ vũ trụ thiếu ngươi một cái vua màn ảnh tượng tốt tốt tốt loại này cấp bậc biểu diễn là ta không trả tiền liền có thể nhìn sao van cầu ngươi lâm ảnh đế thu ngươi diễn kỹ a ta liền không thể chân thành một chút sao? Các ngươi chú ý điểm có chút không đúng à? Lâm Thâm rõ ràng sử dụng kỹ năng thiên phú, cái kia rõ ràng là khí lực khôi phục hình năng lực tiên phú à? Hành khúc, tự lệnh và khí lực khôi phục, Lâm ảnh đế cái này ba cái năng lực thiên phú cũng là trên chiến trường lợi khí à? Nếu là hắn trên chiến trường, đơn giản chính là chiến trường đại sát khí à? Trong lúc nhất thời người quan chiến đều có loại phương tâm sai giao cảm giác, vô luận là lo lắng Lâm Thâm khí lực tiêu hao quá nghiêm trọng, vẫn là hy vọng Lâm Thâm nhanh không tức giận lừa người, đều cảm giác bị lõa lên một cái đánh hồng tân một cái tứ liên quyền liền mệt ngay cả giáp sắc đều duy trì không được, cái này đều đánh bao nhiêu quyền? lại cùng người không, có chuyện gì mở dạng Lâm Thâm từng bước một áp bách hướng Cơ Dị Tịnh, Cơ Dị Tịnh sức mạnh mặc dù tại tăng cường, nhưng mà còn không có mạnh đến có thể đối kháng nhiều nhất trọng đạp lãng quyền trình độ đột nhiên, Cơ Dị Tịnh trong tay mệnh cơ kiếm khí, nguyên bản màu đen tân kiếm, dần dần hóa thành một loại ám kim sắc. Chém ra khí nhọn hình lưỡi dao, cũng biến thành ám kim sắc, đạn này lưỡi kiếm, vậy mà trực tiếp đem Lâm Thâm lư sóng tứ liên quyền quyền lực cắt ra, kỳ thế vẫn như cũ không giảm, trong nháy mắt chém tới Lâm Thâm trước mặt. Lâm Thâm cước bộ lưng ngang, lấy không thể tưởng tượng nội tư thái, nhanh sinh sinh né tránh cái kia ám kim khí nhọn hình lưỡi dao. Ám kim khí nhọn hình lưỡi dao lao thân thể của hắn bay đi, một mực vọt vào một trong vòi rồng, lại đem cái kia vòi rồng đều cho chém ra một đường vết rách, dẫn tới bên trong vòi rồng một hồi đốm đốp vang rội cỡ dị tinh mệnh cơ là song mệnh cơ thiên phú. Tiêu nhìn ra môn đạo vận khí đến là không sai, cất đợi dìn cao mày nói, cỡ dị tinh song mệnh cơ thiên phú vừa ra, lập tức để cho lâm thâm lâm vào bị động bên trong, từng đạo ám kim khí nhọn hình lưỡi dao, giống như là đao chạm đậu hũ, đem lâm thâm quyền lực đều cho chém ra thực sự là khó dây dưa ra hỏa. Nhìn xem từng đạo ám kim khí nhọn hình lưỡi dao bay tới. Lâm Thâm chỉ có thể lần nữa để cao đạp lãng quyền số tầng, trực tiếp đánh ra lướt sóng năm chồng quyền. Năm chồng quyền quyền lực tầng tầng chất chồng, ngạnh sinh sinh đối phó cờ gì tìn ám kim khí nhọn hình lưỡi dao. Mặc dù vẫn có chút ăn thiệt thòi, nhưng mà ám kim khí nhọn hình lưỡi dao chém ra năm chồng quyền sau đó dư lực đã không đủ để đối với Lâm Thâm tạo thành uy hiếp Lâm ảnh đế. Ngươi là thực có can đảm diễn à? Tứ liên quyền ngươi cho ta giả chết, ngũ liên quyền ngươi gào khóc truy. Dựa người và người cơ bản nhất tín nhiệm ở nơi nào? Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy Lâm ảnh đế giống như có thể một mực thêm cảm giác. Có sao nói vậy, Lâm Ảnh Đế quyền pháp này thật sự mãnh liệt, tầng tầng quyền lực chất chồng, chồng càng nhiều, uy lực cũng liền càng mạnh, trên lý luận tới nói, chỉ cần hắn khí lực đầy đủ, liền có thể vô tận điệp ra đi lên. Vô hạn điệp ra là không thể nào, không nói hắn không có khả năng có vô hạn khí lực, cho dù có vô hạn khí lực, quyền lực điệp ra cũng cần thời gian, không có khả năng người khác đao đều chém vào trước mắt, ngươi còn tại điệp ra à, khoảng cách cùng thời gian cũng không đủ, ta xem Ngũ Liên Quyền đã là cực hạn. Hẳn là cực hạ, cơ gì tìm ra một kiếm, Lâm Ảnh Đế liền muốn ra Ngũ Quyền, Lâm Ảnh Đế có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất lợi hại. Bọn hắn nói không có sai. Lưỡi sóng ngũ liên quyền chính xác đã là cực hạn, không phải là bởi vì khí lực không đủ, mà là Lâm Thâm Huy quyền tốc độ chỉ có thể nhanh như vậy. Cơ gì tìm một kiếm chém ra, Lâm Thâm liền muốn tại trong nháy mắt vùng ra ngũ quyền, cũng chính là đạp lãng quyền phát lực phương thức đặc thù, cũng không phải thật sự mỗi lần đều phải thu tí huy quyền, mà là một loại cao tốc trấn quyền, biên độ nhỏ liền có thể dung ra quyền lực, nếu thật là huy động liên tục ngũ quyền, chỉ sợ không chờ hắn vùng xong quyền thứ hai đâu. Cơ gì tìm kiếm liền đã chạm tại trên mặt của hắn. Hai người cách không đối chiến, đụng nhau quyền lực cùng khí nọn hình lưỡi dao, nổ tung sinh ra sóng xung kích, nhiễu loạn bốn phía khí lưu, khiến cho gần đó vòi rồng biến càng thêm cuồng bạo. Lôi điện càng thêm thường xuyên ở trong thiên địa vinh minh, lâm thâm nắm giữ siêu cơ văn thế giới chi lực cơ hồ là vô hạn cung ứng. cơ Dị Tín lại rõ ràng không có dạng này bền bỉ năng lực. Mặc dù lực lượng của hắn một mực tại không ngừng tăng lên, nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra, Cờ Dị Tín cơ thể rõ ràng có một chút mệt mỏi dấu hiệu như thế nào ngoại công, động cơ vĩnh cửu ngoại hiệu danh xứng với thực ra. Nhìn thấy cơ Dị Tín lộ ra vẻ mệt mỏi, Diệp Vũ chân trên mặt cuối cùng lộ ra lướt qua một cái nụ cười không đến cuối cùng, thắng bại còn chưa thể biết được, ngươi chớ cao hứng quá sớm, cẩn thận phiêu càng cao, đến lúc đó té càng ác. Y Dị kinh nhân việt không chịu ăn thiệt thòi. Phong Diệp Vũ chân đấu võ mồm đế man tộc bên trong, cật đoàu dịn sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, không tốt. Cờ Dị ma quỷ nhân cách muốn không kiểm soát. Cật đoàu dịn lời nói mới vừa vặn nói xong, liền thấy đánh lâu không xong cờ Dị trên thân toát ra màu hồng phấn sương mù càng ngày càng nhiều, cơ hồ giống như là phun ra ngoài. Một giây sau, cờ Dị nguyên bản màu đen giáp sát, cư nhiên bị nhuộn thành màu hồng, ngay cả trên tay ma kiếm cũng biến thành màu hồng phấn. Lâm Thâm nhìn xem đối diện một thân phấn thân cờ Dị Tỉnh, thần sắc có chút cổ quái, nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mãnh nam phấn sao? Mâu hồng cơ dị tín bắt đầu chuyển động, lập tức liền đem Lâm Thâm sợ hết hồn, trong tay hắn ma kiếm bộ phát ra phấn hồng kiếm mang, người như quỷ mị đồng dạng vọt tới, Lâm Thâm cơ ra ngũ liên quyền lực, tựa như giống như giấy bị cắt mở. Lâm Thâm sử dụng thân pháp trốn tránh, vậy mà không thể hoàn toàn tránh được, chỉ là trong né mắt, trên thân liền bị cắt chém ra mấy đạo vết thương. Cơ dị tín tốc độ cùng sức mạnh tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, cơ thể cũng vặn vẹo ra đủ loại nhân loại khó có thể tưởng tượng động tác, ma kiếm từ đủ loại góc độ quỷ dị đâm ra, tại trên thân Lâm Thâm lưu lại một đạo lại một đạo vết thương. Chương 537, Phấn hồng cơ dị tín. Chương 537 Phấn hùng cơ dị tịnh quả nhiên, Lâm Ảnh Đế vẫn tương đối thích hợp chiến trường, đơn đả độc đấu vẫn là cơ dị tịnh lợi hại hơn một chút. Lâm Ảnh Đế kỹ năng cũng đã dùng, hẳn là không lại lật bản có khả năng, trùng tộc bài danh chiến lại không có sùng vật cùng linh cơ có thể dùng, cũng không có cái khác trang bị, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân. Cơ dị tịnh đó là cái gì tình huống? Kiếm pháp của hắn thật quỷ dị, như thế nào cảm giác hắn giống như không giống loài người, những cái kia động tác là nhân loại có thể làm ra sao? Một trận chiến này nhìn thật đã nghiền, đủ loại kỳ diệu kỹ pháp bay lượn trời, ngươi tới ta đi, ngươi phá ta pháp, ta liền phá ngươi pháp, thực sự là rất có ý tứ. Đáng tiếc Lâm Ảnh Đế trung quy là kém một chiều, một trận chiến này hẳn là không huyền niệm, Phấn Hồng Cơ gì tỉnh thực sự quá mạnh. Đế Man tộc trên một ngọn núi cao, dường như khổ tu giả tầm thường Kiếm Thánh Sophia, để đồ thủ công trong tay xuống, lau một cái mồ hôi trên chán, nhìn về phía trên bầu trời bức tranh ma quỷ nhân cách bạo tẩu, tối đa chỉ có mười mấy giây liền sẽ dẫn động Thánh Tâm kiếm, nếu là cái này mười mấy giây đồng hồ không thể thắng, vậy thì Sophia trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Bị Cơ Dĩ tỉnh đánh khó mà chống đỡ lâm thâm đã có chút không chịu nổi, trực tiếp mở ra siêu cơ hình thái. Người quan chiến chỉ thấy lâm thâm giáp xác dường như ngân sắc tinh thể động dạng tốc độ cùng sức mạnh trong lúc đó để thắng vậy mà không kém gì phấn hổng cờ dị tịnh thậm chí còn có qua lâm thâm bạo ngược áp chế cờ dị tịnh điên cuồng ra quyền đạp lang quyền phối hợp với lướt sóng bước một quyền so một quyền càng mạnh hơn một bước so một bước càng nhanh ngạnh sinh sinh chèn ép phấn hổng cờ dị tịnh buộc hắn không thể không lui bang vào phấn hổng cờ dị tịnh dù thế nào điên cuồng cũng khó có thể ngăn cản lâm thâm cái kia cuồng bạo quyền thế thình thịch điên cuồng cờ dị tịnh chỉ công không tuân thủ ngạnh sinh sinh chịu lâm thâm mấy quyền bị đánh vào trên thân giáp sắt lõm người cũng đổ bay ra ngoài dị tình huống vua màn ảnh vẫn còn có hậu chiêu a Hắn kỹ năng không phải cũng đã dùng hết chưa? Đây cũng là cái quỷ gì? Đúng là mẹ nó khó giải, vẫn còn có toàn thuộc tính tăng lên đại triều, vua màn ảnh thật có thể diễn á. Vua màn ảnh, nhanh thu ngươi diễn kỳ à? có năng lực ngươi nhanh dùng được hay không, tại cái này thả diều đâu. Cũng không có việc gì phong cái tên bàn lén, ngươi đủ chứ. Mọi người nhìn thấy phấn hồng cờ gì tỉn cư nhiên bị áp chế, vừa rồi cảm thấy đại cục đã định người, cũng cảm giác mình bị đùng đùng đánh mặt, tâm có chút mệt mỏi bị huynh bay ra ngoài cờ dị tìn mi tâm đột nhiên sáng lên một cái màu trắng hình kiếm ấn ký đang chuẩn bị muốn xông lên đi đập chết cờ dị tìn lâm thâm lập tức dừng bước còn tưởng rằng cờ dị tìn lại có cái gì quỷ dị kỹ năng mới lớn ra phần lớn người cũng đều là cùng lâm thâm một dạng ý nghĩ cho là cờ dị tìn có cái gì bí pháp phải dùng chỉ có đế man tộc bên trong một chút nhân vật trọng yếu mới biết được cờ dị tìn bại cờ dị tìn xong thánh tâm kiếm bị kích phát hắn thực lực giảm lớn cũng đã không thể cùng lâm thâm tranh phong giải nói theo mi tâm hình kiếm ấn ký lập lòe, dị trên người màu hồng phấn xương mù lập tức tiêu tán rất nhiều giáp sắt bên trên màu hồng phấn cũng đang lùi đi nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Thâm mới ý thức tới, cớ gì tìm đây không phải sử dụng cái gì bí kỹ, mà là hắn kỹ năng thời hạn đến, không kiên trì nổi không dễ dàng à, rốt cuộc phải thắng. Lâm Thâm thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cho là một trận chiến này rốt cuộc phải kết thúc, trung quy là có thể giao nộp. người quan chiến cũng giống như Lâm Thâm tầm thường ý nghĩ, cho là một lớp này ba trăm đối chiến rốt cuộc phải lấy lâm ảnh đế thắng lợi kết thúc đột nhiên, cớ gì tìm cầm kiếm tay, trực tiếp dưng lên, mũi kiếm đối với mình Mỹ tâm hung hăng đâm tiếp, ma kiếm mũi kiếm trực tiếp đâm vào cái kia lóe sáng hình kiếm trên ấn ký, trực tiếp đem hắn đánh nát, mũi kiếm đi sâu vào giáp sắt bên trong. Huyết dịch theo lưới kiếm chạy ra hắn. Hắn làm gì? Cát Đờ Dìn trượt một chút đứng lên đây chính là Cờ Dị tịnh, Đế Man tộc ưu tú nhất có thiên phú nhất giả, tương lai tất nhiên sẽ tiến vào bất hủ giả hàng ngũ tồn tại. Dù cho Cát Đờ Dìn cùng hắn không có quá nhiều gặp nhau, nhưng mà cũng không hy vọng trong tộc thiên tài liền như vậy vẫn là. Cờ Dị tịnh chính mình đâm nát Thánh Tâm Kiếm, chẳng khác nào là triệt để giải phóng Ma Quỷ Nhân Cách, kết quả chính là Ma Quỷ Nhân Cách đem thay thế hắn chủ nhân cách, coi như một trận chiến này có thể thắng, hắn cũng đã không phải trước kia cơ Dị Tỉnh. Ma Quỷ Nhân Cách khống chế thân thể là cực đoan ác nghiệm, chỉ có thể sát lục làm ác, đã không có khả năng lại vì chủng tộc làm ra công hiến đến gì, ngược lại có khả năng sẽ tạo thành tai nạn. Trước đó rất nhiều tu luyện cực đạo ma quỷ đế ma tộc, tại bị ma quỷ nhân cách chiếm giữ chủ đạo sau, ban đầu cũng là trước hết giết bên người thân bằng hảo hữu vốn cho là cỡ gì tỉnh có thánh tâm kiếm bảo vệ, sẽ không biến thành như thế chỉ biết giết hại điên rồ, không nghĩ tới hắn vậy mà lại tự hủy thánh tâm kiếm một hồi quyết đấu thăng thua, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Cát Đợi dĩ tự lầm bẩm chán nạn ngồi xuống, ván đã đóng tuyển cũng không còn cách nào ván hồi. Sophia nhìn xem trong bức họa cờ dị tịnh, thần sắc có chút cổ quái, lại là không nói một lời thánh tâm kiếm phá toái, cờ dị tịnh trên người phấn hồng xương ngủ lại độ cuồng phún mà ra, đem hắn giáp sắt nhuận càng ngày càng phấn, so tử vong ba so phấn còn muôn phấn. Cờ dị tịnh đã hoàn toàn điên cuồng, rút ra đâm vào bên trong xương sọ phấn hồng mà kiếm, lần nữa đánh tới Lâm Thâm một trận chiến đấu mà thôi, cần phải liệu mạng như vậy sao? Trong lòng Lâm Thâm phiền muộn, hắn chỉ muốn nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ, không muốn bại lộ nhiều đồ như vậy, thế nhưng là cái này cờ dị thực sự thật khó dây dưa. Sức mạnh và tốc độ của hắn vậy mà lần nữa đề thăng, hơn nữa hành vi cũng càng ngày càng khó lấy dự đoán cơ gì tình vậy mà đang quay lưng hướng về phía lâm thâm trợ tay xuất kiếm, thế nhưng là trên lưng của hắn lại giống như là mọc thêm con mắt, không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì. một kiếm nhanh tự nhất kiếm, phấn hồng kiếm mang kinh thiên động địa, đem gió lốc đều cho cắt. ngược lại là lâm thâm, bị hắn đủ loại cổ gái tư thái làm có chút bận điệu tại ứng phó. mở ra siêu cơ hình thái lâm thâm, vậy mà tại cơ gì tình trên thân chiếm không được một điểm tiện nghi. hai người trong gió không ngừng phi hành va chạm, vô hình quyền lực cùng phấn hồng kiếm mang không ngừng giao phong, đã dẫn phát ba động khủng bố cùng loạn lưu. lâm thâm tìm một cơ hội, tại đạp lãng quyền tiết tấu khe hở ở giữa, bắn ra một đạo giữa ngón tay cắt giống như châm tầm thường chỉ lực, đâm vào cờ gì tỉnh huyệt vị phía trên, trực tiếp đâm xuyên giáp xác, Lâm Thâm cho là rốt cuộc phải kết thúc, cờ gì tỉnh thân hình vậy mà không có bị định trụ đây không có khả năng. Lâm Thâm giật nảy cả mình, cơ gì tỉnh lại như cũ điên cuồng bật lên. Lâm Thâm làm sao biết, bây giờ cờ gì tỉnh chẳng khác gì là bị ma quỷ khống chế cơ thể, cơ thể đã không nhận chính mình chủ đạo. Dù là bị chặt đánh gãy hai tay hai chân, chỉ cần thân thể này còn có một hơi thở một tia sinh cơ tại, ma quỷ ý chí cũng sẽ không để cho hắn dừng lại. Chương 538, nguyên lai là ngươi. Chương 538, nguyên lai là ngươi. Lâm Thâm lại thử mấy lần, dựa ngón tay cắt vậy mà thật sự định không được phấn hồng cơ gì tịn lâm thâm chưa từng có gặp được loại tình huống này lúc trước hắn đã xác định qua giữa ngón tay cắt là có thể cách không điểm huyệt cũng tại những sinh vật khác trên thân thử qua chắc chắn là có thể thực hiện được làm sao lại không dùng đâu liền nhất bản sinh vật đều có thể điểm trụ Cơ gì tịn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái phi thăng cấp không có khả năng so cơ thể của dạ nha càng mạnh hơn dạ nha đều có thể điểm được vì cái gì điểm không được cờ gì tịn chẳng lẽ nói cách không điểm huyệt không giống với ngón tay chỉ huyệt vẫn có chút sao lâm thâm muốn thử một chút dùng ngón tay đi điểm cơ gì tịn huy vị chỉ là bây giờ cơ gì tịn đơn giản giống như một như quỷ, kĩ pháp chiêu thuật quỷ dị khó dò, lâm thâm muốn cận thân điểm chúng huyệt vị của hắn rõ ràng không phải một chuyện dễ dàng. Hai người tại gió bao ở trong điên cùng chiến đấu, nhìn mọi người đều là mắt chỉ thần huyễn. thử rất nhiều lần, lâm thâm đều không thể thành công cận thân, lập tức có chút giận, phi thân kéo ra cùng cỡ dị tẩn ở giữa khoảng cách, trực tiếp liên tục chân quyền đánh ra lướt sóng 6 liên kích ác ngữ tinh hoàn cảnh mặc dù ác liệt, cung cấp thế giới chi lực cũng rất nhiều, thế nhưng là cùng liệt hỏa tinh loại kia trực tiếp nổ tung so sánh còn hơi kém hơn không ít, trừ phi lâm thâm vọt thẳng tiến trong vòi rồng, lợi dụng vòi rồng cùng xét sức mạnh ra chỉ siêu cơ văn thế nhưng là thật muốn vào vào, cũng muốn tiếp nhận phong hòa sấm sét sức mạnh, đối với tự thân tổn thương cũng không nhỏ. nếu như cái này một cái lướt sóng sáu liền quyền không được tác dụng, hắn liền định mở ra siêu cơ hóa xông vào trong vòi rồng, ngậm nhơ vòi rồng cùng sấm sét sức mạnh bách luyện gian thể, để cho siêu cơ hóa cùng siêu cơ trọng chú kết hợp, đúc ra cường han giáp sắc, lại thu được siêu cơ hóa tăng cường, đi ra lại thu thập cơ gì tịn. tuy nói cái này một cái lướt sóng sáu liền quyền không đến mức để cho cơ thể của lâm thâm bị rút sạch, nhưng mà đánh ra sáu liền quyền sau đó, lâm thâm thế công cũng dừng lại một chút, khí lực có chút tiếp không lên. với anh, cơ gì tịn vậy mà trốn cũng không né Lấy phấn hồng ma kiếm cưỡng ép chặn lướt sóng sáo liên huyền, chỉ sợ sóng xung kích bộc phát, trực tiếp đem cờ dị tịnh chấn bay ngược ra ngoài, mạnh như cờ dị tịnh, trong lúc nhất thời cũng không chế không nổi thân thể của mình. Trùng hợp lúc này một đạo vòi rồng vậy mà gạt một con từ bên này du tàu tới, lại đem cờ dị tịnh cơ thể cuốn vào. Trong lúc nhất thời liền lâm thâm đều có chút ngây dại, không nghĩ tới vậy mà lại may mắn như vậy. Người quan chiến cũng đều chán váng, đánh lâu như vậy không có phân ra thắng bại, kết quả cờ dị vậy mà ngoài ý muốn bị cuốn vào trong vòi rồng. Bên trong vòi rồng lôi điện đại tác, trong lúc nhất thời phích lực văng rồi, ánh chớp chớp động, nguyên bản mờ mờ lòng quyền, lúc này tựa như một đầu trong thiên địa lôi điện trụ lớn đồng dạng, toàn thân huy hoàng không ngừng cờ dị tịnh, sẽ không cứ thế mà chết đi a? mắt thấy cờ dị tịnh vẫn không có có thể từ vòi rồng bên trong lao ra, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra tâm tư như vậy. huân độn trung thần mạnh như vậy năng lực phong ngự, tại trong sấm sét đều không kiên trì được vài giây đồng hồ, cổ lý tư linh mặc dù mạnh, cũng không có mạnh đến so huân độn trung thần còn muốn khiêng đánh trình độ, ở bên trong bị lôi điện đánh lâu như vậy, rất khó mạng sống người đắc đạo trời trợ rút. Lâm Thâm nhìn xem cái kia lôi điện long Quấn, cảm thấy cờ gì tỉnh chắc chắn xong đời, cũng bỏ đi tiến vào trong lôi điện long quyển rèn luyện thể chất ý nghĩ. Lúc này long quyển bên trong lôi điện toàn bộ triển khai, so trước đó phá hủy vũ hỗn độn trung thần thời điểm mạnh không biết bao nhiêu lần, so liệt hỏa tinh viêm hải nổ tung còn kinh khủng hơn, nếu thật là vào vào, Lâm Thâm cũng không biết mình có thể hay không gánh được. Lấy Lâm Thâm tính cách, có thể không thử nghiệm, vẫn là không đi thử hảo. Tất cả mọi người đều nhìn xem kinh khủng lôi điện không ngừng mà tại trong long quyển lập lòe, như đầu thôn tiên dài đèn mạ cổ long. Qua một hồi lâu, Long quyển bên trong lôi điện dần dần biến mất, ngẫu nhiên mới có mấy lần lôi điện hồ tại trong long quyển nhảy lên kết thúc, cơ dị tín phải chết à, phi thăng giả không có khả năng tại như thế cuồng bạo trong sấm xét sống sót à. Cơ hồ tất cả mọi người đều là như vậy ý nghĩ, ngay cả Lâm Thâm cũng là ý nghĩ như vậy, thế nhưng là hắn nhìn xem vòi rồng ánh mắt lại đột nhiên có rút lại một chút. Chỉ thấy một thân ảnh từ vòi rồng bên trong chậm rãi bay ra, thân hình dần dần rõ ràng, thẳng đến vọt ra khỏi vòi rồng sau đó, lúc này mới thấy rõ quả nhiên là cơ dị tín. Lúc này cơ dị tín vẫn là một thân phấn hồng giáp xác, ma kiếm trong tay cũng vẫn là màu hồng nhạt, bất quá không biết vì cái gì lại cảm giác hắn giống như có chút không giống không có khả năng. Cắt đôi rìa trộn to hai mắt, nhìn trong trọc vào cớ gì tỉn, bộ dáng giống như là như là thấy quỷ. nàng nhìn ra cái gì, lại tựa hồ như không thể tin vậy mà thật sự để cho hắn thành công. số ạ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đã lâu dài thở dài một hơi, tự hủy thánh tâm kiếm, phóng thích ma quỷ nhân cách, khiến cho vô hạn bành trướng, lại lấy ma quỷ nhân cách đúc lại kiếm tâm, mỗi một bước đều là đường đến chỗ chết, lại thật sự để cho hắn hoàn thành. lâm thâm để cho ngươi chờ lâu, ta tới. âm thanh vẫn là cớ gì âm thanh, thế nhưng là không biết vì cái gì lại làm cho lâm thâm có loại cảm giác lần thứ nhất gặp mặt có ý tứ gì lâm thâm nhíu mày nhìn xem cơ gì tin nói cơ gì tin vậy mà mở miệng giải thích ta tu luyện tiến hóa thuật tên là cực đạo ma quỷ luyện đến cực hạn chỗ giống như ma quỷ phụ thân mất đi bản tính tuy có ngăn được chi pháp nhưng mà cuối cùng không phải kế lâu dài hơn nữa đối với ta thực lực bản thân cũng hạn chế cực lớn cho nên ta bung ra hạn chế để nó vô hạn càng lớn dỡ lại cho ngươi mượn chi lực triệt để kích hoạt lực lượng của nó thừa cơ đưa nó chân chính thu về bản thân ta sử dụng không còn trở thành ta chế ước nói đến còn muốn cảm tạ ngươi không có ngươi ta chưa chắc có thể thành công Bây giờ ta đây, mới thật sự là ta, nhận thức lại một chút, ta gọi cờ Dị Tín, đế man tộc kiếm thánh môn đồ. Cờ Dị Tín bình tĩnh nhìn xem Lâm Thâm nói Lâm Thâm, nhân loại. Lâm Thâm đáp chúng ta chiến đấu, bây giờ cuối cùng có thể bắt đầu, ta đã chờ mong rất lâu. Cờ Dị Tín nói cầm trong tay màu hồng phấn ma kiếm, một lần nữa cắm trở về trong vỏ, mỉm cười Lâm Thâm nói, mời ra chiêu a, ta nếu là xuất thủ trước, ngươi liền không có cơ hội. Lâm Thâm nhịn không được trong lòng chửi bậy, ngươi còn không bằng bị ma quỷ phụ thân thời điểm khả đây, ít nhất bị ma quỷ phụ thân thời điểm không chắc Lâm Thâm bất kể hắn có phải hay không bị ma quỷ phụ thân qua đây, ngược lại đều như thế trực tiếp một cái lướt sóng ngũ liên quyền đánh tới, song quyền không ngừng vung ra quyền lực, từng nhát lướt sóng ngũ liên quyền tạo thành sóng to gió lớn, dường như biển động giống như nhào về phía cờ dị tịnh. Cờ dị tịnh đối mặt khủng bố như vậy quyền thế, lại chỉ là rút kiếm nhẹ nhàng một cái quét ngang. trong lòng lâm thâm cười lạnh, ta cái này có 10 tổ lướt sóng ngũ liên quyền, ngươi một kiếm này quét ngang là cái ý gì? xem thường ca ca quyền lực của ta. thế nhưng là một giây sau, lâm thâm lại đổi sắc mặt, cờ dị tịnh cái kia nhẹ nhàng đã qua, lại đem hắn 10 tổ lướt sóng ngũ liên quyền trực tiếp tiêu trừ cho vô hình ở giữa quyền khủng quyền lực liền một điểm bọn nước đều không thể gây nên, tựa như như gió nói dừng là dừng, cùng lúc trước bị đánh tan là khái niệm hoàn toàn bất đồng phân ly pháp. Lâm Thâm thần sắc cổ quái, hắn không nghĩ tới vậy mà lại có chuyện trùng hợp như vậy, thiên vong bên trên tuyên bố phân ly pháp người, vậy mà lại là cơ di tín. Chương 539, ngươi đủ chứ. Chương 539, ngươi đủ chứ đó là cái gì năng lực, vậy mà khủng bố như thế. Không ít người đều là trong lòng kinh hãi, bọn hắn nhìn như thế thật lâu chiến đấu, đối với Lâm Thâm đạp lãng quyền đã hết sức quân thuộc. Chỉ nhìn quyền lực ba động, liền có thể phân đi ra đạp lãng quyền đến cùng là mấy chồng. Lâm Thâm ngũ liên quyền Phía trước cờ dị tìn mặc dù cũng có thể đánh tan, nhưng mà cũng không thể giống bây giờ dễ dàng như vậy. Chân chính kinh khủng là, phía trước lâm thâm đánh ra 10 cái ngũ liên quyền, cờ dị tìn liền muốn lấy 10 cái khí nhọn hình lưới dao phá đi, mà bây giờ cờ dị tìn vậy mà chỉ xuất một kiếm, liền đem lâm thâm 10 cái ngũ liên quyền đưa hết cho phá hết, hơn nữa còn phá nhẹ nhõm như thế, cái này cũng có chút quá dọa người. Một cái khí nhọn hình lưới dao phá 10 cái ngũ liên quyền. Coi như không cần gấp 10 sức mạnh, ít nhất cũng phải có một cái gấp 5 6 lần sức mạnh A so với một cái đỉnh cấp phi thăng giả mạnh hơn gấp 5 6 lần sức mạnh, thậm chí còn không ngừng, thực lực như vậy, tầm thường nhất bản giả chỉ sợ cũng không phải cờ gì tỉn đối thủ quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ, Lâm Thâm sức mạnh bùng ra, đã là phi thăng giả ở trong đỉnh cấp, cờ gì tỉn một kiếm này đem Lâm Thâm triệt để hạ thấp xuống, thậm chí có thể nói đã không có khả năng so sánh, cờ gì tỉn chỉ bằng một kiếm này, liền đã có cùng nhất bản giả một trận chiến tư cách, phi thăng cấp đừng ở trong, đã không có người phối đánh với hắn một trận, đi ổ tới chỉ sợ cũng một dạng không được. Cơ hội tất cả mọi người đều là ý tưởng như vậy liền xem như nhất bản Giả cũng không ngoại lệ. Nếu như nói phía trước Lâm Thâm cùng Cờ Dị Tín buộc phát ra sức chiến đấu, đã có thể xem như cùng Dio ở vào cùng một đường mà nói, Cờ Dị Tín một kiếm này, cho dù ai nhìn, cũng đã đã vượt ra trước mặt cấp bậc, cùng Lâm Thâm, Dio bọn hắn không phải tại cùng một cái cấp bậc tồn tại Cờ Dị Tín. Thật mạnh người, thật mạnh kiếm. Lần này liền các đờ dịn đều không thể không thừa nhận Cờ Dị Tín thực sự quá mạnh mẽ. Lâm Thâm cũng cho rằng Cờ Dị Tín rất mạnh, bất quá những người khác chỉ biết là Cờ Dị Tín mạnh, nhưng lại không biết Cờ Dị Tín đến cùng mạnh ở nơi nào, Lâm Thâm cũng rất tin tưởng. Phân Ly Pháp Hạ Tại Thiên võng nhìn lên đến phân ly pháp, cư nhiên bị cờ gì Tỉnh dùng ra đã luyện thành loại này kỹ pháp, đừng nói là Lâm Thâm Đạp Lãng Quyền, liền xem như Niết Bàn cấp cường giả, gặp gỡ cờ gì Tỉnh cũng giống vậy sẽ rất đau đầu. Niết Bàn giả sức mạnh hạt cùng thuộc tính hạt nếu như kết hợp không đủ chặt chẽ, như vậy phân ly pháp liền có thể trực tiếp đem bọn hắn nhất bàn chi lực cho phân giải ra tới, trực tiếp hóa thành vô hình. Có thể nói phân ly pháp đối với tầm thường Niết Bàn giả đều có hiệu quả khắc chế rất mạnh, nắm giữ phương pháp này, lấy hạ khắc thượng, lấy phi thăng giả chi thân, vượt cấp khiêu chiến Niết Bàn giả cũng không phải chuyện không thể nào. Lâm Thâm cũng nghiên cứu phân ly pháp, đáng tiếc hắn không có nghiên cứu thành công đồng dạng cũng là người, vì cái gì hắn có thể luyện thành phần cách pháp, ta lại không luyện được đâu. Trong lòng Lâm Thâm ai thán, bất quá tại người khác xem ra, cờ gì tin mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng mà tại Lâm Thâm xem ra, hắn cũng bất quá chính là so ma quỷ nhân cách trạng thái dưới nhiều một phân ly pháp kỹ năng mà thôi, cũng không có nói mạnh đến vô địch trình độ đây chính là sức mạnh của kiến thức. Lâm Thâm hiểu phân ly pháp, cho nên hắn cảm thấy liền còn tốt, người khác không hiểu, nhìn thấy cờ dị tìm một kiếm mạnh đến nổ tung, liền sẽ cảm thấy hắn mạnh đến mức không còn gì để nói. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Dùng ra súng lục của ngươi cách không kỹ thuật giết người. Cờ gì tin một kiếm phá lâm thâm 10 cái ngũ liên quyền, lòng tự tin đã đạt đến đỉnh phong, kế tiếp hắn liền muốn làm lấy vũ trụ tất cả chủng tộc mặt, phá mất lâm thâm súng ngắn cách không kỹ thuật giết người. Sau đó lại nói cho tất cả mọi người, đây chính là hắn sáng tạo phân ly pháp, chính là cái kia ở trong video còn bị người chế dêu phân ly pháp em gái ngươi, ngươi sẽ phân ly pháp, ta dùng giữa ngón tay cắt cùng đạp lãng quyền đối với ngươi mà nói căn bản không có khác nhau, ngươi hàng này thật đúng là sẽ trang bức, một cái buộc ngươi còn muốn trang hai lần, thực sự là đủ. Trong lòng lâm thâm âm thầm đoán thầm trên thực tế người quan chiến cũng đều là nghĩ như vậy đồng dạng là cách không đả thương người kỹ xảo đạt lãng quyền cùng súng ngắn cách không kỹ thuật giết người đều là do lâm thâm sử dụng được lâm thâm sức mạnh cứ như vậy mạnh kỹ xảo có chút khác biệt cũng đã không ảnh hưởng được đại cục thậm chí có người cho rằng lâm thâm trực tiếp chịu thua vứt bỏ chiến còn có thể giữ lại một tia mặt mũi tiếp tục đánh xuống chỉ có thể bị phá xé xẽ thậm chí có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm cơ gì tin một kiếm kia cơ hồ là leo lên thần đàn nhất kiếm bây giờ thiên vương phía trên cũng đã bắt đầu có người xưng hô hán thần tốt Lâm Thâm là một cái so sánh nghe với người, tất nhiên cờ gì tinh để cho hắn sử dụng giữa ngón tay cát, vậy hắn liền dùng cho cờ gì tinh nhìn cần gì chứ, tự dước lấy đủ. Cắt đôi gì mặc dù không giống những người khác, thật sự cho rằng cờ gì tinh sức mạnh so Lâm Thâm mạnh nhiều như vậy, nhưng mà nàng cũng biết, cờ gì tinh nắm giữ một loại cường đại kỹ năng, là có thể tính áp đảo hoặc khắt chế Lâm Thâm. Loại tình huống này, Lâm Thâm lại tiếp tục, thực sự không phải sáng suốt quyết định, hẳn là trước tiên mạo xung chiến, tiếp đó nghiên cứu cờ gì tinh kỹ năng, tìm ra phương pháp phá giải, sau đó lại nghĩ biện pháp báo thủ cũng không muộn. Diệp Vũ chân tâm tình lúc này càng thêm phức tạp một chút. Có gì tinh thực lực khủng bố như thế, nàng hy vọng Lâm Thâm lập tức vứt bỏ chiến, tuyệt đối không nên mạo hiểm. Thế nhưng là Lâm Thâm nếu vứt bỏ chiến, nàng và ngoại công đánh cược liền thua, về sau sẽ rất phiền phức. Diệp Vũ chân cũng chỉ là nghĩ như vậy, đánh cược thua không quan trọng, Lâm Thâm lại không thể xảy ra chuyện, nàng vẫn là hy vọng Lâm Thâm có thể vứt bỏ chiến. Lâm Thâm không có vứt bỏ chiến, ngược lại giơ bàn tay lên thời điểm, Diệp Vũ chân một trái tim bất ổn, hận không thể chạy lên, đem Lâm Thâm kéo ra ngoài nhìn hắn tình huống rất không ổn á. Y Dị kinh nhân ở một bên cười híp mắt bỏ đã sủ giếng, bây giờ còn không nhận thua kế tiếp có thể sẽ liền cơ hội nhận thua cũng không có, hắn mới sẽ không thua đâu. Diệp Vũ chân cứng rắn miệng nói. Y thì Kinh Nhân cười cười, không tiếp tục kích động nàng, ánh mắt nhìn tình không bức tranh, chờ đợi kết quả cuối cùng. Một kích này rất trọng yếu, coi như phân không ra thắng bại, chắc cũng là quyết định thắng bại hướng đi mấu chốt. Nếu như Lâm Thâm không bỏ ra nổi cùng cờ gì tìm một dạng kỹ năng biến thái, vậy hắn liền sẽ không có một chút hy vọng. Nhìn thấy Lâm Thâm bàn tay nắm trở thành thương hình dáng, tất cả mọi người đều cảm giác có hơi thất vọng. Lâm Thâm giữa ngón tay cát đã bị vô số người phân tích không biết bao nhiêu lần, liền bất hủ cấp cường giả đều tự mình hạ tràng phân tích. Có thể nói giữa ngón tay cắt đã bị người khác nghiên cứu nát. Tất cả mọi người đều biết Lâm Thâm giữa ngón tay cắt rất quỷ dị, cũng biết giữa ngón tay cắt chính xác rất mạnh, nhưng mà cùng cờ gì tìm một kiếm kia so sánh, còn kém quá xa, căn bản không phải một cái đẳng cấp. Lâm Thâm phải dùng giữa ngón tay cắt đối đầu cờ gì tìm một kiếm kia, kết cục coi như không nhìn cũng đã có thể nghĩ đến. Lâm Thâm cũng không để ý bọn hắn nghĩ như thế nào, ác chỉ thành thương hình dáng, tiếp đó trên không trung một cái hoa lệ quanh người, cánh tay cũng theo đó chuyển động, tiếp đó ngón tay chấn động mạnh, phát ra giữa ngón tay cắt. Chương 540. xuống ngón tay phá địch. Chương 540. xuống ngón tay phá địch. Người quan chiến có chút tiếc, không biết Lâm Thâm đang dở trò quỷ gì. Vì cái gì sử dụng súng lục cách không kỹ thuật giết người phía trước, còn muốn chuyển cái vòng vòng. Nhìn cái kia xoay quanh ngoại trừ luống địch, tựa hồ một chút tác dụng cũng không có. Cho tới bây giờ còn có thể luống địch, bọn hắn cảm thấy Lâm Thâm tâm thái rất tốt, thế nhưng lại không có ích lợi gì. A Lâm Thâm dựa ngón tay ghế sofa xạ sau đó, cờ gì tỉnh cũng không có cảm ứng được chỉ lực ba động, nhưng mà Lâm Thâm súng ngắn chỉ góc độ là ở chỗ này bày, cờ gì tỉnh trực tiếp một kiếm phấn hồng khí nhọn hình lưỡi giao vùng ra, phong kiến chỉ lực có khả năng bay tới góc độ. Hắn cái này phân ly pháp thiên khắc cách không sức mạnh, chỉ cần Lâm Thâm giữa ngón tay cắt đụng tới hắn khí nhọn hình lưỡi dao, thậm chí là từ khí nhọn hình lưỡi dao phụ cận đi qua, kết hợp hạt đều sẽ bị tách ra tới, trực tiếp tiêu trừ cho vô hình. Cờ dị Tỉnh chém ra khí nhọn hình lưỡi dao, cơ hồ không có tùy ý dừng lại, trực tiếp xông về phía Lâm Thâm. Tại cờ dị Tỉnh xem ra, Lâm Thâm sử dụng súng ngắn cách không kỹ thuật giết người, đã bị hắn bổ sung thêm phân ly pháp khí nhọn hình lưỡi dao cho tiêu trừ cho vô hình. Hắn khí nhọn hình lưỡi dao đã đem tất cả góc độ phong kín, trừ phi Lâm Thâm không có hướng về phía phương hướng của hắn nổ súng, nếu không thì nhất định sẽ bị khí nhọn hình lưỡi dao phong bế. Nếu quả thật không có hướng về phía phương hướng của hắn nội súng, cái kia Lâm Thâm cái này, một cái súng ngắn cách không thuật giết người liền không có bất kỳ chỗ dùng nào, đối với hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lấy phân ly pháp chém ra phấn hồng khí nhọn hình lưỡi dao, cơ hồ là trong nháy mắt liền chém tới Lâm Thâm trước mặt, Cơ dị Tỉnh nhìn xem Lâm Thâm lướt ngang cơ thể, né tránh hắn chém ra khí nhọn hình lưỡi dao, khỏe miệng lộ ra một nụ cười súng ngắn cách không thuật giết người, đây không phải liền phá, cũng không có gì không tầm thường, còn không bằng ta mệnh cơ kèm theo ma kiếm mang đâu. Cơ Dĩ đang nghĩ như vậy, lại đột nhiên cảm giác có độ vật gì đâm vào hắn bên trong thái trái, đại não lập tức ông một tiếng. Đau đớn cực độ giống như là Thủy Triều đánh thẳng vào đầu góc của hắn, để cho hắn cảm giác đầu góc giống như là bị quấy trở thành bức áo. Cờ gì tìn không tự chủ được một cái tay ôm lấy đầu, thế nhưng là lập tức liền phản ứng lại không đúng, một cái khắc nắm kiếm tay, trở tay liền muốn vung ra khí nhọn hình lưỡi dao. Thế nhưng là tay của hắn mới vừa vặn nâng lên, trong con mắt liền chiếu ra lâm thâm thân ảnh, cái này khiến cờ gì tìn vừa sợ vừa giận, không biết lâm thâm tốc độ tại sao lại biến nhanh, vậy mà giống như là thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn cố nén đại não truyền đến đau đớn, cầm kiếm tay liền muốn bổ về phía Lâm Thâm, thế nhưng lại đã không kịp. Tại hắn dơ tay thời điểm, Lâm Thâm ngón tay đã điểm vào trước ngực hắn huyệt vị phía trên. Cờ Dị Tỉnh lập tức cơ thể cứng lại, duy trì dơ lên kiếm tư thái, như cái không thể động như con rối, cơ thể liền muốn hưởng về phía dưới ngã xuống quả nhiên, trực tiếp dùng ngón tay còn có thể điểm trụ, cách không điểm huyệt vẫn có chút vấn đề. Lâm Thâm không cho hắn té xuống cơ hội, quyền chỉ tê xuất, điên cuồng đập nện tại Cờ Dị Tỉnh trên thân, đem Cờ Dị Tỉnh đánh trên không trung lùi lại không ngừng, cuối cùng bị Lâm Thâm một cái buộc phát lướt sóng sáu liên kích, trực tiếp đánh vào lòng quyền bên trong. Những động tác này nói đến rất phức tạp, nhưng mà người quan chiến nhìn thấy cũng rất đơn giản. Lâm Thâm sử dụng súng ngắn cách không kỹ thuật giết người, Cờ Dị Tín cũng đồng dạng sử dụng kiếm pháp kinh khủng kia. Thế nhưng là Lâm Thâm né tránh Cờ Dị Tín bổ ra kiếm mang, Cờ Dị Tín lại không có né tránh Lâm Thâm súng ngắn cách không kỹ thuật giết người. Lỗ thai từ trái đến phải trực tiếp bị bạo xuyên, huyết dịch đều từ thay phải một bên văng tung tóe đi ra. Tiếp đó chính là Lâm Thâm lấy tốc độ bất khả tư nghị vọt tới Cờ Dị Tín trước mặt, chỉ chưởng tế xuất, đánh Cờ Dị Tín không có lực phản kháng chút nào. Trên người giáp xác đều bị Lâm Thâm nắm đấm bắn trói nát, lông ngực đều bị đánh sụp xuống. Lông ngực sợ là toàn bộ đều cắt đứt, ngũ tạng lục phủ không biết vỡ thành hình dáng ra sao. Cuối cùng một cái cuồng bạo sáu liên quyền đem bị đánh thành phá bao cắt cờ dị tìn đánh vào lòng quyền bên trong. Nhìn xem long quyền bên trong đôm đóm vang dội lôi điện, tất cả mọi người đều ngây dại, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, vừa rồi cái kia ngắn ngủn trong vài giây đến cùng xảy ra chuyện gì? Rõ ràng tại vài giây đồng hồ phía trước còn giống như là thần đồng dạng không thể chiến thắng cờ dị tìn, làm sao lại một cái chớp mắt như vậy, vậy mà liền bị lâm thâm cho ngược thành cái bộ dáng, cờ dì tìn đầu bị đánh xuyên, trên người giáp sát bị nát đại bộ phận, lông ngực đều bị đánh sụp xuống lại bị Long Quyền bên trong lôi điện đánh kích, chỉ sợ cũng không có sống sót có khả năng không có khả năng. Các Đờ dình kinh ngạc nhìn Tinh Không bức tranh, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu chính mình nhìn thấy hết thảy thắng. Diệp Vũ chân còn có chút không thể tin được gì tình huống. Ta vừa rồi chỉ là túi đầu uống một hơi nước, như thế nào khắc Thần liền không có. Ta đi, vừa rồi khắc Thần một kiếm phá 10 quyền một kiếm của Thần, không phải là bị Lâm ảnh Đế diễn à? Cô ý Ra Quyền không xuất lực, để cho khắc Thần nghĩ lầm chính mình rất mạnh, kết quả lại bị hố. Lâm ảnh Đế súng ngắn cách không thuật giết người vẫn là mạnh được ta Một thương liền đem khắc Thần cho bể đầu. Không đúng. Lâm ảnh đế hướng về phía khắc thần chính diện sử dụng súng lục cách không thuật giết người. Vì cái gì khắp thần là hai lỗ hai bị sọ xuyên nổ đầu đâu. Ta đoán hẳn là cùng hắn ra tay phía trước xoay quanh vòng có liên quan. Chẳng lẽ xoay quanh vòng cũng là một loại kỹ năng thiên phú? Không có khả năng à? Lâm ảnh đế đã dùng hết bao nhiêu cái kỹ năng, một mình hắn làm sao có thể có nhiều như vậy kỹ năng? Xem khắp thần không không có. Long quyển bên trong lôi điện ngừng, bên trong nhưng không ai đi tới. Mọi người đều cho là cờ dị tịn không còn thời điểm. Có người phát hiện cờ dị đã về tới chính hắn tinh cầu sân nhà. Cờ dị tịn lấy kiếm chi địa đứng ở nơi đó, toàn thân đấm máu trên thân khắp nơi đều là tản ra mùi cháy khét tiêu thịt cùng bể tan tành rắp xác, tựa như là một cái từ trong đống lửa moi ra tới huyết nhân. mặc dù coi như rất thảm, bất quá hắn chỉ sống xuống khắc thần vẫn là mạnh a, cái này đều để hắn còn sống. khắc thần 666, cái này cũng không có chết. ta thao, có người ở lúc này khiêu chiến khắc thần, đây là muốn kiếm tiện nghi a, nhất định là vụng trộm quan chiến tuyển thủ, muốn kiếm tiện nghi. một cái phi thăng giả xuất hiện ở cờ gì tịnh chiến trường chính, rõ ràng là một cái thiên nhân tộc 10 truyền phi thăng giả, thiên nhân tộc cùng đế man tộc không biết đánh qua bao nhiêu trận trận chiến có thể nói là thủ chuyển kiếp thiên nhân tộc không có ai hy vọng một cái đáng sợ như vậy để mang tộc sống sót cái kia mười truyền thiên nhân tộc phi thăng giả cũng là rất có danh khí hạng người rất nhanh liền bị nhận ra được thiên bắc tinh một cái thiên nhân tộc mười truyền phi thăng lại muốn đi nhặt cái tiện nghi này đây cũng quá không biết xấu hổ à thiên vong bên trên tiếng mắng một mảnh thiên bắc tinh tự nhiên không nhìn thấy coi như có thể nhìn thấy cũng sẽ không để ý tới có thể giết chết một cái dạng này để mang nhân tương lai liền sẽ chết ít rất nhiều thiên nhân bây giờ không giết hắn về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội thiên bác tinh không nói hai lời trực tiếp bật hết hỏa lực đỉnh đầu xuất hiện thiên sứ chi hoàn chiến lược bạo tăng, đồng thời trong tay xuất hiện một cái tấm chắn hình dáng kim sắt bệnh cơ, thiên bác tinh treo lên tấm chắn, tựa như từ trên trời giáng xuống sao chổi đồng dạng phóng tới lấy kiếm chi địa, nhìn tựa như đứng cũng không vững cỡ gì tỉn. Theo hắn sung kích, trên tấm chắn tích xúc lên kinh khủng kim quang, lực đạo cũng càng ngày càng kinh khủng. Thiên kích thần thuẫn thuật, thiên nhân tộc nổi danh thuẫn kích chi pháp, công phòng nhất thể, ngoại trừ khó có thể ứng phó phức tạp chiến đấu, thẳng tắp sung kích có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh, bản thân có thể dùng cường đại năng lực phong ngự, bình thường đều là trong chiến trường dùng để công thành đổ chạy sung kích hay là xông mở vành đai thiên. Thạch dùng. Dù cho là kiên cố tòa thành cùng đủ loại thiên thạch, cũng khó cản thiên kích thần thuần thuật xuống kích, có thể tưởng tượng được thiên kích thần thuần thuật lực trùng kích mạnh bao nhiêu. Lấy kiếm chi địa cờ dị tín, đứng ở nơi đó nhìn tựa như liền tránh né khí lực cũng không có, lại giơ tay chém ra một kiếm. Màu hồng phấn khí nhọn hình lưới dao dâng lên, mặc dù cùng cùng lâm thâm thời điểm chiến đấu so sánh rõ ràng yếu đi rất nhiều, nhưng khi khí nhọn hình lưới dao cùng trời kích thần thuần thuật đụng vào nhau, lại đem thiên bắc tinh tâm cơ tính cả người cùng một chỗ từ giữa đó đánh thành hai nửa. Chương 541, Thứ tam sơn. Chương 541, Thứ tam sơn không có so sánh liền không có tổn thương nhìn thấy sử dụng thiên kích thần thuận thuật thiên bắc tinh bị một đạo kiếm mang chém thành hai khúc thời điểm mọi người mới có thể tương đối cụ tượng hóa biết cờ gì tịn rốt cuộc mạnh cỡ nào thiên bắc tinh đã coi như là rất mạnh phi thăng giả lại ngay cả thụ bị thương nặng cờ gì tịn một kiếm đều không tiếp nổi lâm thâm cùng cờ gì tịn chiến đấu lâu như vậy tiếp cờ gì tịn nhiều như vậy kiếm lúc ấy mặc dù cũng cảm thấy cờ gì tịn kiếm mang rất mạnh thế nhưng là tựa hồ không có cảm giác kinh người như vậy mạnh thang đến một cái kiếm mang chém giết thiên bắc tinh mới khiến cho mọi người trong lòng có một cái khái niệm biết cờ gì tịn rút cuộc mạnh cỡ nào không có người còn dám khiêu chiến cờ gì tịn Đồng dạng cũng không có người dám lại khiêu chiến Lâm Thâm. Cơ gì tỉnh có thể tại trước mặt Lâm Thâm sống sót, không có nghĩa là những người khác cũng có thể tại trước mặt Lâm Thâm sống sót. Chỉ là súng ngắn cách không thuật giết người cái kia quỷ dị nổ đầu nhất kích, sẽ không có người có can đảm thử rồi. Lâm Thâm một lần nữa ngồi trở lại trên tảng đá nghỉ ngơi, suy nghĩ muốn hay không trực tiếp quyền thi đấu tính toán, ngược lại nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, phi thăng cấp bài danh với hắn mà nói cũng không có gì dùng. Phi thăng cấp bài danh lại không thể ảnh hưởng chủng tộc bài danh, dù sao chủng tộc thứ hạng là muốn nhìn cuối cùng bài danh, thắng phi thăng cấp bài danh sau đó muốn cùng cái khác cấp cấp cường giả cùng một chỗ bài danh, không có định cấp miết bản giả thực lực, gần như không có khả năng xông vào ước tộc bảng xếp hạng. thế nhưng là nghĩ lại lại nghĩ một chút, nếu như mình bây giờ liền chủ động vứt bỏ chiến, có phải hay không nhằm vào cờ gì tỉn nhắm vào có chút quá rõ ràng? hắn chỉ là một cái đi làm người, quay đầu lại bị đế man tộc ghi hận trong lòng, vô luận như thế nào đều phải lấy tính mệnh của hắn, vậy thì có chút khó chịu. nghĩ tới đây, lâm thâm cảm thấy vẫn có tất yếu tái diễn một chút, không thể để người khác cảm thấy hắn là đang nhắm vào cờ gì tìm vậy thì lại khiêu chiến mấy cái tương đối mạnh người à? nào tương đối mạnh đâu? lâm thâm nhìn về phía bảng xếp hạng. Bây giờ không có người dám khiêu chiến hắn, hắn cũng không có biện pháp hướng phía dưới bộ nào, chỉ có thể lên trên quét một chút, phát hiện đi ổ còn không có sông lên đâu, muốn cùng hắn một trận chiến còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Ngoại trừ đi ổ kỳ thực các tộc bên trong cường nhân rất nhiều, chẳng qua là đi ổ quá qua nổi danh, cho nên mới để cho người ta cảm thấy hắn là độc nhất đứng mạnh, giống như trừ hắn liền không có cường nhân đáng tiếc Lâm Thâm cũng không có lý giải qua các đại chủng tộc có cái nào phi thăng cấp cái khác cường nhân. Chỉ nhìn trên bảng xếp hạng tên, hắn thật sự không biết người nào đủ mạnh đang do dự muốn khiêu chiến ai thời điểm. Lâm Thâm đột nhiên nhìn thấy bài danh trên bảng lại có một cái hắn. Tên quen thuộc Tây môn kiếm khách vậy mà cũng tham gia một lần này, chủng tộc bảng xếp hạng chi chiến. Lâm Thâm phát hiện Tây môn kiếm khách tên. Lần trước giả quỷ tộc động sau đó, Lâm Thâm còn chuyên môn tìm Thiên Tầm hỏi qua Tây môn kiếm khách tình huống, Thiên Tầm chỉ biết là Tây môn kiếm khách không có việc gì, nhưng cũng tại sao 117 thủ hạ bán mạng. Tây môn kiếm khách đang tại khiêu chiến người khác, không tại chính hắn tình cầu sân nhà. Lâm Thâm cũng không có dự định muốn khiêu chiến Tây môn kiếm khách, muốn thử một chút nhìn giữa ngón tay cắt phải chẳng có thể phá hắn mượn lực tá lực chi pháp, cũng có thể trong âm thầm đi tìm hắn, không cần thiết ở đây thì ánh mắt tiếp tục lùng tìm bảng xếp hạng rất nhanh Lâm Thâm lại phát hiện một cái thú vị tên núi tộc thứ Tam Sơn, cái tên này có chút ý tứ, núi tộc là chủng tộc gì? Trước đó thật đúng là chưa nghe nói qua, hơn nữa hắn gọi thứ Tam Sơn, hắn là họ kép đệ Tam, vẫn là họ thứ tên Tam Sơn đâu? vẫn là nói, đây chỉ là một ngoại hiệu. Lâm Thâm có chút hiếu kỳ, gặp thứ Tam Sơn bài danh liền cao hơn chính mình hơn mười vị, hơn nữa cũng không có ai khiêu chiến hắn, nhìn lại một chút đi ô bài danh cách hắn còn cách một đoạn, đoán chừng còn phải chờ một lúc mới có thể đi lên. Lâm Thâm tâm huyết dâng trào nhất thời cao hứng. Thế là liền lựa chọn khiêu chiến thứ Tam Sơn đây vẫn là Lâm Thâm lần thứ nhất khiêu chiến người khác, tiến vào người khác tinh cầu sân nhà. Người quan chiến phát hiện Lâm Thâm vậy mà chủ động khiêu chiến người khác, đều phi thường tò mò, có thể làm cho Lâm Thâm chủ động khiêu chiến đối thủ, lại là dạng gì cứng giả. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ ràng người khiêu chiến Lâm Thâm, cũng nhịn không được nao nao, hoàn toàn là không nhận ra cái nào người đi đường, hơn nữa người qua đường này chủng tộc cũng không có người nghe nói qua Lâm Thâm đây là muốn làm gì. Khiêu chiến một cái bình thường người đi đường, đây không phải khi dễ người sao? Cái này cái gì thứ Tam Sơn cũng là quá xui xẻo, tại sao lại bị Lâm Thâm theo dõi? Không có ý nghĩa à? Lâm Thâm muốn khiêu chiến, như thế nào cũng phải khiêu chiến đỉnh cấp cường giả mới đúng. Lâm Thâm chỉ là muốn đuổi một ít thời gian, đi tới đối phương tinh cầu sân nhà sau đó, phát hiện cái này thứ Tam Sơn, cùng hắn tưởng tượng ở trong có chút không giống nhau lắm. Thì ra cho là một cái tên như vậy, hẳn là một cái đại sơn giống như hán tử hùng tráng, không nghĩ tới lại là một cái gần như sắp thành hình tròn bự bàng. Chiều cao phải có chừng 2 mét, mặc chủng tộc bảng xếp hạng ban cho màu trắng chiến đấu phụ, bụng so song bào thai người phụ nữ có thai còn lớn hơn đều phải tròn. Thứ Tam Sơn cùng nhân loại địa phương khác nhau là lỗ thai của hắn, lỗ thai của hắn là như ghe thai chiêu phòng địa phương khác đều cùng nhân loại không khác. thứ tam sơn nhìn thấy có người khiêu chiến đi vào trong lòng âm thầm cười lạnh, đến đây đi, đi tìm cái chết ta, để các ngươi những thứ này tận bã biết sơn ra lợi hại. nhưng khi nhìn rõ sở người tới bộ dáng, thứ tam sơn lại là nao nao, lâm thâm, hắn không phải xếp hạng thứ nhất sao? chuyện gì xảy ra, hắn làm sao có thể khiêu chiến ta? không phải chỉ có thể hướng về phía trước khiêu chiến sao? thứ tam sơn phía trước một mực tại khiêu chiến, căn bản không có chú ý tình huống của những người khác, cho nên không biết lâm thâm đã từ trên bảng xếp hạng bộ nào xuống dưới, hắn còn chuyên môn mở ra bảng xếp hạng xác nhận một chút. Phát hiện xếp hạng thứ nhất quả nhiên không phải Lâm Thâm, hơn nữa đại khái nhìn lướt qua, top 100 bên trong cũng không có tên của hắn đau đầu, hắn làm sao lại khiêu chiến ta đây? Thứ Tam Sơn lập tức cảm giác hết sức phiền muộn, hắn cũng không muốn bị người khác chú ý, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Không đợi Lâm Thâm nói cái gì, Thứ Tam Sơn liền trực tiếp lựa chọn vứt bỏ chiến, từ bỏ cuộc chiến đấu này. Lâm Thâm bị truyền tống về đến mình tinh cầu sân nhà, bài danh đến Thứ Tam Sơn nguyên bản vị trí. Lâm Thâm cũng không để ý, nguyên bản cũng chính là nhất thời yếu kỷ, muốn nhìn một chút núi này tộc đến cùng hình dạng ra sao, bây giờ nhìn qua cũng coi như Vốn cho là đây chỉ là một nhạc đệm, thế nhưng là sự tình lại tựa hồ như hướng về thái quá phương hướng phát triển. Phía trước hoàn toàn không có ai chú ý tới cái này Thứ Tam Sơn, sau khi Lâm Thâm Kiêu chiến qua hắn, rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Thâm Kiêu chiến Thứ Tam Sơn chắc chắn là có nguyên nhân, không có khả năng chỉ là khi dễ nhỏ yếu đơn giản như vậy. Thế là không có người bắt đầu nghiên cứu cái này Thứ Tam Sơn tới, lục soát lúc trước hắn chiến tích. Không nhìn không biết, xem xét dần mình, Thứ Tam Sơn lại là từ đệ ngũ hơn ngàn vạn vị xông lên, hắn cũng đã hoàn thành lần thứ 3 vượt cấp khiêu chiến quy tắc. Chỉ là bởi vì hắn căn bản muốn không nổi danh. Hơn nữa khiêu chiến đối thủ cũng đều là lựa chọn một chút chủng tộc nhỏ phi thăng giả, cũng không có dựa theo tối đại hóa khiêu chiến trị số đi khiêu chiến, cho nên trên cơ bản không có ai chú ý tới hắn. Nếu như không phải Lâm Thâm đi ra khiêu chiến hắn, căn bản không có ai phát hiện ở đây vẫn còn có một cái mạnh như vậy người qua đường. Chương 542, hết thể đều kết thúc. Chương 542, hết thể đều kết thúc. Bởi vì từ bỏ cùng Lâm Thâm chiến đấu, cho nên thứ Tam Sơn thắng liên tiếp cũng bị đánh gãy, nguyên bản vốn đã có thể vượt trăm vạn vị khiêu chiến hắn, lui một cái cấp bậc, chỉ có thể khiêu chiến bài dành cao hơn hắn một vạn vị bên trong người. Thứ Tam Sơn nhanh chóng lại tuyển một mục tiêu, tiếp tục đi lên khiêu chiến. Nếu như hắn có thể lần nữa 100 thắng liên tiếp, liền có thể một lần nữa phát động trăm vạn cấp bậc vượt cấp khiêu chiến quy tắc. Thứ Tam Sơn cho là mình chịu thua cũng sẽ không bị người chú ý đến, căn bản không nghĩ tới. Vậy mà lại có rất nhiều người chỉ là bởi vì Lâm Thâm khiêu chiến hắn, liền chú ý lên hắn. Rất nhanh mọi người liền phát hiện, cái này Thứ Tam Sơn, toàn bộ đều chỉ chọn loại kia không nổi danh chủng tộc nhỏ phi thăng giả khiêu chiến. Bắt đầu còn có người cảm thấy Thứ Tam Sơn chính là tại nhặt quả hầm mới Thế nhưng là nhìn mấy trận hắn sau khi chiến đấu, phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Thứ Tam Sơn chọn những cái kia chủng tộc nhỏ phi thăng giả, có mấy cái ngoài dự đoán của mọi người mạnh, thậm chí có một cái đã luyện thành hồn tộc tiến hóa thuật hồn kinh mời truyện phi thăng giả, bị Thứ Tam Sơn một cái tát cho chủ kém chút mất mạng. Hồn tộc hồn kinh sau khi luyện thành đối với vật lý tính lực công kích, có cực mạnh sức chống cự, cung cấp bậc lực phá hoại, bình thường rất khó đả thương hồn tộc. Thứ Tam Sơn chỉ dùng một cái tát, thiếu chút nữa đánh chết cái kia hồn tộc, này liền có chút giở người. Lại có người lật ra lúc trước hắn chiến đấu hình ảnh, này liền càng lên vớm. Thứ Tam Sơn sức chiến đấu không là bình thường mạnh, mặc dù hắn khiêu chiến cũng là chủng tộc nhỏ phi thăng giả. Nhưng mà trong đó quả thật có không thiếu ngâm nhân, sức chiến đấu không giống như những cái kia đại tộc phi thăng giả kém. Thế nhưng là tại trước mặt thứ Tam Sơn, đều chỉ có bị án lấy đánh phần, trên cơ bản không có người có thể ở dưới tay hắn kiên trì mấy hiệp, trên cơ bản cũng là mấy bàn tay liền giải quyết chiến đấu, nhìn ra rất tùy ý có người đem thứ Tam Sơn video chiến đấu biên tập một chút đi ra, đặt ở thiên vong bên trên, hơn nữa tại tiêu đề trung điểm tên, Lâm Thâm khiêu chiến thứ Tam Sơn cũng không phải là bóp quả hờ mềm. Hướng về phía Lâm Thâm tên tuổi, Có rất nhiều người nhìn thứ Tam Sơn video chiến đấu, đều phát hiện thứ Tam Sơn cái này cường đại chủng tộc nhỏ phi thăng giả cái này thứ Tam Sơn thật sự rất mạnh, khó trách Lâm Thâm sẽ khiêu chiến hắn. Ta liền biết, Lâm ảnh đế không phải loại kia khi dễ nhỏ yếu người. Đáng tiếc, thứ Tam Sơn lựa chọn vứt bỏ chiến, không có dám tiếp chiêu. Không ít người bởi vậy bắt đầu chú ý thứ Tam Sơn, kết quả phát hiện thứ Tam Sơn ngoại trừ cùng Lâm Thâm một trận chiến vứt bỏ chiến, chiến đấu phía sau lại bắt đầu thắng liên tiếp, hơn nữa còn là áp đảo tính không ngừng thắng liên tiếp, cái này khiến chú ý hắn người càng ngày càng nhiều. Lâm Thâm không biết mình tâm huyết lai triệu như vậy một lần khiêu chiến vậy mà liền chọn chúng kỳ quái như thế một người. lần này khiêu chiến sau đó, lâm thâm phát hiện hắn kẻ bại quy tắc cũng bị hàng nhất cấp, chỉ có vạn vị trong vòng tranh lệch người mới có thể đủ khiêu chiến hắn đã như thế. đi ồ muốn khiêu chiến hắn, cần thời gian liền lại muốn lâu một chút. lâm thâm nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng sẽ không đi khiêu chiến người khác, hắn thắng nữa mà nói, chỉ có thể khoảng cách đi ồ càng xa. bây giờ lâm thâm liền nghĩ, nhanh cùng đi ồ đánh một trầu, tìm một cơ hội liền có thể bỏ thi đấu. loại này tranh tài với hắn mà nói quá nhàn chán, chủ yếu là dù thế nào thắng, cũng không ảnh hưởng tới nhân loại tại trong vũ trụ bài danh, cho nên cảm thấy rất không có ý nghĩa. Thứ tam Sơn Điên cùng thắng liên tiếp, đưa tới càng ngày càng nhiều người chú ý. Điếu cũng tại không ngừng thắng liên tiếp, rốt cuộc đã tới có thể đạt đến lâm thâm vị trí. Điếu do dự một chút, lựa chọn khiêu chiến lâm thâm. Phía trước lâm thâm cùng cờ dị tịn trận chiến kia hắn nhìn. Đoạn thời gian kia hắn từ bỏ khiêu chiến người khác, chuyên môn nhìn hai người quá trình chiến đấu. Cho nên vừa rồi hắn do dự một chút, cuối cùng tại cờ dị tịn cùng lâm thâm ở giữa, lựa chọn gây trước chiến lâm thâm. Cờ dị tịn thụ thương quá nặng, mặc dù hắn năng lực khôi phục kinh người, nhưng mà thương nặng như vậy, cũng vẫn là cần một chút thời gian. Điếu dự định cùng lâm thâm một trận chiến này kết thúc về sau, lại đi khiêu chiến cờ dì tịn một mực chờ lấy đi ô Lâm Thâm nhìn thấy có truyền tống môn xuất hiện liền ý thức được có thể là đi Ó thế là đứng lên quả nhiên từ truyền tống môn bên trong đi ra ngoài người quả nhiên là đi ô Lâm Thâm ngươi là bất bại thiên vương thân đệ đệ sao đi ô mỉm cười hỏi là Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn không biết đi Ó tại sao đột nhiên nhắc lên chuyện này đây cũng là thiên ý ta cùng với hắn chưa xong trận chiến kia liền từ chúng ta đi làm đi đi Ó nói triệu hắn ra hắn mệnh cơ bụi trận bụi trận giống như là trong vũ trụ không đáng kể một hạt cho bụi nhìn cũng không như thế nào thu hút cùng đi Ó hiện hách chi danh không quá xứng lôi nhưng hắn mệnh cơ chính là như thế bình thường không có gì lạ một quả cho bụi ngươi không phải đã đánh bại anh ta làm sao còn nói chưa xong một trận chiến lâm thâm hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm đi ổ tùy ý bụi trần rơi vào đầu ngón tay của hắn bình tĩnh nói ta tiếp hắn một chiều hắn lại không có đón ta một chiều kia trận chiến kia thắng bại chưa phân tự nhiên không thể xem như kết thúc bất bại tiên vương đã nứt bản trận chiến kia đã không có lại nối tiếp khả năng chỉ có thể từ ngươi thay thế hắn đón lấy ta một cách này lâm thâm kinh ngạc nhìn đi ổ ánh mắt dần dần biến lăng lệ nguyên bản hắn chỉ là muốn cùng điểu tùy tiện đánh một chầu vừa có thể hiểu đi ổ thực lực lại có thể tìm một cơ hội bỏ thi đấu thế nhưng là Diêu nói như vậy, Lâm Thâm liền không thể đơn giản như vậy ứng phó. Diêu tất nhiên coi hắn là trở thành tứ ca đại biểu. Lâm Thâm nếu là cứ như vậy thua, chẳng phải là cho tứ ca cái kia bất bại thiên vương tên tuổi lao đen. Lâm Thâm nhìn xem Diêu giữa ngón tay bên trên bụi Trần Mệnh Cơ giáp sát nổi lên, đồng thời mở ra siêu cơ hình thái, siêu cơ văn cùng siêu cơ trọng chú cũng đồng thời mở ra, trên người giáp sát tỏa ra huy hoàng hào quang đã như vậy. vậy thì tới đi, ta đại biểu hắn đón lấy ngươi một kích này. Lâm Thâm nhìn xem Diêu trầm giọng nói ta Mệnh Cơ tên là Bụi Trần, bản thân dáng sinh thời điểm, nó liền cùng ta làm bạn, nó cùng ta vốn là một thể, nó là ta. Ta là nó, nó là trong vũ trụ một quả bụi trần. Ta cũng là trong vũ trụ một hạt bụi. Diệu cũng không có lập tức ra tay, ánh mắt nhìn trên đầu ngón tay bụi trần mệnh cơ nói như thế một chút khiến người ta cảm thấy không giải thích được ngượng ngùng. Ta đọc sách thiếu, nghe không hiểu ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Lâm Thâm nhíu mày nói ngượng ngùng, ta đem ngươi trở thành bất bại thiên vương. Các ngươi tuy là huynh đệ, nhưng mà cuối cùng không phải một người, tính tình cũng kém rất nhiều. Diệu nhịn không được cười lên, tiếp tục nói, ta chiêu này đều là hết thề đều kết thúc. Mặc dù là từ mệnh cơ phát ra, thế nhưng là ngưng tụ ta cùng nó tất cả lực lượng, ngươi phải cẩn thận. Ta không phải là anh ta. Kỳ thực ngươi thật sự không cần cùng ta nói nhiều như thế mà nói, trực tiếp ra tay chính là. Lâm Thâm bất đắc dĩ nói, hắn thực sự không quen đi ổ nói như vậy phương thức hảo. ồ khẽ gật đầu, ngón giữa cùng ngón tay cái chụm thành vòng, hướng về phía Lâm Thâm bắn ra cái kia một hạt bụi. Chương 543, Ngụy Phân Ly Pháp. Chương 543, Ngụy Phân Ly Pháp. Lâm Thâm phía trước gặp qua đi ổ dùng một chiêu này, bất quá là tại hình ảnh ở trong nhìn thấy, lúc đó vẫn không cảm giác được phải một chiêu này có bao nhiêu lợi hại, nhưng khi chính hắn đối mặt một chiêu này, nhưng trong lòng thì trầm xuống người bên ngoài xem ra đây chẳng qua là một hạt bụi, nhưng mà ở trong mắt Lâm Thâm, cái kia một hạt bụi lại giống như là tại quả cầu tuyết càng thêm quảng đại, không phải bụi chân mệnh cơ biến lớn, mà là cái kia một hạt bụi phảng phất cuốn đi không gian bên trong năng lượng, giống như là quả cầu tuyết, đem trong không gian năng lượng đều cuốn vào trên người của nó. Lâm Thâm thậm chí cảm thấy chính mình siêu cơ văn hấp thu thế giới chi lực đột nhiên thấp xuống rất nhiều. Đi ô bụi chân vừa ra, thì ra thế giới chi lực giống như là thủy chiều tuôn hướng thân thể của hắn, bây giờ tựa như đã biến thành kia nước nhỏ đồng dạng, vậy mà thiếu đi đại bộ phận. Lâm Thâm đột nhiên biết rõ vì cái gì tất cả mọi người đều nói đi ô mạnh Người khác mạnh, đều giới hạn tại tự thân mạnh. Thế nhưng là đi ốm mạnh, đã không phải là hắn tự thân mạnh đơn giản như vậy. Hắn tiện tay nhất kích, đều có thể dẫn động vũ trụ sức mạnh dựa vào. Cái này đơn giản chính là đang ăn gian. Tự thân dù thế nào mạnh, cũng rất khó siêu thoát tại tự thân đẳng cấp phía trên. Thế nhưng là hắn một chiêu này, lại có thể dẫn phát trong không gian năng lượng quả cầu tuyết, là chân chính có thể siêu thoát bản thân đẳng cấp gông xiềng nhất kích ác ngữ tinh năng lượng vốn là mạnh. Càng là để đi ô một kích này vô tận giá trị, vốn là lâm thâm sân nhà, nhưng là bây giờ nhìn, lại tựa như vì đi lựa chọn đồng dạng. Lâm Thâm biết mình không thể ngồi mà chờ chết, bằng không Tuyết Cầu càng thêm còn đại, vui chân đến trước mặt hắn thời điểm, chỉ sợ Niết Bàn cấp đều chưa hẳn có thể tiếp được. Nếu như là bình thường, Lâm Thâm có thể lựa chọn né tránh một kích này, thế nhưng là hắn đã nói qua, muốn đại biểu tứ ca đón lấy một kích này, nếu là bây giờ né, chẳng những đánh mặt mình, liền tứ ca khuôn mặt đều cùng một chỗ ném đi chỉ có thể thử nhìn một chút. Lâm Thâm trong lòng hơi động, giơ lên tay phải trang thương hình dáng, lần nữa hướng về phía Đi ổ đánh ra giữa ngón tay cắt. Cái này một cái giữa ngón tay cắt cũng không có thương đấu thuật hiệu quả, cũng không có kèm theo tế thiên hào quang sức mạnh. Giữa ngón tay cắt các cách chỉ bắn ra Cũng bình thường nhưng có chút không giống nhau, nguyên bản vô hình vô ảnh giữa ngón tay cát, lần này vậy mà lóng lánh quang huy rực rỡ, giống như một đạo như lưu quang hướng về phía bụi trần mệnh, cơ nên đón tiếp lấy. cờ dĩ tịnh đang quan sát một trận chiến này, nhìn thấy lâm thâm phát ra chỉ lực, lập tức trợn to hai mắt. người khác nhìn không ra lâm thâm một chỉ này cùng đối với hắn dùng cái kia một ngón tay có cái gì khác biệt, nhưng mà cờ dĩ tịnh lại nhìn lại biết rõ bất quá, bởi vì lâm thâm một chỉ này, vậy mà bổ sung thêm hắn phân ly pháp hiệu quả, cái này khiến cờ dĩ tịnh khuôn mặt đều có chút tái rồi thật giống như chính mình thiên tân vạn khổ mới đổi tới tay mỹ lệ cô nương đột nhiên phát hiện vẫn còn có nam nhân khác cũng có thể dùng không có khả năng hắn làm sao lại phân ly pháp cơ dị tịn có chút khó mà tiếp thu phân ly pháp là hắn nghiên cứu ra được hắn sợ dĩ dám ở thiên vong phía trên công bố ra phân ly pháp khái niệm đó là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin trừ hắn bên ngoài người khác căn bản không có khả năng luyện thành phân ly pháp muốn luyện thành phân ly pháp không phải nói ngươi sức mạnh đủ mạnh đầy đủ cố gắng liền có thể thành công phân ly pháp là cần thiên phú cái gọi là thiên phú chính là cơ dị tịn có năng lực thiên phú cùng mệnh cơ thiên phú kết hợp Người khác không có năng lực thiên phú của hắn, không có hắn mệnh cơ thiên phú, dù thế nào mạnh, cũng không dùng được phân ly pháp. Nay liền giống như là sắt có thể luyện thành thép, ngươi muốn luyện thép, dù sao cũng phải trước tiên có sắt các loại kim loại khoáng thạch mới được. Nắm căn đầu gỗ dù thế nào luyện, chỉ có thể đốt thành tro, ngươi cũng luyện không ra thép tới. Cho nên cờ gì tẩn không thể tin, lâm thâm lại có thể sử dụng ra phân ly pháp. Kỳ thực lâm thâm dùng phân ly pháp cùng cờ gì tẩn phân ly pháp vẫn còn có chút không giống nhau. Giống như cờ dị nghĩ như vậy, lâm thâm chính xác không có cờ dị cơ biến thiên phú cùng mệnh cơ thiên phú, cho nên lúc trước hắn làm cái gì vậy cũng không làm được phân ly pháp tháng đến mới vừa rồi cùng cờ dì tìn một trận chiến thời điểm cờ dì tìn dùng hết phân ly pháp lâm thâm tự thể nghiệm phân ly pháp sau đó đã cảm thấy loại phương pháp này chỉ có cờ dì tìn có thể dùng nhưng khi hắn lại nhìn thấy đi ổ hết thảy đều kết thúc sau đó lại đột nhiên có linh cảm phân ly pháp bản chất chính là phân ly hai loại kết hợp hạt chỉ cần đem một loại trong đó hạt bóc ra mở liền có thể đạt đến phá hư đối phương hệ thống sức mạnh trực tiếp khiến cho sụp đổ hiệu quả lâm thâm không có cờ dì tìn những cái kia thiên phú muốn dụ làm cho hạt bóc ra rất khó làm đến. Thế nhưng là đi ổ cái kia quả cầu tuyết một dạng hết thể đều kết thúc, lại làm cho Lâm Thâm đột nhiên ý thức được, có thể hắn phân ly không được lực lượng của người khác, hạt, nhưng mà đi ổ loại này hấp thụ quả cầu tuyết một dạng kỹ pháp, hắn có lẽ là có cơ hội lợi dụng phân ly pháp lý luận cái phá. Hết thể đều kết thúc cuốn đi không gian bên trong năng lượng, để cho siêu cơ văn hút tới thế giới chi lực biến rất ít. Theo lý thuyết, siêu cơ văn kỳ thực là có năng lực có thể hút hết thể đều kết thúc cuốn lên năng lượng, này liền phù hợp phân ly pháp yêu cầu cơ bản. Bùi Trần lăn lên năng lượng kết cầu so sức mạnh hạt cùng thuộc tính hạt kết hợp càng thêm lỏng lẻo, phân ly cũng càng dễ dàng. Cho nên Lâm Thâm linh cơ động một cái, muốn đem siêu cơ văn kèm theo tại giữa ngón tay cắt phía trên, từ đó đạt đến phân ly pháp hiệu quả. Siêu cơ văn không thể dùng tại trên thân người khác, chỉ có thể tác dụng với chính hắn, cho nên Lâm Thâm cũng chỉ có thể nếm thử xem, có thể hay không đem siêu cơ văn kèm theo tại giữa ngón tay cắt phía trên, nếu như không thể thành công, vậy cũng chỉ có thể sử dụng Tế Thiên Quang hoàn phá mất đi ô một kích này SCT may mắn chính là, vậy mà một lần thành công. Siêu cơ văn kèm theo ở cực độ ngưng tụ giữa ngón tay cắt phía trên, lại thêm Lâm Thâm phía trước đối với phân ly pháp nghiên cứu, khiến cho giữa ngón tay cắt bổ sung thêm giống phân ly pháp hiệu quả chỉ là loại này hiệu quả so với cờ gì tịnh phân ly pháp, kỳ thật vẫn là không giống nhau, không có cách nào phân ly những cái kia liên hệ tương đối chặt chẽ sức mạnh hạt, không có khả năng giống cờ gì tịnh có thể giống vậy khắc chế niết bàn chi lực, chỉ có thể coi là ngụy phân ly pháp. Nhưng mà đối phó quả cầu tuyết đồng dạng phân tán hết thể đều kết thúc, cũng đã đủ. Giữa ngón tay cắt tiếp xúc đến bụi trần mệnh cơ lăn lên năng lượng kinh khủng, liền tựa như nung đỏ gãy sắt, trực tiếp cắm vào trong tuyết đồng dạng, đem tiếp xúc được tuyết đều cho hòa tan mở Bụi trần lăn lên năng lượng tuyết cầu lại mạnh, cũng ngăn không được giữa ngón tay cắt, bị giữa ngón tay cắt xuyên thấu bên ngoài tuyết cầu tầm thường năng lượng, đánh chúng vào trung tâm bụi trần bệnh cơ hiểu rõ đi Âu người, nhìn thấy Lâm Thâm vậy mà thật sự chính diện đón đỡ đi ổ hết thảy đều kết thúc, mà không phải giống đối phó cờ gì tỉn, lựa chọn đường con Tử Quốc, đều cảm thấy lần này Lâm Thâm sợ rằng phải thiệt to lớn. Chỉ cần cho đi ổ đầy đủ không gian cùng thời gian, liền miết bàn giả cũng không dám đón đỡ một chiêu này hết thảy đều kết thúc. Lâm Thâm dù thế nào mạnh, cũng chỉ là phi thăng giả, làm sao có thể vững vàng đón đỡ lấy một kích này? Nhưng khi giữa ngón tay cắt đụng vào bụi trần trong nháy mắt, bụi trần lăn lên năng lượng tuyết cầu lại tại trong nháy mắt ra, bụi trần bệnh cơ đều bị giữa ngón tay cắt sụp đổ bay ngược trở về. Lâm Thâm chính mình cũng không nghĩ tới, cái này một cái ngụy phân ly pháp. Vậy mà lại có hiệu quả như vậy. Không chỉ bởi vì Ngụy phân ly pháp có thể phân giải hệ thống sức mạnh của đối phương, bởi vì siêu cơ văn kèm theo, giữa ngón tay cắt còn có thể giống hết thảy đều kết thúc, hấp thụ phân giải ra thế giới chi lực, cho giữa ngón tay cắt lấy ra chỉ. Có thể nói cái này một cái Ngụy phân ly pháp giữa ngón tay cắt, đồng thời có phân ly pháp cùng hết thảy đều kết thúc hai loại đặc tính. Chương 544. Trần ai Mệnh cơ. Chương 544. Trận ai Mệnh cơ. Người bình thường nhìn không ra Lâm Thâm một kích này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chỉ có số ít biết hết thảy đều kết thúc có bao nhiêu lợi hại người, mới có thể nhìn ra Lâm Thâm một kích này đáng sợ bao nhiêu. Người bình thường xem ra, chỉ có thể cảm thấy Đi ổ cũng bất quá như thế, còn lâu mới có được cỡ gì tỉn biểu hiện ra chiến lược khủng bố như vậy ngươi nhất kích, ta tiếp, ngươi là có hay không cũng cần phải tiếp ta một kích. Lâm thâm nhìn xem Đi ổ nói tự nhiên như thế. Đi ổ gật đầu nói. Lâm thâm giơ tay lên, giống như thương đồng dạng chỉ vào Đi ổ không chút do dự lần nữa sử dụng giữa ngón tay cát. Một đạo châm hình lưu quang từ Lâm thâm đầu ngón tay bắn ra, thẳng đến Đi ổ mặt. Trong quá trình giữa ngón tay cắt phi hành. Có chút tương tự với đi ổ hết thể đều kết thúc đồng dạng, đem thế giới chi lực trực tiếp hút vào giữa ngón tay cắt phía trên, lệnh giữa ngón tay cắt sức mạnh càng ngày càng mạnh, chỉ là không có hết thể đều kết thúc hút nhanh như vậy, dù sao không có quả cầu tuyết đặc tính, chỉ là không ngừng mà hấp thụ thế giới chi lực. Dù vậy, cái này một cái giữa ngón tay cắt bởi vì sau này hấp thụ thế giới chi lực, cũng làm cho nó đột phá lâm thâm có khả năng bột phát sức mạnh cực hạn, chỉ là không có hết thể đều kết thúc khoa trương như vậy mà thôi. Bất quá hết thể đều kết thúc cũng còn nó thiếu hụt, chính là chỉ có thể sử dụng Trần Ai mệnh cơ mới có thể phát huy tác dụng, không giống giữa ngón tay cắt tùy thời tùy chỗ cũng có thể dùng, không nhận hạn vu tái thể. Lâm Thâm nghĩ thầm, Đĩu dù sao cũng là vũ trụ công nhận tối cường phi thăng giả, ta không có sử dụng mệnh cơ liền tiếp nhận hắn nhất kích, hắn cuối cùng sẽ không có ý tốt lại dùng mệnh cơ đón ta một kích này à? Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy Đĩu ngón giữa cùng ngón tay cái kết thành vòng, hướng về phía Lâm Thâm giữa ngón tay cắt bắn ra, liền thấy một hạt bụi lăn lộn năng lượng tuyết cầu xông về giữa ngón tay cắt, cùng giữa ngón tay cắt đụng vào nhau lập tức bạo phát ra kinh khủng hướng sóng kích, đem thân thể hai người đều cho chấn không ngừng lùi lại. Lâm Thâm trong lòng thầm mắng, đã nói xong hết thể đều kết thúc là một kích toàn lực đầu. đã nói xong đó là mệnh cơ cùng chính hắn một kích toàn lực đầu. đây không phải lừa gạt tình cảm của ta sao? Diệu vừa rồi một kích kia, rõ ràng chính là tùy tiện bắn ra, căn bản là không có sử dụng hắn chấn ai mệnh cơ vừa rồi ngươi không phải nói, hết thể đều kết thúc là ngươi cùng chấn ai mệnh cơ vừa người một kích toàn lực sao? Lâm Thâm nhịn không được trực tiếp chất vấn đối diện đi đúng vậy ổ nghiêm trang gật đầu vậy tại sao vừa rồi ngươi một cái kia ngươi không có sử dụng Trần ai mệnh cơ lại phát huy ra hiệu quả giống vậy Lâm Thâm nhìn trầm trầm ổ tiếp tục hỏi ta bắt đầu không liền nói qua ta mệnh cơ chính là trong vũ trụ một hạt bụi chính ta cũng là trong vũ trụ một hạt bụi ta là tức nó nó là ta trong vũ trụ bất luận cái gì Trần ai cũng có thể nhìn làm là ta mệnh cơ ổ vẻ mặt thành thật giảng giải đơn giản một điểm ta không thích triết học Lâm Thâm nhíu mày nói đơn giản Trần ai mệnh cơ chính là trong vũ trụ khắp nơi có thể thấy được Trần ai bất luận cái gì Trần ai cũng có thể là ta mệnh cơ điếu lần nữa giảng giải ý của ngươi là nói tùy tiện một khỏa cho bụi đều là người mệnh cơ ngươi cũng có thể đem bọn chúng xem như mệnh cơ sử dụng lâm thâm cảm thấy đi ổ hàng này tại lừa gạt hắn làm sao lại có loại sự tình này là đi ổ phi thường khẳng định gật đầu nói như vậy trong không khí này khắp nơi đều là cho bụi bọn chúng đều là người mệnh cơ tất nhiên bọn chúng đều là người mệnh cơ vậy ngươi hẳn là đủ khống chế bọn chúng a để cho ta nhìn một chút lâm thâm liễu môi nói hảo theo đi ổ âm thanh rơi xuống lâm thâm không khỏi trợn to hai mắt nguyên bản trong không khí khó mà nhận ra mắt thường cơ hồ rất khó coi đến trần ai vậy mà cả đám đều lặng lẽ vô số trần ai tựa như đang đáp lại đi ô đồng dạng không ngừng mà lập loè các loại dị sắc, tựa như năm màu rực rỡ tinh thần trải rộng cả không gian. Trong nháy mắt để cho Lâm Thâm có loại thân ở trong tinh hà ảo giác. Điểu duỗi ra một cái tay, như ngân hà sáng chói Trần Ai lập tức hướng về trong tay của hắn hội tụ mà đi, coi là thật tựa như tinh hà đảo lưu ở trong tay của hắn không ngừng ngưng kết. Vậy mà từ Trần Ai biến thành một cây quả xếp, cùng Lâm Thâm truyền thừa chi phiến dạng thức giống nhau như lúc ngươi mệnh cơ là quả xếp, hẳn là bồi phiến pháp A, Vậy chúng ta liền lấy phiến mà đánh đi. Điểu Trần Ai ngưng kết mà thành quả xếp đối với Lâm Thâm nói. Lâm Thâm cảm giác mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Hàng này vậy mà thật sự có thể đem không chỗ nào không có mặt trần ai xem như mệnh cơ sử dụng. Trần ai ở khắp mọi nơi, Dio có thể đem trần ai hóa thành mệnh cơ, đây chẳng phải là nói, hắn tùy thời đều ở Dio mệnh cơ trong vòng đây, thậm chí hô hấp hút vào thể nội trần ai, đều sẽ bị Dio thao túng, trở thành tính sát thương vũ khí đối mặt một cái tùy thời tùy chỗ có thể đối với người tạo thành toàn phương vị không góc chết, trong ngoài cùng một chỗ đã kết người, cái này muốn làm sao đánh? Bây giờ Lâm Thâm cuối cùng mới biết rõ, vì cái gì trong vũ trụ nhiều như vậy nhân vật cường hãn, nhiều như vậy quỷ dị thần bí kỹ pháp, cũng chỉ có Dio được công nhận tối cường. Cái này nào chỉ là mạnh, đơn giản chính là biến thái đi độ không hổ là trời sinh niết bàn nhân tộc. Thiên đế khó được khen ngợi một câu vũ trụ quá mức sủng ái đi độ. Các Dị Tỉnh cũng cảm thán nói, Cờ Dị Tỉnh không nói một lời nhìn xem đi độ ánh mắt nóng rực giò người. Lâm Thâm có thể đánh bại hắn, ít nhiều có chút mưu lợi thành phần, nếu là sẽ cùng Lâm Thâm một trận chiến, cờ Dị Tỉnh không cho rằng mình nhất định thất bại, nhưng mà đi độ chỉ là phô bày hắn mệnh cơ năng lực, liền đã để cho cờ Dị Tỉnh cảm thấy áp lực cực lớn, trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra phương pháp phá giải cái gì mới thật sự là cùng dai vô địch, đại khái chính là như vậy tuyệt vọng a. Có người không tự chủ thở dài, Không ai có thể nghĩ đến Dio làm sao lại thua, lúc trước rất nhiều người đều cảm thấy một người cường giả nào đó có thể cùng Dio sánh ngang, thế nhưng là cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người mới rõ ràng biết, căn bản không có ai có tư cách cùng Dio đánh đồng, đó là giống như thần đồng dạng tồn tại, chân chính cùng giai vô địch. Trừ phi cơ thể có thể gánh vác không chỗ nào không có mặt trấn ai mệnh cơ có mặt ở khắp nơi kéo dài đả kích, bằng không ai đến cũng vô dụng. Chỉ có thực lực tuyệt đối áp chế mới có thể đánh bại đi Dio bây giờ chỉ có phi thăng cấp, còn có niết bản cấp, bất hủ cấp có thể áp chế ở hắn, nhưng mà chờ Dio tấn thăng đến niết bản cấp, bất hủ cấp đâu? Đến lúc đó còn có ai có thể dùng tuyệt đối thực lực áp chế hắn đâu? Có thể, vũ trụ cuối cùng muốn nên đón mới giới vương. Không thiếu trong vũ trụ cường giả khủng bố, lúc này cũng nhịn không được sinh ra sát tâm, thế nhưng là nghĩ đến đi ổ xuất thân, lại chỉ có thể đè xuống trong lòng sắc cơ. Chí cao tộc nếu là muốn chỉ tiên hoa giới trở thành giới vương, tựa hồ cũng không cần đợi đến đi ổ xuất thế. Lâm Thâm nhìn xem đi ổ cũng không có triệu hồi ra truyền thừa chi phiến, bởi vì căn bản không có ý nghĩa, vậy thì đồng nghĩa với là đi Ô để xuống máy đại pháo không cần, cầm truy thủ cùng ngươi chơi cận chiến, coi như thắng lại có có ý tứ gì đâu. Chương 545 Hắn chỉ là không muốn thắng. Chương 545, hắn chỉ là không muốn thắng. Lâm Thâm không có cân nhắc sử dụng Tế Thiên Quang Hoàn, sử dụng Tế Thiên Hào Quang thuộc tính giá trị, có thể làm được dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép đi ổ cũng quả thật có thể thắng. Thế nhưng là thắng lợi như vậy, đối với Lâm Thâm có trăm hại mà không một lợi. Bất quá coi như không sử dụng Tế Thiên Quang Hoàn, Lâm Thâm cũng chưa chắc sẽ bại, bất quá cần toàn lực chiến đấu, thắng bại cũng rất khó đoán trước. Siêu cơ hình thái, siêu cơ trọng chú, siêu cơ văn cùng siêu cơ hóa toàn bộ triển khai trạng thái, thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, dù cho Trần Ai mệnh cơ đối với hắn cơ thể tạo thành toàn phương vị đa kích hoặc tiến vào trong cơ thể công kích hắn, với hắn mà nói cũng không có cái gì khác biệt. nhưng mà như thế liền muốn đánh cược hắn có thể hay không chịu tới siêu cơ hóa hoàn thành. nếu là có thể chịu tới siêu cơ hóa hoàn thành, đi ô đối với hắn tất cả công kích đều sẽ thành hắn rút ích. đến lúc đó liền hắn có thể dùng thực lực tuyệt đối chấn áp đi nếu là thật không đến một khắc này, cơ thể liền bị đi hủy diệt, tự nhiên là một con đường chết. nếu thật là chủng tộc đại chiến, tranh đoạt đệ nhất bài danh, lâm thâm vô luận như thế nào đều phải chiến đến cuối cùng đáng tiếc bây giờ nhân loại liền nước tộc bạn xếp hạng còn không thể nào vào được. hắn thắng thì có ích lợi gì ta thua. lâm thâm cười chịu thua. Tiếp đó lựa chọn trực tiếp bỏ quyền, thối lui ra khỏi một lần này trùng tộc đại chiến. Mặc dù tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Thâm lựa chọn là chuyện đương nhiên, thế nhưng là trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Không có có thể nhìn thấy Đi ô bật hết hỏa lực chiến đấu, cái này khiến bọn hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn đáng tiếc, nếu như không phải là bởi vì có Đi như thế vô giải tồn tại, Lâm Thâm chắc có cơ hội xung kích đệ nhất phi thăng giả bài danh. Lâm Thâm đã rất mạnh mẽ, đáng tiếc hắn sinh sai thời đại, gặp được Đi Chẳng lẽ nói, quân hùng tranh phong thời đại liền muốn kết thúc, mới vương muốn lên ngôi sao? Cái kia chưa hẳn, còn phải xem Đi có thể hay không sống đến bất hủ đang tại mọi người phát ra đủ loại cảm thán thời điểm, một bóng người đi vào đi ổ tình cầu sân nhà, người quan chiến cũng là khẽ giật mình, lại ở đây loại tình huống phía dưới, còn có người khiêu chiến đi ổ, mọi người dò xét người khiêu chiến kia, phát hiện cư nhiên lại là một nhân loại, kia nhân loại đánh một cái dù ngọc, tướng mạo tuấn mỹ thật giống như từ trong tranh đi ra tới đồng dạng chính giữa nhân loại như thế nào nhiều như vậy, dài người đẹp mắt như vậy, bất bại tiên vương đã rất đẹp mắt, cái này cá nhân loại cũng không giống như hang kém, kia hai mắt phát sáng lên, cái gì đối với cái này, nhàn trị muội muội có chút im lặng, không hiểu rõ người tuổi trẻ bây giờ đến cùng đang suy nghĩ gì. Tại nàng thời đại kia, thực lực cùng khí khái đàn ông mới là đánh giá một cái nam nhân phải chăng có mị lực tiêu chuẩn đương nhiên, thời đại kia nhan trị cũng là rất trọng yếu, chỉ có điều không thể xếp tại vị thứ nhất. Nhân loại nam tử che dù chậm rãi hướng đi đi ổ phong độ nhanh nhặn, giống như giai nhân. Hắn vậy để cho bất kỳ chủng tộc nào đều tìm không ra một điểm tật xấu dung nhan kiêm mỹ, để cho không ít người đều có chút tán thưởng thậm chí là đố kỵ. Tất cả mọi người đều cho rằng, cái này nhân loại nam tử hẳn là không có quan sát vừa rồi Lâm Thâm cùng đi ô một trận chiến, cho nên mới sẽ muốn kêu chiến Địa ổ. Lâm Thâm rời đi chiến trường, Về tới chỗ ở của mình, tiếp đó liền thấy Âu Dương Ngọc Đô vậy mà khiêu chiến đỉ Ổ không khỏi nao nao, Âu Dương Ngọc Đô ừ. nghĩ làm gì? Lâm Thâm cảm thấy Âu Dương Ngọc Đô khiêu chiến Điểu Ổ căn bản không cần thiết, thắng thua cũng không có chỗ tốt lại tới một lần nữa. Âu Dương Ngọc Đô đi đến đỉ Ổ đối diện nói cái gì lại tới một lần nữa. Đi Ổ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô. Hắn bây giờ đang có chút thất vọng, vốn cho là Lâm Thâm có khả năng cho hắn tạo thành một chút phiền toái, ai biết Lâm Thâm vậy mà trực tiếp liền bỏ cuộc, cái này khiến hắn rất thất vọng. Nếu là biết sớm như vậy, hắn liền không tham gia bài tranh chiến vừa rồi ngươi đối với Lâm Thâm dùng chiêu số, lại tới một lần nữa. Âu Dương Ngọc Đô nhìn xem Đi Âu nói, hắn kiểu nói này, tất cả mọi người đều biết, Âu Dương Ngọc Đô là nhìn Lâm Thâm cùng đi ổ trận chiến kia. Nhìn trận chiến kia lại còn tới khiêu chiến, cái này cũng có chút quá mức loại người. Không ít người đều cho rằng, cái này gọi Âu Dương Ngọc Đô nhân loại, sợ là muốn nổi danh muốn điên rồi vì cái gì. Đi Ổ nhữ mày hỏi, cũng không phải người nào đều có thể có tư cách để cho Đi Ổ làm thật, hắn sợ dĩ đối với Lâm Thâm hiện ra thực lực chân chính, đó là bởi vì hắn cho rằng Lâm Thâm có như thế tư cách. Nhưng mà trước mắt cái này hắn căn bản vốn không nhân loại quân biết. Hắn không cảm thấy chính mình có cần gì phải cùng hắn động thủ, thậm chí muốn trực tiếp bỏ quyền về nhà chứng minh một sự kiện. Âu Dương Ngọc Đô nói đạo chứng minh chuyện gì? Đi ối hỏi chứng minh Lâm Thâm không có bại, hắn chỉ là không muốn thắng. Âu Dương Ngọc Đô một câu nói làm cho cả vũ trụ một mảnh xôn xao. Vừa mới ngồi xuống uống một hớp nước Lâm Thâm, trực tiếp đem một ngụm nước toàn bộ phun tới ta đi. Âu Dương Ngọc Đô, ngươi làm cái quỷ gì? Lâm Thâm cảm giác đại sự không ổn, Âu Dương Ngọc Đô đây là muốn kiếm chuyện a cái quỷ gì? Đây là Lâm Thâm mời tới diễn viên sao? Chính mình không dám cùng đi ẩu đánh, làm cái này có ý tứ sao? vốn cảm thấy phải lâm thâm vẫn rất có phong độ làm thành như vậy cảm giác cũng quá lờ ho v, đút thua thì thua này liền có chút không chịu thua Dio đừng tìm hắn nhiều lời trực tiếp giết chết hắn a có chút làm người buồn nôn chứng minh như thế nào Dio cuối cùng cảm giác có chút ý tứ nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô hỏi vừa rồi ngươi dùng cái kia lại đến một lần Âu Dương Ngọc Đô nói đạo Dio hiểu rồi Âu Dương Ngọc Đô ý tứ đây trời chấn ai lại độ giống như tinh hà đồng dạng lấp ở trong tay của hắn biến thành chuyển thừa chi phiến ngươi muốn cùng ta so cái này Dio nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô hỏi hắn muốn xác định Âu Dương Ngọc Đô rốt cuộc có phải là thật sự hay không hiểu. Chân chính đem lâm thâm bút đi, tự nhiên không phải hắn lấy Trần ai ngưng tụ quả xếp, mà là cái kia không chỗ nào không có mặt Trần ai, có phải thế không? Ngươi hiểu, ra tay đi. Âu Dương Ngọc Đô lắc đầu nói, lần này Diệu cuối cùng xác định người trước mặt này loại không phải đang mở cho đùa, hắn thật sự hiểu. Diệu không do dự nữa, tiện tay đem quả xếp hất ra, ném cho Âu Dương Ngọc Đô. Quả xếp trên không trung giải thể, hóa thành vô số lấp lõe Trần ai, dường như tinh hà huynh tiết đồng dạng, hướng về Âu Dương Ngọc Đô đánh tới. Mặc dù chỉ là tiện tay nhất kích, cũng đã kinh khủng không cách nào tưởng tượng, cùng lâm hướng đông cánh hoa giòn lũ có dị khúc đồng công chi diệu tất cả mọi người đều cho là nhân loại kia nhất định sẽ tại cái này kinh khủng trần ai trong tinh hà hóa thành hư vô vậy căn bản không phải phi thang giả có thể ngăn trở sức mạnh âu dương ngọc đô đối mặt với trần ai tinh hà lại chỉ là cầm trong tay dù ngọc buông xuống chậm rãi đem hắn thu hẹp một màn quỷ dị xảy ra phóng tới âu dương ngọc đô trần ai tinh hà vậy mà thật giống như bị lực lượng nào đó hấp dẫn đồng dạng xông về chậm rãi thu hẹp dù ngọc bên trong khi âu dương ngọc đô đem cái kia dù ngọc hoàn toàn thu hẹp thời điểm giống như tinh hà giống như long lãnh trần ai tinh hà Vậy mà một chút không dư thừa bị thu vào dù bên trong, không thể dẫn phát bất kỳ lực lượng nào chấn động, liền như vậy vô thanh vô tức biến mất người rất lợi hại, so với ta mạnh hơn, nhưng mà một chiêu này ngay cả ta đều không thắng được, Lâm Thâm so với ta mạnh hơn hơn, không thể lại thua, quả nhiên, hắn chỉ là không muốn thắng. Âu Dương Ngọc Đô nói xong liền trực tiếp bỏ quyền đi. Toàn bộ vũ trụ quan chiến người đều xuất hiện ngắn ngùi ngốc trệ, đi ổ cũng ngẩn người ra đó. Lâm Thâm cảm giác chính mình huyết áp tăng vọt, đều nhanh muốn náo tụ huyết, tâm mạch đều phải đi ra. Chương 546. Chỉ có thể một chiêu Lâm hướng Đông. Chương 546 chỉ có thể một chiêu lâm hướng đông đại ca ngươi trang ít liền trang ít đừng mang theo ta lâm thâm khoẹt mắt run rẩy trái tim chấn lợi hại Âu Dương Ngọc Đô có hút năng thủ đoạn có thể đem Trần Ai năng lượng hút đi hắn lại không có năng lực như vậy lấy cái gì đi phá hướng chi Lâm Thâm cũng đã nhìn ra Âu Dương Ngọc Đô kỳ thực nhận có chút miễn cưỡng cuối cùng Ngọc Cốt yêu rủ kém chút cũng không có khép lại mà loại trình độ công kích này trên thực tế chỉ là đi ổ tiện tay nhất kích chỉ sử dụng ngưng tụ làm phiến một bộ phận kia Trần Ai mà không phải toàn diện dẫn phát bụi bằng vũ trụ coi như như thế Âu Dương Ngọc đồ cũng đã nhận rất miễn cưỡng Lâm Thâm tin tưởng nhưng mà người khác không rõ ràng Âu Dương Ngọc Đô tới một chút như vậy, bây giờ rất nhiều người đều cảm thấy giống như Lâm Thâm có năng lực đánh, lại lựa chọn phòng thủ mà không chiến thật hay giả. Cái kia Âu Dương Ngọc Đô vậy mà tiếp nhận đi ổ công kích. Ta đi, chẳng lẽ Lâm ảnh Đế lại báo tố diễn kịch? Diễn kỹ chỉ là một bộ phận, chắc chắn là không có năm chắc có thể thắng đi ổ cho nên trực tiếp thối lui ra khỏi. Lúc trước cho rằng Âu Dương Ngọc Đô là đến cho Lâm Thâm rửa sạch người, tâm tư lại hoặc là Âu Dương Ngọc Đô đã mạnh như vậy, vậy hắn nói Lâm Thâm mạnh hơn hắn hơn, nói không chừng Lâm Thâm thật sự có năng lực cùng đi ổ phân cao thấp. Nhưng mà cũng có người kiên trì cho rằng, Âu Dương Ngọc Đô chính là đến cho Lâm Thâm rửa sạch, nói không chừng bản thân hắn liền không giống như Lâm Thâm yếu cái kia Âu Dương Ngọc Đô còn không tệ, hắn hẳn là cùng Lâm Thâm cùng một chỗ tham gia qua liệt hỏa tinh chi chiến A. Thiên đế trầm ngâm nói đúng vậy, đế bên trên. Thiên tử mây ở bên cạnh đáp, Âu Dương Ngọc Đô chối nhân loại gia tộc, kể từ tiến vào đại vũ trụ sau đó vẫn phụ thuộc vào chúng ta thiên nhân tộc hạ hạt liệt hỏa tinh gia tộc bởi vì cùng đế man tộc tranh chấp âu dương gia vẹn vẹn có mấy vị nhất bản chết gần hết rồi âu dương ngọc đô tham gia cùng đế man tộc đối quyết mới bảo vệ được âu dương gia tại liệt hỏa tinh sản nghiệp người này không tệ thiên sư viện về sau phát triển cần nhân thủ thiên viện trưởng dưới tay cũng phải có người có thể làm việc đem hắn điều đi thiên sư viện a thiên thuật đế lạnh nhạt nói đế bên trên cho hắn một chức vị gì đâu thiên tử vân minh ban ngày thuật đế ý nghĩ giống loại này không có địa bàn mình không có đỉnh cấp cường giả chỉ có thể phụ thuộc vào người khác cánh chim phía dưới chủng tộc nhỏ người chỉ cần hơi cho điểm chỗ tốt liền có thể để cho bọn hắn bán mạng nghe lời chuyện ít năng lực lại mạnh lại không giống bùn tộc thiên tài yêu cầu nhiều như vậy còn phiền toái như vậy chết cũng không vấn đề gì là dùng cực kỳ tốt để cho thiên viện trưởng tự quyết định a thiên thuật đế lạnh nhạt nói người giống vậy mới hẳn là cho thêm bọn hắn một chút cơ hội để cho bọn hắn cho tộc ta hiệu lực là ta cái này liền đi thông chi thiên viện trưởng thiên tử mây đáp đi lấy lại tinh thần ánh mắt có chút cổ quái hai huynh đệ kia thật đúng là cổ quái vô cùng nếu là có cơ hội hay là muốn đi gặp một lần bọn hắn mới tốt tại mọi người còn tại nghị luận Âu Dương Ngọc Đô cùng Lâm Thâm thời điểm Đĩ đi vậy mà lựa chọn bỏ quyền, thối lui ra khỏi chủng tộc bảng xếp hạng chi chiến. Theo Đĩ Ú cùng Lâm Thâm lần lượt bỏ thi đấu, không bao lâu cờ gì tẩn cũng bỏ thi đấu. bất quá bọn hắn ra khỏi, cũng không có ảnh hưởng phi thăng giả trận chiến trình độ kịch liệt, các tộc rất nhiều cường giả, như cũng tại vì bài danh mà chiến Thanh Long, lại đây ngồi đi. Kiếm Minh Minh chủ trên mặt mang nụ cười, để cho Tả Thanh Long ngồi ở bên cạnh hắn Minh chủ, có phân phó gì? Tả Thanh Long hành lễ nói tinh chủ thấy được ngươi tại xếp hạng tranh tài biểu hiện, truyền xuống mệnh lệnh muốn triệu ngươi đi thanh vệ đội, ngươi chuẩn bị một chút, hôm nay liền đi qua. Kiếm Minh Minh chủ nghiêm mà nói, "Đây là cơ hội của ngươi, Thanh vệ đội có thể tiếp xúc được tài nguyên, không phải chúng ta ở đây có thể so sánh. Ngươi nếu có thể ở nơi đó đứng vững gót chân, không những đối với chính ngươi có lợi thật lớn, đối với chúng ta Kiếm Minh phát triển cũng có chỗ tốt rất lớn. Minh chủ xin yên tâm, ta sẽ không để chúng ta Kiếm Minh hổ thẹn." Tạ Thanh Long nói hài tử, thận trọng từ lời nói đến việc làm, "Vạn sự cẩn thận, nếu có cái gì cần, nhất định muốn trước tiên nói cho ta biết, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi." "Đường sau này, chỉ có thể chính ngươi đi trông, các ngươi thế hệ này, so với chúng ta mạnh" Kiếm Minh Minh chủ võ tả Thanh Long bả vai nói, yên tâm ra ngoài sống à, chuyện trong nhà không cần lo lắng, ta chắc chắn bảo vệ bọn họ chu toàn. Lâm Thâm nằm trên ghế salon, cảm giác cả người đều bị móc giống đồng dạng, hữu khí vô lực vốn không muốn đứng lên. Tinh không trong bức họa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lâm Thâm một bên soát lấy thiên vong bên trên tin tức, một bên tại nhìn tứ ca chiến đấu. Tứ ca sức chiến đấu ngoài dự đoán của mọi người cường hãn, lúc này mới vừa mới nhất bản không đến bao lâu, vậy mà liền đã vọt vào nhất bản cấp bảng xếp hạng ngàn vạn vị bên trong, bây giờ xếp hạng hơn 900 vạn vị. Không nên xem thường cái này hơn 900 vạn vị bài danh có thể xông vào ước tộc bảng xếp hạng nhất bàn giả, ít nhất cũng đều là nhất lưu nhất bàn giả, vừa mới tấn thăng nhất bàn giả, có thể bảo trụ thứ hạng của mình đã rất không dễ dàng, giống lâm hướng đông dạng này, có thể từ thấp như vậy bài danh xông vào ngàn vạn vị bên trong, tại nhất bàn cấp đường ở trong, đã có thể tính là rất mạnh tồn tại. lâm thâm nhìn tứ ca mấy trận chiến đấu, có chút kinh ngạc phát hiện, hắn sở dĩ có thể vọt tới cao như vậy vị trí, vậy mà đều là dựa vào cùng một chiêu, tựa như hắn liền sẽ một chiêu như vậy tựa như. nếu là lúc trước, lâm thâm cũng nhìn không ra môn đạo gì. Thế nhưng là cùng đi ổ đánh một trận xong, Lâm Thâm chính mình cũng làm ra nguy phân ly pháp giữa ngón tay các, cho nên hắn lại nhìn Lâm Hướng Đông một chiêu kia cánh hoa rồng lũ, liền nhìn ra một vài vấn đề. Lâm Hướng Đông một chiêu kia, rõ ràng có đi ổ hết thể đều kết thúc cái bóng, hoa của hắn cánh có thể cuốn lên trong không gian năng lượng, không phải giống như Lâm Thâm loại này siêu cơ văn hấp thụ năng lượng, mà là chân chính giống đi ổ hết thể đều kết thúc, có thể quả cầu tuyết đồng dạng đem năng lượng lăn lên một chiêu này, là tứ ca nguyên bản là biết, vẫn là sau từ trên thân đi ổ học đây này. Lâm Thâm có chút hiếu kỳ, nếu như là cái sau, như vậy tứ ca có thể học được Nói không chừng hắn cũng có thể làm ra chân chính hết thảy đều kết thúc. Lâm Hướng Đông xông vào ngàn vạn vị bên trong sau, liền không có tiếp tục khiêu chiến, ngay tại chính hắn tinh cầu sân nhà bên trong nghỉ ngơi. Hiện tại hắn cái bài danh này, là có cơ hội làm cho nhân loại xông vào ước tộc bảng xếp hạng. Bởi vì bất hủ giả trên bảng xếp hạng bất hữu giả, không có có thể đạt đến một thứ số lượng, còn chống chố mấy chục triệu người, xếp hạng sau cùng thời điểm, chỉ có thể từ nắm giữ niết bàn giả hạng chủng tộc bộ tốt. Lâm Hướng Đông bây giờ cái bài danh này, hẳn là đủ ổn tiến chủng tộc bảng xếp hạng, chỉ là xếp hạng hắn sẽ không quá cao chính là. Lâm Thâm lại nhìn một chút bất hủ giả bên kia chiến đấu căn bản cái gì cũng nhìn không ra, bất hủ giả nhất cử nhất động, trong mắt hắn xem ra đều giống như tại thuần gì, nếu động bóng người đều không nhìn thấy. hơn nữa bất hủ giả đại chiến, cũng là trong tinh không, bọn hắn sức mạnh đối với tinh cầu tổn thương tinh chất quá lớn, thậm chí đã có tinh cầu bị đánh nổ. niết bàn giả bài danh phía trên chiến đấu cũng là kinh khủng dị thường, lâm thâm nhìn mấy trận trước 10 tranh đoạt chiến, những cái kia niết bàn giả thực lực kinh khủng, kém xa tít tấp phi thăng giả có thể so sánh. Điều thực lực đã rất mạnh, nhưng mà tại những cái kia đỉnh tiêm niết bàn giả trước mặt, chỉ sợ cũng chỉ có bị nghiền ép phần. chương 547 lạc già núi tuyết. Chương 547, Lạc Già núi tuyết. Thiên tử mây lần nữa đi tới Lâm Thâm nơi ở, Nguyên Bản đang xem bài danh chiến Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đem Thiên tử mây dẫn tới trong phòng khách Thiên viện trưởng tiên phu cao, năng lực mạnh, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở. Thiên tử mây suịnh định nói, Lâm Thâm thở dài nói, đáng tiếc cái kia cỡ gì tịnh sinh mệnh lực thực sự quá yếu ặn, không thể đem hắn giết chết. Thiên tử mây cười nói, đã đủ rồi, đế bên trên khai ân, cho thiên nhân viện 10 cái chủ nhiệm trách nhiệm cấp danh hạt, một phần của bộ đặc vụ, hơn nữa cho phép ngươi tự chủ chiêu nhân viên. Vân tổng quản, ngươi cũng biết ta là từ nhỏ chủng tộc tới. Người chủ nhiệm này trách nhiệm cấp danhạch tự chủ chiêu mộ là có ý gì đâu? Lâm Thâm hỏi là ý nói, huynh đệ ngươi có thể tìm mười cái chính mình người tiến vào Thiên sư viện đảm nhiệm chủ nhiệm cấp bậc chức vị, một phần của bộ đặc vụ. Hơn nữa cái này mười chức vị cũng là mới thiết lập, cùng lúc trước chức vị không xung đột, bọn hắn các hạng phúc lợi lãnh ngộ đều đi Thiên sư viện tài chính, không cần chính ngươi xuất tiền. Thiên tử ngươi giải thích nói, Lâm Thâm nghe khuôn mặt cũng hỏng, nói thật dễ nghe là an bài mười cái thân tín của mình tiến vào Thiên viện sư, thế nhưng là tiến vào bộ đặc vụ, đó chính là một cái thuần làm công việc bận tịu mệt nhọc bộ môn, 89 phần mười còn phải làm nhiệm vụ, an bài chính mình người đi vào. Cái kia thỏa đáng con lửa làm cho, nói là đi Thiên sư viện tài chính, không cần chính hắn xuất tiền, nhưng mà Thiên sư viện bây giờ tài chính cũng không phải đi Thiên nhân tộc bộ tài vụ, mà là từ Thiên đế món nợ của chính mình vụ bộ môn thanh toán. Hiện tại hắn có thể cho Thiên đế kiếm tiền, Thiên đế cho bọn hắn phát số tiền này, chờ hắn không thể cho Thiên đế kiếm tiền, Thiên đế còn có thể phát cái này tiền sao? Phía trước Thiên sư viện thiếu lâu như vậy tiền lương cũng không có phát, còn không phải Thiên đế không muốn mua không Thiên sư viện những người không phận sự này. Chỗ tốt duy nhất là có thể hưởng thụ một chút phúc lợi lãnh ngộ. Thiên nhân tộc bên trong một chút tài nguyên tương đối khá tinh cầu đều cần có nhất định thân phận địa vị mới có thể tiến vào, còn có đủ loại quản chế tài nguyên, cũng cần địa vị khá cao mới có thể mua được. Còn có đủ loại tiến hóa thuật cùng kỹ pháp các loại, tương ứng trách nhiệm cấp, cũng có đối ứng thư viện, chỉ có thân phận đến mới có thể đi xem đi học. Thiên tử mây tự nhiên biết lâm thâm đang suy nghĩ gì, khẽ cười nói, thiên vị trưởng, đế bên trên rất hài lòng ngươi biểu hiện lần này, còn có một thứ đồ vật muốn ban thưởng cho ngươi. Nói xong, thiên tử mây lấy ra một tấm thẻ đưa cho lâm thâm thiên nhân tinh có thể thực hiện được chứng nhận. Lâm thâm nhận ra vật này, lần trước hắn liền lấy qua một tấm, bất quá ra thiên nhân tinh sau đó liền bị lấy đi về sau Thiên Nhân Tinh có thể mặc cho ngươi tới lui tự nhiên. Đế bên trên đem không nói cư ban cho ngươi cư ngủ. Đây chính là trừ đế gia thành viên bên ngoài, chưa bao giờ có người từng thu được vinh quang. Thiên tử mây nói đế bên trên điện. Lâm Thâm nghĩ thầm, trung phi là có một tin tức tốt, có thể tại Thiên Nhân Tinh cư ở, đối với tu hành chính xác giúp ích không nhỏ, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Trước đây bộ đặc vụ dài không làm, đế bên trên đã hạ lệnh đem hắn điều đi những ngành khác, cho ngươi điều một cái bộ trưởng mới đi qua hỗ trợ. Thiên tử mây tiếp tục nói tân nhiệm bộ trưởng là vị nào. Lâm Thâm kỳ thực trong lòng đã biết, mới bộ trưởng hẳn là Thiên Phi đại ca chuyện đoán chừng là Thiên Phi lại phát lực, làm xong Thiên Thuật Đế người này là người quen biết cũ, người cùng hắn hẳn là rất quen thuộc, về sau thiết lập chuyện tới cũng thuận tiện rất nhiều. Thiên Tử Mây thừa nước đục thả câu, sau đó mới ra danh tự của người kia, liệt hỏa tinh Âu Dương gia Âu Dương Ngọc Đô. Lâm Thâm nghe vậy khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn xem Thiên Tử Vân vấn đạo, không phải khổng truyện sao? Thiên Tử Mây mỉm cười lắc đầu, khổng truyện cũng đổi đi nơi khác, bất quá không phải bộ đặc vụ, mà là phó viện trưởng. Không biết khủng viện phó phân công quản lý cái nào bộ môn. Lâm Thâm hỏi này liền phải do ngài viện trưởng này quyết định, bất quá truyện là Thiên Đế Đại Cứu Tử, đó là thân phận bậc nào địa vị cuối cùng không làm cho hắn đi thi hành những cái kia nhiệm vụ nguy hiểm, vẫn là phải cho hắn một cái nhiều tiền chuyện ít việc cần làm mới tốt. Thiên tử mây nói. Lâm thâm thầm nghĩ, khá lắm. Thiên vi vậy mà không có có thể giải quyết Thiên thuật đế. Tuy nói phó viện trưởng so bộ đặc vụ lớn lên nhất cấp, nhưng mà không cho hắn phân công quản lý nghiệp vụ, vậy thì đồng nghĩa với là một cái chức quan nhà tản, không có một chút thực quyền. Lâm thâm cảm thấy dạng này rất tốt, hắn cũng không muốn dùng khẩu chuyện. Bất quá Thiên thuật đế không trực tiếp hạ lệnh, lại làm cho hắn đến quăng nổi ba nước này, trong lòng Lâm thâm âm thầm chửi bậy. Chẳng lẽ Thiên thuật đế là không dính ba truyền thế? Cái nồi này Lâm thâm cũng chỉ có thể quăng thúy hồ hắn cũng không nguyện ý để cho khổng truyện làm bộ đặc vụ bộ trưởng, bộ đặc vụ về sau chắc chắn là thiên sư viện cùng lâm thâm để trọng nhất bộ môn, vạn nhất khổng truyện mang đến cho hắn lá mặt lá trái tự tác chủ trương, đó thật đúng là chịu không được. thiên tử mây đi sau đó, lâm thâm liền trực tiếp dọn nhà đi thiên nhân tinh, nơi đó ngủ đều có thể để thăng cơ biến tỷ lệ, còn có thể để cho mệnh cơ chuyển sinh, có thể so sánh ở đây mạnh hơn nhiều. mới vừa đến không nói cư, liền thấy thiên không rơi đang tại không nói cư tựa như đang suy tư điều gì, thần sắc trên mặt biến ảo chậm đế tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? lâm thâm nghi hoặc nhìn thiên không rơi, thời gian này. Hắn hẳn là tại tham gia bài danh chiến mới đúng đi ổ cùng cờ gì tin đều bỏ cuộc, tiếp tục dự thi cũng không có gì ý tứ, cho nên ta cũng bỏ cuộc. Thiên Không rơi nói: A Thiên Linh, không đúng. Lâm Minh, nhìn ngươi cùng đi ôm một trận chiến, ta tự hiểu bản thân thực lực vẫn chưa đủ, muốn thắng hắn vẫn có chút quá khó khăn, nhưng mà ta Thiên cùng Thần Nhân thuật lại chậm chạp không thể đột phá, cho nên ta muốn đi một chuyến hỗn loạn chi hà đầu nguồn, ngươi có muốn bồi ta cùng nhau đi? Hỗn loạn chi hà? Đó là địa phương nào? Lâm Thâm chưa từng nghe qua cái tên này Thiên Nhân Tinh sở dĩ giàu có năng lượng nhiều như vậy, hắn đầu nguồn chính là hỗn loạn chi hà, chúng ta bây giờ chỗ ở. Bao quá không nói cư ở bên trong, cũng là tại Hỗn Loạn Chi Hà nhánh sông phụ cận. Thiên Không rơi nói tưởng tận liên quan tới Hỗn Loạn Chi Hà tình huống. Hỗn Loạn Chi Hà nhánh sông phụ cận năng lượng tương đối ổn định, cũng thích hợp tầm bổ cơ thể, mà nhánh sông chủ năng lượng liền không có ổn định như vậy, năng lượng mặc dù so bên này mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà ngược lại bất lợi cho nhân thể hấp thu, thậm chí có khả năng sẽ tạo thành thân thể tổn thương. Nhưng mà nếu như có thể thích ứng hỗn độn chi hà hỗn loạn năng lượng, đối với tự thân trưởng thành là vô cùng có chỗ tốt. Bất quá Thiên Không rơi muốn đi Hỗn Loạn Chi Hà, cũng không phải bởi vì nguyên nhân này. Hắn chân chính muốn đi chỗ là Hỗn Loạn Chi Hà đầu nguồn. Lạc Già núi tuyết, nơi đó là lịch đại thiên đế ăn nghỉ chi địa ngươi đi nơi nào làm gì? Lâm Thâm có chút giật mình nhìn xem Thiên Không rơi, nơi đó thì tương đương với là thiên nhân tộc các vị lao tổ tông nghĩa trang chỗ. Thiên Không rơi đi nơi đó, chẳng lẽ là muốn đào nhà mình mộ tổ hay sao? Truyền thuyết thần cùng thiên đế chính là tọa hóa tại Lạc Già núi tuyết, ta muốn đi tận mắt xem xét hắn bất hủ thân thể, có lẽ sẽ có một chút càng nộ, có thể giúp ta đột phá thiên cùng thần nhân thuật. Thiên Không rơi nói đế tử nghĩ lại, cái này hiện tại lễ không hợp a. Lâm Thâm ấp a ấp úng nói, việc này vạn nhất bị người phát hiện, Thiên Không rơi là đế tử. Thiên thuật đế chưa chắc sẽ đem hắn như thế nào, nhưng là mình người ngoài này, vậy mà đi quấy rầy thiên nhân tộc các vị lao tổ tông nghỉ ngơi, ăn không hết đến ôm lấy đi, nói không chừng mạng nhỏ đều phải liên lụy. Chương 548, thi thể. Chương 548, thi thể. Thiên Không rơi nhìn ra Lâm Thâm tâm tư, cười nói, Lâm Vinh, ngươi nghĩ lầm, mặc dù cùng là thiên nhân tộc, nhưng mà chúng ta thiên nhân tộc luôn luôn là năng giả cư tri, trong lịch sử có rất nhiều đế tử kế thừa thiên đế chi vị tiền lệ, nhưng mà cũng có rất nhiều cũng không phải là đế tử kế thừa thiên đế chi vị tiền lệ. Chúng ta cái này một chi cùng thần cùng thiên đế cũng không trực tiếp huyết nguyên quan hệ. Dừng một chút, Thiên Không rơi lại nói, "Thuỗ hổ, ta nghe nói Thần Cùng Thiên Đế là tọa hóa tại Lạc Gia núi Tuyết đỉnh núi, cũng không có tiến vào trong lăng mộ, cho nên chỉ là đi xem một chút không ngại chuyện." "Thì ra là thế." Lâm Thâm nghe xong trong lòng có một cái nghi hoặc, lại hỏi, "Giống Thần Cùng Thiên Đế nhân vật như vậy, tất nhiên là bất hủ giả, như là đã bất hủ, như thế nào lại tọa hóa đâu?" Thiên Không rơi giải thích nói, "Cái gọi là bất hủ giả, cơ thể chính xác gần như không hủ, nhưng mà tuổi thọ vẫn là có hạn. Kỳ thực tuổi thọ đến cũng biện pháp có thể kéo dài, chân chính để cho bất hủ giả chết đi, kỳ thực là tự tiếp. Thiên không rơi cho Lâm Thâm phổ cập khoa học một chút liên quan tới bất hủ giả tri thức, bất hủ giả cơ thể chính xác rất khó bị hủy diệt, tuổi thọ cũng phổ biến rất dài. Nếu có đặc thù gì thủ đoạn, sống trên mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm bất hủ giả cũng không ít. Ngoại trừ cần nghĩ biện pháp kéo dài tuổi thọ, bất hủ giả sống sót khó khăn nhất, hay là muốn đối mặt tử kiếp. Người bình thường không cảm ứng được tử kiếp, đó là chỉ có bất hủ giả mới có thể đối mặt vấn đề. Mỗi cách một đoạn thời gian, bất hủ giả đều phải đối mặt tử kiếp không nhiều. Thiên nhân tộc bên trong rất nhiều bất hủ giả đều từng lưu lại đối với tử kiếp miêu tả. Từ sự miêu tả của bọn hắn đến xem, tử kiếp chính là một loại quang. Khi tử kiếp lúc hàng lâm, liền sẽ có một chùm sáng chiếu xạ tại bất hủ giả trên thân. Chùm ánh sáng kia không biết từ chỗ nào mà sinh, cũng không biết ở nơi nào mà kết thúc. Thế gian vạn vật đều không thể ngăn cản cái kia một chùm sáng đi tới, dù cho là trốn ở tinh hạch bên trong, hoặc là sử dụng bất hủ cấp tài liệu chế tạo thành có thể so với tinh cầu mật thất, chùm ánh sáng kia cũng tương tự có thể chiếu xạ tại ứng tiếp bất hủ giả trên thân. Bất hủ giả đem cái kia một chùm sáng xưng là chết hết, chỉ có bất hủ giả mới có thể nhìn thấy cảm nhận được tử vong chi quang. Khi tử kiếp đi tới, những người khác liền xem như tại bất hủ giả bên người, cũng không nhìn thấy không cảm ứng được chết hết tồn tại nhưng mà bất hủ giả tại trong đó chết hết cơ thể cơ năng lại nhanh chóng suy yếu thậm chí là trực tiếp tử vong có thể chống nổi tử kiếp bất hủ giả không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ kinh khủng tồn tại nhưng mà tử kiếp không phải chỉ có một lần nếu trở thành bất hủ giả mỗi cách một đoạn thời gian chết hết liền sẽ lần nữa bông xuống hơn nữa một lần so một lần mạnh lại cường đại bất hủ giả cuối cùng cũng có bị chết hết giết chết thời điểm những cái kia sống trên vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm bất hủ giả cũng là đã trải qua không biết bao nhiêu lần tử kiếp mới sống sót như thế bất hủ giả cơ hồ sẽ rất ít quay lại hỏi chuyện trong vũ trụ, bởi vì bọn hắn không phải tại độ tử kiếp, chính là tại độ tử kiếp chuẩn bị ở trong đến bọn hắn trình độ kia, chết hết đã kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn cần làm chuẩn bị kỹ lưỡng, mới có thể vượt qua lần kế tử kiếp. Tương truyền thần cùng thiên đế cũng là bởi vì không có vượt qua tử kiếp, cho nên mới tọa hóa tại lạc giả núi tuyết phía trên. Bởi vì một ít nguyên nhân, thần cùng thiên đế không có thể tiến vào trong nghĩa trang, hắn thi thể một mực lưu tại lạc già sơn đỉnh núi. Thiên không rơi cũng không có đi qua lạc già núi tuyết, cho nên hắn cũng không biết những sự tình này có phải thật vậy hay không, chỉ là trong tộc điện tịch là ghi lại như vậy. Xác định đi lạc ra núi tuyết cũng không vi phạm thiên nhân tộc quy định, hơn nữa thiên không rơi lại khăng khăng muốn đi, Lâm Thâm nghĩ nghĩ, đáp ứng cùng hắn cùng nhau cùng đi. Dọc theo thác nước đầu này, nhánh sông hướng về phía trước mà đi, Lâm Thâm rõ ràng có thể cảm thấy trong không khí năng lượng càng lúc càng nồng đậm. Khi thấy tựa như biển một dạng rộng lớn, cơ hồ không nhìn thấy cuối hỗn loạn chi hà nhánh sông trụ thời điểm, trong không khí năng lượng vậy mà đã tạo thành mắt trần có thể thấy sương ngủ. Dạng này sương ngủ, chỉ có tại không nói cư chờ số ít mấy cái nhánh sông năng lượng tụ tập chỗ mới có thể nhìn thấy, ở đây lại khắp nơi đều là, chỉ là ở đây năng lượng rõ ràng 10 phần cuồng bạo, hút vào thể nội sau đó rất khó bị trực tiếp hấp thu, ngược lại để cho Lâm Thâm cảm giác đường hô hấp giống như là bị đau cắt khó chịu đây vẫn là dưới tình huống hắn đã sử dụng giáp sắc, nếu là trực tiếp hút vào trong phổi, sợ là phổi đều phải thúi hư đồ tốt đi nữa, nếu quá lượng, đều biết sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt, trừ phi cơ thể đầy đủ cứng hãn. Cơ thể của Lâm Thâm rất không tệ, thuyết tiến hóa tự động dưới sự vận chuyển, cơ biến tỷ lệ rốt cuộc lại tăng lên nếu như có thể ở đây chờ lâu một đoạn thời gian, ta cơ biến tỷ lệ cùng mệnh cơ chuyển sinh số lần, chẳng mấy chốc sẽ lên rồi. Trong lòng Lâm Thâm vui vẻ là mình, ngươi còn có thể a. thiên không rơi dừng lại lo lắng nhìn về phía Lâm Thâm hỏi vẫn được. Lâm Thâm gật gật đầu, loại địa phương này đối với hắn mà nói, thật sự là thật thích hợp, nếu như mở ra siêu cơ văn mà nói, có thể hấp thu thế giới chi lực, sẽ cực lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hai người dọc theo nhánh sông chủ hướng về phía trước mà đi, càng là đi lên, loại này sương mù cũng liền càng là nồng đậm, về sau, sương mù đã nồng đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Lại tiếp tục đi lên, quang cũng đã thấu không tiến vào, bốn phía đều là một mảnh đen tuyền. Thiên không rơi lấy ra một cùng ạ lạt điển thần đang tương tự linh cơ, sau khi đó linh cơ sáng lên. Chiếu sáng phụ cận một mảnh nhỏ khu vực Lạc Già núi Tuyết khu vực phụ cận, quanh năm bị hỗn loạn mê vụ bao phủ, không có đặc thù dẫn đường thủ đoạn, gần như không có khả năng đến Lạc Già núi Tuyết. Hai người đã bỏ đi phi hành, Thiên Không rơi một bên ở phía trước dẫn đường, vừa nói, trong tay của ta cái này chén nhỏ Minh Thần đăng, là số ít mấy món có thể chiếu sáng hỗn loạn mê vụ phi thăng cấp linh cơ, không có nó, chúng ta liền đến không được Lạc Già núi Tuyết. Lâm thâm đang muốn nói cái gì, trên cổ tay đồng hồ chấn động lên, hắn phát hiện mình cơ biến tỷ lệ rốt cuộc lại tăng lên một điểm, lúc này mới bao nhiêu thời gian, liền đã tăng thêm 2 giờ. Lại đi một đoạn đường Lâm Thâm kinh hãi phát hiện, ở ngoài sáng thần đang chiếu sáng phạm vi bên ngoài, màu đen kia sương mù đã giống như là giống như tường đồng vắt sát, ngón tay hắn sờ ở phía trên, vào tay lại là cực kỳ cứng rắn xúc cảm. Nếu là bây giờ minh thần đang diệt đi, bọn hắn liền sẽ lập tức ngưng kết tại cái này thực chất hỗn loạn trong sương mù, sợ là ngay cả chạy thoát thân cơ hội cũng không có. Bây giờ Lâm Thâm có chút hối hận, sớm biết nơi này hung hiểm như thế, hắn liền không nên tới. Thiên Không rơi cũng rõ ràng biến cẩn thận, nhìn hắn cũng không có khi trước như vậy tự tin. Cũng may hai người hữu kinh vô hiểm đạt tới Lạc Giản núi tuyết. Rõ ràng bốn phía đều là hắc ám tường sắt tầm thường hỗn loạn mê vụ, thế nhưng là Lạc ra núi tuyết lại giống như là bị một cái vô hình cái lồng bảo vệ, hoàn toàn không có chịu đến hỗn loạn mê vụ ảnh hưởng, hơn nữa trên núi tuyết trắng, tản ra lấp lánh ánh sáng, giống như trong đêm tối một tòa màu trắng dạ quang sơn cầm lên cái này nén hương, hương tận thời điểm, chúng ta nhất thiết phải xuống núi, bằng không có sinh mệnh chi ưu. Lên núi trên đường, Hương cũng không thể rời tay, càng không thể dập tắt, bằng không đồng dạng có họa sát thân. Thiên Không rơi từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái hộp, thận trọng rút ra hai chi trong suốt như ngọc, tản ra kỳ dị mùi thơm mạnh hương. Dùng minh thần đăng nhóm lửa sau đem trong đó một chi đưa cho Lâm Thâm đế tử, ngươi thành thật cùng ta nói, cái này lạc già núi tuyết, chúng ta đi vào thật sự không có vấn đề sao? Lâm Thâm hoài nghi mình bị Thiên Không rơi lừa gạt, chỉ cần chúng ta chính mình không tìm đường chết, đó cũng không có vấn đề gì, ngươi phải tin tưởng ta. Thiên Không rơi gương mặt chân thành nếu không thì ta ở đây chờ ngươi, liền không đi lên. Lâm Thâm nhìn thế nào, đều cảm thấy ra hỏa này không quá đáng tin ở đây đã là lạc già núi tuyết cấm khu phạm vi, có đi lên đều giống nhau. Thiên Không rơi ý thức được chính mình nói lỡ miệng, liền vội vàng giải thích, yên tâm đi. Không có bất kỳ cái gì quy định không cho phép vào lạc giàn núi tuyết. Ngươi nhìn ở đây ngay cả một cái thủ vệ cũng không có, liền biết ta không có lừa ngươi. Ta tin ngươi cái quỷ, loại địa phương này còn cần thủ vệ sao? Trong lòng Lâm Thâm im lặng, biết mình bị hắn cho hố khu khu, ai bảo chúng ta là hảo bằng hữu đâu? Ngươi liền bồi ta lên đi. Một người tới chỗ như thế, nói thật trong nội tâm của ta vẫn có chút hoảng. Thiên Không rơi khẩn tình nói. Lâm Thâm bất đắc dĩ nói, vậy thì lên đi. Hắn đã tới ở đây, nếu là đối người khác nói hắn không có đi lên, chỉ sợ người khác cũng sẽ không tin tưởng vậy chúng ta đi nhanh đi, thương thời gian có hạn phải tại hương tận phía trước đuổi trở về. Thiên Không rơi vui mừng quá đỗi, vội vàng lôi kéo Lâm Thâm lên núi. Lâm Thâm đi theo Thiên Không rơi lên núi, đến cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Qua giữa sườn núi sau đó, trên núi khắp nơi đều là tuyết động thật dày cùng băng xuyên, cùng bình thường núi tuyết không có gì khác biệt. Hai người không bao lâu liền đi tới đỉnh núi. Thiên Không rơi quan sát trái phải, lại không có nhìn thấy thần cùng thiên đế thi thể. Lâm Thâm cũng tại xung quanh dò xét, đồng dạng cũng không có phát hiện có cái gì thi thể, chẳng lẽ là trong điện tích có ghi chép bỏ lỡ, thần cùng thiên đế thi thể đã bị rời đi. Thiên Không Dơi tự lẩm bẩm, vẫn là nói bị tuyết chôn ở phía dưới tìm xem một chút ta lâm thâm nhìn một chút trong tay hương, mới đốt đi một bốn không đến vẫn còn có chút thời gian hai người liền vòng quanh đỉnh núi tìm kiếm nhìn thấy có đóng tuyết chỗ liền lấy tay đẩy ra nhìn một chút cũng không có gì phát hiện đi tới đi tới phía trước xung quanh tìm kiếm thiên không rơi, đột nhiên mừng rỡ kêu lên lâm minh bên này có mau tới đây xem đây có phải hay không là thần cùng thiên đế thi thể lâm thâm nghĩ thầm ngươi cho ta xem ta có thể nhìn ra cái gì ta cũng không phải thiên nhân tộc cùng thần cùng thiên đế càng thêm không kéo nội quan hệ ta có thể biết hắn mới gặp vì đây mặc dù trong nội tâm muốn như vậy lâm thâm vẫn là đi tới Có thể ở loại địa phương này tọa hóa, đoán chừng ngoại trừ thần cùng tiên đế, cũng không có người khác. Lâm Thâm đi đến tiên không rơi bên cạnh, nhìn về phía hắn nhìn chằm chằm chỗ, nơi đó nguyên bản hẳn là một cái đống tuyết, bị tiên không rơi gỡ ra gần một nửa, lộ ra một thân ảnh. Lâm Thâm không nhìn thấy cái thân ảnh kia hình dạng ra sao, bởi vì hắn tại thân ảnh kia phía trên, thấy được thật dày mộ xài đồ cho gì. Trên thi thể còn có thể có mồ xài. Lâm Thâm suy nghĩ một chút đều cảm giác dùng mình, hắn cũng không muốn ôm thi thể ngủ. Chương 549. Không thể nào là thần cùng tiên đế. Chương 549, không thể nào là thần cùng tiên đế. Thiên Không rơi đánh giá trong tuyết thi thể, có chút không xác định nói, đây rốt cuộc là không phải thần cùng tiên đế thi thể, như thế nào một điểm thiên cùng thần nhân thuật khí tức cũng không có. Người cũng không biết, ta làm sao biết? Lâm Thâm lắc đầu, hắn liền nhìn cũng không nhìn thấy cái này thi thể hình dạng ra sao, liền phán đoán cơ hội cũng không có. Thiên Không rơi cũng không thể xác định trước mắt thi thể đến cùng phải hay không thần cùng tiên đế, Lâm Thâm thì tại nghĩ một vấn đề, thần này cùng thiên đế đến cùng là nam hay là nữ, trên lý luận hẳn là nam nhân mới đúng, thế nhưng là hắn cũng không có tại nam nhân trên thân gặp qua hóa chủng. Chỉ là lời này lại không thể vấn Thiên Không rơi, dù sao người ngay ở chỗ này, cũng không thể nói cho Thiên Không rơi, hắn không nhìn thấy a tìm tiếp xem đi, có thể còn có khác thi thể. Bởi vì không có gì phát hiện, Thiên Không rơi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tìm kiếm. Lâm Thâm cũng chỉ có thể đi theo hắn đi. Hai cá nhân đem đỉnh núi lật ra một lần, cũng không có tìm được thứ hai cỗ thi thể, cuối cùng lại trở về cỗ thi thể kia phía trước các ngươi trong tộc không có thần cùng Thiên Đế hình ảnh tư liệu sao? Lâm Thâm chỉ có thể lượn quanh một vòng tròn bốn thiên không rơi lấy trăm triệu làm đơn vị tuế nguyệt thực sự quá dài, rất nhiều thứ cũng sẽ ở lịch sử trường hà di thất có thể có đôi câu vài lời lưu lại, đã là bởi vì chúng ta thiên nhân tộc văn minh tương đối tiên tiến. Hơn nữa chưa từng xuất hiện lớn đứt gãy. Thiên không rơi nói cao cấp như vậy văn minh còn có thể xuất hiện đứt gãy sao. Lâm thâm hơi nghi hoặc một chút, lấy thiên nhân tộc trình độ khoa học kỹ thuật, những cái kia chứa đựng tài nguyên môi giới, hẳn là không dễ dàng như vậy bị hủy diệt mới đúng. Thiên không rơi cười nói, nhân loại các ngươi không có thay đổi triều đại, không có nội chiến, không có cải thiện lịch sử, không có bôi nhọ phía trước một cái vương triều sự tính phát sinh sao. Đương nhiên là có. Lâm thâm thở dài nói, đâu chỉ có vẫn nữa còn rất thường xuyên thiên nhân tộc lịch sử danh xưng có trăm bước năm, trên thực tế có bao nhiêu không biết, bởi vì ở giữa trải qua quá nhiều chiến loạn cùng văn minh nước gãy, coi như tại thiên nhân tộc bên trong cũng có rất nhiều khác biệt văn minh cùng chủng tộc, thì như bây giờ sao, Dực, Thiên ba cái dòng họ, kỳ thực cũng chỉ là tiếp tục dùng thời kỳ thượng cổ khác biệt chủng tộc dòng họ, nhưng mà luận huyết thống mà nói, có thể quan hệ cũng không phải rất lớn. Thiên không rơi dừng một chút tiếp tục nói, thần cùng thiên đế khoảng cách thời gian bây giờ quá mức xa vời, chỉ là bởi vì thiên nhân tinh cùng không nói cư chỗ như vậy bị bảo tồn lại. Còn có thiên tâm quyết như thế cơ sở tiến hóa thuật chuyển khắp vũ trụ, mới khiến cho tên của hắn có thể bị người quân thuộc. Trên thực tế có rất nhiều thiên đế, ngay cả chúng ta chính mình cũng không biết tên, thậm chí là có chút có danh tự thiên đế, chúng ta cũng không biết hắn là có tồn tại hay không qua. Nếu thật là như vậy xa xôi thời đại, không nói cứ như thế làm bằng gỗ kiến trúc, làm sao có thể bảo tồn lâu như vậy? Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút đạo ngươi không có phát hiện sao? Thiên nhân tinh cùng nó tinh cầu là khác biệt, ở đây gần như không sẽ có mới sinh vật mọc ra, những thứ kia cũng rất ít sẽ xuất hiện ăn mòn như tượng. Thiên Không rơi nói ngươi tiểu nói này, còn giống như đúng là chuyện như vậy. Lâm Thâm nhớ lại một chút, lúc trước hắn tại Thiên Nhân Tinh ở 3 tháng, không nói cư phụ cận cảnh tượng tựa như không có bất kỳ biến hóa nào. Lẽ ra lấy Thiên Nhân Tinh như thế giàu có năng lượng, thực vật hẳn là sẽ sinh trưởng tốt mới đúng, thế nhưng là không nói cư phụ cận những thực vật kia, lúc hắn tới là thế nào? Thời điểm ra đi cơ bản vẫn là cái kia bộ dáng chẳng lẽ nói, Thiên Nhân Tinh có thời gian ngừng hoặc tốc độ thời gian trôi qua chậm hiệu quả? Lâm Thâm nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, nếu như là thời gian ngừng lại hay là tốc độ thời gian trôi qua chậm, đó cùng ngoại giới thời gian cũng không một dạng mới đúng, Thiên Nhân Tinh cũng không có tình huống như vậy. Thiên không rơi nói, mặc dù không biết thiên nhân tinh vì sao lại có hiệu quả như vậy, bất quá lịch đại thiên đế sở dĩ chọn ở đây xem như chỗ tu hành cùng trốn trở về, ngoại trừ viên tinh cầu này năng lượng cực kỳ giàu có, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là ở đây có thể chỉ hoàn thanh xuân già đi, sau khi chết thi thể đã trải qua 5 tháng lâu dài cũng sẽ không phát sinh biến hoa quá lớn. Cho nên, cái này đến cùng có phải hay không thần cùng thiên đế đâu? Lâm thâm thở dài nói trên lý luận tới nói, hẳn là, dù sao trong ghi chép là như vậy viết, thế nhưng là như vậy tháng năm dài đáng đáng ai có thể cam đoan ở giữa không có việc gì phát sinh, tỉ như có người tới đây thi đậu cổ cái gì, lại có lẽ là vị nào thiên đế hoặc đế tử giống chúng ta tâm huyết dâng trào. Thiên không rơi cũng rất bất đắc dĩ, mấu chốt là cái này thi thể phía trên, một điểm thiên cùng thần nhân thuật khí tức cũng không có. Không nói cư chỉ là thần cùng thiên đế chỗ ở cùng nội đạo chi địa, liền có mãnh liệt như vậy đạo vận tồn tại, nếu đây là hắn thi thể, làm sao lại một điểm khí tức cũng không có chứ? Vậy thì không phải là thần cùng thiên đế. Lâm Thâm nghĩ như vậy, lại cảm thấy chính mình nói không chắc chắn cơ hội cầm tới trên cái này thi thể hóa trùng. Nếu như đây là thần cùng thiên đế thi thể, Đoán Trừng Thiên nhân tộc chắc chắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào động đến hắn, cũng không có cái gì cơ hội có thể ngủ hắn. Nếu như không phải, nói không chừng có cơ hội đem thi thể làm đi ra, khi đó hắn cơ hội cũng liền tới. Bây giờ tự nhiên không có khả năng đi ngủ thi thể, trong tay Hương Thiêu đốt thời gian có hạn, đừng nói ngủ một giấc, liền đã cái chớp mắt thời gian đều không đủ vậy thì không chắc. Ta trước tiên cẩn thận nghiên cứu một chút rồi nói sau. Thiên Không rơi vừa nói vừa tựa hồ có chút do dự khó xử, sớm biết đem Thanh Vũ tỷ mang tới liền tốt, ta một cái bối, đi lật nữ tính tiền bối thi thể quần áo không tốt lắm. Lâm Thâm nghe xong lập tức trong lòng cả kinh, lại là nữ tính thi thể chẳng lẽ thần cùng thiên đế lại là một cái nữ thiên nhân? nếu như là nữ tính mà nói, vậy cái này thi thể bên trên hòa chủng, là nghịch thiên phản quát khả năng tính chất liền lớn. thiên không rơi do dự một chút, vẫn là quyết định muốn động thủ, động thủ phía trước, hắn trước tiên hướng về phía thi thể chỉnh trọng bái một cái, tiếp đó lại đem thi thể phía sau tuyết cho thanh lý mất không đúng. đây không phải thần cùng thiên đế thi thể, thiên không rơi đột nhiên dừng lại tay, trực tiếp kêu lên thế nào? có phát hiện gì không? lâm thâm liền vội vàng hỏi người không nhìn thấy sao? cái này thi thể không có cánh, không có cánh làm sao lại là thiên nhân tộc tiên đế? coi như lịch sử ghi chép dù thế nào không đáng tin vậy cũng không khả năng để cho một cái gì tộc trở thành thiên nhân tộc tiên đế a thiên không rơi chỉ vào thi thể nói có khả năng hay không là cánh thụ thương hư hại lâm thâm thực sự không nhìn thấy cái kia thi thể đến cùng là cái tình huống gì một sai đệ quá nghiêm thật hư hao đương nhiên là có khả năng thế nhưng là nàng cái này xương sống hướng đi rõ ràng không giống với thiên nhân thiên không rơi chỉ vào thi thể phần lưng nói vậy nàng là ai tại sao lại ở chỗ này có thể thông qua hay không trên người nàng phục thị cùng vật phẩm phân biệt ra được lâm thâm cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thể một mực đặt câu hỏi ta xem một chút. Tất nhiên không phải thiên nhân tộc thiên đế, thiên không rơi áp lực tâm lý liền không có lớn như vậy, đưa tay hướng về y phục của nàng trong túi lão sở. Chương 550, 3 đoạn video. Chương 550, 3 đoạn video. Lâm Thâm không cho rằng thiên không rơi thật sự có thể tìm được đồ vật gì, cái này thi thể ở đây không biết có bao nhiêu ức nằm, có đồ vật gì sợ là sớm đã bị tiền nhân cho vơ vét sạch sẽ. Nơi nào còn đến thiên bọn hắn đang tự suy tư thời điểm, đã thấy thiên không rơi tay từ trong túi tiền móc ra, lại còn thật sự móc ra một thứ đồ vật rời đi thi thể, liền không có mồ xài cháy lấp. Lâm Thâm nhìn thấy thiên không rơi mỏ ra là một khối màu đen ngọc phủ. Ngọc phù phía trên rõ ràng khắc họa lấy một chút văn tự, Thiên Không Dơi đem ngọc phù cầm chỉnh ngay ngắn, thấy rõ ràng chữ phía trên thần cùng. Đây là thần cùng Thiên Đế thân phận ngọc phù. Tại sao sẽ ở trên người nàng? Thiên Không Dơi vừa sợ vừa giận. Nữ nhân này rõ ràng không phải Thiên Nhân tộc, thế nhưng là lại tại trên người nàng phát hiện thần cùng Thiên Đế thân phận ngọc phù, như vậy thì chỉ còn lại một cái khả năng. Thiên Không Dơi hoài nghi, nữ nhân này có thể là nào đó cái xâm lấn lạc gia núi tuyết dị tộc đội, đánh cắp tại đỉnh Tuyết Sơn tọa hóa thần cùng Thiên Đế thi thể, mà chính nàng không biết là nguyên nhân gì chết ở ở đây không có bị đồng bọn mang đi, lại hoặc là nàng đồng bọn nguyên bản là muốn lấy nàng thay thế thần cùng tiên đế thi thể, cho nên mới đem nàng giết chết lưu tại ở đây. vô luận là một loại khả năng nào tính chất, đây đều là đối với thiên nhân tộc khinh nhẫn trước tiên đừng nóng giận, lại tìm kiếm nhìn nàng trên thân có còn cái khác hay không đồ vật, có thể hay không trước tiên điều tra ra được thân phận của nàng. lâm thâm cũng nghĩ đến những thứ này, nhắc nhở thực sự là suối quẩy. thiên không rơi lạnh rên một tiếng, vừa rồi hắn lại còn cho nữ nhân này giao đầu, suy nghĩ một chút đều để hắn khó chịu. thiên không rơi trực tiếp luồn vào ngoài ra trong túi áo tìm kiếm, rất nhanh lại móc ra một thứ. lần này móc ra là một tấm giống như là thẻ ngân hàng thẻ, nhưng mà toàn thân tựa như tinh ngọc đồng dạng, phía trên ngoại trừ một cái thiên nhân đồ án, nên cái gì cũng không có đây là thẻ ngân hàng sao? Lâm Thâm vấn Thiên không rơi không phải, đây cũng là thời kỳ nào đó thẻ căn cước, hẳn còn có chứa đựng tin tức công năng, nhưng mà thời đại quá xa xưa, loại thẻ này tiếp lời, cơ cấu cùng hiện tại cũng không đồng dạng, không biết còn có thể hay không đọc ra tới. Thiên không rơi lại lần lần, cái khác liền sẽ không có tìm được thứ gì trên lệnh thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhanh xuống núi thôi. Lâm Thâm nhìn một chút trong tay hương đã thiêu đốt hơn phân nửa, không thể tiếp tục lưu lại ở đây mạo hiểm. Thiên Không rơi không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận đi theo Lâm Thâm cùng rời đi lạc ra núi tuyết. Trước khi đi, Lâm Thâm quay đầu nhìn một cái cái kia nữ thi thân vị trí, trong nội tâm tính toán, muốn làm sao mới có thể lấy đi trên người nàng hỏa chủng Tất nhiên nàng không phải thần cùng thiên đế, hơn nữa còn là một cái ngoại tộc, vậy thì đơn giản nhiều. Chỉ cần nghĩ biện pháp để cho Thiên Thuật Đế biết lạc ra núi tuyết có một người như thế, nói không chừng Thiên Thuật Đế liền sẽ để người đem thi thể của nàng cho lấy ra. Dù sao nơi đó là thiên nhân tộc các vị thiên đế an nghỉ chi địa, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái dị tộc ở nơi đó an thân? Trên đường trở về. Lâm Thâm cũng tại trong nội tâm tính toán, muốn hay không đi Thiên Thuật đến nơi đó thì tội, cũng liền chẳng khác gì là đi cao bí, vạch trần Thiên không rơi chuyện. Hai người về tới không nói cư chi sau, Thiên không rơi liền cầm lấy tấm thẻ kia nghiên cứu, hắn nếm thử sử dụng máy truyền tin quét hình đọc đến thẻ nội dung, hy vọng tiếp lời cùng khung có thể thông dụng bốn. Hai người đều mười phần khẩn trương nhìn thời điểm, đột nhiên nghe được Thiên không rơi máy truyền tin nói, thẻ nhớ đọc đến thành công, nên thẻ nhớ đã hư hao, không thể phát hiện thân phận tin tức. Một lần nữa chỉnh lý sau khi khôi phục, phát hiện ba đoạn cổ lão mô thức video, không cách nào tiến hành hình chiếu ba d, đã giải thích là nhất mới hình ảnh cách thức phải chẳng tiến hành hình chiếu. Hình chiếu? Hai người cũng là vui mừng quá đỗi, Thiên Không rơi lập tức phân phó máy truyền tin đem video hình ảnh hình chiếu đi ra, ánh mắt của hai người đều nhìn chằm chằm bắn ra tới hình ảnh bá triệu, thế nhưng là Lâm Thâm lại ngẩn người ra đó. Hắn có thể nhìn thấy chiếu hình ra chính là một người, thế nhưng lại không nhìn thấy người kia hình dạng thế nào, hình chiếu baD đi ra ngoài người, cư nhiên bị thật dày mồ xe che là nữ nhân kia. Một bên Thiên Không rơi đã nói ra chiếu hình ra bóng người thân phận, chính là bọn hắn tại lạc gia trên tuyết sơn nhìn thấy thi thể. Hình chiếu video không có âm thanh, chỉ có nữ nhân kia đang làm đủ loại động tác quỷ dị. Lâm Thâm mặc dù chỉ có thể nhìn thấy mồ xải, nhưng mà đại khái động tác còn có thể nhìn ra được. Tại Lâm Thâm xem ra, nữ nhân này động tác nhìn rất quái lạ, liền tựa như là kịch đèn chiếu bên trong những cái kia ra hành động tác đồng dạng, tức quỷ dị lại tựa hồ khá quen không đúng. Không đúng. Không đúng. Đây không phải thiên cùng thần nhân thuật, cũng không khả năng là thiên cùng thần thuật người. Thiên Không Dơi nhìn một hồi, thần sắc dần dần biến cổ quái, cuối cùng vậy mà thì tháo lên tiếng. Nghe xong Thiên Không Dơi lời nói, Lâm Thâm lập tức hiểu ra, lập tức ý thức được vì cái gì nhìn xem khá quen. Thiên Không Dơi luyện Thiên cùng thần nhân thuật thời điểm, cơ thể liền tựa như bị tuyến nắm kéo mà động. Bất quá hắn động tác tương đối tự nhiên, cơ hội nhìn không ra có vấn đề gì. Thế nhưng là nữ nhân này động tác lại rõ ràng thật giống như bị nắm kéo hành động, giật dây con rối cảm giác đặc biệt rõ ràng cái này không phải thiên cùng thần nhân thuật sao? Ta làm sao nhìn có điểm giống? Lâm Thâm nói quả thật có chút giống, nhưng là lại có chút khác biệt, rất kỳ quái, nhưng là lại nói không gian nơi nào kỳ quái. Tóm lại, nữ nhân này không có khả năng đã luyện thành thiên cùng thần nhân thuật, đó là chúng ta thiên nhân tộc mới có thể luyện thành bí pháp. Thiên Không rơi phủ định Lâm Thâm thuyết pháp. thẳng đến video lúc kết thúc cũng không có nghe được trong video chuyển tới bất kỳ thanh âm gì, chỉ có nữ nhân kia tại làm ra đủ loại động tác quỷ dị, rất nhiều động tác cũng là cực độ và mèo, căn bản không phải người bình thường có thể làm ra động tác, thật giống như bị lệ quỷ phụ thân một dạng. Video nhìn thứ nhất im bặt mà dừng, máy truyền tin tự động bắn ra thứ hai cái nội dung của video. Lâm Thâm bó tay rồi, hắn nhìn thấy vẫn là một đoàn mồ xài, nghĩ cũng biết vẫn là nữ nhân kia, chỉ là một lần, nàng cũng không có đang làm những cái kia động tác quỷ dị, mà là ngồi ở một cái bàn trước mặt, đối mặt với ông tính đang nói chuyện. Bởi vì video là chữa trị đi ra ngoài, có nhiều chỗ chữa trị cũng không có hoàn mỹ như thế. Ban đầu âm thanh rất lịch, hơn nữa không quá hoàn chỉnh, nghe kẹt kẹt là hưởng, cũng nghe không ra nói là cái gì đợi đến âm thanh cuối cùng rõ ràng thời điểm, hai người bọn họ nghe được câu nói đầu tiên là, Thiên Cùng Thần Nhân thuật nghiên cứu thất bại lần nữa những cái kia đến cùng là dạng gì tồn tại? Bọn chúng ở nơi nào? Đến từ nơi nào? Vì cái gì có thể điều khiển hết thảy? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thần quỷ tồn tại sao? Nữ nhân ở ống kính phía trước lẩm bẩm. Thiên Không rơi nghe mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tức giận nói, nàng có ý tứ gì? Thiên Cùng Thần Nhân thuật là nàng nghiên cứu ra được sao? Không đúng. Rõ ràng là tộc ta thần cùng thiên đế ngộ ra được tiên cùng thần nhân thuật, cùng nàng có quan hệ gì? Nàng đây là đạo văn chương 551, di tiền bất ngữ cư. Chương 551, Dĩ tiền bất ngữ cư. Lâm Thâm ở bên cạnh cũng nghe hiểu rồi, nữ nhân này hẳn là tại ghi chép chính mình nghiên cứu thiên cùng thần nhân thuật quá trình, ta suy đoán, nữ nhân này hẳn là muốn tu luyện thần cùng thiên đế sáng tạo thiên cùng thần nhân thuật, nhưng là lại không luyện được, nghiên cứu không ra kết quả, cuối cùng cùng với ngươi nghĩ một dạng, đều muốn đi lạc ra núi tuyết xem thần cùng thiên đế thi thể, hy vọng có thể đối với nghiên cứu thiên cùng thần nhân thuật có chỗ trợ giúp, kết quả lại chết ở nơi đó. Lâm Thâm to gan giả thiết bốn. Thiên Không rơi nghe Lâm Thâm nói như vậy, sắc mặt khá hơn một chút, gật đầu nói, hẳn là dạng này, cái này nữ nhân không biết là chủng tộc gì, vậy mà lớn mật như thế, học trộm thiên cùng thần nhân thuật thì cũng thôi đi, lại còn dám lẹn vào cấm địa đi trộm thần cùng thiên đế thi thể, thật là đáng chết. Video vẫn còn tiếp tục, nữ nhân còn tại tự thuật trong nghiên cứu vấn đề xuất hiện, Thiên Không rơi nghe đến, có chút kinh ngạc phát hiện, nữ nhân này nghiên cứu, vậy mà tương đối sâu nhập, có rất nhiều vấn đề cũng là hắn cũng gặp phải, hơn nữa có một vài vấn đề, nữ nhân vậy mà đã giải quyết, còn rất nhiều mạch suy nghĩ cũng là Thiên Không rơi không có nghĩ qua nữ nhân này, lại đem Thiên Cùng Thần Nhân Thuật nghiên cứu đến loại này tình cảnh. Thiên Không rơi thần sắc có chút cổ quái, đối phương đối với Thiên Cùng Thần Nhân Thuật lĩnh ngộ, rõ ràng cao hơn hắn mấy cái cấp độ nàng có rất nhiều lần nhắc tới bọn chúng, cái kia bọn chúng chỉ đến cùng là cái gì? Lâm Thâm hỏi một bên Thiên Không rơi bọn chúng đại khái chỉ chính là Thiên Điệu tự nhiên pháp tắc, à? thiên nhân hợp nhất cảnh giới thời điểm, chính là tại cảm ngộ thiên điệu tự nhiên pháp tắc, từ đó thuận theo thiên điệu tự nhiên pháp tắc, mọi cử động không bàn mà hợp thiên lý. Thiên Không rơi nói tại sao ta cảm giác nàng nói giống như là chân thật tồn tại một loại sinh vật nào đó, mà không phải khái niệm trừu tượng. Lâm Thâm cảm thấy thật giống như không phải chuyện như vậy phải không? Thiên Không rơi cẩn thận lại nghe nghe, quả nhiên, nghe chính xác giống như là chỉ một cái nào đó cụ thể tồn tại, cũng không phải chỉ tưởng Thiên điệu tự nhiên pháp tắc có thể là nàng thói quen nhân cách hóa tự thuật phương thức à? Thiên Không rơi nghĩ nghĩ nói có khả năng hay không? Kỳ thực Thiên điệu tự nhiên trợ tự, thật là có một loại sinh vật nào đó đang không chế đâu. Tỷ như nói tại quê nhà ta thần thoại ở trong, lôi điện chính là do lôi công cùng điện mẫu hai vị thần linh không chế. Lâm Thâm trầm ngâm một chút, lại tiếp tục nói, nếu như Thiên cùng thần nhân thuật ban đầu câu thông. Kỳ thực cũng không phải thiên địa trật tự phát tác, mà là cái nào đó nắm giữ lấy trật tự pháp tắc tồn tại, như vậy là không phải liền tốt hơn rằng giải, vì cái gì phía sau cảnh giới gọi thần quỷ cảnh. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này, cho dù thật có người nói lôi công điện mẫu, cái kia cũng giống nhau, là lôi điện quy tắc cách gọi khác, cái gọi là thần quỷ cảnh, hẳn là có thể ngược lại lợi dụng trường khống lôi điện quy tắc các loại năng lực, chỉ là ta vẫn không có nghĩ rõ ràng, đến cùng như thế nào mới có thể ngược lại trường khống quy tắc. Thiên Không rơi không hổ là thiên nhân tộc thiên tài, ý nghĩ của hắn đã rất tiếp cận thiên cùng thần nhân thuật bản chất. Hắn sở dĩ nghĩ mãi mà không rõ Cũng không phải chính hắn vấn đề, mà là hắn không thấy mình trên thân xuất hiện những cái kia hư không dây nhỏ. Nếu như hắn có thể nhìn đến những cái kia hư không dây nhỏ, hẳn là lập tức liền có thể biết rõ, muốn làm sao khống chế những cái kia nắm trong tay quy tắc đổ vật đương nhiên, biết thì biết, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Lâm thâm cũng không có lấy ít minh ý tứ, bây giờ chỉ ra chưa chắc là chuyện gì tốt, vẫn là để chính hắn đi thể ngộ A video cũng liền hơn 10 phút thời gian, đằng sau còn có một đoạn, lại xuất hiện thiếu hụt, nghe chi chi nha nha cũng không biết đến cùng nói cái gì đoạn thứ 2 video kết thúc, hình chiếu lại tự động phát hình đoạn thứ 3 video, đoạn thứ 3 video vừa mới bị bắn ra tới, Thiên Không rơi liếc mắt nhìn sau đó, lập tức mặt giận dữ, Lâm Thâm vậy mà lần thứ nhất thấy rõ ràng nội dung của video. Tại trong một cái phòng, một cái thiên nhân tộc nữ nhân, cổ tay, cổ chân cùng trên cánh đều phủ lấy xiêm xích, cơ thể huyền không, hiện lên mét hình chữ bị dán tại trên không, trên thân không có một tia sợi tơ. Nhìn cái kia nữ thiên nhân trạng thái, tựa như đã hôn mê đi, mặc dù trên thân nhìn tựa như không có thụ thương, nhưng mà không biết vì cái gì lại luôn khiến người ta cảm thấy nàng tựa như nhận lấy không phải người dạy vào đồng dạng tên hôn đằng kia. Thiên không rơi nhìn răng đều sắp cắn nát người nhìn cái phòng nào bộ dáng có phải hay không khá quen. Lâm Thâm đánh giá trong video chàng cảnh nói. Thiên không rơi lúc này mới chú ý tới nữ thiên nhân bị tù chỗ, càng xem trên mặt vẽ kinh nghi càng dày đặc đó là. Không nói cư. Thiên không rơi một bên dò xét trong video chẳng cảnh, một bên dò xét bọn hắn đang ở chỗ, cuối cùng cuối cùng nói ra. Trang cảnh kia bên trong bài trí mặc dù cùng bây giờ có chút khác biệt, nhưng mà nhà kết cục còn có làm bằng gỗ gian phòng cùng với một chút chi tiết liền trên tường ám ban đều rất tương tự không có khả năng không nói cư là thần cùng thiên đế chỗ ở là nàng ngộ đạo chi địa lịch đại thiên đế đều đối ở đây chiếu cố cực kỳ thậm chí còn có không thiếu vị thiên đế cùng đế tử đều tại tăng ở đây quan sát lĩnh ngộ thiên cùng thần nhân thuật thiên không rơi không muốn thừa nhận thế nhưng là hắn càng xem càng giống đột nhiên nhảy lên một cái tại trên xà nhà liếc mắt nhìn lập tức sắc mặt biến cực kỳ khó coi nơi đó là trong video cố định khóa vị trí bây giờ còn có thể nhìn thấy phía trên có khóa chặt khóa vào miệng lâm thâm cũng nhìn thấy sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái không biết bao nhiêu năm phía trước đã từng có một nữ thiên nhân bị cầm tù ở đây, cũng chính là trước mặt bọn hắn vị trí vừa rồi thứ hai cái video gian phòng, cùng ta ở gian phòng rất giống, chỉ là đồ dùng bên trong cùng bài trí có chút không giống. Lâm Thâm ăn mũi, chúng tộc nào còn không có đi ra mấy cái bạo quân đâu, hẳn là cái nào đó bạo quân tìm nữ nhân kia nghiên cứu thiên cùng thần nhân thuật, còn lấy chính mình tộc nhân làm thí nghiệm. Lâm Thâm nói như vậy, thiên không rơi cảm thấy cũng có đạo lý, thiên nhân tinh là chỉ có thiên đế cùng hoàng thân quốc thích mới có thể tới chỗ, không có thiên đế cho phép, ngoại nhân căn bản là vào không được. cái kia gì tộc nữ nhân có thể đi vào, không phải xuất từ thiên đế thủ ý chính là trước đó cái nào đó hoàng thân quốc thích xem như thiên thuật đế leo lên thiên đế chi vị sau mới không cho phép đế tử cùng phi tử bên ngoài hoàng thân quốc thích tiến vào thiên nhân tình trước đó rất nhiều thiên đế thân thích đều có tư cách đi vào cũng có thể là là ngay trong bọn họ người nào đó dở trò quỷ hai người đang khi suy nghĩ trong video xuất hiện lần nữa nữ nhân kia nàng đi đến bị treo nữ thiên nhân trước mặt rồi ra ngón tay tại nữ thiên nhân trên chán điểm một cái nữ thiên nhân lập tức liền tỉnh lại nữ thiên nhân ý thức bắt đầu còn có chút mơ hồ nữ nhân lại tại nàng huyệt thái dương xoa nhẹ hai cái nữ thiên nhân lập tức triệt để thanh tỉnh nữ thiên nhân nhìn xem nữ nhân Đột nhiên nói ra mấy chữ, để cho thiên Không rơi trận to hai mắt, tựa như như là thấy Quỷ Thiên Đế đại nhân. Ngài buông tha ta đi, ta thật sự không chịu nổi chương 552. Người là ai? Chương 552, người là ai? Lâm Thâm lập tức cảm giác mình bị đánh khuôn mặt, vừa rồi ngờ tới cũng là sai lầm. Nữ thiên nhân vậy mà gọi nữ nhân này Thiên Đế đại nhân, cái này khiến Lâm Thâm trong lúc nhất thời đều có chút đầu óc thao loạn. Nữ nhân rõ ràng không phải thiên nhân tộc, nàng tại sao có thể là Thiên Đế đâu? Thiên Không rơi cũng là gương mặt trấn kinh, nửa ngày đều không thể nói ra lời không đúng, không đúng, nàng chắc chắn không thể nào là Thiên Đế. Chắc chắn là cái kia nữ thiên nhân thụ hình quá nặng, hay là đã chúng mê hồn chi thuật mới có thể đem nhầm nữ nhân xem như thiên đế. Lâm Thâm tiếp tục dựa theo giải thích hợp lý nhất nói đúng đúng, nhất định là như vậy. Thiên Không rơi cũng lấy lại tinh thần tới, liên tục gật đầu. Thế nhưng là hai người tiếp xuống đối thoại, nhưng trong nháy mắt làm vỡ nát hai người tăm quan, để cho bọn hắn đều ngẩn ở nơi đó người đã quên sao? Ngươi mới là thiên đế đại nhân, ngươi mới là thiên nhân tộc vương. Nữ nhân nắm đuốt nữ thiên nhân cái cảm, lạnh lùng nói. Lâm Thâm đã không biết nên như thế nào đi hợp lý lý giải những lời này, cái này nữ thiên nhân lại là thiên nhân tộc thiên đế. Thiên nhân tộc Thiên Đế sẽ bị người xích ở đây biến thành cái này cái bộ dáng. Lâm Thâm đầu góc dạo qua một vòng lại một vòng, tốc độ có thể so với ép một đua xe vòng quanh tốc độ, thế nhưng là chính là không có cách nào từ nơi này còn bên trong nhiêu đi ra nữa Thiên Đế. Ngục chặt. chịu không được. Lâm Thâm trong đầu nổi lên đủ loại hài hòa hình ảnh. Thiên Không rơi cũng là tam quan tất cả nát, căn bản không nói nổi một lời nào, hắn cũng không tin những này là thật sự, cùng tin tưởng những thứ này, còn không bằng tin tưởng đây là một cái đồ lậu màn ảnh nhỏ, cùng bọn hắn Thiên Nhân tộc căn bản không có bất cứ quan hệ nào người mới là Thiên Đế. Ta không phải là, van cầu ngươi. Bỏ qua cho ta đi, ta thật sự không chịu nổi." Nữ thiên nhân khóc khẩn cầu. Nữ nhân lại bất vi sở động, lấy tay nắm nuốt nữ thiên nhân cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu lên, "Ngươi không phải thiên đế, như vậy người nhà của ngươi cũng không phải là hoàng thân quốc thích, còn của ngươi cũng không phải là đệ tử, lấy bọn hắn tại thiên nhân tộc hành động, nếu như ngươi không phải thiên đế, bọn hắn còn có thể sống sao?" Nữ thiên nhân run lẩy bẩy, bắt đầu ánh mắt cũng không dám cùng nữ nhân đối mặt, nghe đến đó, ánh mắt cuối cùng mới đột nhiên tập trung, cùng nữ nhân đối mặt, giống to, "Ngươi dám động bọn hắn, ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Là ta không dung tha bọn hắn sao?" là ngươi không buông tha bọn hắn, ngươi không phải thiên đế, bọn hắn chính là cái gì cũng sai phế nhân, là người người kêu đánh chuột chạy qua đường, là vô số người muốn giết chết cho thống khoái kẻ cặn bã, chính ngươi không thể bảo vệ bọn hắn, bọn hắn chết cùng ta có liên các gì? là ngươi không có năng lực, là ngươi đem bọn hắn đưa tới tuyệt lộ, giết bọn hắn chính là ngươi, không phải ta. nữ nhân thu hồi dơ lên nữ thiên nhân cái cầm ngón tay, vô tình nói ta, ta, nữ thiên nhân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì ta đè xuống cái nút này, ngươi liền có thể giải thoát rồi, đi hay không đi, chính ngươi quyết định. nữ nhân đi đến trước vách từ mặt, tay chỉ một cái nút nói nữ tiên nhân trầm mặc không nói, nhìn nàng biểu lộ. Lúc này trong đại não chỉ sợ cũng tại thiên nhân giao chiến ngươi không chọn, ta giúp ngươi tuyển. nữ nhân nói, liền trực tiếp giũi ra ngón tay ấn trên tường cái nút ta là, ta là thiên đế. nữ tiên nhân chảy nước mắt kêu lên, ngăn cản nữ nhân đè nút ấn xuống cái gì, ta không có nghe thấy. nữ nhân lạnh lùng nhìn xem, nữ tiên nhân nói ta nguyện ý làm thiên đế, ta là thiên đế, ta biết sai, ta có thể kiên trì, ta thật sự còn có thể kiên trì. nữ tiên nhân giống như là cầu khẩn cầu lấy ngươi, là, ai? nữ nhân nhìn xem nữ tiên nhân hỏi ta là thiên đế. Nữ thiên nhân vội vàng nói ngươi là ai? Nữ nhân hỏi lại ta là thiên đế. Ta là thần cùng thiên đế. Nữ thiên nhân lớn tiếng kêu lên. Một câu nói kia, chỉ để đem lâm thâm cùng thiên không rơi nghe tròn váng, đầu góc đều phải nốt rủi. Bọn hắn muốn là cho là, cái này nữ thiên nhân tối đa cũng chính là thiên nhân tộc cái nào đó phân liệt thời kỳ thiên đế. Thế nhưng là câu này ta là thần cùng thiên đế, chết để đánh xuyên đầu góc của bọn hắn, để cho bọn hắn đã biến thành náo tản giống như kẻ ngu. Thần cùng thiên đế. Cái kia lập nên vũ trụ một trong ngũ đại cơ sở tiến hóa thuật thiên tâm quyết, tạo phúc vô số trùng tộc, đến nay còn tại bị người Ca tụng Thiên nhân tộc một đời vĩ đại đế vương, vậy mà lại là cái bộ dáng này, Lâm Thâm thực sự là nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám làm thái quá như vậy, ta không nghe thấy, to hơn một tí. Nữ nhân Y Nguyên vẫn là không hài lòng ta là thần cùng thiên đế. Ta là thần cùng thiên đế. Ta là thần cùng thiên đế. Nữ Thiên nhân hướng về phía nữ nhân, giống như là dã thú gào thét. Trên mặt nữ nhân cuối cùng lộ ra nụ cười, này mới đúng mà, xem như thiên đến nên có thiên đế dáng vẻ, hôm nay cùng thần nhân thuật, ngươi nhất định phải luyện thành nghe được thiên cùng thần nhân thuật mấy chữ thời điểm, thân thể nữ nhân rõ ràng run một cái đến đây đi, để chúng ta thử một lần nữa. Ngươi có thể, ngươi là thần cùng thiên đế, một loại thuật pháp mà thôi, không có gì lớn. Tay nữ nhân chỉ từ nữ thiên nhân trên da sẽ qua, theo ngón tay của nàng qua, nữ thiên nhân trên thân thể, cư nhiên bị vẽ ra quỷ dị huyết sắc đường cong. Những cái kia huyết sắc đường cong dần dần hợp thành quỷ dị đồ án, khi cái kia nữ thiên nhân toàn thân đều bị vẽ lên hoàn chỉnh đồ án một sát na, một màn quỷ dị xảy ra. Nữ thiên nhân bị treo cơ thể, trong lúc đó giống như là giật dây con rối bị kéo lên, lấy một loại cực kỳ quái dị tư thái lơ lửng giữa không trung tiếp đó giống như là bị điều khiển ra ảnh, làm ra các loại làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng nổi tư thái. bị nữ nhân vẽ ra huyết hồng đồ án, tản ra quỷ dị hùng quang, hùng quang dần dần rót vào nữ thiên nhân bên trong thân thể, để cho nữ thiên nhân hai mắt biến huyết hồng, sau lưng hai cánh cũng biến thành huyết sắc, tựa như máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng. giống như huyết thiên làm cho tầm thường nữ thiên nhân, đột nhiên tóc đen đầy đầu dựng ngược bay lên, hai mắt triệt để bị huyết sắc chặn ngập, thật giống như bị ma quỷ bám vào người đồng dạng. nhìn chăm nữ nhân đột nhiên, hình chiếu ba dê tiêu thất, lâm thâm cùng thiên không rơi đều cảm giác tựa như đạm không đồng dạng trong nội tâm trên lệnh để cho bọn hắn có chút khó mà tiếp thu, trong đầu còn lưu lại nữ thiên nhân cái kia quỷ dị huyết hồng đôi mắt hình ảnh ba đoạn video truyền hình xong, bọn hắn trong đầu lại loạn hơn, cái này ba đoạn video thực sự quá quỷ dị. thần cùng thiên đế là cái nữ thiên nhân, lại bị một cái dị tộc nữ nhân gián tại không nói ở giữa cưỡng bách tiến hành thiên cùng thần nhân thuật thí nghiệm, nàng còn nói nữ nhân kia mới là thiên đế. nếu như đây đều là thật sự, như vậy lâm thâm ở giữa ngờ tới liền hoàn toàn sai, hơn nữa sai vô cùng thái quá địa tử, ta cảm thấy a video này hẳn là cái nào đó màn ảnh nhỏ kẻ yêu thích, căn cứ vào thần cùng thiên đế chuyện xưa quay chụp đi ra ngoài một cái giá thành nhỏ được ảnh. Lâm Thâm ho nhẹ nói đúng, chính là như vậy chuyện, chụp màn ảnh nhỏ đều đang chết. Thiên Không rơi trọng trọng gật đầu, tàn bạo nói đạo. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại không gạt được chính mình, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, trong video hiện ra Thiên cùng thần nhân thuật thật sự. Chương 553, Thiên Tăng Kinh. Chương 553, Thiên Tăng Kinh không được, ta phải đi tìm đế cha nói rõ ràng chuyện này, chúng ta đi. Thiên Không rơi lôi kéo Lâm Thâm phải đi tìm Thiên thuật đế. Lâm Thâm vốn là muốn nói, Thiên Không Dư chính mình đi tìm Thiên thuật đế là được rồi, loại này đế vương ra chuyện, như thế nào hắn có thể đi theo trộn? nghĩ lại, lâm thâm lại đem lời nói cho nuốt trở vào, vẫn là đi theo thiên không rơi đi. bất quá lâm thâm đến đế ngoài cung thời điểm, chỉ có thiên không rơi bị chiêu đi vào, không có thiên đế triệu kiến, hắn chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. lâm thâm cũng không biết mình làm như vậy đến cùng là đúng hay sai, nhưng mà sao sáu liên tục dặn dò qua hắn, mọi thứ không thể tưởng tượng lấy lửa gạt thiên thuật đế, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy việc này vẫn là phải nhận, nhận bị phạt cũng liền chịu phạt. bây giờ không nhận, về sau bị thiên thuật đế phát hiện, vậy thì không phải là bị phạt có thể được rồi kết chuyện thiên thuật đế có thể hay không phạt ta? sẽ như thế nào phạt đâu? đòi tiền ta nhưng cũng có muốn mạng càng không thể cho nữ nhân kia thi thể có thể hay không bị thiên thuật đế kéo ra ngoài nghiến sát đâu không biết còn có hay không cơ hội đem hỏa trùng cho ngủ trở về lâm thâm đợi trái đợi phải cũng đã gần muốn tới nửa đêm vẫn không thấy thiên không rơi đi ra lâm thâm thầm nghĩ trong lòng không ổn nếu như ngay cả thiên không rơi cái này đế tử đều phải bị phạt vậy hắn chỉ có thể bị phạt càng nặng đang tự lo được lo mất thời điểm đế cung đại môn một tiếng cọt kẹt vân lên thiên tử mây từ bên trong đi ra thiên việt trưởng đi theo ta đế bên trên chờ ngươi thiên tử mây nói mà không có biểu cảm gì đạo vân tổng quản đế tử điện hạ đâu Lâm thâm đưa tay muốn cho Thiên tử Mây nhét đồ vật, thế nhưng là Thiên tử Vân khước trực tiếp đè hắn xuống tay, căn bản không có để cho hắn đem đồ vật móc ra Thiên viện trưởng, người ta chỉ cần tận tâm tận lực là đế bên trên làm việc liền tốt, cái khác không nên suy nghĩ nhiều. Đi thôi, đế bên trên vẫn chờ ngươi đây." Thiên tử Mây nói ngay ở phía trước dẫn đường. Lâm thâm mỗi ngày từ Mây như thế, liền biết việc này chỉ sợ có chút không dễ làm, đi theo Thiên tử sau Mây, đi tới Thiên thuật đế bên ngoài thư phòng đế bên trên, Thiên viện trưởng đến. Thiên tử Mây ở ngoài cửa nhỏ giọng nói ở ngoài cửa đáp lời chính là, "Ngươi đi xuống đi." Thiên đế âm thanh từ trong nhà truyền tới, âm thanh lộ ra uy nghiêm. Thiên tử mây lên tiếng, trực tiếp lui ra tầm cung, ngoài cửa thư phòng trống rỗng, chỉ còn lại Lâm Thâm một người. A Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên Đế lạnh lùng âm thanh từ trong thư phòng truyền ra biết tội. Lâm Thâm vừa nói một bên nghĩ thầm, vị này Thiên thuật đế, làm sao lại ưa thích chơi một bộ này? Hỏi trước người khác có biết không tội, giống diễn kịch tự như. Câu tiếp theo không phải là nói một chút, ngươi phạm vào tội gì à? Nói một chút, ngươi phạm vào tội gì? Thiên Đế lời kế tiếp, để cho Lâm Thâm có loại vô cùng cảm giác, cổ quái ta không nên bội từ xâm nhập lạc già núi tuyết, lại càng không nên mang theo Đế tử điện hạ cùng đi. Lâm Thâm nhớ kỹ sao sáu căn dặn, an thiệt tội chính là phúc, có ba cũng phải hướng về trên người mình có hử. Nếu biết, ngươi còn biết rõ rồi mà còn cố phản phải, làm một chút việc, liền nuông chiều tự đại, thật coi ta thiên nhân tộc quy đầu giết không được ngươi sao? Lâm Thâm nghe được trong thư phòng truyền tới trọng trọng âm thanh ngập đổ, giống như có đồ vật gì bị nản ác. Lâm Thâm môn tại ngoài chậm nói, hết thể đều là lỗi của ta, cùng đế tử điện hạ không quan hệ, thỉnh đế bên trên giáng tội. Ngươi đến là coi như có chút đảm đường, biết có lỗi liền muốn nhận. Thiên Thuật Đế ngữ khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, lại như cũ mang theo lệnh ý nói, này sai đi lớn, nếu không phải ngươi về sau còn không biết muốn xông ra cái gì đại họa tới cũng được tất nhiên họa là ngươi xông ra tới an táng thần cùng thiên đế trách nhiệm liền muốn rơi vào trên đầu của ngươi ngươi như làm tốt chuyện này chuyện này đến đây thì thôi nếu là làm không xong trở về định không dung thang ngươi thiên thuật đế tiếng nói vừa ra liền có người đẩy cửa từ trong thư phòng đi ra lâm thâm nhìn thấy người tới là thiên không rơi trong lòng lâm thầm thở dài một hơi hắn còn tưởng rằng thiên không rơi đã bị thiên thuật đế thu thập đâu xem ra sẽ không có chuyện gì thiên không rơi sau khi đi ra giữ cửa từ bên ngoài đóng lại quay người đưa lưng về phía môn hướng về phía lâm thâm im lặng cười cười, sau đó đem một quyển sách giao đến trong tay hắn, sau đó mới mở miệng nói ra, đây là an táng thiên đế chi pháp, ngươi muốn này pháp đem thần cùng thiên đế táng nhập nghĩa trang, không thể có chỗ sơ hở. là lâm thâm đưa tay nhận lấy quyển sách kia, thấy phía trên viết thiên táng kinh ba chữ chuyện này không có làm tốt phía trước, ngươi nơi nào cũng không cho đi. không rơi, ngươi cũng muốn tại yên vũ lâu cấm túc 3 tháng, lệnh thanh vũ trông giữ, cấm túc trong lúc đó nếu là dám đi ra yên vũ lâu nửa ngày, trực tiếp đánh gãy hai chân. ngươi tới, đem không rơi đế tử áp đi yên vũ lâu. thiên đế âm thanh từ trong thư phòng lần nữa truyền đến có người tới đem thiên không rơi giải đi, rất độc tấu nhanh trước phòng cũng chỉ còn lại lâm thâm một người, thiên thuật đế chưa hề nói để cho hắn rời đi, hắn cũng không biện pháp đi ngươi tại mẫu tinh tên gọi lâm thâm, thiên đế âm thanh biến nhu hòa rất nhiều đúng vậy, lâm thâm trả lời nếu đã tới ta thiên nhân tộc, tên trước kia cũng không cần dùng, a thiên cái tên này rất tốt, cùng ta thiên nhân tộc tương hợp, cùng bản đế cũng tương hợp, thiên đế dừng một chút lại tiếp tục nói thần cùng thiên đế sự tình, ngươi cũng biết, đế bên trên cần ta biết, ta liền biết, đế bên trên không cần ta biết, ta nên cái gì cũng không biết, lâm thâm đáp biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm liền tốt, ngươi rất không tệ. Người phạm sai phải phạt, bị ủy khuất cũng không thể nhặt không. Thuận theo thiên ý đem sự tình làm tốt, phải thiên đạo giả tự có trời trợ giúp. Thiên thuật đế dường như có chút mệt mỏi, đi thôi, nhìn nhiều một chút thiên táng kinh, cần phải đúng mức. Là Lâm Thâm mang theo thiên táng kinh lui ra ngoài, đến bên ngoài tẩm cung mới nhìn đến thiên tử mây, thiên tử mây lại đem hắn đưa ra để cung, trở lại không nói cư. Lâm Thâm lật ra thiên táng kinh chỉ thấy tự trang động tay viết một câu trời sinh vạn vật lấy giữa người, người chết táng thân lấy báo thiên. Lật nhìn nội dung bên trong cũng là an táng thiên đế quy củ cùng lễ nghi, thế nhưng là nếu là dựa theo phía trên cấp bậc lễ nghĩa tiến hành, đừng nói một mình hắn liền xem như lại cho hắn một nghìn người cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tang lễ này. thế nhưng là thiên thuật đế chỉ cho hắn một bản thiên tăng kinh, lập tức biến mất có đưa tiền cũng không có cho người ta, hắn căn bản không có khả năng dựa theo dạng này tiêu chuẩn đi tới táng thần cùng thiên đế. hơn nữa nữ nhân kia căn bản không phải thiên nhân tộc, hẳn là cũng không phải thần cùng thiên đế, thiên nhân tộc vẫn không có đem hắn táng nhập lạc ra núi tuyết trong nghĩa trang, chắc chắn cũng là có liên quan với đó. lâm thâm lại lật trở về nhìn viết tay câu kia bài tựa lập tức trong lòng sáng tỏ, thiên thuật đế chỗ nào là để cho hắn đi táng thần cùng thiên đế, căn bản chính là muốn để hắn đi xử lý nữ nhân kia thi thể tốt nhất là có thể vì thi tới dấu vết. Lâm thâm hơi nghi hoặc một chút, loại sự tình này vì cái gì nhiều năm như vậy, thiên nhân tộc không có ai đi làm, thiên thuật đế chính mình cũng không làm, ngược lại đẩy tới trên người hắn đâu. Lâm thâm biết trong đó khẳng định có nguyên nhân, chỉ là hắn nghĩ không ra thôi. Bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng là có chỗ tốt, một mình hắn đi xử lý thi thể, cái kế hoạch trùng hẳn là không chạy khỏi. Nhưng mà tại trước khi đi, hắn còn phải phải chuẩn bị một vài thứ, bằng không căn bản vào không được lạc già núi tuyết, càng không khả năng sống sót xuống.